t r ư ơ n g ba trăm ba mươi trưởng môn quân trọng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi trưởng môn quân trọng chân đan có thành tựu thời điểm lý tư còn tại may mắn con đường có hy vọng ai ngờ sau một khắc thanh nguyên trưởng giáo liền để hắn tại đan nguyên hôn nguyên trong kim đ a n tuyển một phái chuyển tu hắn nếu phát đạo thệ tự nhiên nguyện ý tinh tu đan đạo nhưng hắn lại không chuyển tu chi pháp càng không chuyển tu phương pháp chân nhân không biết tan ê n đi nơi nào cầu pháp ngài khả năng giúp ta tiến b ề đ ư ờ n g tại dưới chân đạo hướng tâm cầu lại đi tìm đi ngươi tâm hướng hà đạo nơi nào chính là ngươi cầu pháp chi đ i ể về phần trợ hành chi pháp lại là không có c như ầ sinh sinh nhưng hắn dù sao cũng là minh mộ đạo thệ người lòng cầu đạo quá mức kiên cố vẹn vẹn yêu thương một lát liền đưa ánh mắt về phía t h u nguyên đạo hình ngươi phúc đức thâm hậu có lẽ có thể tìm được đường ra không bằng ngươi hỏi lại hỏi trường giáo quá đề cao ta ta nhập đạo lúc ba vị truyền pháp chân nhân liền cùng ta giảng đàn đạo ba pháp ta từng hỏi nó đường chân nhân có ban thường nói câu đạo chính là câu đường nói là cầu vốn là chứng như muốn nhập đại đạo cùng khi chính mình đi tìm đi gặp không thể cầu người khác chi lộ trường giáo không cần quá mức sầu lo ta thanh nguyên đạo mạch đã tu tam bảo cân bằng không thiếu sót liền tồn đan thành chưa hết chi thế không bằng trước tiên tìm mấy bộ đạo pháp tràn đầy tinh khí thần tam bảo đợi nó tiến không thể tiến tam bảo viên mãn thời điểm lại cầu đạo lộ không mượn chu nguyên khuyên giải cũng không làm cho lý tư thư thái ngược lại đổi lấy một phen khuyến cáo đạo huynh ngươi còn trẻ không biết thân người có hạn lý lẽ nó hạn làm người lực có nghèo thể lượng có độ thần hồn có cực loại tu cách khác tự nhiên có thể nhanh chóng đụng vào thân người thời hạn nhưng sở tu chi pháp đều có chất lượng nhanh cầu viên mãn sẽ chỉ đến cành lá đan chen khó gỡ chi gân cốt nặng nghề không đồng nhất chi tạp khí và mặt không bằng lòng chi hôn phách như vậy hải nạp bách xuyên nhìn như công lực không cạn kỳ thực trăm ngàn chỗ hở ta chưa chút bỏ bí cảnh chi thân đi theo thái tổ trinh chiến thiên hạ lúc từng gặp tiền triều đại khang tốc thành người là bực nào yếu ớt đồng lực chống đỡ ta có thể tùy tiện chém nó thủ phá vỡ hồn của hắn trong đó xen lẫn một chút tuyệt diệu chi pháp còn có thể cùng ta giao chiến nửa kh những cái tiêu tạp tu nhiều loại cơ sở chi pháp đều không cầu viên mãn một khi công thành liền chuyển tu cách khác người càng là yếu ớt không chịu nổi nguyên do trong đó cũng không phức tạp bọn hắn càng loại lực hết thẻ p h ù chúng ta thì như bách chiến dũng m á n h nhìn như lực kém không có mấy kỳ thực tranh lệch quá lớn đạo huynh như gặp qua vật lộn giao đấu là có thể minh bạch ý nghĩa đ ồ n g lực tranh đấu k ỹ cao người thắng k ỹ liệt giả bại lý tư lời nói không phải bí mật gì chú nguyên n g có thể nhìn thấy các loại kỹ pháp bị động hiệu quả ra trì tự nhiên biết tu tập càng tốt công pháp chiến lực sẽ càng mạnh nếu là chỉ cầu tốc thành luyện trắng nhận tấm tạp kỹ tri thân có mấy phần chiến mấu chốt là bọn hắn sinh tồn cần thiết linh vật cùng ngang nhau tinh nhuệ chiến tướng không kém bao nhiêu thậm chí còn có thể càng nhiều v ự c này cao đầu tư lưỡng lự báo sự tình thực sự quá mức không có lời thì ra là thế đa tạ trưởng giáo dạy bảo ta nói vũ lâm doanh vì sao cẩn thận thụ pháp n g u y ê n lai còn có trong này thâm ý đó là ngươi thiên phú cho phép ngươi nếu không nhập thanh nguyên đạo cửa sở tu công pháp cũng sẽ do vũ lâm doanh phụ trách tầm t ầ n g tiến dần lên cũng là chính đồ lý tư từng là năm mươi lăm cấp long hồ đại tướng hiện là hiển sơn thanh nguyên trưởng giáo biết được không ít chuyện vụ đối với mình con đường cũng có chỗ an bài hắn còn muốn chạy trên giới có thứ tự thuần nguyên t r i lộ không muốn nhiều loại đạo cơ vì thế có thể học các loại kỹ thuật không thể tùy tiện phụ t u cách khác cái này cũng cho chu nguyên một lời nhắc nhở sau này học tập công pháp loại kỹ năng lúc tốt nhất đừng quá lộn xộn nhưng vấn đề không lớn chỉ cần ngày sau hắn có thể thu được bắt cung pháp xem các loại công pháp tự nhiên có thể một viên thanh tịnh tạo hóa đ a n rửa sạch trước kia sau đó chọn lựa lẫn nhau thành t i ể u đạo pháp thăng cấp thu hoạch được càng nhiều đạo pháp loại tăng thêm đạo hình ngươi phúc đức thâm hậu ngày sau nhất định có thể tìm được đan đạo ba phái mong rằng đến lúc đó độ ta một lần bất quá nếu thật biết được loại này tin tức cũng đường lấy bí cảnh môn phái nhập môn thời hạn đến xem đến tiếp sau cầu pháp sợ là không thể thiếu một phen khảo nghiệm nhập đạo khảo nghiệm nội tính cầu pháp đoán chừng muốn khảo nghiệm sở học chắc chắn sẽ có tranh đấu sự t ì n h khó chi kỳ trúng g i ó hiểm lý tư đoán rất đúng đấu trai thất tinh cung nhập môn c h i thử liền mười phần h u n g hiểm bất quá thiên quyền chân nhân tự ý rời vị trí nó c h ấ n thủ thiên quyền bí cảnh ngược lại thành một chỗ đường tắt trưởng giáo yên tâm ta như phải biết cung chỗ chắc chắn coi chừng tham dò nghiệm chứng pháo hiểm lý tư gặp chu nguyên đáp ứng dẫn đường sự tình hậu tâm tình tốt đẹp hắn cho là giờ phút này không đường là chu nguyên còn chưa thành cựu nếu không ba vị truyền pháp chân nhân chắc chắn nghĩ cách đem vị này đạo mạch chân truyền đưa vào nơi nào đó đạo cung bởi vậy hắn chỉ cần an tâm chờ đợi một thời gian liền có thể lấy chu nguyên n g đạo tâm tự nhiên lòng son thuần nguyên phúc đức thâm hậu tuyệt hảo thiên phú đến xem thời gian này sẽ không quá lâu ít thì một hai năm nhiều thì bốn năm năm kiểu gì cũng sẽ thành t i ể u chân đan nếu không chính là nửa đường lười biếng chưa hết tâm t u pháp vì thế hắn chuẩn bị kết thúc hiện sơn trưởng giáo trách nhiệm mỗi qua một đoạn thời gian liền hỏi thăm nó tu hành tiến độ đốc xúc nó mau chóng thành tựu tính mệnh chân đan chờ hắn lại nhắc nhở vài câu sau khi rời đi chú nguyên tài thu hoạch được nhàn rỗi xem xét đặc thù xưng hào thanh nguyên đạo mạch cái nguyên phân viện trưởng môn công hiệu giới thiệu thanh nguyên đạo mạch xây viện đó nguyên phi đạo pháp tinh diệu phúc đức chi sĩ không thể trưởng có giám viện chuyển pháp chuyển giáo quyền lực gia nhập phân viện người có thể thông qua huyền môn c h i pháp tại không phải lúc chiến đấu truyền tống về phân viện chuyển giáo có thể tại nơi đó truyền bá đại giáo c h â n ý giải tốt tin chi ưu tư chọn anh tài lấy thu nhận sử dụng thu nhận sử dụng đệ tử sẽ thu hoạch được đạo sĩ nghề nghiệp cũng thu hoạch được thanh nguyên đạo thanh linh đạo uẩn huyền môn ba loại phân biệt là thanh nguyên tâm kinh thanh nguyên hư đ a n thuật hạt giấy dò đường pháp quy nguyên lục hợp kiếm phong lôi trường bắt có em mê tung bước Chú, phân biện đệ tử thu hoạch được cử có cung thực phân thu thể thanh thuật pháp. tập tiếp biện trưởng môn tiến nguyên Giám đệ đề đạo đến tử sau, rượu tu xem về ly lý, người quản trải qua chủ hóa chủ chú trưởng môn cần là ba đều năm chủ cấp cho lương tháng trong đó chi tiêu cần trưởng môn tự chủ đạo mạch sẽ không tiến đi viện trợ biệt viện trưởng môn xưng hảo cùng cầm phúc thủy phủ công hiệu có bộ phận t r u n g điệp nhưng thiếu đi phủ binh truyền tin chiến đấu cổng truyền t ố n g công năng nhiều truyền giáo truyền pháp quyền lực đồng thời minh s ắ c nâng lên cần là cấp dưới cấp cho lương tháng bất quá vấn đề không lớn chú nguyên tin tưởng dưới đó thuộc đều có đảm đ ư ơ n g người không chỉ có sẽ không cần lương tháng sẽ còn tích cực là biệt viện kiếm tiền trừ cái đó ra biệt viện trưởng môn xưng hảo cho hắn duy nhất cảm giác chính là chức quyền quá nặng tập giám viện truyền giáo chuyển pháp ba quyền vào một thân quả nhiên là đứng đầu một phái trong môn tri quân ta có thể chuyển giáo chuyển pháp còn có thể để cử đệ tử tiến vào diệu đạo thanh nguyên xem học nghệ cái này chẳng phải là lách qua thanh nguyên xem điều kiện nhập môn như vậy truyền đạo c á c nơi lung lạc thiên hạ anh tài quân anh hội tụ đạo mạch tự nhiên hương thịnh chương ba trăm ba mươi mốt trung tâm có tư chương ba trăm ba mươi mốt trung tâm có tư phân viện trưởng môn chức quyền phi thường hoàn chỉnh có chuyển tiếp hiệu quả cái này làm cho chu nguyên ý thức được bình thường thu hoạch nghề nghiệp phương thức hẳn không phải là trực tiếp tiến về nghề nghiệp bí cảnh mà là ăn năn hối lỗi tay thôn xuất phát tiến vào thành trấn gia nhập nào đó phái cấp dưới phân v i ệ n từ đó thu hoạch được nghề nghiệp cùng tương quan kỹ năng kể từ đó bí cảnh thế lực phân bố phương thức liền lộ ra càng thêm hợp lý nếu không tại không có truyền t ố n g thuật phụ trợ tình hồ dưới từ nơi nào đó thôn chấn tiến về môn phái bí cảnh không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian các loại chủ nghề nghiệp giá trị liền sẽ thất sắc nhưng nhân gian các quốc gia đồng đều chưa bỏ mặc vô biên bí cảnh tùy ý quách trường cho nên cũng không xuất hiện có địa khu đặc sắc môn phái phân biện như địa phương phân biện là nhậm chức thứ nhất đ ư n g tắt như vậy vô h u q ậ n bên trong hơn phân nửa cũng sẽ có môn phái khác phân biện không biết bí cảnh người nắm giữ môn phái phái ph vẹn vẹn lấy đạo môn phong cách hành sự đến xem tất nhiên sẽ không tùy ý chuyện pháp có lẽ cần hoàn thành sự kiện nào đó mới có thể vào cửa học nghệ chu nguyên trải qua nhiều cái nghề nghiệp bí cảnh đối với cái này loại bí cảnh vận hành phương thức có sự hiểu biết nhất định vô luận là chủ nghề nghiệp hay là chức nghiệp phụ cũng nên thỏa mãn điều kiện nào đó mới có thể thu được tán thành cho dù hắn tới làm phân viện chức trưởng môn có thể y theo cá nhân yêu thích tùy ý chiêu mộ học đồ cũng sẽ không vô điều kiện truyền thụ thuật pháp có thể là thúc đẩy một loại nào đó cục diện có thể là thu hoạch một chút lợi ích hắn tóm lại cũng là có chỗ cầu v ề phần phân viện đệ tử có danh ngạch hạn chế cũng không phải vấn đề bí cảnh người theo lẽ công bằng sự sự chắc chắn đem điều kiện phù hợp đệ tử để cử nhập môn phái bí cảnh trường k ý lưu thủ phân viện chiếm cư danh ngạch người có khả năng sẽ bị coi là tư chất kỳ kém từ đó bị rời ra t r u y ề n pháp đệ tử hàng ngũ tại trung nguyên suy nghĩ phân viện trưởng môn tác dụng lúc trưởng giáo ly tư cũng đang dấy rủi lấy hay bỏ trước đó trung nguyên nhập đạo thu t r u y ề n pháp chân nhân l ưu đại sự t ì n h hắn đều chi tiết bẩm báo y theo quân thần tướng hộ tri nghĩa hắn hẳn là đem trung u y ê n trở thành phân viện trưởng môn sự tỉnh bẩm báo đại ngụy hoàng đế không hắn chỉ vì chức trưởng môn hơn phân nửa có thể phúc trạch đám người có thể tăng lên đại ngụy quốc lực nhưng hắn cũng không phải là vô dụng vô cầu không có chút nào tư tâm người chi tiết bẩm báo có thể bàn ơn cho đại ngụy làm sơ dấu d i ế m có thể phân lưu nhân gian thanh nguyên đạo lúc này thanh nguyên đạo cửa cùng đại ngụy quốc vận trong lòng hắn không ngừng trên dưới bước lên đến cùng là vì thanh nguyên đạo lưu một đầu chi mạch hay là để lên tất cả trung tâm không h a y thật là làm hắn vạn phần xoắn suýt thái tổ ngài nói rất đúng chúng ta bí cảnh người nhìn như không r à n buộc nhưng cũng sẽ bị thế ra sự tình vây thốn bởi vì chúng ta là người có tin mừng có ác sẽ cân nhắc lợi hại một ngày nào đó sẽ nghĩ giữ lại quý trọng đồ vật từ đó khinh mạng quốc chính lý tư lúc này mười phân xấu hổ hắn đối với đại ngụy tình cảm viễn siêu bình thường nguy thần thậm chí nguyện vì đại ngụy liều chết một trận chiến cốt bởi hắn là đại ngụy người thành lập một trong năm đó bao nhiêu hào kiệt cùng hắn kể vai chiến đấu bao nhiêu tướng sĩ bởi vì hắn quân lệnh khẳng khái chịu chết những sự tình kia đều là trong lòng của hắn xóa không mất lạc h n hơn trăm năm ở giữa hắn tận mắt chứng kiến đại ngụy như thế nào từ trong một mảnh phế tích gương ngạnh xứng xứng xứng cũng ch bởi vậy đại ngụy không chỉ có là ngụy thái tổ tâm huyết cũng là bọn hắn những người khai sáng này tình cảm chân thành con cháu tại đại ngụy làm bọn hắn thất vọng trước ngụy hoàng có thể lấy tình nghĩa là mối quan hệ quân thần sứ tên phân điều động bọn hắn những n à y ngụy quốc lao thần hiện tại hắn lại sinh ra tư tâm muốn v ì thanh nguyên đạo lưu đầu đường lui bậc này cô phụ chi tình làm hắn nóng lòng khó có thể bình an Giờ phút này hắn đột nhiên tới, kiến Thái đối với phút hắn nhớ lúc đột Tổ này lần đầu quốc nếu l à phụ đại ngụy cũng không quá mức trở ngại đợi ta trở về tự có thể thanh toán công tội lý tư tâm tình phức tạp sau khi mở ra một ngụm gỗ từ đàn hộp từ đó lấy ra một viên hơi có vẻ cổ xưa ấn tỷ vớt ve nhẹ phầy trên đó có chữ viết dạng khắc dấu vị viết hộ quốc công lý thái tổ A, việc này ta cũng không biết nên làm như thế nào liền giao cho đại ngụy người trẻ tuổi đi lựa chọn đi hắn nếu có tư tâm ta liền mượn hắn tư tâm là thanh nguyên đạo xây một chi mạch tốt như môn v i ệ t sĩ tộc giống như lưu cái truyền thừa đ ư n g lui hắn nếu không có tư nên ta đại ngụy tiến thêm một bước dùng võ hộ quốc lấy đạo bố quốc lúc có uy lý tư đem ngụy thái tổ tự tay khắc dấu hộ quốc công ấn thả lại trong hộp hắn chuẩn bị làm một lần vô vi đ ạ o người các loại chu nguyên lựa chọn nhất quả lý tư trong lòng có nhiều loại lấy hay b ỏ tự nhiên xoắn suýt luôn uống chu nguyên nhưng không có loại này t h ố n nhiều đối với hắn mà nói nói do trưởng môn sự t ì n h lợi nhiều hơn hại kể từ đó hắn đem có thể khiêu động càng nhiều đại ngụy quốc lực thân phận chức vị lần nữa tăng trưởng đồng thời cũng có khả năng tiến vào đại ngụy tầng lớp quyết sách duy nhất chỗ xấu là thân phận lần nữa biến hóa sau khi đại ngụy triều đình tất nhiên cải biến đối với hắn cách nhìn chắc chắn sẽ từ thiếu niên anh kiệt biến thành tr khi đó hắn còn muốn lấy thân phạm g u y thăm dò bí cảnh chắc chắn lọt vào tầng tầng trở ngại thậm chí từ võ c h u y ể n văn từng bước dỡ xuống quân chức tiếp nhận quản lý vị trí nếu như không có gì bất ngờ xảy ra các loại chữ quân k ỳ vương kế vị lúc cựu khanh trọng thần bên trong chắc chắn sẽ có một chỗ của hắn loại đ ạ i ngộ này tuyệt không khoa trương bởi vì hắn giá trị đã siêu việt thăm dò bí cảnh trở thành quốc triều ổn định chuyển thừa căn bản một trong hắn sống lâu một ngày liền có thể là lớn bị dạy bảo mấy vị thanh nguyên đạo người hắn một khi qua đời đại ngụy liền không có cầu pháp đường tác dù sao đạo pháp cũng tốt võ học cũng được càng là cao thâm c hắn lại có thể trực tiếp t r u y ề n pháp một lần là x o n g không lo chi địa chẳng có gì lạ dẫn đại ngụy binh tướng tham gia cũng không có gì dứt khoát ta không cách nào lúc nào cũng giám sát không lo huyền thủy mưu sĩ cũng chưa chắc đáng tin không bằng dẫn đại ngụy ra trận cân đối giám sát chỉ là k ể từ đó giật đảo c h i quốc tháng tám tám náo động sự tỉnh định hay thay đổi số người phản loạn cùng quốc quân có lẽ cũng sẽ không là bên thắng đại ngụy ngược lại có thể thừa cơ gia tăng một châu chi địa cho dù châu này chi địa cần đại ngụy chính mình đi lấy chu nguyên chuyển pháp thông lộ chi công cũng sẽ là quốc triều công đầu phong hầu tấn vị không nói chơi chu nguyên chỉ hy vọng cựu khanh trọng thần cân nhắc đến hắn n i ê n thiếu t h ư ợ võ không cần vì q u á phận bảo hộ đem hắn phong đến giật đảo c h i quốc làm giật châu đô đốc hoặc thứ s ử vị trí bằng không hắn liền muốn phí hết tâm tư tìm mấy vị quản lý hiện t ạ i phụ trợ hắn xử lý một châu về v ậ t dù sao đại ngụy chỉ có thể phối trí các loại trúc quan cũng sẽ không là đốc chấn người phân phối p h ụ tá đoàn khi chu nguyên rời khỏi thanh nguyên bí cảnh trở lại hiện chân đ ị a lúc lý tư sớm đã xua tan trong điện đạo nhân chờ đợi đã lâu đạo hình ngươi có thể đi cái kia đóng nguyên thành không biết nó phong mạo như thế nào ngược lại là thừa cơ nhìn thoáng qua quả nhiên là giàu có tri đ i ệ có lâm hải kỳ quan nếu là ẩn cư tu đạo cho là một nơi đến tốt đẹp vậy liền chúc mừng đạo không biết minh có gì dạy ta là muốn ẩn tu truyền giáo vẫn là phải quảng nạp người trong thiên hạ truyền giáo truyền pháp tự nhiên muốn lung lạc thiên hạ anh tài trưởng giáo có thể có nhàn rỗi không bằng theo giúp ta xuống núi về kinh lý tư nghe vậy đầu tiên là sướng sở sau đó tiêu tan cười một tiếng thiên tứ đại n g ụ y minh châu ra biển nguyên phi một mình treo cao vu tiên mà là chiếu sáng hồng trần nhân thế tướng quân cao thượng lý tư bái phục vừa thiếu niên hương quốc ban thưởng ta đại n g ụ y ệ n tình cơ chương ba trăm ba mươi hai lại về phong kinh, chương 332, lại về phong kinh. Chú hoạch được chức thu Nguyên t r ư ở n g môn t r ư ớ c xuống núi h ồ i Kinh, cùng t h u h o ạ c h đ ư ợ c c h ứ c tồn r ư bí cảnh sự tỉnh đ ạ i biểu ề n g h hoàn a toàn không trọng yếu nữa bởi vì một châu chi ngụy địa chỗ tồn bí cảnh sự tỉnh liền không trọng yếu nữa bởi vì một châu chi địa chỗ tồn bí cảnh sự tỉnh liến không trọng nữa. yếu tại phòng thủ sở quốc đồng thời muốn mau trong áp thủ thời tha thiết ước mơ châu đồng muốn trong ngũ tốt đoạt sở quốc quốc, mau ước đảo đam điểm. lại tri mơ Tại dưới loại thế cục này đại ngụy hoàng đế cùng chữ quân k ỳ vương đã có một đoạn thời gian chưa thu đến chu nguyên văn thư gần nhất tin tức hay là thanh nguyên trưởng giáo lý tư truyền tin n ô n chu nguyên nhập quan tu đạo t h u nhiều ba vị chuyển pháp chân nhân coi trọng như tận tâm tu đạo có lẽ có thể tiếp nhận thanh nguyên đạo quán khi đó bọn hắn c hay là quá bảo thủ sự thật lại là tháng năm biết được nhập đạo sự tỉnh thượng tuần tháng sáu là trưởng môn cầm sạch nguyên trưởng giáo lý tư truyền tin mới nhất biến hóa cùng trở về kinh sự t ì n h lúc đại ngụy hoàng đế rất khó tưởng tượng lý tư trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì đúng vậy hắn không phải hiếu kỳ chu nguyên trời sinh đạo tâm có cỡ nào tiềm lực mà là lo lắng lý tư giờ phút này có hay không còn có thể bảo trì bình ổn dù sao lý tư đã doanh hiện sơn thanh nguyên xem nhiều năm cuối cùng không chỉ có chân đan chưa thành còn bị nhập đạo vẹn vẹn một tháng thiếu niên toàn diện siêu việt thiên phú không cách nào tương tự khổ lao không đoạt giải lệ chức quyền không có phủ chiếu cái này không khỏi cũng quá mức bi thường một chút vì thế đại ngụy hoàng đế thu đến lý tư truyền tin sau lập tức đưa cho hồi phục lý công pháp sự tình đông đạo cô lại chính vụ quân thân không thể nhiều hơn thăm hỏi lấy tận hậu bối lòng kính trọng ngài nếu có thể hồi kinh cho là đại thiện c h i hỷ ta sẽ an bài ra hiến chậm đợi lý công đến còn xin lý công chuyển cáo c h u n g u y ê n để hắn mang theo cấm vệ lưu tâm hộ tống chớ ở trên đường sinh ra sự cố ngụy hoàn g toàn bộ hành trình không đề cập tới c h u n g u y ê n lại hứa hẹn ra hiến tương chiêu vì chính là cân bằng lý tư c h i tâm cuối cùng lại điểm trung u y ê n tên cũng hy vọng trên đường thuận lợi chính là chỉ ra đã biết thanh nguyên quan tri sự tỉnh hai người các ngươi đều là muốn bình an trở về nghe vậy ngụy hoàng mới thư thái cười một tiếng thiên hữu đại ngụy minh châu hòa tinh một bên chỉnh lý quân báo chữ quân kỷ vương thấy vậy liền biết phụ hoàng trong lòng có vui cần mở lời hỏi tin vui mới có thể cùng cha cùng vui phụ hoàng vì sao mà vui thế nhưng là đam châu chi chiến thuận lợi đến kỳ lạ cũng không phải ta là vì đại ngụy truyền thừa có thứ tự mà vui n g ư ơ i xưa nay t r i ê u hiền đại sĩ thông minh cần cù có thể gánh chịu quốc triều chi vận nhưng ta thường xuyên lo lắng nhiều năm đằng sau ngươi coi lấy hà tân quý áp chế công h â n cựu thần hiện tại rốt cuộc có đáp án những cái kêu vân quý tử tự còn chưa trưởng thành thiếu vũ lâm lang còn tại góp n h ặ t thực lực nhưng mới nguyên võ khôi chu nguyên đã có hóa t i n h hiện ra hắn có trời sinh đạo tâm lòng son thuần nguyên phúc đức thâm hậu hiện đã đến thanh nguyên đạo mạch tán thành thụ phân viện chức trưởng môn đợi một thời gian nhất định có thể giút ngươi thống lĩnh triều đình khiến cho ta đại ngụy hưng thịnh kéo dài không giống với ngàn năm trước phổ thông vương triều giống như đại ngụy loại này võ u y t r í quốc dựa vào một tấm chuyển vị chiếu thư có thể ngồi không vững hoàng vị vì thế đại ngụy từ kiến quốc mới bắt đầu liền có quân vương lâm triều truyền thống tức hoàng đế thi chính chữ quân phụ chính đây hết thệ cũng là vì để chữ quân nhanh chóng có thực hiện hứa hẹn quyền lực tốt thu hoạch được bộ phận thanh niên tài tuấn cùng triều thần đi theo dù vậy ngụy hoàng hay là cảm giác chữ quân danh vọng không đủ cần thu hoạch được càng nhiều phe phái tán thành mới có thể kế thừa càng nhiều quốc lực kể từ đó chú nguyên vị này đại biểu trong quân tân quý bách tính hàn môn thanh nguyên đạo môn hoài châu phe phái mới nguy hắn bối cảnh chính trị khiến cho hắn có thể cùng các phe phái c â u thông thêm nữa thiên tư chắc tuyệt tương lai thực lực tất nhiên bất p h ẳ m nhưng vì kế tục c h i quân công khanh trọng thần chữ quân kỳ vương nghe vậy vội vàng đứng dậy cung hành đại lễ nhi thần tất không phụ phụ hoàng n h ờ vả n g u y ệ n đốt hết tâm huyết thịnh nước ta triều đặc thù quốc triều khí khái làm kỳ vương nói không nên lời từ chối nói như vậy càng nói không nên lời e sợ cho làm không tốt loại hình lời nói như thế không chỉ có sẽ làm cho ngụy hoàng thất vọng cũng sẽ làm cho đại ngụy tôn thất có biến tại đại ngụy dạng này quốc gia bên trong chữ quân không thể xuất hiện e ngại từ chối thái độ nếu không chính là không đủ để phó thác đại nghiệp được tuyển tâm vững như thạch người gánh chịu trách nhiệm ngươi có tâm này thuận tiện ta muốn tổ chức ra hiến chiêu đại thanh nguyên lý công cùng trung nguyên ngươi có tiếp không vợ con cùng nhau tham gia hiến nhi thần lĩnh mệnh cái này liền đi điện văn hoa gọi hải nhi tới chu nguyên còn không biết lý tư hữu tham gia đ ế vương ra hiến đãi nộ g đái bọn hắn tại ngụy bách sẽ cùng cầm quân cùng đi đến hoàng cung đức dương n g a lúc mới phát hiện hiến này tuy nhỏ lại là đại ngụy đắc nhất quốc kiến một trong Cốt bởi ba vị thiếu niên nghiêm túc ngồi. năm cái tiểu đồng tranh thủ thời gian trò chuyện đế vương đế hậu cư chủ vị kỳ vương vợ chồng bên cạnh làm vụ chu nguyên cùng lý tư nhắc nhập cửa điện ngụy hoàng liền đón lấy lý tư kỳ vương thì nên hướng hắn trang cảnh kia giống như cũ mới giao tiếp t r ư ở n g giả có t h ừ a đức thiếu quân có mấy bạn chu tướng quân đa nhật không thấy lại uy vũ mấy phần nhà ta hải nhi cũng biết ngươi uy danh đều là tranh cãi gặp ngươi một chút vị này độc thân lập nghiệp thiếu niên anh kiệt lại cùng ta cùng nhau ngồi vào vị trí ta vì ngươi giới thiệu mấy vị hải nhi nhận biết không dám nhận đa tạ điện hạ chiếu cố khiến cho ta hữu duyên như thế quyến Tiến h ộ ý lộ ra từ mẫu lo lắng. Lý tư o n làm thanh nguyên trưởng giáo từng nhiều lần tham gia tam sơn pháp hội cùng sở quốc kim đàn cản nguyên tông giao tình khúc mắc một phần không thiếu tự nhiên giải sở quốc sự tỉnh chủ đề bởi vậy triển khai ngụy hoàng gia vẽ không biết dẫn hắn giới thiệu sở quốc phong tỉnh hắn biết gì nói lấy lên án mạnh mẽ sở quốc một phen còn nói sở quốc tôn thất tại dính đô phong bình không sai cũng coi như hữu lệ pháp người ta tất sẽ không khinh mạn a n nhân công chúa lời ấy ngụy hoàng nói ra hoàng hậu không nhất định tin dù sao hai nước kết thân đa số chính sự sao lại bận tâm nhí nữ yêu thích nhưng lý tư lai tuyết liền có mấy phần có thể tin hắn là đắc đạo chi sĩ sẽ không một vị kể ra chỗ tốt không nói chỗ xấu so sánh lý tư nhàn nhã chu nguyên liền đau đầu nhiều thái tử phi tham gia hiến có chuyện gì có thể làm tự nhiên là xem kỹ hiện tại tùy thời giới thiệu một chút tôn thất chi nữ có nhiều làm mai mối chi ý chu nguyên giả bộ như nghe không hiểu các loại gia h ế n sau khi kết thúc mới nói min nguyên do bệ hạ ta có lòng son đạo thệ thành đàn trước đó không thể làm tình dục vây khốn nếu không chân đan khó thành đạo pháp khó tu lý tư trước đó dễ dàng cho ngụy hoàng nói qua đạo thệ tác tâm hắn cũng biết chu nguyên trên thân cũng có đạo thề vì thế không còn nói tuổi nhỏ thành ra sự tình việc này như vậy coi như thôi ngày sau không cần nhắc lại chân tình thực lòng mới là lo lắng hư tình giả ý lại là gánh vác ta muốn dùng ngươi chi tài sao có thể ngăn ngươi nói đường ngụy hoàng nói xong tuổi t r ừ n g ngũ tuần đại ngụy hoàng hậu ôn hòa hiền lãnh đạo thiếu niên trí khí thịnh không khốn tình ý cũng tốt ngày sau như gặp được yêu thích người có thể mang đến cùng ta nhìn xem cha mẹ ngươi chết sớm Không người có thể chủ chính hôn chúc phúc. Chương, 333, thí pháp. Chương 333, thí người người đại nghiệm có quốc các trì ta tứ sự, vì mâu là Chương ba một lát, hoàng hậu cái n g t h tử phi lớn i rời đi.、Ba、cái ề n dẫn vương kỳ tử tự Ba l tuổi c h ú t hải tử biết tiếng này là v ì dĩ thành đợi ra ra cựu thần cùng phụ thân mới bạn năm cái tuổi nhỏ còn không rõ ý nghĩa lúc gần đi còn ồn ào nói đã có khách đến vì sao còn muốn hồi văn hoa điện học tập t h á quả nhiên là tình tình mê mê đưa bé đi giá tâm thiếu niên cho nên trầm ồn vậy con đều biết hoàng quỳnh quý không biết gia nghiệp phi quốc nghiệp bọn hắn là hoàng gia tử lại phi quốc triều thần Đãi b ọ thái n sau k rời tổ đi từng điện người mới bắt huấn g luyện nói nếu có quốc nạn nguyện nhân đều có gìn giữ đất đai chi trách như nguyện nhân giới ngoại tự hành lập nghiệp náo nghiệp thuộc người chi năng phi quốc chi ban thường vì thế đại ngụy làm việc tất không kém tại bí cảnh bọn hắn xem ngươi là đệ tử chân truyền h ậ u đãi ngươi ta cũng xem ngươi là quốc triều anh tài thủ chính hiền thần đương nhiên sẽ không ngang ngược tham lam đi uy hiếp sự t ì n h đại ngụy hoàng đế thực sự nói thật hắn từ trước tới giờ không trách móc nặng nề g h hạ thần càng sẽ không cuồn vọng cho là thiên hạ bí cảnh đồ vật đều là đại ngụy chi tài nếu không sớm muộn cũng sẽ đem thiên tư chắc tuyệt người ép nội bộ lục đục ngụy quốc hiền mới cũng sẽ sinh ra khúc mắt trong lòng mất đi thăm dò giới ngoại bí cảnh đấu trí bởi vậy chu nguyên ngược gần mà không báo không phải tội nói rõ sự thật không phải công là đức hợp tác cùng có lợi hưng ơ thịnh quốc triều lại có công có đức bệ hạ rộng thùng tình vi hoài quả thật đại ngụy bách tính tri phúc đây là lẽ t h ư ờ n g không phải ta nhân đức quân giả khi xa lánh trong lòng hỷ ác mọi chuyện nắm để ý mà đi chỉ có ta phân rõ nhân quả không phải là quốc triều mới có thể có pháp có thể theo có lý m à theo ngụy hoàng nếu đem chu nguyên coi là chữ quân trọng thần tự nhiên nguyện ý cùng hắn nói rõ đại ngụy chuẩn mực để cho hắn biết được đại ngụy bên trong trị có độ ngoại ngự có uy là một cái đáng giá bảo vệ quốc gia chu nguyên gặp qua sở lương ngũ tam quốc phong mạo so sánh giới đại ngụy không sở chi phân liệt lương chi lộn xộn m u chi vẻ giản mua có nhiều hương thịnh chi tướng đây cũng là hắn vì sao nguyện ý tìm ngụy quốc hợp tác nguyên nhân cùng tự xây từ chủ làm phiền về vạn không bằng lẫn nhau hợp tác tất cả đến nó lợi v ề phần cự tuyệt thông ra nguyên nhân cũng là không phức tạp hắn thế lực đã thành tại tứ quốc cùng thủy tộc đều có t ô n vị không cần làm đoan chính mình tiếp nhận người khác c ăn bài nếu thật muốn đến hiểu nhau bạn lữ cũng làm chính mình đi tìm đi gặp như vậy mới có thể như đàm việt cố sự giống như hô kính cầu đạo không quên không bỏ chu tướng quân đến thanh nguyên đạo trúc phúc mà về kinh cho là có chuyện gì dạy ta còn xin tướng quân nói thẳng chức khả năng hưng thanh nguyên đạo lấy trợ đại ngụy quốc vận lúc có mấy phần trợ lực ta phải chức trưởng môn có giám viện truyền giáo truyền pháp quyền lực trong đó giám viện có thể bổ nhiệm cấp dưới thanh lý đệ tử truyền giáo có thể chi âu mộ đạo nhân đến thanh linh đạo tâm tri diệu đạo ẩn lộ ra pháp tri lợi huyền môn trở về chi tiện truyền pháp có thể thụ môn nhân thanh nguyên hai pháp tứ thuật đợi tu vi của nó viên mãn có thể đẩy vào diệu đạo thanh nguyên xem tấn tu đàn pháp cái này thiên hạ lại có như thế tôn vị tướng quân thật là phúc đức hưng thịnh tri sĩ ngụy hoàng không rõ trưởng môn quyền lực lúc suy nghĩ rất nhiều loại khả năng nhưng chưa từng nghị chức trưởng môn lại sẽ như thế toàn diện. Kể từ đó, chu nguyên liền tương đương với tiếp nhận thanh nguyên đạo mạch có thể bố đạo thiên hạ thương thịnh thanh nguyên đạo so với ngụy hoàng cùng kỳ vương trân kinh lý tư thì là lòng tràn đầy đ ắ n chát chu nguyên không có truyền đạo chi thực lại đến nó vị hắn vất vả hiện sơn thanh nguyên xem nhiều năm không được c h i ế u cố quả nhiên là tiếp nối khó thư ta hôm nay bắt đầu biết điên d ạ i viện si đạo nhân chi buồn b ã không phải bọn hắn hoang đường không chịu nổi quả thật cầu còn không được thật cũng là giả đạo huynh có thể lưu mấy cái danh l ạ tại bọn hắn nói bọn hắn biết được phí thời gian tuế nguyệt mặc dù không thấy con đường nhưng thanh nguyên đạo xác thực tồn tại nghĩ đến trong lòng bọn họ điên chi niệm trường giáo giải sầu bọn hắn đã là thanh nguyên môn nhân ta tự nhiên sẽ độ bên trên một độ ngụy hoàng nghe vậy vỗ vua lý tư bả vai cũng n g ư ợ n g si đạo nhân sự tỉnh trấn an nói người trong thiên hạ tất cả khác biệt đều có tự thân duyên phận si đạo nhân khổ tâm thành điên không thấy con đường không phải bọn hắn tâm ý không thành chính là đạo không thể xem không rõ khi nào có thể thấy được đạo môn lý công sự tình cũng thế không phải ngươi đ ứ c hạnh không đủ mà là không rõ thừa đạo yêu cầu vì thế mới có chu tướng quân nhận vị sự tỉnh đa t ạ bệ hạ khuyên giải ta bởi vì bưng xuống việc này mà thành t ự trấn an trong lòng tuy có cực kỳ hâm mộ lại sẽ không quá phận suy nghĩ dây dưa huống hồ chức trưởng môn thành toàn chính là ta thanh nguyên đạo mà không phải vàng đàn càng nguyên hào quang chỉ toàn vui các loại đạo mạch ta ha có thể lại s i tâm bất mãn vạn sự vạn vật một khi so sánh liền sẽ phát sinh biến hóa lý tư hồi nhớ tới tam sơn pháp hội mặt khác đạo mạch đông cảm giác thể s á t tinh thần thư sướng thanh nguyên đạo tại dưới sự hướng dẫn của hắn cuối cùng tháng qua mặt khác đạo mạch tiếp qua chút năm tháng có thể chấp thủ đạo tôn s ư tên đắc đạo cửa chi chính thống chỉ là không biết phân viện trưởng môn có mấy phần quyền h ạ tổng sẽ không thật có thể tùy ý chuyến pháp đạo hình không biết đóng nguyên phân viện có thể thụ lệ từ bao nhiêu một trăm số lượng là đầy nhưng hạn chế có thể phá n ộ tính không tầm thường học h ư u sở thành người có thể đẩy vào thanh nguyên xem khó thành đạo pháp người có thể trúng đồ thanh thối như vậy trăm người thời hạn cũng có thể thành tựu không nhỏ rộng thế pháp này có thể thực hiện có lui có tiến mới có thể liên tục không dứt bất quá thanh thối đệ tử sẽ phát sinh loại biến hóa nào cũng là một vấn đề nếu là không di đạo pháp có lẽ có thể dựa vào thanh thối quyền lực nhanh chóng chuyển pháp ta cũng không biết nghĩ đến là có không nhỏ biến hóa nếu không thanh thối quyền lực liền không có ý nghĩa lý tư để một tốt vấn đề trước thu nhập đạo môn chuyển pháp lại thanh thối sẽ như thế nào trong hoàng cung chính là không bao giờ thiếu các loại muôn hình muôn vẻ người một vị phụ trách trông giữ quốc sử văn thư tôn thất chuyện cũ làm cho rất nhanh bị nội thị dẫn vào trong điện chu tướng quân xin yên tâm thử một lần đây là tộc huynh ta làm người cẩn thận thủ trung rất là có thể tin thêm nữa yêu thích ngữ pháp chưa tu linh võ là có thể thuận lợi nhập đạo ngụy hoàng gọi lão giả sau khi ngồi xuống trước đối với nó nói rõ nhập đạo cùng thanh thối sự tình lão giả kêu mười phần mừng rỡ nói cứ việc thử một lần tổn thương không ngại chú nguyên thấy vậy lợi dụng truyền giáo quyền lực đem hắn thu làm p h n viện m ô n nhân lại lấy truyền pháp quyền lực trao tặng nó thanh nguyên tâm kinh chuyện cũ làm cho có gì cả b chương u ba trăm o ba mươi bốn bá tước hầu vị chương ba trăm ba mươi bốn bá tước hầu vị thanh thối môn nhân trừng phạt nhìn như không nghiêm trọng càng thêm thuận tiện người chơi quần thể chuyển đầu hàn phái nhưng đối với người thường mà nói lại khác biệt thanh nguyên đạo sĩ ba cái nghề nghiệp kỹ năng cũng có kỳ hiệu trong đó thanh linh là giảm bớt đạo pháp loại linh khí tiêu hao gia tăng đạo pháp loại kỹ năng uy lực đạo ở là giảm bớt đạo pháp loại kỹ năng thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm không có cái này hai hạng đặc k ỹ g i a t r ì thường nhân sẽ không thể không tiêu hao nhiều linh khí hơn mới có thể kích phát uy lực suy giảm đạo pháp đồng thời tu đạo độ khó cũng sẽ có điều gia tăng huyền môn kỹ năng cũng thế mất đi truyền t ố n g tiện lợi s a u đem rất khó tiến hành nhanh chóng chuyển di tình báo trao đổi vì thế hắn cố ý hướng ngụy hoàng giải thích thanh nguyên tam kỳ thuật công hiệu khiến cho minh bạch thông qua thanh tối chuyển pháp đối với ngộ tính không đủ người tới nói ý nghĩa không lớn thì ra là thế ta vốn muốn cho một nhóm thanh niên tài tuấn sớm đi đến chính đồ không nhận võ cửa phân biệt cùng đạo môn sàng trọn không nhiễu hiện tại xem ra là ta nghĩ sai không máu chiến c h i tích lũy vô cầu đạo chi tận tâm có thể nào một lần là song đạp vào chính đồ b ậ y hạ lời nói rất là chuyện pháp chỉ có thể để bọn hắn đạo thuật nhập môn nếu là thân vô đạo tâm nghị vô đạo ý liền sẽ dừng bước nơi này chớ nói mặt khác bọn hắn nếu là xem không hiệu thanh nguyên đạo pháp thì như thế nào có thể tu tập thuật pháp? chu nguyên học tập công pháp phương thức cùng người thường khác biệt dứt bỏ hắn bất luận thường nhân cũng nên t r ư ớ c lý giải đạo pháp bản ý mới tốt làm theo y trang giống như tu hành bởi vậy gia nhập phân v i ệ n môn nhân ý nguyên cần giảng p h á p đường giải kinh điện bên trong công trình phụ trợ dẫn đạo dù vậy hắn t r u y ề n pháp năng lực cũng chân quý dị thường trước nhập môn lại học đạo dù sao cũng tốt hơn không nơi nương tựa khổ tâm si cầu tại hiểu rõ t r u y ề n pháp cùng thanh thối hiệu quả sau trong điện lại không nhân luôn lấy thanh thối tri năng nhanh chóng chuyển pháp bọn hắn biết dạng này không cách nào thành tựu một nhóm thông huyền đạo nhân chỉ có thể tạo nên một nhóm không trên không giới nhập môn đạo nhân tướng quân nói chính là cầu đạo diễn võ đ không nện vững chắc cơ sở không thành được anh tài nhóm đầu tiên đạo nhân liền từ thanh nguyên xem tuyển đi mặc tuyển đa trước tuyển hai mươi vị thử một chút lý công ngươi đến phụ trách việc này tuyển ra mười tên cầu đạo tâm kiên đạo nhân cùng mười tên trầm ổ n thông tuệ đạo đồng không cầu bọn hắn cùng từ nhập đạo môn người không kém bao nhiêu ít nhất phải có đuổi theo xu thế trọng yếu nhất chính là cái kia mười tên đạo đồng nếu có thể tiết kiệm mấy năm nhập đạo thời gian có lẽ sẽ có một phiên làm ngụy hoàng kỳ thật không coi trọng những cái kia trưởng thành đạo nhân càng coi trọng tuổi nhỏ đạo đồng nếu như pháp này có thể được nói nhất định có thể bồi dưỡng được một nhóm tuổi trẻ tài cao đạo môn đệ tử lý tư lĩnh mệnh đằng sau hắn lại n h ắ c lên phong thưởng sự tỉnh chu tướng quân người gánh chịu nhất mạch chuyển thừa không tốt lại đi h i ể m sự ta đại ngụy không quân công cũng không tốt nhanh thăng quân trước ta ý phong ngươi văn chức phủ tiết làm cho thiếu phủ thừa phụ thiếu phủ khanh trị sự tỉnh ngân ấn sanh thụ đốc sơn hà chỉ trạch chi thuế khác phân viện chức trưởng môn có trợ quốc triều truyền thừa vẹn vẹn thụ chức vị không đủ để hiển quý khi ra phong tức vị lấy đó quốc triều hữu nghĩa tấn trúc hương huyện con là trúc hương huyện bá thực ấp hai hộ linh bổng lại đi thêm ba thưởng ngụy hoàng thành ý rất đủ lấy chu nguyên n i ê n kỷ hắn sắc phong đứng lên có không nhỏ áp không có gì bất ngờ xảy ra chỉ đợi đương nhiệm thiếu phủ khanh trí sĩ chu nguyên liền có thể tiếp nhận cựu khanh thiếu phủ quyền lực tiến tới trải v ố t thiên hạ bí cảnh linh thuế chỉ là ngụy hoàng chẳng mấy chốc sẽ nhức đầu hắn hứa hẹn hơi sớm cũng không cân nhắc đến chu nguyên nhược có càng lớn công lao nên như thế nào thêm thưởng đ ã tạ bệ hạ hậu ái thần còn có một chuyện b m báo ta phải chức trưởng môn sau từng truyền t ố n g nhập cái nguyên huyện xem xét phát hiện nơi đó là một tòa lâm hải tàn thành hướng bắc nhìn lại mắt thấy đều là lục địa hỏi thăm trong thành phường thần hậu biết được nơi đó tên là vô ư quận là bí cảnh người lãnh thổ theo a lấy ngự p o trung ậ khí nguyên lời nói cái t h kêu ba bên hòn đảo diện tích khẳng định không nhỏ nhất định có không ít bí cảnh nhận tàng kể từ đó đó nguyên thành cùng cái kêu ba tòa hòn đảo giá trị sẽ không cách nào đánh giá có lẽ có thể đặt vào quản hạt tăng phúc đại ngụy quốc lực bất quá ba tòa hòn đảo cũng giấu dếm nguy cơ chỗ kia vô ưu quận hơn phân nửa là mất khống chế vô biên bí cảnh ai cũng không biết nó sẽ khuyết trương ra thứ gì chu tướng quân n g ư ơ i tri phúc vận thật là khiến người ước ao ta biết tướng quân tri ý chỗ kia hải đảo tri quốc định không ta đại ngụy cường thịnh khi mượn thanh nguyên phân viện tri tiện lợi điều khiển binh tướng điều tra tình báo cũng tùy thời khai cương thác thổ nếu ta đại ngụy tây trinh thuận lợi thu hồi đàm châu tri địa lại mở phát tam đảo tri địa nhất định có thể quốc lực phóng đại như vậy trước đó phong thưởng liền không làm được đếm ta lại vì tướng quân gia phong an viễn tướng quân vị trí đô đốc tam đảo tri địa hết thể sự vụ tức vị phong thưởng khi tấn hậu vị tận thực phong sự tình đợi dò xét tam đảo sau lại nói đi nếu không chiến sự không dạy nổi thực khó có danh sách phong thiếu niên hầu ngụy hoàng sau khi mừng rỡ một trận đau đầu giờ phút này hắn cũng cảm nhận được lý tư bất đắc dĩ chu nguyên phúc vẫn quá mức h ư n g thịnh hắn cho dù hết sức phong t h ư ờ n g hay là khó mà đuổi theo hắn kiến công tốc độ cái này khiến hắn quyết định chỉ đợi bình tam đảo c h i địa liền đem chu nguyên ném qua đi đốc trấn một phương như vậy đã có thể bảo hộ an toàn của hắn cũng có thể phòng ngừa hắn lại tham dự mặt khắc chiến sự tích lũy công vân về phần chu nguyên nghĩ như thế nào cũng không phải vấn đề gì hắn đã vào thanh nguyên đạo cửa không tính tâm tu tới mấy năm đạo há không lãng phí một cách vô ích như thế cơ duyên đối với ngụy hoàng an bài trung nguyên tương đối hài lòng phong tước sự tỉnh cũng nên từng bước một đến chỉ là muốn phiền p h ứ c tính an quận kiến tạo tư phụ tử tức trạch vừa xây xong liền muốn phá hủy trùng kiến xây lại phủ bá tức lúc có lẽ còn chưa xây thành lại phải cải thành phủ hầu tước những sự vụ này đơn giản có thể làm cho bọn hắn an ra kiểu tây thôn mấy năm mới có thể xử lý xong chỗ tốt là xung quanh thôn dân sẽ thu hoạch được một phần ổn định làm việc hiện tại đi học thợ xây nghề mộc nhất định có thể thu hoạch không ít tiền công kiểu tây thôn thôn dân cũng có thể nhảy lên thăng làm huệ dân không chỉ có là đã hầu phủ là một chỗ trung tâm chính trị chắc chắn thu nạp xung quanh kinh tế hoạt động thành tựu một chỗ r ồ i dào khi đó kiểu tây kiểu đông hai thôn c h i dân đối với hắn ấn tượng cũng sẽ dần dần mơ hồ rất có thể ở thân phận địa vị to lớn khác biệt bên dưới cho hắn giao phó một loại nào đó truyền thuyết cái gì sinh mà có thể nói ba tuổi phục hổ hào quang hộ thân c h ấ n nhiếp yêu t à thai ngén tinh thần hẳn g võ khúc xốn u g p h ẳ m trần bụi chờ chút đều là sẽ hóa thành hắn chuyện ký cố sự cũng bị huyện trí thu nhận sử dụng cuối cùng sẽ tạo thành hắn tiên thiên bất phàm chúng mục tiêu cực ký thuyết pháp nay không phải thôn dân tốt biên hoan hôn mà là bọn hắn cho là mình là người là t i ế chương à n h c ba trăm ba mươi năm thiếu thừa có triệu chương ba trăm ba mươi năm thiếu thừa có triệu c h ư n g nguyên là m người luôn luôn coi trọng lợi và hại tự do không thay hắn người lựa chọn hắn cho dù biết giật đảo c h i quốc tháng tám tám lúc lại phát sinh náo động chỉ cần tiến hành lợi dụng liền có thể lập xuống công vân cũng không có đem bạn cũ danh sách trực tiếp trình lên nếu không quân lệnh một khi hạ đạt hắn những bạn cũ kia liền sẽ đánh mất từ chối không gian vô luận có nguyện ý hay không đều là muốn lên đảo tác chiến vì thế hắn cùng ngụy hoàng ôn cần trước hỏi thăm bạn cũ chi ý phương tốt xác định lên đảo nhân tuyển ngụy hoàng đối với cái này ngược lại là có chút tán thưởng nói đã làm tướng xoáy đô đốc hàng đầu sự t ì n h liền lại không là t r i n h chiến mà là ngưng tụ q u â n tâm thành lập uy tín đương nhiên trọng yếu nhất hay là cẩn thận lựa chọn không thể cồn u g vọng tự đại liên lụy binh tướng không công mất mạng vì bồi dưỡng chu nguyên thống binh trí năng cũng vì có người có thể cân đối tướng lệnh ngụy hoàng còn vì chu nguyên phái một vị phụ tướng cái tia đem không phải người khác chính là thanh nguyên trưởng giáo lý tư nay cũng không phải là đại ngụy không có, lương tướng có thể dùng. mà là cân nhắc đến chu nguyên sơ trưởng quân sự cần có một vị lao tướng lúc nào cũng dạy bảo tại chu nguyên lao cấp trên hoài châu đô đốc không thể khinh động t ì n h an giáo ý chức quyền chưa đủ tình h ù n g giới lý tư liền trở thành lựa chọn tốt nhất c h ỉ ít lý tư bằng vào tình đồng môn cùng dẫn đường tri ân sẽ không khiến cho chu nguyên vị thiếu niên này tướng xoáy phản cảm đầy thật là thiếu niên đô đốc sơ trưởng quân khai quốc đại tướng làm phụ tá tức là trong l ò n g ngực không thao lược tốt nạp lời hay cũng có thể thành lấy lý tư thân phận địa vị nếu là phụ tá thiếu niên khác tướng quân hắn hơn p â n nửa sẽ không đồng ý nhưng chu nguyên là thủ hắn không chỉ có đồng ý còn cho là tất bảo đ ả m tướng xoáy không mất như vậy vậy làm phiền lý công rời đi hoàng cung sau chu nguyên lúc trước hướng cựu khanh thiếu p h ụ chỉ sợ tầm thiếu p h ụ khanh phục bệnh lại làm cho lan đại trúc quan ngự sử viên tiến v ề vũ lâm doanh truyền triệu tuổi trưng ngũ tuần thiếu p h ụ khanh cùng chu nguyên từng có vài lần d u y ê n phận cũng biết hắn là thuộc hạ của mình quan đến p h ụ tiết làm cho nhưng hắn chưa từng nghĩ thời gian qua đi tháng sáu gặp lại chu nguyên lúc nó không ngờ đến thiếu p h ụ thừa độ cao vị quả thật thiếu phủ thừa tại cựu khanh thiếu phủ bên trong tính không được dưới một người chúng quan phía trên trong đó ngự sử trung thừa thượng tư lệnh hộ tàu thượng sách ngự phủ lệnh bên trên lâm qu hoàng n ô n lệnh thừa các loại ty chủ quan chức quyền phẩm cấp cũng không so thiếu phủ thừa thấp nhưng thiếu phủ thừa hữu phụ thiếu phủ khanh trị sự t ì n h quyền lực đây là một loại rất đặc thù chính trị tín hiệu dựa theo đại ngụy một quen lên trước quá trình thăng n h i ệ m chủ quan chức đều là muốn chức làm phụ quan quen thuộc chức quyền phạm vi cùng làm việc quá trình chức vị càng nặng cần quen thuộc thời gian càng dài giống như thiếu phủ khanh loại này cựu khanh trọng thần vị trí làm sao cũng muốn quen thuộc cái năm đến m ộ ư ơ i năm cho dù theo thời gian dài nhất mà tính chú nguyên m ư ơ i năm đằng sau cũng mới hai mươi bảy tuổi cái kia tất nhiên xứng với cựu khanh thiếu phủ bên trong cái kia thiếu chứa ưu ái như thế làm cho thiếu phủ khanh sinh ra không ít suy đoán lớn mật thậm chí cho là chu nguyên là lưu lạc dân gian hoàng tử bệ hạ vì bồi thường mới quá phận để bạn đến mức chu nguyên cùng lý tư còn chưa ăn được hai cái trà thơm thiếu phủ khanh liền thần thần bí bí nên đón tiếp lấy chu thiếu t h ử a ngươi đến cùng có gì thông tin h ê bối cảnh hay nói để cho ta kiến thức một chút yên tâm ta vì nước hướng cựu khanh trọng thần định sẽ không tiết lộ xuất thân của ngươi chu nguyên thân phận vậy nhưng nhiều lắm h ắ n nếu là toàn nói ra thiếu phủ khanh hôm nay liền phải thối vị nhược chức kỳ vương trưởng tử cũng phụ tá thiếu thừa tiếp nhận quốc sự cũng vì không nhiều ra mấy vị cần phụ trách đệ tử môn sinh chu nguyên hay là lựa chọn luyện chuyển hồi phục thiếu phụ khanh quá lo lắng ta xuất thân bần hàn không quá mức quý tộc thân phận nhiều nhất là thanh nguyên đạo chân truyền đô đốc hải ngoại tam đảo c h i tướng đẹp trai đạo mạch phân viện c h i trưởng môn chu nguyên hồi phục làm cho thiếu phụ khanh có chút chóng đầu những chức vị này nhưng so sánh hoàng tử vị trí tới còn muốn thực sự dù sao hoàng gia con số lượng cũng không ít trừ chữ quân cùng chữ quân trưởng từ bên ngoài hoàng tử khác chưa hẳn có thể được hưởng mấy phần thực quyền không muốn chu nguyên vị này mới nguyên b ả n khôi bán niên bên trong có thể làm ra đại sự như thế. tốc độ lập công v â n c h i năng đơn giản có thể sợ chu thiếu thừa quả thật là phúc vận hương thịnh c h i sĩ ta mặc dù không biết ngươi lập xuống công v â n có gì quý nhưng cũng nghe ra có khai cương tác thổ chuyển tiếp đạo mạch c h i năng nhà ta trưởng tôn cùng nguyên niên kỷ không kém bao nhiêu các ngươi ngày sau cần phải nhiều hơn lui tới vậy ta nếu từ chối thì bất tính ta đô đốc tam đảo mọi việc cần hãn tướng thống quân văn sĩ quản lý thiếu phụ khanh nếu có hiện tài đề cử ta định chiếu đơn thu hết chỉ là tam đảo c h i địa còn càn cỗi kiến công thời điểm không thiếu được ăn được một phen khổ sở đại thiện ta mấy cái tia tôn nhi một quen năng mướn vừa vặn cần ăn chút khổ sở lịch luyện một phen đợi hạ trị sau ta liền hồi phủ vì bọn họ chuẩn bị hành trang mệnh bọn hắn hướng thiếu thừa nhiều hơn học tập thiếu phủ khanh tôn nhi còn không biết chính mình hưởng lạc thời gian đã hết về sau không làm ra điểm công tích coi như thật muốn bao nhiêu thủ mấy năm hải đảo cùng lúc đó trung nguyên những cái kia bạn cũ cũng mười phần kinh ngạc bọn hắn vậy mà tuần tự thu đến thiếu phủ thừa triệu kiến đây thật là quá ly kỳ thiếu phủ thừa không đốc quân vụ triệu kiến bọn hắn làm gì chẳng lẽ thiếu phủ thừa cho là chúng ta thiên tư bất phàm linh đồng quá thấp chuẩy cho chúng ta gia tăng đồng、lầu. còn có chuyện tốt bậc này không đúng n cho ú lúc chúng n những người này cùng tương Minh này nói thông được, chu Minh luôn luôn thỉnh công lúc đem chúng ta danh g ta tụ một tự tham ta chỗ, chỗ Chu Chu khí, h dưới. được, được, Cái đại là là à lấy cấp có có đem đều lẽ dò c ũ nên g báo l chúng o nên c h ta mới có thể đến thiếu phụ thừa triệu kiến có thể hưởng mấy phần lợi ích thực tế mấy vị huân q u ý thiếu niên cười cười nói nói mặc sức tưởng tượng lấy có thu hoạch gì lại không biết tình huống thực tế so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn phức tạp nếu không có chu nguyên nhớ tình bạn cũ lại gặp nhau lúc bọn hắn liền có thể nhìn thấy chu nguyên cùng bọn hắn bậc cha chú cùng bản mà ngồi tràn cảnh khi bọn hắn đến cựu khanh thiếu phụ trị chỗ lúc p h ư ơ như g biết bọn triệu kiến được ắ n không n thiếu thừa phủ phải g ờ thời i gian trước đi nghiệm biến lại cái khác, họ theo chú chấp nhóm họ chỉ nghĩ. trước còn có chuyện đúng đoạn đều bọn Nguyên. Trong này, trong lòng bọn họ tạp gì? là là tạp mất, một ra Xảy ý vậy ẹ vẹn n vẹn hơn tháng Vinh thành thiếu thừa. Như qua thiếu sao thừa? chú lại làm tiếp qua mấy năm hắn có phải hay không có thể được cựu khanh thiếu phủ nhậm g cũng ta t có ể nhờ trước đó là như thế nào một loại kỳ lạ cảm giác bọn hắn còn tại chiêm ngưỡng bậc cha chú vinh quanh lúc cùng thế hệ chi hữu người đã trở thành bọn hắn cần kính ngưỡng tồn tại lúc này chu nguyên đã không còn là sự giao thiệp của bọn hắn mà là bọn hắn bối cảnh chính trị chu m i n h cái k i a phiến ngũ sắc môn sau đến tột cùng có cái gì chúng ta có thể biết được sao đi theo chu nguyên lâu nhất đố rực nhịn không được hỏi ra trong lòng mọi người nghi hoặc ta ngũ hành đ ộ n thuật chưa đại thành cũng không gặp phía sau cửa chân dung có thành tựu này đều là lại may mắn nhập thanh nguyên đạo môn cũng đến ba vị truyền pháp chân nhân coi trọng hôm nay ta bị ba vị truyền pháp chân nhân trao tặng phân viện trước trưởng môn có thể truyền giáo chuyến pháp nó phân viện chỗ hải đạo diện tích quá lớn có tiểu quốc chiếm cứ nếu là cẩn thận mưu đồ nhưng vì quốc triều khai cương thác thổ chu nguyên lời vừa nói ra, chương ư ba trăm ba mươi sáu truyền tin cố nhân chương ba trăm ba mươi sáu truyền tin cố nhân doan manh mấy người có hay không tu đạo thiên phú vấn đề này không khen lợi phán nhưng sát xuất lớn là có đặc biệt là đố rực cùng doan manh hai người trong đó đố rực thiên phú kinh người nhất vô luận là linh khí rút ra tu tập thuật pháp thực chiến trạng thái đều là nhân tuyển tốt nhất mới nguyên linh thử lúc chu nguyên nếu không ra treo cũng liền cấp bê hợp cách trình độ đỗ d ự c lại đều là giáp đ ẳ n g c h i tư doan manh cũng giống như vậy mặc dù nhìn có chút chân chất lại có thể tại luyện khí sau khi kiêm tu diễn thuật thành t i ể u thạch cốt xuyên mạch phần này tư chất n g ộ tính cho dù không phải lên bên trên tri tuyển cũng là trung thượng c h i tư dùng cái này tương tự có thể cùng bọn hắn trung đụng cùng thế hệ tất nhiên có mấy phần thực lực bản tính cũng làm sụp sôi t i ế tới nếu không định không tiếng nói chung nói tóm lại những người này có tiếp nhận đạo sĩ nghề nghiệp khả năng về phần đến tiếp sau phải chăng có chỗ làm liền muốn xem bọn hắn cùng thanh nguyên đan pháp phù hợp trình độ Bởi vậy Chu những g u y ê n đem hiệu quả này xem xét chính là bổ sung tri pháp đều có tạo thành sau tất nhiên có thể nện vững chắc đạo cơ tinh tiến thực lực so sánh cùng nhau khó mà tiến vào vo cửa liền thất sắc không ít lấy tuổi của bọn hắn do võ tướng c h i lộ chuyển đầu đạo đem pháp cũng không có bao nhiêu áp lực chu huynh ở trên xin nhận ta cúi đầu diễn thuật cũng là đạo pháp một loại ta có thể học thành thuật này hơn phân nửa là có mấy phần độ tính còn xin chu huynh độ ta một độ khiến cho ta sớm ngày đạp vào chính đồ kỳ thật vô luận là doan manh diễn thuật hay là đỗ dực thiên nhất nước lá pháp hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đạo pháp có chút liên quan hai người bọn họ có thể đi thông đường này nhậm chức đạo sĩ sát xuất lớn cũng có thể thuận lợi t r ở thành sở dĩ ngay từ đầu không đi con đường chỉ là bởi vì thanh nguyên đạo điều kiện nhập môn có chút hà khắc nếu không có xuất gia thành đạo lời nói cùng chết đạo môn tám chú cũng không có lời vì thế đối mặt d o a n manh cầu học chu nguyên lấy truyền giáo quyền lực đem nó thu làm môn nhân lại lấy truyền pháp quyền lực trao tặng hắn thanh nguyên tâm kinh ha ha ha đa tạ trưởng môn ban thượng pháp ngày sau ta định siên g năng tu luyện không ngã thanh nguyên đạo tên mắt thấy d o a n manh dựa vào dám nghĩ dám làm chân chất lô mãng gia nhập thanh nguyên đạo được hưởng thanh nguyên tam kỳ thuật gia trì mấy người khác cũng không còn cách nào thận trọng đều là thành tâm kính bái muốn gia nhập thanh nguyên đạo học nghệ chu nguyên cũng không cự tuyệt đem bọn hắn thu làm môn nhân sau nói m ì n h có thể trúng đồ đổ đổi ý ta có thể tùy thời thanh thối môn nhân trừ sẽ lãng quên thanh nguyên tam kỷ thuật bên ngoài không có mặt khác tổn thất chu nguyên nói rất hay nhưng đỗ rực mấy người lại không nghĩ như vậy bọn hắn càng coi trọng hơn giảm hao tổn tăng uy thanh linh kỷ thuật cùng gia tăng đạo pháp nộ g tính đạo hờn kỷ thuật nếu là không có hai hạng này kỷ thuật giá trị tu tập thanh nguyên đạo pháp ý nghĩa liền sẽ tổn thất hơn phân nửa bởi vậy bọn hắn đều là làm ra cam đoan nếu có thể tìm hiểu đạo pháp chắc chắn sẽ toàn tâm tu đạo tại bàn giao bọn hắn hồi phủ bẩm báo phụ huynh c h u n g u y ê n lại tìm tới bút mực viết tam phong thư kiện trong đó một phong cho hoài châu đô đốc trường tuấn d â n thư vạn bồi kính ý nguyên chưa cô phụ đô đốc trở mong may mắn nhiều lập công h ấ n hơi dương hoài châu c o n tên nhưng gần đây có quân lệnh r a thân không tiện trở về đợi ngày mười lăm tháng tám thủy n g u y ệ t tiết lúc định cùng đô đốc nâng cốc n ô n hoan lắng nghe lời dạy dỗ phong thứ hai cho tỉnh an giáo hí k h ư ơ n g nhậm bên trên nói công v â n có hy vọng tướng quân mạnh khỏe nguyên vào kinh thành đến nay hết thể thuận lợi vốn định mang theo vinh quê hương làm tham viếng nhưng sự vụ bận rộn không được cơ hội tốt gần đây hơi lấy được cơ duyên đến đế mệnh đốc trấn một tướng quân nếu không ngại hải ngoại khắc khổ có thể nhập kinh gặp nhau đồng nữ hải đ ả o tri quốc phong thứ ba cho tỉnh an quân tư mã thái thành mục lục bảo trạch tỉnh nghĩa từ biệt nhiều tháng không biết thái huynh có mạnh khỏe hay không chúng ta t r u n g phạt bí cảnh sự tỉnh còn tại trước mắt nghĩ đến thái huynh tất nhiên vẫn như cũ uy vũ ta nhớ trước khi chia tay thái huynh từng có nói đ ừ a mình đi nhiều mệt mỏi an đ ộ i dịu dắt hôm nay sách tin này lúc nguyên đã có mấy phần chức quyền nhưng cũng chưa quên bảo trạch c h i nghĩa thái huynh được còn có phấn đấu tri tâm có thể kinh hoài châu đại doanh vào kinh thành ta có thể để cử người nhập vũ lâm doanh b ồ dưỡng vô luận có hay không cơ hội trở thành võ giả, lại xuống thả lúc Định Tráng trừ cái này tam phong thư kiện bên ngoài mặt khác cố nhân liền không còn truyền lại thư không phải hắn nghĩa mỏng quả thật cố nhân nhiều b á c h tính áp đặt quân đồ sợ vô mệnh h g ừ n g dụng cho dù là thái thành như vậy trong quân hãn dung hắn cũng sẽ không điều động chỉ cho phép n ạ c đ ồ i dưỡng cơ hội khiến cho tránh đi hải đảo mưu quốc chi chiến về phần những cái kia giao tình nông cạn quan tướng liền không cần nhiều lời lúc này nên bọn hắn liên lạc c h u n g nguyên mà không phải c h u n g nguyên là chiếu cố tình nghĩa từng cái liên lạc bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra khi hắn tam phong thư kiện truyền đến địa phương sau ngày xưa có giao tình quan tướng liền sẽ biết được hắn không quên tình cũ chủ động lấy chúc m hoài châu quân thượng hạ tướng lần nữa thịnh truyền danh hào của hắn cũng đem hắn coi là hoài châu quân sĩ tại kinh trụ cột một trong khi c h u n g u y ê n thông qua cựu khanh thiếu phủ gửi đi thư tín lúc hoành giang thủy tộc mấy vị thiếu quân cũng không có nhàn rỗi bọn hắn thương nghị nửa ngày sau cho là cho dù không cách nào đánh chiếm không lo địa thành ao cũng có thể dựa vào cường công c h i pháp áp chế không lo chi dân không gian sinh tồn như vậy có thể thúc đẩy bọn hắn chủ động rời khỏi không lo tiến tới suy yếu không lo khuyết trương tốc độ nhưng ý nghĩ này cuối cùng cũng không thành lập bởi vì trung u y ê n tím ly hóa thân lần nữa mở nước cửa phù hộ làm bọn hắn gặp được cường công không lo đại giới. nguyên bản đóng nguyên thành tuy có chút kỳ dị nhưng đại khái hay là bình thường thành trì kết cấu hiện tại trong thành không ngờ thêm ra một tòa đạo viện nó cửa biển thì tốt hơn đạo thanh nguyên tả hữu câu đối là lui yêu long dương thanh nguyên đạo tên hộ một chỗ lộ r a diệu pháp có đức thanh nguyên đạo đại danh mấy vị thủy tộc thiếu quân cũng có chỗ nghe thấy lại hồi tưởng nhân tộc lần thứ hai phản kích lúc xuất hiện ba vị đạo nhân bọn hắn liền hiểu trong này nhân quả chuyện xấu nếu ta các loại mỗi lần cường công đều là sẽ thúc đẩy người nào đó tộc môn phái ra hiện lời nói sợ là sẽ phải trợ lực không lo cường thịnh không chỉ như vậy lúc này lại cường công không lo chỉ sợ thanh nguyên đạo cửa cũng sẽ tham chiến khó mà thành sự không nói chúng ta cũng sẽ có tổn thương p h o n g hiểm long trúc thiếu quân lại cao hơn nào cũng biết đạo mạch chân nhân loại cấp bậc này đối thủ hay là thiếu đụng thì tốt hơn bọn hắn chiến lược không tầm thường lại giỏi về trị liệu tự thân là đối thủ cực kỳ khó dây dưa mấy vị thiếu quân từ đó nhìn thấy chính là công phạt lợi và hại sở hoàng nhìn thấy lại là ngụy quốc thế lực kéo dài không có gì bất ngờ xảy ra ngụy quốc thanh nguyên đạo nhân chắc chắn có phần viện thông hành quyền có lẽ không bao lâu bọn hắn liền sẽ ý đồ k h ô n g chế giật đảo c h i quốc không muốn ta quanh đi còn lại một đường mưu đồ không tạo thành sự tình ngụy quốc không đếm xỉa đến lại bởi vì thủy tộc công thành mà ngoài ý muốn thu lợi nhưng phúc họa tương y thế giật đảo c h i quốc có mấy phần thực lực lại cùng không lo giáp giới phong h i ể m không biết các ngươi liền ở chỗ này dông dài đi xung quanh hai đảo tuy nhỏ bên trên một chút nhưng càng tính kết hơn chính là ta đại sở phong quân c h i điệm chương ba trăm ba mươi bảy trực kích xào huyệt chương ba trăm ba mươi bảy trực kích xào huyệt nếu là không có huyền thủy bộ cùng cầm phúc thủy phủ trợ g ú t sở hoàng rất khó mưu đồ tam đảo tri đảo nhưng hiện khác biệt hắn chỉ cần tạm thời đem liên lạc vật để đặt đến tam đảo c h i địa liền có thể c h u y ể n t ố n g mấy vị tôn thất tướng quân tới sau đó lại thanh thối tôn thất tướng quân cũng cho nó mới liên lạc vật liền có thể ngay tại chỗ thành lập một cái thế lực nhỏ về phần như thế nào cùng sở quốc bù đắp nhau cũng là không phức tạp tôn thất tướng quân đều là chiến vui liều lĩnh có thể tùy thời c h u y ể n t ố n g về chiến vui nghề nghiệp bí cảnh kể từ đó bọn hắn liền có thể lợi dụng liên lạc vật thu nạp thanh thối được viên công năng quy mô nhỏ nhiều lượt tiếp tục vận chuyển sở quốc binh tướng loại phương pháp này cùng chu nguyên hành vi không mưu mà hợp khác biệt duy nhất là đó nguyên p â n biện cùng vô Có đ ấ tại đai địa sửa họa ra tới gián giải một thêm thể tương tư khuyết trương quyết tồn quận ưu dùng Nhưng hoàng lắng càng có cả phúc khó hề, sở xếp. y lo vô trung ự tự, tự nhiên xem làm phiền hơn phức, thích bách hai、đảo. Tại xem làm là t đảo. nguyên hiệp đồng nghị quốc triệu tập binh tướng sở hoàng âm thầm mưu đồ hai đảo lúc huyền thủy bộ cùng trời để ý dạy cũng đều có động tác chúng huyền thủy mưu sĩ sau khi thương nghị cảm giác thiên lý giáo không phải phổ thông tà giáo thế lực mà là cùng bọn hắn huyền thủy hộ giới lý niệm hoàn toàn đối lập tà ma vì thế bọn hắn nhất trí cho rằng nhất định phải cho lôi đình một cách tốt nhất đem n ó nổ tận gốc thiên lý giáo bên kia thì tại khẩn cấp chủ bị tháng tám tám khởi nghĩa sự t ì n h kế hoạch nhanh c h ó n g cướp đoạt giật đảo c h i quốc cùng vô ưu địa ở giữa phòng ngự thành trấn sau đó lôi cuốn thanh niên trai tráng làm vũ khí dẫn đạo người già trẻ em nhập vô ưu địa gián xếp lại lấy thiên tinh rời đông nam đao binh lên đại địa nếu là đại nghiệp thành khai h ả i giải gánh nặng của dân chúng nếu như sự t ì n h không đủ quá cảnh quy vô lo làm hiệu nhiễu loạn toàn bộ giật đảo c h i quốc bọn hắn mà nói chỉ cần nóng cốt không mất tùy thời có thể lôi cuốn thanh niên trai tráng khởi sự bọn hắn muốn chính là máu chạy thành sông làm cho không lo chi dân cùng giật đảo chi dân dần dần xuất hiện không cách nào điều hòa mâu thuẫn tóm lại vô luận khởi nghĩa là thắng hay bại bọn hắn đều chính là người thắng bại thì cướp đoạt nhân khẩu thắng thì thôn tính một chỗ trên thực tế trải qua nhiều năm truyền giáo bọn hắn đã mở ra một chút cuộc diện không ít giật đảo chi quốc quan lại quyền quý cùng tướng tá quân sĩ đã không còn bài xích bọn hắn thuận thiên giàn đạo t r ă m tội tiêu hết lý niệm nếu không có không lo chi dân sinh hoạt trạng thái quá mức bình đẳng những người kia đã sớm dứt bỏ mục nát k i u triều tìm nơi nương tựa thiên lý phúc điện tại b người ra tay trước tiên là phụ thuộc vào hành giang thủy tộc h u y ề n thủy bộ bọn hắn tuần tự hướng mấy vị lòng trúc thiếu quân truyền đạt vô ưu thành t h ủ y phong lâu sự tỉnh chu nguyên tím ly hóa thân còn chưa rời khỏi bọn hắn liên lạc vật tự nhiên đạt được trọng điểm chiếu cố khởi bẩm thiếu khanh huyền thủy mật thám chui vào vô ưu thành phát hiện dị thường bí mật trong đó cảnh người cùng người thường hôn tạp mà ở có một t i ể u lâu tên là t h ủ y phong lâu từ phong thu chi cho tới tiểu nhị đa số thường nhân có khác giao lưu tình báo hạ đặt chỉ lệnh thái độ sợ là hương thịnh vô ưu địa tà ma thế lực huyền thủy mật thám xem bọn hắn làm việc phán nên đã bố cục toàn bộ vô ư u đ ị a thậm chí âm thầm mưu đồ giật đạo c h i quốc chúng ta phân tích cho rằng bọn họ sẽ không chỉ mưu đồ vô ư u đ ị a hơn phân nửa sẽ còn mưu đồ mã khác vô biên bí cảnh nó việc gác quá lớn mong rằng thiếu khanh nhanh chóng lựa chọn huyền thụy bộ truyền tin rất kịp thời giờ phút này chúng thiếu quân nguyên nhân chính là thanh nguyên đạo cửa hàng không lo sự t ì n h phiến não hoàn toàn cần phải có người chuyển di chú ý của bọn hắn vì thế nghe nói huyền thụy bộ cha được hắc thủ phía sau màn sau bọn hắn trong nháy mắt tinh thần phân chất tốt ta nói l u y n hương tri dân vì sao cùng nhau tràn vào vô h u đ i ệ quả c lúc này nghe t h i nói địa, l huyền n thủy bộ truyền tin tự nhiên tức giận lên đầu h ắ n không thể lập tức tập kích không lo quận đem cái kia thúy phong lâu bên trong tà nhân đều trộm tới có roi mấy vị khắc long trúc thiếu quân chẳng nhưng không có cự tuyển ngược lại nhao nhao phụ họa Theo lý mà bởi vậy để bọn hắn công phá vô ưu của thành trêu chọc thanh nguyên đạo hoặc những nhân tộc khác môn phái truy sát khẳng định không được nhưng bắt mấy người đảm lượng bọn hắn vẫn phải có mà lại rất lớn thiếu khanh chúng ta tái chiến lần trước vừa v ẫ n rất tốt chớ nói mặt khác ta đối với những người kia như thế nào đến giật đảo c h i quốc thế nhưng là hiếu kỳ gấp việc này quá mức t r ù n g hợp vô biên bí cảnh sau khi xuất hiện bọn hắn liền xuất hiện dù thế nào cũng sẽ không phải bản địa người bắt đầu thấy vô biên bí cảnh liền đ ạ t thành trung nhận thức không để ý hung hiểm chen chúc tiến vào vô ưu điệm đà long nguyên tự trong lòng cũng kìm nén một c ô ám hỏa thường ngày đều là bọn hắn mưu đồ nhân tộc không ngờ sẽ bị một đám tiểu tặc mượn lực lấp biển hắm rất muốn cha ra việc này nhìn những cái kia tả nhân đến cùng chọc tới bao nhiêu không phải là t r u nguyên đối với cái này cũng không phản đối so với bó tay bó chân điều tra chẳng trực kích xào huyệt mặc dù tránh không được đánh cỏ đ ộ n g rắn nhưng có thể thu hoạch càng nhiều tình báo cũng xáo trộn phía sau màn thế lực liên lạc thông đạo đại thừa tướng nói có lý chúng ta không cần tuân thủ vô ưu điệu quy tắc hao phí thời gian chậm chạp điều tra những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài tình báo chỉ là ta các loại trước đó tiến đánh qua vô ưu điệu xuất hiện lần nữa định bị vây công khi tốc chiến tốc thắng bắt người liền đi thiếu khanh suy nghĩ chu toàn s ắ c thực không thể cho vô ưu điệu phản kích thời gian nếu không những đạo nhân kia lại đến liền sẽ phiền phức không b t chỉ là thủy phủ môn hộ không phải phủ binh không được đi vào c kể từ đó hắn đem không cần đối mặt v ô ưu binh đem công kích tự nhiên không có lý do để phản đối khi chu nguyên đem kế hoạch truyền đạt huyền thủy mưu sĩ sau bọn hắn lúc này hồi phục một khi chưa thiếu quân đến vua ưu quận thành phía trên mật thám liền sẽ tại thúy phong lâu treo vải đỏ để tin đồng thời còn đem phòng thu chi cùng tiểu nhị phục sức đặc thù tinh tế nói rõ tránh cho loạn bên trong phạm sai lầm lãng phí thời giờ tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau chúng thiếu quân r a biển lên không hướng về vô ưu điệu nội bộ bay đi lúc này v ô ưu thành thúy phong trong lâu tiên lý giáo chúng còn không biết sắp đại nạn lâm đầu còn tại thực hiện từ lâu ban cho chức trách người một đường vội vàng nhập lâu muốn một bầu rượu từ sau tiến về quầy hàng ra vẻ có kẻ mặc cả thái độ thiếu t r ư ở n g quỹ ta nghe nói lâm hải c h i đ ị a đột nhiên tàu giao trang diện kia mười phần to lớn vạn phần hung hiểm nhưng vẫn là bị đông giá hộ vệ ngăn trở nguyên lai、like、là chút thủy tặc sinh đoạn thật sự là không biết sống chết chớ có để ý tới bọn hắn bất quá là chút răn giết mâu tặc định không dám tới chúng ta thương hội d nhưng hắn không nghĩ tới một vấn đề đó chính là long trúc thiếu quân cũng không phải là không cách nào đánh bại không lo binh tướng mà là không biết số lượng viện quân cùng liên tục phản kích làm bọn hắn cảm giác được không đến mất cái này nhìn như kết quả giống nhau nhưng dẫn phát sự tình lại hoàn toàn khác biệt k h ô n tại trung để l o nguyên t điều khiển tím ly hóa thân cùng một đám long t h ú c thiếu quân ngưng vụ lên mây ẩn vào không t h u n g lúc thuyền thủy bộ cũng đang toàn lực phân tích vô ưu quận thành tình báo thành hoàng miếu một tòa quận thủ biệt thự một tòa quảng uy quảng vũ tướng quân phụ tất cả một tòa đông nam tây bắc quân doanh bốn chỗ tuần bổ doanh trại bốn chỗ những kiến trúc này đại biểu lực lượng quân sự không đủ gây sợ thiếu quân có thể đánh tan bọn hắn một lần liền có thể đánh tan bọn hắn mấy lần lại cẩn thận điều tra thêm còn có hay không những kiến trúc khác đáng giá chú ý chớ có bởi vì tình báo sai lầm gây nên phiền thoái không cần thiết long trúc thiếu quân là trong tay chúng ta lớn nhất át chủ bài không thể ngoại ý muốn nổi lên huyền thủy mưu sĩ mặc dù có chính mình nữ h đồ cũng luôn luôn đưa thích gia công các loại tình báo cũng không phải là đối với hoành giang thủy tộc trung tâm k h ô n g h a y nhưng tự hao tổn về tự hao tổn một khi đối ngoại bọn hắn hay là biết đoàn kết hỗ trợ không làm mặt khác chỉ vì từ một loại nào đó phương diện tới nói long trúc thiếu quân mới là huyền thủy hộ giới lý niệm người chấp hành huyền thủy bộ ngược lại là chức năng đơn nhất tình báo đoàn thể bởi vậy huyền thủy bộ không thể rời bỏ l o n g trúc thiếu quân l o n g trúc thiếu quân lại có thể tùy thời thay đổi mưu sĩ nhân tuyển đại mạc liêu vô ưu thành nội còn có một tòa lục tướng quan minh tự có nhiều khách hành hương vãng lai cùng bình thường chùa miếu không kém bao nhiêu cái gì việc này cực kỳ trọng yếu vì sao chậm chạp không báo trong thành mật thám trước đó ẩn nút lương quốc nhiều năm cho là trong thành có chùa miếu không thể bình thường hơn được chỉ có trong núi đại tự mới đáng giá chú ý hoang đường phật tự đạo quán quân doanh bu môn âm thần miếu thờ nhất là đáng giá chú ý có thể nào gặp nó dung nhập dân gian liền lơ là sơ xuất ngươi lại phái tối xâm lại do xét tẩn vào chùa miếu nhìn chằm chằm những hòa thượng kia một khi thiếu quân thành bên chùa miếu d ị động liền lập tức cấp báo thiếu quân phân phó cấp dưới theo làm cho làm việc sau đại mạc liêu có chút bất đắc dĩ vớt vớt c á i chán là hắn chủ quan lương quốc hoàn cảnh đặc thù vô luận lớn nhỏ thành trì cũng có chùa miếu s ư ớ n g s ư ớ nếu g n không có chùa miếu mới lộ ra dị thường ở loại địa phương này ẩ nút n nhiều năm sau khó tránh khỏi đối với chùa miếu độ mẫn cảm giảm xuống sẽ cho rằng nó cùng dân cư phường nhai một dạng bình thường trung thiếu quân tiến đánh tàn thành lúc chưa gặp tăng nhân tòa chùa miếu kia có lời là ph khẩn cấp liên hệ chu nguyên tím ly hóa thân thiếu khanh mạnh khỏe trong thành mật thám mở rộng tuần tra phạm vi sau có phát hiện mới cái kia vô ưu thành nội có chùa miếu một tòa tên là lục tướng quan g minh tự ta đã mệnh mật thám ẩn vào trong đó giám thị một khi trong chùa tăng nhân có chỗ d ị động liền lập tức bẩm báo thiếu khanh không lo phản kích lực lượng có chỗ giữ lại cũng không vượt qua chu nguyên đ o n trước vô biên bí cảnh nếu có thể bị tùy tiện dẫn động toàn bộ lực lượng phòng thủ vậy nó phòng ngự phán định phương thức cũng quá mức yếu đuối nhưng hắn không nghĩ tới vô ưu thành nội lại có phật môn chùa triển tồn tại kể từ đó vì thế hắn hành động lúc liền muốn rất phụ trách khuyến cáo mấy vị long trúc thiếu quân làm việc khi cẩn thận một chút chư vị thiếu quân huyền thủy bộ phát tới c á p báo vua ưu thành nội có lục tướng quang minh tự một tòa cân nhắc đến nó khả năng có truyền giáo truyền pháp trí năng có thể câu thông phật môn nghề nghiệp bí cảnh cho nên nếu có tăng nhân xuất chiến chúng ta tốt nhất đừng tùy tiện đem nó đánh giết phòng ngừa dẫn xuất lục tướng quang minh tự đại sư truy kích thiếu khanh yên tâm như hắn thực lực cùng bọn ta tương đương đương nhiên sẽ không tùy tiện tổn thương như hắn thực lực nhỏ yếu chúng ta liền đem hắn đánh vào bên trong khiến cho thoát chiến đánh giết cái nào đó cường lực đơn vị có lẽ có mấy phần khó khăn nhưng khống chế một cái nhỏ yếu đơn vị liền không khó làm mấy vị long trúc thiếu quân vô ý lại t r e o chọc lục tương tông t r u y ê n nhân khi bọn hắn tại không lo trên không trung tuần tra một tuần sau rất nhanh phát hiện vô ưu của thành nó diện tích viễn siêu bình thường thành chấn lại mười phần phồn có bí cảnh người cùng người thường vừa đi vừa về ra vào bí mật trong đó cảnh người đa số người bán hàng d o n g cùng du khách thương nhân thì tiến về phụ cận thôn trang tiếp nhận uy thác lại mang theo các loại tạp vật tiến về quận thành phục mệnh vì thế có nhiều người tay cầm bình gốm thư loại hình tạp vật lui tới có chút bận rộn c h ọ n vẹn chín vị long trúc thiếu quân tụ sương mù thành vân tạo thành một chút dị tượng ngửa mặt nhìn lên bầu trời người cảm giác hôm nay trong dáng mây phảng phất có một loại nào đó dài nhỏ thân ảnh xoay quanh đó là cái gì không phải là long vương đi tuần muốn mưa xuống đi thương nhân cũng liền nhìn cái náo nhiệt không rõ ràng cho lắm cũng không để ý tiếp tục làm việc lục trong t s ớ m đã tại thúy phong lâu lầu ba chờ đợi đã lâu huyền thủy m ở t h á m đột nhiên từ trong ngực lấy ra hai khối vải đỏ thắt ở hướng ra phía ngoài rộng mở cửa sổ gỗ bên trên sau đó nhảy lầu liền chạy động tác kia tựa như thúy phong lâu có cái gì yêu ma ẩn tàng giống như chấm hơn một lát liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trong tiệm tiểu nhị tự nhiên phát hiện cái này một quái gì hành vi một người nhanh chóng nào về phía cửa sổ gỗ dỡ bỏ vải đỏ một người không đi thang lầu trực tiếp nhảy xuống lầu ba lớn tiếng thông báo thiếu trưởng quỹ có người tại lầu ba cửa sổ gỗ trói dễ thấy vải đỏ sợ là tại truyền lại tin tức gì chúng ta là không t còn có theo ể bị đạo trích mạo phạm không thành, các tiên sinh kế toán xong, trích thành, Tiên rốt t các còn chưa nói xong, liền rốt cuộc nói không sinh không h kế ngươi. nói nói liền nói nên lời lời. một trận nổ thật to tiếng vang lên thúy vân lâu trong nháy mắt bị xé thành mấy khối sáu cái dài hơn mười t r ư ợ n g long ảnh từ trên trời giáng xuống thế như bô u n lôi thiên l y giáo chúng không biết lục long hợp kích chi lực mạnh bao nhiêu cũng không muốn linh giáo nhưng thế cũng không bởi vì ý chí của bọn hắn chuyển di lục long c h ạ m đất thời điểm lần nữa xoay quanh mà lên trong đốt d ồ n g tất cả bắt một vị trong tiệm t i ể u nhị làm thiếu trưởng q u tiên sinh kế toán cũng không thể trốn qua một tiếp bị ứng long canh miệu một mực nắm nhập trong trào bóp gãy không ít g ầ n cốt đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên không chỉ có thiên lý giáo chúng không kịp phản ứng tòa kia tráng lệ thúy phong lâu cũng không kịp phản ứng lục long rơi mà lâu nức lục long thăng mà lâu không theo lục long xoay quanh mà lên bọn hắn vung vẩy đ ô i rồng triệt để bình định tường trụ lên xuống trong nháy mắt thúy phong lâu liền đổ sụt một chỗ chui vào khói bụi phụ trách thúy phong lâu sự vụ tiên sinh kế toán muốn rách cả mí mắt trong miệng phun ra một n g ụ máu m tươi sau k h ẳ n cả giọng gầm thét đông ra ngài mau nhìn xem đi những cái kia không biết sống chết rắn rết mâu tặc đến chúng ta thương hộ dương ai ch chương ba trăm ba mươi chín ám ẩn thành ương chương ba t ám ẩn thành ương thiên lý giao chúng phương thức tư duy có chút k h á c loại theo bọn hắn nghĩ bí cảnh yêu ma nếu không làm bí cảnh phục vụ chính là đáng xấu hổ phản đồ loại ý nghĩ này có nhất định căn cứ bởi vì bí cảnh yêu ma đạn sinh tại bí cảnh như phản kích bí cảnh thế lực dù sao cũng hơi bội bạc cảm giác nhưng bí cảnh thế lực cũng không phải bền chắc như thép phật đạo có khác chính tài chi tranh n h â n yêu chi chiến c h i trờ chút lập trường khác biệt n g n ệ vững chắc nội đấu cơ sở vô trí trạng thái giới bọn hắn còn trong hội đấu chớ nói chi là có trí trạng thái giới bởi vậy tiên sinh kế toán gầm t h é t không đổi được bí cảnh c h ừ n g trị chỉ có vua ưu thành kích hoạt lên phản kích phán định lục long xoay quanh lên không đồng thời không lo c ầ n thủ vua ưu thành hoàng trong nháy mắt xuất động văn võ phủ phán g i n g uy quảng vũ tướng quân theo sát phía sau bí cảnh người nhanh chóng trở về gia đình tị nạn người bình thường vội vàng gỡ ra tiết cửa nước trốn dưới mặt đất thành m ư ơ n g tứ vương quân doanh cùng tuần bổ doanh trại nghe hỏi m à động dũng bánh giáp sĩ mau lẹ bộ khói kết đội ngũ trận thừa dịp này thời cơ sở hoàng ngụy trang nước chi r ồ n có sừng xuất ra mấy chục đan dựa cưỡng ép ném ăn dựa vào địa thế hiểm trở người phản kháng bị hắ tiên sinh kế toán xui xẻo nhất bị cho ăn một viên mất hồn đan sau lại còn có sức lực dãy ruộng sở hoàng không do dự q u ả quyết lựa chọn tăng lớn lượng thuốc lại mạnh cho ăn hai viên đan dược sau phòng kế toán tiên sinh đột nhiên ă n tĩnh nhìn nó hô hấp tần suất không có chút nào gì thường cho là ngủ say hôn mê mà không phải chúng độc bỏ mình còn long nguyên tự từ trong cẩm nang lấy ra mấy đầu dây thừng đem bắt người hai hai buộc chặt phải ứng long canh m i ể u và long khuất một sách người rút lui lúc này thủy tộc thiếu quân bắt kế hoạch xuất hiện một chút ngoài ý mớn cũng không phải là địch nhân quá mạnh mà là bắt nhân số quá nhiều may mà lên không nên địch người bọn hắn rất là quen thuộc lại c h ú nguyên tử ly hóa thân mặc dù tại duy trì thủy phủ môn hộ cũng không tham chiến nhưng cũng đại khái tính ra ra thiên lý giao chúng thực lực tiên sinh kế toán còn không bằng hai mươi cấp minh châu trang chủ mặt khác tiểu nhị càng là vàng thao lẫn lộn có võ giả cũng có người bình thường loại tình huống này đã hợp lý lại không hợp lý hợp lý chính là đối phương trên đầu không có tên tin tức là vì thường nhân thực lực mạnh yếu cũng có thể không hợp lý là vẹn vẹn chút thực lực ấy nghe nói gần b i ể n t à u giao sự tình sau lại chưa tiến vào dưới mặt đất thạch mương trốn lên mấy ngày dù sao cũng hơi khinh suất liều lĩnh lộ m ắ n g có lẽ bọn hắn trước kia gặp phải đối thủ lực lượng yếu kém đến mức bọn hắn quá độ tin cậy vô biên bí cảnh lực phòng ngự nói thực ra loại tình huống này có chút vượt ra khỏi c h u n g u y ê n đ o á n trước cũng chỉ bọn hắn làm xong bắt chuẩn bị nếu không mấy vị long c h ú c thiếu quân lại thêm chút lực liền có thể đem thiên lý giáo chúng trực tiếp bóc chết lớn như thế thực lực sai b i ệ t cùng quá mức thuận lợi bắt quá trình là mấy vị long c h ú c thiếu quân cũng mười phần kinh ngạc thiếu khanh chúng ta không phải là bắt nhầm người đi việc đã đến nước này chỉ có thể tin tưởng huyền thủy mật thám tình báo nếu là bắt lộn chúng ta liền một lần nữa, từ cái kia thảo dược vũ khí bảo điếm lấy chút tạp vật bổ dưỡng lộ phí đại thiện pháp này rất tốt nhiều đến mấy lần trước chúng ta nhất định có thể nhanh chóng thu lấy linh đan bảo khí từ ly hóa thân đề nghị gây nên một đám thiếu quân tán thưởng bọn hắn còn băn khoăn khổ chiến tàn thành không có chút nào đoạt được sự tỉnh vì thế nghe nói có thể tự giữ thu hoặc sau tự nhiên mười phần tán đồng khi khi khi phật trung vang chín lần to lớn uy nghiêm quận thủ thành hoàng xuất chiến không có kết quả lục tương quang minh tự liền có phản ứng theo tiếng trung vang vọng ba vị đại hòa thượng mang theo hai mươi võ tăng gia nhập chiến đấu Ký danh hảo phần â n tương quang minh tự 55 cấp không lo phương trượng pháp Thuệ, lục tương quang minh tự 50 cấp không lo chỉ pháp minh、lục、tương quang minh tự 50 cấp không lo hộ pháp pháp giới, lục tương quang minh tự 45 cấp không lo viện、võ、tăng. biệt giới tuệ tự tự trụ trí tự tự là lục lo lục lo lục lo lục lo cấp cấp cấp cấp pháp pháp hộ pháp pháp h p võ này thực lực tại v ô a ưu binh đem bên trong cũng không dễ thấy thậm chí có thể nói nhiều bọn hắn không nhiều thiếu bọn hắn cũng có thể nhưng bọn hắn đại biểu thân phận ít nhiều có chút phiền thoái mạng hội đánh giết rất có thể dẫn phát phật môn nghề nghiệp bí cảnh phản kích cũng may long trúc thiếu quân mục đích không phải chiếm lĩnh v u ưu thành mà là làm sơ dây dưa liền lui về thủy phủ cho nên sự xuất hiện của bọn hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng ước chừng một k h ắ c đồng hồ sau ứng long canh m i ệ u cùng bản l o n g khuất mộc đã dẫn người rời xa mấy vị long trúc thiếu quân cũng đột nhiên phát lực đem đối thủ đánh rất mặt đất theo thứ tự lui về cẩm phúc thủy phủ theo bọn hắn rời đi không trung vân vụ hội tụ cảnh tượng kỳ dị dần dần rút đi đại nhật quang huy xua tan â m chiều dọi khắp nơi ấm áp vân long tung t í c h y ê u tướng sĩ thu binh lưỡi lao mưa rầm chưa từng hàng sương ngủ tán trời cũng tinh chỉ có trong thành phái lâu khó quên lục long hung b lông long trúc thiếu quân đến nhanh đi cũng nh nhưng cái này ngắn ngủi một khắp đồng hồ tạo thành trung kích đủ để làm không lo chi dân đại mộng mới tỉnh lúc này bọn hắn mới phát hiện nhìn như hoàn mỹ không lo lại không phải chân chính địa thượng thiên quốc hôm nay long quân lâm phạm bắt người bọn hắn còn có thể tránh thoát kiếp nạn ngày mai nếu là yêu ma công thành lại nên như thế nào bách tính bình thường lòng còn sợ hãi mười phần nghĩ mà sợ nhưng chỉ cần ngày sau không xảy ra nữa chiến sự bọn hắn cũng sẽ dần dần quên lãng hoảng sợ có thể tản mát trong thành thiên lý giáo chúng lại không được bọn hắn nhìn thấy không phải long quân lâm phạm mà là thủy tộc đối với thiên lý dạy xác định vị trí đà kích bọn hắn thiếu trưởng quỹ bị bắt bọn hắn mưu đồ đã gây nên thủy tộc chú ý cũng may bọn hắn lao trưởng quỹ còn tại nếu không không lo sớm muộn cũng sẽ bị những phản tặc kia cấp dưới c h i ế m cứ u á m dưới mặt đất thạch mương bên trong thân mang các loại phục sức người ngồi vây quanh tại một vị trung niên tráng hán bên cạnh có chi yêu ma quả nhiên phần lớn là bội bạc chi đồ bí cảnh trời ban cho bọn hắn lực lượng cùng tính mệnh bọn hắn dám cản trở vô biên bí cảnh quyết trương lao trưởng quỹ chúng ta cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn rời đi sao không bằng truyền báo thiếu đông ra điều đến trong giáo thần sứ lưu lại một hai đầu yêu long như chúng ta vì sao ẩn vào thành mương phái thực lực không đủ người đứng ở bên ngoài không phải là vì phòng ngừa ngoài ý muốn sao hiện tại tốt bao nhiêu bọn hắn cầm m u ố người chúng ta được tình báo hữu dụng lúc này lại hiện ra thực lực t r e o chọc bọn hắn chúng ta liền lại phải ở vào chỗ sáng nhìn thêm một lúc chỉ cần bọn hắn không phá hết không lo chi thành dễ hết không lo chi dân thiên lý chi thổ liền sẽ một mức quyết trương xuống dưới bọn hắn sớm muộn cũng sẽ hóa thành vô trí khối lỗi chúng ta không cần cùng chính diện giao phong được xưng là lao trưởng quỹ trung niên tráng hắn tỉnh táo dị thường hắn tiến vào không lo sau mười phần địa thấp vì chính là ẩn tàng tự thân hắn cẩn thận không có hồ ví thúy phong lâu mặc dù thất thủ thiên lý giáo không lo phân bộ lại như cũ tồn tại hắn nhưng tại âm thầm tiếp tục tiến lên thanh giáo kế hoạch nhưng hắn cấp dưới có không ít lời oán giận cho là như thế làm việc quá mức nhu nhược lao t r ư ở n g quỹ chẳng lẽ cứ tính như thế dĩ nhiên không phải chúng ta không tranh nhất thời chi được mất để bọn hắn tại đắc thắng bên trong say mê đi tương lai tóm lại có thanh toán thời điểm giáo chủ từng nói qua không lo vì nhân tộc chi thành khi lực ngăn nhân tộc can thiệp nếu là yêu ma chi lưu liền không cần để yêu ma không chiếm được không lo trợ lực cũng khó có thể công phá không lo vô luận như thế nào phách lối kiểu gì cũng sẽ chính mình t ố i lui nếu là yêu đi người đến lại nên như thế nào ứng đối vậy liền dẫn chúng ta bộ khoái cấp dưới đi bắt bọn hắn mượn không lo địa chi lực đánh tan bọn hắn không lo trong đất chỉ có thể có chúng ta thiên lý giáo dùng không được những nhân tộc khác thế lực chương ba trăm bốn mươi bên trong có giới chương ba trăm bốn mươi bên trong có giới ám ẩn thạch cử thiên lý giáo đông đảo có ngạo ý bị ứng long canh miệng siết trong tay tiên sinh kế toán càng thêm mạnh miệng hắn thanh tỉnh sau chẳng những không có cầu x i n tha thứ chi ý ngược lại khẩu suất của ngôn đạo ngươi cái này dực long được không hiệu sự đã đến bắt ta định biết chúng ta làm há không biết thượng thương cố ý hồ chúng ta thuận theo thượng thiên theo để ý g à n đạo làm bí cảnh phúc địa sớm ngày g ộ t r ử a nhân gian cựu thổ tức là trung thần cũng có công h â n các ngươi tổn hại thiên ý không nghĩ hồi báo lại đi phản nghịch sự tình liền không sợ bí cảnh thiên ý thu hồi rồng của n g ư ơ i thân đưa ngươi đầu nhập nhân gian luân hồi sao thật đến lúc đó ngươi liền sẽ biết được bí cảnh thân thể có gì quý nhân gian luân hồi có gì khổ mau ra tay g i ế t ta đi bằng vào ta công tích nhất định có thể hóa thành vô biên bí cảnh người đến lúc đó ta tính t ỏ a nhản nhã bên trong có thể nhìn nước cả cá tiên sinh k ê toán n g o khí cường n ạ n h thuyết giáo một phen sau liền muốn muốn chết ứng long canh miệu nghe vậy cũng không nổi giận mà là có chút kinh ngạc Thủy chi thiếu quân từ nơi nào tìm thấp chi nơi quân nào khi é m đan dược, dược ệ u qua không thành thế hắn còn cố ý thông phụ nói, còn người ăn đẩn. còn rất làm đem sao cố đồ Vì ý biết n truyền tin công năng, hỏi thăm sở hoàng đan dược tên. h hỏi thăm Khi i dược sở b được sử dụng chi đan làm mất hồn đan có thể tiêu hủ thần hồn lệnh người hôn mê sau hắn mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu quả nhiên âm độc đan dược không thể l ạ m dụng nếu không làm sao cũng nên xem xét thời thế một phen lại mở miệng trả lời không phải hắn khoe khoang như hắn là vô trí yêu ma chớ nói tiến vào không lo chính là gặp được mặt khác thủy tộc thiếu quân đồng dạng sẽ tiến lên chém giết duy nhất khả năng ngoại lệ chính là t i luật thiếu khanh cùng hoành giang long quân cả hai một trời sinh phúc đức là vì thủy tộc tường t h ụ y một cái hoành giang chân long là thượng cấp của hắn đã như vậy liền không tồn tại b í cảnh thiên ý t r ư ừ n g trị vấn đề bằng không bọn hắn vô trí lúc liền nên hài hòa chung sống như thế nào lẫn nhau tiêu hao dù sao bọn hắn vô trí lúc giống như k h ô i lỗi hơn phân nửa là b í cảnh đang thao túng dẫn đạo nếu b í cảnh vui tranh đấu sự tình bọn hắn lại vì sao không làm được bởi vậy ứng long canh m i ệ u chân trước ném đi đem tiên sinh kế toán ném về phía không trung lại đột nhiên hướng phía dưới lao xuống đem nó bắt bỏ vào trong tay như vậy ba lần đằng sau, theo sát hướng t mặt long canh miệng u t bàn long khuất mộc đột nhiên ra tốc vừa qua biểu thị hắn chính là con rồng thứ hai hiện tại còn kém một viên có khí phách điểm hạt châu lúc này tiên sinh kế toán mới biết được chính mình rơi xuống cái gì nhân thủ bên trong thường ngày những cái kia thuận theo thiên lý lý do thoái thác không chỉ có vô dụng bị cho rằng là ngoan cố của ngôn các ngươi đừng làm luận a muốn g i ế ta cứ nhục giết gì t làm Ta nói tới câu câu là thật các ngươi cũng nhìn thấy vô biên bí cảnh tiếp tục h u y ế t t r ư ờ n g thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ hóa thành bí cảnh chi đ i ệ m ta khuyên các ngươi sớm ngày quay đầu nhiều lập công vân như vậy mới có thể đến bí cảnh b à n â n vĩnh hưởng phúc đức tiên sinh kế toán đối với thuận thiên g i ả n g đạo trong tội tiêu hết lý niệm cực kỳ tôn sùng cho dù dị thường sợ độ cao e ngại rơi xuống vẫn kiên trì ý mình đứng long canh miệu cùng bàn lòng khuất mộp l ư ớ nhau cảm thấy làm chân long phụ thuộc nên thành tín làm đầu vì thế sau một khắc hai đầu long ảnh giá vân bay lượn đồng thời không ngừng ném tiếp vật gì đó dẫn phát một trận hoảng sợ thét lên chậm đã chậm đã chậm Tiên sinh kế toán nhận thức được sai lầm của mình, thành tâm ăn năn quyết định tạm thời tổn hại thiên trúc thiếu quân nói là làm, tốt trị nhất giết sinh sai hại hai nói phải giết nhận mình, ăn năn định Nhưng long quân nóng nảy, định hắn uy phong. kế được của lầm lý. là làm, uy vị bởi vậy tiên sinh kế toán rất nhanh hoảng sợ sửa lơ mất hồn mất viếng mất đi hiệu quả này nhưng so sánh sở hoàng mất hồn đ a n còn muốn gặp hiệu mấy phần chờ bọn hắn đến một chỗ có khói l ử a chỉ dẫn gò núi lúc tiên sinh kế toán mặc dù tỉnh nhưng vẫn là nhắm chặt hai mắt giả bộ như hôn mê nơi đây là huyền thủy bộ vị tại giật đảo tri quốc phân bộ huyền thủy mật thám thường lấy vân du bốn phương làng trung thân phận du tàu tử phương bởi vì thói quen tại thảo dược bên trong tăng thêm chút ít chữa thương bảo dược vì thế bọn h ắ n vân du bốn p h ư ơ n g làng trung đoàn thể tại g i ậ t đảo nông thôn c h i địa rất có vài phần danh khí chu nguyên tím ly hóa thân cùng mấy vị thiếu quân sớm đã tại đây đợi đã lâu mấy vị huyền thủy mưu sĩ cũng chuẩn bị tốt các loại khí giới dự định nghiêm hình bức cung phanh phanh phanh vài tiếng trầm đục qua đi hai cái xoay quanh chi long đem bắt thiên lý giáo chúng đều vứt trên mặt đất cũng hóa thành nhân hình rơi xuống đất hành tẩu Cái này một ném kích đa số thiên lý giáo chúng đều tỉnh dậy chỉ có những cái kia giả bộ như người hôn mê bị đau một tiếng sau tiếp tục diễn kịch long quân chúng ta đều là thiên lý giáo đồ luôn luôn tuân theo bí cảnh quy tắc làm việc các ngươi đã là bí cảnh một chỗ c h i quân vì sao bắt chúng ta trung tâm c h i sĩ ứng long canh m i ệ u không thèm để ý bọn hắn mở miệng nói giả bộ hôn mê người chính mình đứng dậy nếu không ném vào thủy lao ngâm ba ngày thiên lý giáo chúng có lẽ không sợ thống khoái chịu chết nhưng đối với thủy lao chi hình vẫn còn có chút kinh ú vì thế đều là thành thành thật thật đứng dậy đứng thẳng thủy chi thiếu quân người lan dược kia ngày sau nhất định phải ít dùng dọc theo con đường này tỉnh mấy cái còn muốn chúng ta đe dọa một f a n mới phối hợp hôn mê sở hoàng nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười ha ha ta gặp bọn họ người yếu vừa rồi dùng chút kém thuốc ta chỗ này còn có các loại cổ độc đợi chút nữa gặp được mạnh miệng người liền theo thứ tự cho các ngươi biểu hiện ra hiệu quả ứng long canh miệng cùng sở hoàng nói d ỡ n làm cho một đám tiên h lý giáo đ ổ trong lòng rúng sợ chuyện xấu xem ra những yêu ma này vô luận như thế nào cũng muốn ép ra chút tình báo mới có thể cho bọn hắn một kết quả mắt thấy mấy vị thân mang hắc bảo huyền thủy mưu sĩ tiến lên xác người tiên sinh kế toán sắc mặt đại biến hắn biết diêm vương tốt gặp tiểu quỷ khó ch rơi xuống mấy vị long quân trong tay cũng là không quá mức khủng bố tả hữu bất quá là bị hung bạo đánh giết nhưng rơi xuống người áo đen trong tay liền không nói được rồi cho dù bọn họ nói tận biết cũng là vô dụng những thuộc hạ này vì nịnh mọt long quân cũng vì s ắ c tập trung báo thật giả chắc chắn lần lượt dùng hình khi đó còn muốn gặp mấy vị long quân liền sẽ khó hơn lên trời trừ phi long quân chủ động thẩm vấn bọn hắn bằng không bọn hắn sẽ được vĩnh viễn l ã n g quên tại hình phòng bên trong vì thế tiên sinh kế toán đứng lên vô lực mềm mại thân thể chủ động tiến về phía trước một bước trả lời chư vị long quân có gì nghi vấn không ngại nói thẳng c h ú n bởi vì chúng thiếu quân ở đây huyền thủy mưu sĩ không tốt tự hành lựa chọn vì thế dừng bước lại quay đầu xin chỉ thị trư vị thiếu quân cần phải trước thẩm bên trên nhất thẩm tiến lễ hậu binh đem bọn hắn chia sáu đội theo thứ tự trả lời nếu là có chỗ không ổn tự có nó phạt mấy vị long t h ú c thiếu quân tự mình hỏi thăm nhìn như càng thêm nguy hiểm nhưng so huyền thủy mưu sĩ xuất thủ sẽ tốt hơn không biết tại huyện thủy mưu sĩ từng nhóm mang đi bị dây thừng trói b u ộ c thiên lý giáo đồ sau tiên sinh kế toán mới thở dài một hơi nói một chút đi các người nắm giữ mấy chỗ vô biên bí cảnh lớn nhất chính là cỡ nào phong mạo giáo chủ của các ngươi là ai nó người ở phương nào đối mặt mấy vị long quân hỏi thăm tiên sinh kế toán suy nghĩ một lát sau hay là quyết định nói ra một chút tin tức có giá trị chư vị long quân ta chỉ ở tổng bộ cùng không lo hoạt động bởi vậy vẹn vẹn biết hai nơi vô biên bí cảnh một là không lo một là trung giới chương ba trăm bốn mươi mốt rộng nhiều tầng chương ba trăm bốn mươi mốt rộng nhiều tầng chu nguyên cố ý đem tiên lý giáo đồ tách ra thẩm vấn là vì xác định giữa bọn hắn có hay không liên lạc vật câu thông nếu là tiên sinh kế toán võ giả giáo đồ thường nhân giáo đồ đều là lời nói nhất trí đó chính là âm thầm thông cung dù sao giữa bọn hắn tồn tại thân phận khác biệt không có khả năng tiếp xúc đến đồng dạng tin tức bình thường trưởng quỹ còn không sẽ cùng tiểu nhị thổ lộ tâm tình húng chi là bọn hắn loại này trên giới đẳng cấp nghiêm mật tà giáo về phần vì sao không nói rõ liên lạc vật vấn đề là bởi vì chu nguyên có thể nhìn thấy cổng truyền tống hình thành hắn cố ý cho tiên sinh kế toán đứng yên cơ hội nói chuyện chính là đang chờ hắn phát động bang hội tốt xác định trên thân vật. xác cùng có lạc định đến nó không liên hay sự thật chứng minh tiên sinh kế toán hẳn là một viên con rơi nếu không vì lý do an toàn hắn trả lời lúc chắc chắn vụ n trộm kích hoạt bang hội truyền tống công năng cái này làm cho chu nguyên ý thức được v ô ưu điệu bên trong sát s u ấ t lớn tồn tại mặt khác thiên lý giáo cao tầng không phải vậy một chỗ người phụ trách không có có thể cung cấp khẩn cấp rút lui truyền lại tình báo liên lạc vật bản thân cũng quá không hợp lý trung giới danh tự này lấy được tốt v u ưu đ i ệ không minh bạch trung giới có nhiều chỉ nó có gì đặc thù cùng nhau nói đến thân ở chỗ nào cũng phải nói rõ trung giới cùng v u ưu đ i ệ khác biệt vẹn vẹn nghe danh hào liền có thể nghe ra một chút dị thường t i ê nhưng ta chưa bao giờ rời đi trung giới bởi vậy nơi không biết trung giới phía trên là nơi nào hai mươi năm trước lão trưởng quỹ đột nhiên tương triều nói nhân gian lại nhiều một luân hồi chi địa liền mang theo chúng ta xuống đất trung giới t ầ n g thứ sáu trải qua âm dương chi môn đến vô ưu điệm khi đó vô ưu điệm hay là một chỗ nông thôn nhưng cùng đất trung giới quy tắc không kém bao nhiêu chỉ cần tuân theo thiên lý liền có thể cực khổ có chỗ đến chúng ta phân tán tứ phương dụ sứ thôn dân đi vào lại truyền bá giáo nghĩa khiến cho riêng phần mình về quê chọn rể thuộc dẫn thân tộc lấy thành không lo tình h thế mắt thấy vô ưu điệm này ngày, ngày hưng thịnh ta đột nhiên nhận đề bạt lão trưởng quỹ tấn thăng ta là thiếu trưởng quỹ nắm ta quản lý vô ưu điệm ọ i việc sau đó quay trở về trung、giới. bởi vì vô ưu đ ị a không có âm dương c h i môn ta đã nhiều năm chưa từng hồi hương cũng không biết địa trung giới hôm nay là bực nào phong mạo bất quá nghĩ đến có chúng ta giao trung thuận thiên giàn đạo hẳn là càng thêm hương thịnh mới đối tiên sinh kế toán nói rất nhiều mặc dù chưa nói rõ trung giới ở đâu nhưng cũng nói ra không ít hữu dụng tin tức t ỷ như trung giới có âm dương môn có thể truyền tống đến mặt khác vô biên bí cảnh lại có trung giới thi hành phong bế quản lý thiên lý giao chúng chỉ biết nó tổn không biết nó vị mặt khác trung giới khuyết trương phương thức cũng rất đặc biệt rất khó gây nên ngoại giới chú ý nhiều tầng mà rộng nghĩ đến trung giới phát triển niên hạn tất nhiên không ngắn long quân lời này chẳng lẽ ta chúng ta thường dùng niên hiệu v i thiên lý kỷ niệm pháp hiện vi thiên lý ba năm sáu t chín năm thực khó được biết địa trung giới hưng tại khi nào ba năm sáu t chín ư ơ năm thương h ả i tăng đ i ể n biến thạch lạn nhân tâm dễ ngược lại là khẩu khí thật lớn sở hoàng nghe vậy nhịn không được n i ệ m ai hắn là người tự nhiên minh bạch vương triều càng dễ lý lẽ một cái thế lực có thể nào t ồ n thế hơn ba ngàn trở nó nội bộ người chẳng lẽ đều không d ạ tâm sao còn nữa hơn ba ngàn trở như thế nào chỉ có chút thực lực ấy nay không khỏi quá mức xem thường nhân tộc anh tài năng lực cũng không thể thiên lý giáo hơn ba ngàn trở bên trong không được một vị anh tài đều là u mê người lòng quân nói có lý ta cũng không cho là thiên lý kỷ niên pháp chuẩn xác vì thế mới nói nơi không biết trung giới hưng ơ tại khi nào tiên sinh kế toán chưa ra trung giới lúc không cho rằng thiên lý kỷ niên pháp có gì không ổn thằng đến hắn tiến vào vô ưu điệu mới phát hiện vô biên bí cảnh có thể lấy cỡ nào tốc độ quyết trường như cho hắn ba ngàn năm là có thể dẫn bí cảnh trời g i ỏ i khắp nơi chúng sinh không cần để ý những cái kia lẫn lộn phải trái tin tức ta muốn biết trung giới có mấy tầng mỗi tầng lớn nhỏ có thể một dạng mặt khác nó quy tắc cùng vô ưu địa lời tương tự các người vị giáo chủ kia lại lấy pháp gì thống lĩnh cấp giới chu nguyên rất ngạc nhiên tại bí cảnh người không chế vô thượng bên giới phân chia trung giới như thế nào dựng thế lực cũng thi hành thường phạt coi như nó giáo chủ cường đại có thể tiến hành một chút xử phạt biện pháp trong lúc này tầng giáo chúng lại nên như thế nào thống lĩnh phổ thông giáo chúng cũng không thể giáo chủ phí hết tâm tư là trung tầng giáo chúng phục vụ lúc nào cũng trừng trị phổ thông giáo chúng đi khởi bầm lòng quân ta từ nhỏ liền nghe nói trung giới có tầng mười tám lại chưa thấy qua thực cảnh chỉ ở ba tầng sinh hoạt cũng đi qua sáu tầng nhưng ta chưa đi dạo qua sáu tầng chi địa không biết sáu tầng chi địa là nhỏ là lớn v ậ phần giáo chủ như thế nào thống ngự cấp giới nhiều lấy cảnh cáo làm đầu dạy mãi không sửa người sẽ bị rút ra âm hồn ném vào tầng hai loạn quỷ chi địa trừ cái đó ra đại đa số thời điểm hay là trung giới tự phát duy trì trật tự lớn nhỏ sai lầm cũng có c h ứ n g trị bởi vậy chúng ta thiên lý giáo m ư ờ i phần hài hòa bên trong có nghênh thiên đèn đỏ đốt hương hồng dương bạch n g u y ệ t vô cực chỉ toàn không trả ơn thiên môn các loại b ẻ cánh bình thường lẫn nhau không lệ thuộc chỉ hướng giáo chủ phụ trách đều có một mình truyền giáo thu nạp thành viên quyền lực ta chỗ chính là thiên lý trả ơn phái tiên sinh kế toán lời nói chấn kinh mấy vị long trúc thiếu quân bọn hắn vốn cho rằng hoành giang thủy tộc đã đủ phân liệt không nghĩ tới thiên lý giáo so với bọn hắn còn hung ác bọn hắn chí ít tại h u y ề n thủy mưu sĩ theo đề nghị chế định thủy tộc thảo luận chính sự chế độ cũng t u y ể n ra c ò n long nguyên tự làm thủy tộc đại thừa tướng loại này đơn giản thiểu số phục tùng đa số hình thức mặc dù có bộ lạc thảo luận chính sự cảm giác nhưng tốt xấu có thể cân đối trên dưới thiên lý giáo liền lợi hại từng cái chi nhánh lẫn nhau không lệ thuộc vẹn vẹn hướng giáo chủ phụ trách nếu không có c h u n g giới có bí cảnh người duy trì trật tự bọn hắn loại thế lực này hình thức sớm muộn cũng sẽ nội đấu sụp đổ thiên lý giáo hình thức làm cho một đám thiếu quân nhìn mà than thở vốn cho rằng nó là đại thế lực hiện tại xem ra cực kỳ thật lớn tuổi vì thời có thể nội loạn đây thật là có dưỡng cổ điều kiện lại không dưỡng cổ hoàn cảnh đấu không ra một cái sâu độc vương không nói chính là nhiều mặt rắn cũng khó thành cuối cùng tán tản mạn khắp ngưng tụ thành một đ o ạ n ngoại lực đâm một cái không thể nói trước liền sẽ đi t ứ tán khó trách bọn hắn sẽ điên cuồng sùng bái bí cảnh t i ê n ý nó xã hội hình thức dựa vào bí cảnh quy tắc tồn tại không có bí cảnh quy tắc ước thuốc liền sẽ khó mà vận hành đồng thời bọn hắn chưa cảm thụ qua thế gian phức tạp cũng chưa thấy biết qua hoành giang thủy tộc tiêu hành cùng tứ quốc chống lại bình phong tại trung nguyên xem ra bọn hắn càng giống là nơi ẩn nút thế lực tức thân ở bí cảnh bảo hộ phía dư bất quá thiên lý giáo cũng không phải tất cả đều là khuyết điểm c h ỉ ít bọn hắn phát triển thời gian đủ dài hơn vân nửa có mấy vị thực lực cường hãn người hộ pháp vô luận cỡ nào truyền tống cũng nên có cái căn cứ có cái mục đích còn nhớ được ngươi mới tới vô ưu điệu lúc hạ xuống nơi nào bẩm long quân chúng ta qua âm dương c h i môn đến miếu thổ địa vũ sau đó tứ tán chỗ hắn chương ba trăm bốn mươi hai không lo nội tỉnh chương ba trăm bốn mươi hai không lo nội tỉnh tiên sinh kế toán biết gì nói đấy cũng không phải là thật dự định phản bội thiên lý giáo hãn đạo tận trung giới sự tỉnh là cho là thủy tộc long trúc tìm không được nơi đó cuộc h hắn o dù trên mặt đất t r n g g i sống như vậy hắn qua hai mươi năm lâu nghĩ trong nhà vợ con nghiệm trong nhà lắm mẫu sao dám đem hung lệ yêu long dẫn vào trung giới nhưng hắn không biết phúc thần âm quỷ nhất mạch mặc dù cao lệnh thiếu lộ ra tại thế lại không phải thật không để ý tới nhân sự chí ít chu nguyên hương hỏa hóa thân có phúc đức tên âm đức gia thân tại một đám phúc thần âm quỷ bên trong có như vậy mấy phần mặt mũi các ngươi nếu đặt xuống vô ưu thành vì sao không có cố thủ chiếm lĩnh chu nguyên lời nói xoay chuyển đột nhiên bỏ xuống trung giới hỏi thăm vô ưu thành sự t ì n h làm tiên sinh kế toán quá sợ hãi hắn làm thế nào biết chúng ta tiến đánh qua vô ưu thành ta một mực nói chúng ta là thuận theo thiên lý người trung nghĩa hắn vì sao hỏi nghi ta các loại làm qua phản nghịch sự t ì n h tiên sinh kế toán thực sự không nghĩ ra trong lòng mình bí mật lớn nhất vì sao bị phát hiện chẳng lẽ vị này lòng quân còn tu phật môn tha tâm tư nhưng không nên như vậy à lục tương quan g minh tự pháp tuệ đại sư từng nói qua lòng người khó g i tập n i ệ m giống như ma tha tâm thông có biết đúng sai không cũng biết tình hình thực tế thất kinh sau khi tiên sinh kế toán đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ chẳng lẽ những cái kia tiểu nhị tiết lộ tin tức không đối tiến đánh vô ưu thành lúc bọn hắn còn chưa điều đến vô ưu địa cũng không biết việc này mới đối bởi vì cái nguyên thành tính đặc t h ủ thiên lý giao thám tử chỉ dám tại phụ cận quan sát từ đằng xa cũng không dám thật tiến vào bên trong trực diện yêu l o n g hưu y vì thế bọn hắn cũng không biết cái nguyên thành nội xuất hiện một tòa đạo quán theo bọn hắn nghĩ trước đó là quận thủ thành hoàng liên thủ đánh lui yêu long mà không phải yêu long chiếm lĩnh cái nguyên thành dù sao cái nguyên thành bây giờ mới xuất hiện một nửa hẳn là không cách nào chiếm lĩnh mới đối vì sao không nói cái kia vô ưu thành nhìn như to lớn cũng không coi là khó công có gì đáng ra dấu diếm chúng thiếu quân nghe vậy đều là gật đầu tán đồng vô ưu thành hoàng cùng không lo quận thủ phương thức công kích bọn hắn đã biết được giết chi không khó công phá vô ưu thành đồng dạng không khó khó khăn là như thế nào phòng thủ vô biên bí cảnh lần lượt p h ả n kích nếu không có lo lắng công phá một thành liền xuất hiện một tòa nhân tộc m u ộ n phái bọn hắn xác thực có năng lực dần dần đánh tan vô ưu địa từng cái thành trì long quân nói đùa chúng ta tuân theo thiên lý mà đi làm sao sinh ra thay thế c h i tâm tiên sinh kế toán còn muốn lại dãy r ù a một chút việc này liên lụy rất nhiều hắn không dám mở miệng nói thẳng n g ư ơ i như vậy lừa gạt thì có ích lợi gì vô ưu thành bên trong trải rộng chúng ta mờ thám lục tương quang minh tự cũng thế ta hiện tại liền phái nó hỏi thăm xây chùa sự tỉnh hắn nếu có nói về ta ngươi lại ra vẻ không biết hậu quả như thế nào ta cũng có liệu nhưng thuộc hạ của ta chắc chắn tận tâm tận lực tiên sinh kế toán ng không nghĩ tới bọn hắn trọng điểm chú ý v ô a ưu thành sẽ xông vào nhiều tên mật thám thật sự là thành cũng vô biên bí cảnh chi quy bại cũng vô biên bí cảnh chi quy nếu không có vô biên bí cảnh đối xử như nhau bọn hắn đã sớm phong tỏa v ô a ưu thành làm sao có hiện tại sự tình lòng quân chớ lại nói không phải ta cố ý dầu diếm mà là việc này s o như phản định ta tuy không lực ngăn cản lại rất là phỉ n ộ cho nên mới không muốn nhắc lên việc này ước chừng sáu năm trước v ô a ưu thành đã hiện hiện đặc thù diện tích càng rộng đồng thời phủ nha miếu thở cũng càng là uy nghiêm thiên lý hồng dương phái cho là đây là cơ hội trời cho nên cung thỉnh giáo chủ sốn phạm trần chiếm cứ vua ưới Cụ thể bởi ế n đấu thời vậy công chiếm vô ưu thành sự tình coi như thôi chúng ta tiếp tục phụ thuộc vô ưu thành nhận nút lại đi thiên lý trả ơn tri pháp chu nguyên vốn định làm áp lực nhìn có thể hay không hỏi ra thứ gì không muốn lục tướng quang minh tự xuất hiện lại thật cùng trời để ý dạy có quan hệ như vậy xem ra thiên lý giáo thần sứ hơn phân nửa không phải nhân tộc nếu không cũng sẽ không dẫn phát người phật môn trợ chiến những thành trì khác thì như thế nào các ngươi công kích những thành trì kia lúc liền không có gặp được phật môn trợ rút sao cái này người công người chi thành có chút có nhân chỉ cần chiếm cứ huyện thành phủ nhà đánh lui ba lần p h ả n kích liền có thể thu hoạch được t r ư ớ c thành chủ chu nguyên nhớ rõ hai lần đóng nguyên phòng thủ chiến các huyện phường thần cũng có tham chiến duy chỉ có không thấy những cái kia huyện lệnh huyện ủy hiện tại xem ra cũng không phải là huyện lệnh huyện ủy không để ý tới chiến sự mà là bị thiên lý giáo được chính vị không cách nào hưởng ứng phạt kích cũng liền cái nguyên thành tình huống n g ạ thù huyện nha chưa xuất hiện không cách nào bị nghĩa quân chiếm lĩnh nếu không cái nguyên thành hơn phân nửa cũng sẽ rơi vào thiên lý giáo trong tay nhưng nhân yêu chi chiến rõ ràng không nhận loại hạn chế này xông phá thành trì phòng thủ tới ba ngày liền có thể đ ắ c thắng nói tóm lại hay là nhân tộc đánh chiếm n h â n tộc thành trì càng thêm nhanh gọn đặc biệt là tại châu phủ triều đình chưa xuất hiện giai đoạn có lẽ các loại triều đình thế lực xuất hiện có chuyên môn b ì n h bắt lấy khấu tướng quân có thể cung cấp điều k h i ể n lúc nhân tộc đánh chiếm n h â n tộc thành trì cũng sẽ trở nên tương đương phiên phức chu nguyên từ đó thấy được có thể lợi dụng cơ hội chúng long thuộc thiếu quân lại cảm nhận được kỳ thị bọn hắn hoành hành giang hà biển hồ mặc dù không muốn bị bí cảnh trói buộc nhưng cũng biết chính mình xuất thân bí cảnh không ngờ vô biên bí cảnh vậy mà kỳ thị bọn hắn đối với nhân tộc công thành có chút hóc nhân đối bọn hắn xâm lấn thì toàn lực c h ế n ép cái này khiến cho bọn hắn sinh ra đủ loại nghi hoặc bí cảnh nếu thật có thiên ý rốt cuộc muốn làm gì là muốn đem bọn hắn chứa ở trong lồng g i a m t h ở nhân tộc giết chóc tờ b ả o lại đem vô biên bí cảnh chi địa toàn bộ giao cho nhân tộc quản lý sao không ai có thể trả lời nghi vấn của bọn hắn bọn hắn cũng không muốn k h ố n thủ tại trong t h ủ phủ vì thế vô ý thức càng thêm tán đồng huyền thủy hộ giới lý niệm. lúc này huyền thủy bộ đám người còn không biết bọn hắn huyền thủy hộ giới pháp thiên nhưng khuynh hướng thủy tộc lập trường theo kinh lịch sự tình càng nhiều thủy tộc tất nhiên sẽ tiếp nhận huyền thủy hộ giới lý niệm nguyên lai những thành trì kia sớm bị các ngươi chiếm lĩnh xem ra vô ưu địa trừ vô ưu thành bên ngoài đã hết về các ngươi tất cả đây cũng là phiền phức chúng ta không có khả năng lúc nào cũng trông coi vô lợi chi địa vậy liền đem nó giao cho ngụy quốc thanh nguyên đạo nhân xử trí đi chu nguyên đề nghị đạt được một đám long trúc thiếu quân tán đồng bọn hắn cấp giới huyền thủy bộ lực lượng không đủ không có nghĩa là bọn hắn không cách nào lợi dụng nhân tộc đạt thành mục đích vô luận là ngụy quốc thanh nguyên đạo. hay là thủy phủ cùng sở quốc hòa đảm sự t ì n h đồng đều có thể đem ngụy sở hai nước liên lụy vào khi đó vô ưu địa sự t ì n h tự nhiên có ngụy sở hai nước đau đầu bọn hắn chỉ cần lưu lại một nhóm huyền thủy mật thám chú ý thế cục biến hóa liền có thể đúng rồi các ngươi nếu cưỡng chiếm thành trì vì sao gông tha thôn trấn chúng ta mật thám tại nông thôn chi địa có nhiều hoạt động nhưng lại chưa bao giờ phát hiện thôn trưởng có biến tiên sinh kế toán nghe vậy trong lòng một trận a i t h á n đây đều là người nào ạ thậm chí ngay cả nông thôn chi địa đều không gông tha nhưng địa thế còn mạnh hơn người việc này thử một lần liền biết không có gì tốt dầu diếm vì thế hắn hay là thẳng thắn bàn giao nguyên do v ẩ m lòng quân thôn trấn chỉ có thể công phá không cách nào chiếm lĩnh cưỡng chiếm thì viện binh không ngừng thủ vững vô ích chương ba trăm bốn mươi ba cửa mở sắp hiện ra chương ba trăm bốn mươi ba cửa mở sắp hiện ra thôn trấn đơn vị không cách nào bị chiếm cứ cũng không kỳ quái bí cảnh cuối cùng không phải tại chuyện di quyền quản lý mà là tại sáng tạo một cái tầng tầng tiến dần lên tranh đấu hoàn cảnh càng hướng lên tranh đấu càng kịch liệt càng hướng phía dưới tranh đấu càng thưa thớt đồng dạng là bí cảnh một trong những quy tắc ngô quốc h ư u hai mươi bốn tướng cửa còn bắt không được một cái nho nhỏ đạo hương thôn thiên lý giáo chúng thì càng không có khả năng cầm xuống không lo đông đảo thông chấn tại giao phó song không lo công phạt sự tình sau tiên sinh k ê toán thật dài thở phào nhẹ nhõm hắn đã đạo tận chính mình biết lại nhiều chi tiết liền không biết cho dù muốn phản bội thiên lý giáo cũng không có phản bội cơ hội kể từ đó là hắn có thể tiếp tục thủ vững thiên lý trả ơn lý niệm chờ đợi sinh mệnh kết thúc hóa thành bí cảnh người quên mất trước k i a thủ cũng được hưởng thiên lý ban ân về phần có thể hay không chuyển hóa làm bí cảnh người hắn chưa bao giờ hoài nghi tới giáo chủ từng cùng người khác giáo đồ nói qua bí cảnh trời trí công thành tâm thành ý nếu là tuân theo thiên lý lập xuống công vân chắc chắn bị bí cảnh c h ú c phúc chu nguyên mấy người phát hiện tiên sinh kế toán biết không nhiều sau lại đổi mặt khác thiên lý giáo chúng tra hỏi bởi vì tiên sinh kế toán đã có làm phản dấu hiệu cho nên tiểu nhị người đều không bao nhiêu thủ mật tâm tư thông qua bọn hắn chu nguyên biết được thúy phong lâu chủ quản tình báo giao lưu trong thành mật thám cùng ngoài thành mật thám sẽ định thời gian đem các loại tình báo đưa đến thúy phong lâu sau đó lại từ tiên sinh kế toán ước định phán định dẫn dắt hắn hắn giáo đổ chấp hành sự vụ nhưng bọn hắn tiếp thu tình báo tương đối lớn nhất không phải truyền giáo chính là mưu đồ giật đảo tri quốc trong khoảng thời gian này c về phần các nơi giáo đồ đến tội cùng có cỡ nào thực lực cùng nhân viên nhiều ít vấn đề bọn hắn cũng không hiểu biết chớ nói chi là chức thành chủ có gì quyền hạn nói tóm lại thúy phong lâu thuộc về tình báo giao lưu cơ cấu không tính là không lo chân chính t r ư ở n g không giả có lẽ những thành chủ kia so với bọn hắn thực lực càng mạnh quyền hạn càng lớn không cách nào bị chiếm cứ vô ưu thành ngược lại là ở vào bên ngoài con rơi chu nguyên đoán không sai lúc này dấu ở vô ưu thành lao trưởng quỹ đang cùng các thành thành chủ giao lưu truyền tin chư vị huynh đệ thúy phong lâu bị tập kích người tới là thủy tộc long trúc thực lực cường hãn có thể đột phá thành phòng thong rong tiến thối mong rằng chư huynh đệ gần đây chớ có lư khi nhiều ẩn thành mường một khi yêu long trên trời rơi xuống liền lập tức phát động truyền t ố n g chi thuật trở về trung giới tị nạn mặt khác việc này nguyên nhân gây ra có hai một là thủy tộc mật thám chui vào trong thành hai là cái nguyên tàn thành bị tập kích tới gần cái nguyên thành người có thể phái người vào thành gió xét các huynh đệ khác khi điệu thấp làm việc chớ bị mật thám phát hiện thân phận việc này cùng bọn ta kế hoạch không kém nhiều chứ huynh đệ không cần kinh hoàng truyền t ố n g chi thuật phát động chỉ cần một lát những cái kia yêu long không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế phá thành phủ dải đất chúng ta chỉ cần cẩn thận chút liền sẽ an toàn không ngại sau đó chính là tốn thời gian qua không được mấy ngày bọn hắn chắc chắn từ bỏ vô lợi có thể mưu toan lao trưởng q u ỹ trấn an lòng người phương thức rất hữu hiệu, hiệu t ừ n g cái thành chủ cùng huyện úy đều là bí mật trốn t h ạ c h m ư ơ n g chuẩn bị trước quan sát mấy ngày lại chế định đến tiếp sau kế hoạch long trúc thiếu quân lại sẽ không phối hợp bọn hắn hành động lấy tay điều huyền thủy mật thám nhập cái nguyên thành chuẩn bị tiếp xúc lúc nào cũng có thể đến ngụy quốc thanh nguyên đạo người không chọn sở quốc nguyên nhân cũng không phức tạp bởi vì thanh nguyên đạo thế lực đã lan tràn đến tận đây tái dẫn sở quốc vào cuộc chắc chắn sẽ gây nên tranh đấu mà tranh đấu cùng một chỗ biến số liền sẽ tăng nhiều nếu như không để cho ngụy quốc đem giật đ tại loại này sai sót ngẫu nhiên bên dưới huyền thủy mật thám dẫn đầu trải qua thủy phủ môn hộ đến cái nguyên thành sau đó thiên lý giáo mật thám cũng theo thứ tự đến song phương vừa thấy mặt liền đại khái đoán được thân phận của đối phương nhưng giới hạn trong cái nguyên thành nội có thủ vệ cùng bộ khoái tuần tra bọn hắn tạm thời không có phát sinh xung đột càng thêm tương tự chính là huyền thủy mật thám cùng trời để ý mật thám đều là t u â n hướng thanh nguyên phân viện phụ cận chỉ bất quá đám bọn hắn cả hai mục đích khác biệt huyền thủy mật thám chuẩn bị tạm thời phụ thuộc thanh nguyên đạo tận k ả năng vì bọn họ cung cấp không lo tình báo thiên lý mật tham thì muốn biết thanh nguyên dưới loại tình huống này chu nguyên mang theo nhóm đầu tiên thanh nguyên môn nhân truyền tống đến cái nguyên thành vì ẩn tàng hắn tính đặc thù nguy hoàng yêu cầu tất cả tiền trạm nhân viên toàn bộ lấy vũ lâm doanh tím linh huyền giáp phụ mây hưng võ bảo lập kiên trinh bất k h u ấ thứ t năm phượng nhạc trạc cờ tùy hành nhân viên cũng tận là vũ lâm tinh huệ y n có thể nghe làm cho mà chiến hung hãn không sợ chết k h á c thăng đố dực là vũ lâm thăng quân chủ đối ngoại giao lưu hiển lộ thân hình phòng ngừa thiếu phụ thựa an viên tướng quân g i ậ đảo đô đốc chu nguyên bị khóa chặt tập kích hiện sơn thanh nguyên xem trưởng giáo lý tư cũng ở trong đó hắn tạm thời bị chu nguyên bổ nhiệm phụ trách giải đáp môn nhân nghi vấn một tiếng bọc kẹt cửa lớn nặng nề g h tự động mở ra thanh nguyên phân viện triệt để kích hoạt xung quanh đi dạo bí cảnh người phạm phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn vụ vặt lẻ kẻ hướng thanh nguyên phân viện đi đến huyền thủy mật thám cùng t r ờ i để ý mật thám đồng thời nhìn thấy trong quan trí cảnh còn có chỉnh tề xếp hàng uy nghiêm túc sát vũ lâm vệ huyền thủy mật thám sớm có chuẩn bị tâm lý cho dù nhìn thấy tinh nhuệ giáp sĩ giáng lâm cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu thiên lý mật tham lại không được bọn hắn vốn cho rằng thanh nguyên p â n viện là bình thường truyền giáo chỗ ai ngờ lại là uy vũ quân do lại cảm thấy không gì sánh được hoang đường đây là đạo gì xem nhà ai đạo nhân tận k h o á t huyền giáp võ bảo mà theo thân mang theo chiến kỳ đạo nhân không phải nên thân mang đạo bảo cầm trong tay phất trần pháp kiếm đồ vật sao tại sao lại biến thành như thế bộ dáng chuyện xấu cái này diệu đạo thanh nguyên xem khả năng đã bị thế lực nào đó k h ô n g chế trở thành nó đưa lên binh tướng chung chuyến chỗ thiên lý mật tham đến nhanh đi cũng nhanh không hề rời đi người thì nhanh chóng đều là ẩn vào đám người phòng ngừa chính mình bại lộ tại chu nguyên thanh lui nhóm đầu tiên môn nhân trở về ngụy quốc phong kinh điều hành nhóm thứ hai vũ lâm vệ lúc thiên lý mật tham cũng đem dò xét đến tin tức bẩm báo ngoài thành người liên hệ khi ám ẩn thạch cử lao trưởng quỹ cùng mười hai vị thành chủ biết được việc này sau đông cảm giác phiền phức lớn rồi lao trưởng quỹ đám lính tia đ e m đều là thân mang chế thức áo giáp khí phách không tầm thường tuyệt không phải xuất từ thế lực nhỏ c h i thủ bọn hắn sợ rằng sẽ lợi dụng đạo viện không ngừng đưa lên b i n h tướng nếu không thêm ước thúc lời nói chắc chắn cùng chúng ta tranh đoạt không lo thậm chí giật đảo c h i quốc mấy vị thành chủ sầu lo lao trưởng quỹ có thể hiểu được h ắ n chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là phát sinh giật đảo c h i quốc vô lực xông vào không lo cùng bọn hắn tranh phòng không có nghĩa là mặt khác vương triều cùng thế lực sẽ không can thiệp không lo nếu là yêu tộc xâm lấn thì cũng thôi đi. không lo sẽ tự hành p h ả n kích luôn có thể thông qua tiêu hao đem nó bước lui nhưng lần này tới chính là thế lực nhân tộc không lo không chỉ có sẽ không công kích bọn hắn sẽ còn vì bọn họ cung cấp các loại tiện lợi cùng bảo hộ vừa nghĩ tới đối phương sẽ đưa lên hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ tới cũng dựa vào không lo trinh chiến giật đảo tri quốc lão trưởng quỹ liền dị thường đau đầu không có khả năng đợi thêm nữa an bài các thành đề kỵ cấp dưới phong tỏa cái nguyên thành cửa chỉ cần bọn hắn dám ra khỏi thành liền chủ động gây mâu thuẫn dẫn đạo các thành đề kỵ cùng thụ vệ đem bọn hắn coi là lịch nhân thiên lý giáo kinh doanh không lo hai mươi năm lâu sớm đã thăm dò trong đó quy tắc quả thật tại không lo trong đất hai già tay trước nổi công kích ai liền có tội ai q u á phận nhục mạ người khác cũng sẽ hoại tội không lo công chính dị thường cứng nhắc cho dù bọn hắn kiêm nhiệm bộ khoái chức vụ trực tiếp công kích người khác cũng sẽ bị vô trí bộ khoái truy kích hoàn toàn không có đồng liêu tương hộ cùng chung mối thủ c h i ý duy nhất ngoại lệ chính là các thành thành chủ chỉ có bọn hắn mới có thể làm bộ khoái để kỵ nhiều một phần linh hoạt loại này nhìn như vô giải phán định phương thức cũng không phải là không thể lợi dụng thiên lý giáo đã thí nghiệm ra nhiều loại gà tội tri pháp Thì như pháp ó n ngựa trùng không chút nào g chút kích d tốc độ, đối h này dưới tình thế cấp bách khẳng định sẽ tiến hành phản kích, cái này liền sẽ dẫn sẽ p h á tương tập tội. t Pháp kích kỵ chi để này đối khảo nghiệm kỹ k thuật, dũng khí của đối phương lực đại thiện chiến giả mới có thể phản kích lực yếu gan mọi người thì sẽ kinh hô chạy trốn loại này giá họa chi pháp nhìn như thô giáp lại tương đương thực dụng dù sao người bình thường không có khả năng giống bí cảnh người như vậy chân thành đau thương không thêm chi tại thân liền sẽ không cho là đối phương có ý đồ công kích càng tổn hại chiêu số là nhục mạng pháp này mặc dù hiệu quả tốt hơn tính nguy hiểm thấp hơn nhưng cũng cực độ ỉ lại đối phương phối hợp người chấp hành cần tại ba câu nhục mạ n bên trong triệt để chọc giận đối phương lấy gọi càng nhiều nhục mạng thậm chí cấu thành nhục người chi tội như đối phương b đánh không hoàn thủ mắng không nói lại tranh luận có thành tự hiệu bất quá những phương pháp này mặc dù hữu dụng lại không thích hợp tại không lo chi dân bọn hắn nhiều tùy ý côn đồ kêu gạo bộ khoái hung ác đều không làm má thay đổi chỉ là một lòng chạy trốn hoặc chậm đợi không lo làm ra công c h í n h phán quyết vì thế thường nhân bách tính tại không lo sinh hoạt có chút tự tại những cái kia kéo bẹ kết phái kẻ làm loạn ngược lại bị ném n h ậ p đại lao cũng không thấy nữa thiên lý giáo lao trưởng quy cùng chư vị thành chủ cho là huyền giáp đạo binh sơ lâm không lo định chưa quen thuộc nơi đây quy tắc như vậy bọn hắn liền có thể lợi dụng quy tắc tiến hành giá họa làm huyền giáp đạo binh tại không lo trong đất nửa bước khó đi như hết thể thuận lợi những cái kia huyền giáp đạo binh chẳng mấy chốc sẽ bị các nơi tuần bổ doanh truy nã bọn hắn càng là phản kháng. không lo cường độ phản kích càng lớn thậm chí đem các thành quân coi giữ liên lụy vào đối bọn hắn tiến hành v ĩ n h viên truy kích lao trường quỹ những cái kia yêu long mật thám cũng tiến nhập đóng nguyên thành bọn hắn có lẽ sẽ tiết lộ tình báo gần như không khả năng bọn hắn lẩn tàng tranh né không dám bại lộ như thế nào thí nghiệm giá hỏa chịu tội chi pháp lại xem đi càng tinh nhuệ chiến binh càng là kiêu ngạo sao lại ngồi nhìn bảo trạch bị công mà thờ ơ thiên lý giáo mưu đồ sát xuất thành công rất cao nếu là trung nguyên không tại đại ngụy binh đem rất có thể sẽ bị gạt ra khỏi không lo theo nhóm đầu tiên vũ lâm vệ leo lên đóng nguyên tường thành nhóm thứ hai trinh sát đoàn tuần tra trong thành thiên lý giáo mưu đồ rất nhanh liền bại lộ khởi bầm tướng quân cửa thành bắt chỗ lần lượt có đề kỵ tập kết diều v õ dương oai có nhiều khiêu khích thái độ mặt lý bọn hắn nơi đ â y tình huống đặc thù ai động thủ t r ư ớ c ai chính là sai ai tùy ý nhục mạ người khác ai liền có tội đợi ta đem tiên phong doanh trư binh tướng tiếp đến sau lại đi phản chế tại trong lúc này không thể tự tiện xuất chiến cũng không có thể tranh đua miệng lưỡi nặc mặt tướng lĩnh mệnh vũ lâm vệ quân kỷ viễn siêu thiên lý giáo chúng tưởng tượng bọn hắn là đại ngụy trung thành nhất một trong quân đội hiện sẽ không một mình trái với tướng lệ bởi vậy thiên lý giáo chúng nhất định thất vọng bọn hắn không chỉ có không có chờ đến huyền giáp đạo binh phản kích càng là ngay cả trinh sát cũng không nhìn thấy điều này làm cho bọn hắn mười phần n g h i hoặc chẳng lẽ huyền giáp đạo binh cũng không phải là chiến sĩ tinh nhuệ nếu không vì sao không lan ra trinh sát sưu tập xung quanh tình báo khi trong thành mật thám thông qua liên lạc vật cấp báo huyền giáp đạo binh không ngừng tăng nhiều lúc thiên lý giáo lao trưởng quy cùng các vị thành chủ cũng có chút không thể tưởng tượng đây là ở đâu ra mã phu xung quanh chi địa phải trăng an toàn không biết yêu lòng có đi hay không mà quay lại cũng không biết sao dám quá nhiều tập kết binh tướng tại bọn hắn lòng sinh phiền muộn thời điểm chú nguyên đã tiếp đến chi thứ các ũ n loại tiên phong doanh trư quan từng nhóm sau khi đến hắn liền có văn sĩ năm mươi tinh nhuệ trinh sát một trăm linh vũ lâm chiến binh năm trăm linh hậu cần phụ binh ba trăm linh thợ tu bổ người năm mươi một t i ê n phong doanh vệ xa xa không đạt được đại ngụy cùng chu nguyên cực hạn nhưng dựa vào liên lạc vật chuyển vận các loại vật tư cuối cùng quá mức phiền phức tại bổ sung phân viện khố phòng t r ư ớ c không nên quá lượng gia tăng hậu cần gánh vác cho nên hắn mới tạm dừng binh tướng vận chuyển theo từng đội từng đội binh tướng tiến vào trong thành các nơi tuần tra nhận được thiên lý mật tham truyền tin láo trưởng quỹ cùng mấy vị thành chủ ý thức được sự t ì n h ngay tại mất khống chế đóng nguyên thành là một tòa tàn thành phải làm không được cư dân u y thác bọn hắn như thế nào nuôi sống chi quân đội này bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu bọn hắn liên tục chuyển vận binh tướng tổng sẽ không tị thế h ẩn cư chắc chắn sẽ dẫn binh xuất chiến các nơi kể từ đó kế hoạch của chúng ta thì càng tốt thực hành để bọn hắn không ngừng chuyển vận binh tướng cùng không thiên lý giáo nhìn như chơi xấu ngăn cửa chi pháp kỳ thật cũng không khó phá giải bọn hắn chiếm cứ các nơi thành trì trên lý luận đã thoát ly không lo quận thủ phạm vi q u ả n hạn cho dù nhận thừa nhận cũng là nghĩa quân thế lực bởi vậy v ô ưu thành đại biểu triều đình thế lực tự nhiên có thể xuất binh thảo phạt hoặc là mua sắm nơi nào đó mất đất c h ứ c vị tự hành lãnh binh thu phục sơ tại biết được v ô ưu địa chúng thành thất thủ tin tức lúc chu nguyên liền điều khiển hương hỏa hóa thân đi đến v ô ưu thành đợi đem tiên phong doanh tiếp đến đằng sau hắn liền trở về trưởng môn chỗ ở lấy ra lưỡng nghi gang tấc kính truyền tống đến v u ưu quận phủ nha lúc này không lo quận thủ đang cùng hương hỏa hóa thân nói chuyện nó nói đóng nguyên phường thần mặc dù trung tâm đang khen nhưng phúc thần âm hồn không thể gánh huyện lệnh tướng quân chức vụ có thể thấy trung nguyên sau khi xuất hiện hãn chuyện đột nhiên nhất c h u y ể n trưởng môn tới đúng lúc triều ta có nhiều vị thiên sư chân nhân hộ quốc càng có đông đảo đạo nhân làm quan không biết trưởng môn có hay không ra làm quan tri tâm nếu là có không bằng đón lấy thảo nghịch làm cho dẫn đầu môn hạ đệ tử đoạt lại triều đình mất đất như có chỗ cho ta định dâng thư triều đình làm trưởng môn đảm nhiệm tương ứng chức vị nếu quận thủ có cần ta lại sao tốt cự tuyệt nguyện vị quận thủ phân h u giải sầu chỉ là danh không chính tất n ô n không thuận ta nếu không có chức quan tại thân cường công triệu đ ỉ n h thành trì chẳng phải là khu nịch thành tặc còn xin quận thủ trao tặng ta đóng nguyên huyện lệnh chức vụ khiến cho ta có thể điều động đóng nguyên binh tướng chinh phạt phản địch trường môn lời ấy không ổn đóng nguyên huyện lệnh không có khuyết điểm ta có thể nào đem nó chức vị chuyển tặng c ù n g ngươi không lo quận thủ đang khi nói chuyện chu nguyên từ thùng vật phẩm lấy ra một phần ngũ đức phúc vận hương hỏa trình lên thời kỳ đặc thù khi đi thủ đoạn đặc thù trong quận chư huyện đều làm ấ t đóng nguyên thành làm sao có thể một mình bảo toàn quận thủ khi mau trong chiêu nạp hiền tài thảo địch nếu không như thế nào hướng triều đình chư công cùng trì hạ bách tính bàn giao. không lo quận thủ tiếp nhận phúc vận hương hòa sau do dự một chút không còn cường ngạnh trưởng môn nói có lý ta có thể tạm thụ trưởng môn thảo n ị c h tướng quân kiêm đóng nguyên huyện ý chức vụ chương ba trăm bốn mươi lăm thảo n ị c h c h i chiến chương ba trăm bốn mươi lăm thảo n ị c h c h i chiến không lo quận thủ rất giảng quy củ cho dù thu được phúc vận hương hòa cũng không có trao tặng chu nguyên cái nguyên huyện lệ n h vị trí liền ngay cả điều động cái nguyên binh tướng huyện ý chức vụ cũng là tạm thụ gần như chỉ ở thảo n ị c h trong lúc đó có hiệu lốt đốt thu hoạch được đặc thù xư hào không lo quận thảo n ị c h tướng quân có thể đưa tới thảo n ị c h kỳ phiên liên hợp không lo quận trận doanh người phát động thảo n ị c h tri chi chi chi chi t r o như g n thống quả binh trong đất tự sau thu h lúc đó cái nguyên huyện nha bị công phá thì hoạch tội tức trước chu nguyên phúc vận hương hòa không có hồn phí thảo nịch tướng quân vị trí cùng thay mặt huyện ý chức vụ cũng có kỳ hiệu nếu không có không có cái ó c gọi là người chơi quân thể hắn kích hoạt thảo nghịch sau chiến đấu nhất định có thể thuận thế kích phát trận doanh đối kháng đương nhiên thảo nghịch tướng quân xưng hào lớn nhất giá trị hay là lấy chiến dưỡng chiến đoạt lại mất đất thu hoạch được nơi đó quyền quản lý sau có thể điều động binh tướng số lượng tất nhiên tăng nhiều cái này nhưng so sánh thiên lý giáo bị động phòng thủ linh hoạt nhiều chỉ cần đánh hạ một hai tòa thành trì liền có thể đặt vững t h ắ n g cục mấu chốt nhất là cái nguyên huyện nha còn chưa xuất hiện không tồn tại bị công phá khả năng không cần cân nhắc phòng thủ vấn đề chinh chiến chính là đại sự quốc gia t ử sinh trí địa tôn vong trí đạo ổn thỏa vạn phần cẩn thận tướng quân cần làm đủ trước khi chi mới có thể mở ra thảo nghịch chi chiến. Chiến có nghịch thể thảo ra ra, nổ sự vì ô thông không yu nguyên quận huyện quận quận thành cùng thành cùng thành đống sinh cộng tử, ra sức bảo vệ quận thành tất ta tử, mất. chắc cái đức, với vệ đạo bảo bị sức ra sẽ v thế sợ vô lực xuất binh viện trợ mong rằng tướng quân triệu tập các phương nghĩa sĩ nhiều tụ binh tướng sớm ngày bình định phản nghịch thu hồi mất đất không lo quận thủ lời nói làm cho trung nguyên ý thức được các nơi quân coi giữ thật chỉ là quân coi giữ không phải tình huống đặc biệt sẽ không ra ngoài tác chiến các phương dùng cho công phạt quân đội nhiều do nghĩa sĩ tạo thành đơn giản tới nói chính là bí cảnh người phụ trách thủ thành người chơi quần thể phụ trách công thành cũng may thảo nghịch tướng quân vị trí tương đối đặc thù là chủ động loại hình công kích chức vị có thể điều động cấp dưới binh tướng ra khỏi thành thảo nghịch quận thủ yên tâm ta tất bảo đảm cái nguyên không n g ạ i cũng tùy thời đoạt lại mất đất thu hoạch được thảo nghịch quyền lực sau chú nguyên lấy huyền môn thuật pháp truyền tống về cái nguyên phân viện nó hưng ơ hỏa hóa thân cũng truyền tống về phường thần miễu vũ sau đó hắn đưa tới lý tư cùng người khác đem nghị sự nhìn huyền thủy mật t h á n g có hay không theo kế hoạch tiết lộ các loại tình báo trinh sát gia ú ý, người tuần tra trong thành đã lâu có thể có thu hoạch bẩm tướng quân dân chúng trong thành mặc dù trầm mặc ít nói nhưng quán trà cựu quán bên trong lại có tiếng nghị luận có nhiều khách uống rượu ai thán loạn quân sự t ì n h nói nịch g h tặc hung hăng ngang ngược công chiếm các huyện thành trì chỉ, chỉ có v u a ưu quận thành cùng cái nguyên huyện chưa đình trệ thì ra là thế đạo của ta vì sao chúng tướng sĩ vừa vào cái nguyên thành liền bị đề kỵ khiêu khích cản r ỡ sau khi lại không dám thân vào trong thành kêu gào xem ra những loạn quân kia đã đem không lo coi là vật trong bàn tay gặp chúng ta xuất hiện liền muốn dẫn chiến khu trục bất quá loạn quân hành động tốc độ nhanh như vậy trong thành tất có bọn hắn mật thám vận tàng q u á n trà tự quán nói như vậy không thể tin hết tướng quân cho là nên như thế nào chứng thực đỗ dực gặp chu nguyên không có phân phó loại bỏ c ô n việc liền minh mạch nó trong lòng đã có đáp án. vì thế có chút hiểu chuyện mở miệng dẫn đạo bí cảnh người vô trí lại thành khẩn chỉ cần tìm huyện lệnh phương thân loại hình cao tầng hỏi một chút liền biết ta có trưởng môn thân phận trên lý luận cũng là trong thành quý nhân một trong nghĩ đến bọn hắn sẽ không đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa tướng quân pháp này rất hay nếu có thể nghiệm chứng loạn q u â n tin tức thật giả liền có thể thừa cơ làm chút nhu đồ lý tư muốn cường thịnh thanh nguyên chi mạch đại ngụy tướng sĩ、si、muốn thành lập công vân chu nguyên dự định đem thiên lý giáo t r ụ về trung giới bởi vậy ngoài thành loạn quân nhất định phải khu t r ụ duy nhất lo lắng người chỉ là như thế nào khu trục mới có thể không gây nên không lo phản kích đáp án này cái nguyên huệ y n lệnh không cho được nhưng chu nguyên hương hỏa hóa thân có thể cho khi chu nguyên một đoàn người tiến về phường thần m i ế u sau quả nhiên đạt được đồng dạng đáp án hương hỏa hóa thân lấy cái nguyên phường thần thân p h ậ nói n ngoài thành đều bị loạn quân chiếm cứ nhưng song phương tạm thời ở vào ngưng chiến kỳ tại trong lúc này tùy ý dẫn phát người tranh đấu sẽ gặp phải song phương thủ vệ liên hợp đả kích loạn quân gian trá nhất định là biết được lợi hại trong đó mới cố ý khiêu khích muốn dẫn chúng ta xuất thủ trước phương thân có biết làm sao có thể lại nổi lên chiến sự làm cho bọn ta binh tướng có thể danh chính ngôn thuận cùng loạn quân đ nếu là người bên ngoài đến hỏi tự nhiên là âm thần chi thuộc không tiện dính vào nhân gian sự tình nhưng ngươi là thanh nguyên c h â n truyền phân biện trưởng môn thanh nguyên đạo mạch lại giúp chúng ta trị l u i yêu long ân đức quá lớn khó mà là báo ta nhưng vì ngươi phá lệ một lần truyền tin không lo quận thủ khuyên hắn trao tặng ngươi thảo nghịch tướng quân vị trí khởi động lại thảo nghịch chi chiến không biết ý của ngươi như nào nếu là không sợ mười hai thành l o ạ n quân ta cái này liền liên lạc thành hoàng thần vì ngươi trở lệ hương hỏa hóa thân nói như vậy làm cho chư tướng đại hỷ vô ưu quận thành còn tại liền chứng minh loạn quân thực lực không đủ để công phá quận thành như vậy thảo nghịch chi chiến một khi mở ra, lấy cái nguyên thành cùng vô ưu quận thành thực lực không nói đánh tan quân địch chí ít phòng thủ không ngại tướng quân khai chiến đi chúng ta thân phụ đế mệnh tuyệt đối không thể bị mấy chục đề kỵ vòng vây cửa thành cái nguyên thành nền tảng bất ổn hải lục tranh lệch khá lớn lại thiếu khuyết các loại vật tư khó mà tạo thuyền vật biển đạo huynh đối phương là mạnh là yếu cũng nên đấu qua mới biết nếu ta các loại nhìn kỳ thế đại tiện quá độ cẩn thận bọn hắn phái bình thường dò xét cưỡi liền có thể phong tỏa cái nguyên thành ta cũng đồng ý khai chiến bằng vào chúng ta trợ giút tốc độ định không phải bọn hắn nhưng so sánh đến từ vũ lâm doanh quan tướng khiêu chiến s u ấ t ruột lý tư cũng cho là nên khai chiến tốt chư quân lời nói rất đ ố i với cùng sợ đầu sợ đôi không bằng biểu hiện ra thực lực làm bọn hắn e ngại khách tàu làm ngươi truyền tống về kinh bẩm báo cái nguyên sự t ì n h xin mời bệ hạ triệu tập cường lực võ giả trợ trận cần tuân tướng lệnh hạ quan cái này liền đi xử lý ở trên trời để ý giáo chúng còn tại vòng vây cái nguyên thành cửa lúc đại ngụy phong kinh dũng tướng vũ lâm hai doanh liền bắt đầu chuyển động sáu vị võ giả cường đại thông qua khách tàu làm cho liên lạc vật tuần tự g á n g lâm cái nguyên thành từng đám linh vật bảo dược cũng đang không ngừng truyền vận trong đó có ba vị võ giả đỉnh đầu dan phân biệt là năm năm cấp thần võ đại tướng trừ d ụ c g năm không cấp vân huy đạo đem công tôn thạc năm không cấp nguy trung vũ tướng quân tất đồng song phương vừa mới gặp mặt lý tư liền nên đón tiếp lấy khách khí vài câu hậu chủ động tính chu nguyên giới thiệu mấy vị tướng quân thân phận trong đó thần võ đại tướng trừ d ụ c là hộ quốc công một trong vân huy đạo đem công tôn thạc vì thu được lăng h ậ u trung võ tướng quân tất đồng là đông võ h ậ u mặt khác ba vị võ giả phân biệt là vũ lâm giú tướng hai quân thống binh tướng quân cũng có ba hầu vị trí chu tướng quân xin mời đón lấy thảo n ị c h tướng quân chức vụ mở ra thảo n ị c h tri chiến chúng ta có thể phòng thủ một lát coi thực lực nếu là cường Thịnh liền theo cái nguyên thành nếu là hào nhoáng bên ngoài liền nhanh phá chư thành đi nó phụ thuộc ta cũng có ý đó chư vị tướng quân xin chờ một chút ta cái này liền đón lấy thảo nghịch chức vụ lại hướng hương hỏa hóa thân nói rõ tâm ý chậm đợi một khắc đồng hồ sau chu nguyên chủ động kích hoạt lên thảo nghịch tướng quân xương hào đốt không lo thảo nghịch chiến mở ra phe mình đơn vị vô ưu quân thành cái nguyên thành địch quân đơn vị thiên lý nghĩa quân mười hai thành chú phe mình đơn vị như bị hoàn toàn chiếm cứ thì chiến tranh kết thúc có thể chúng đầu nghị hòa chương ba trăm bốn mươi sáu tập kích đạo quán thảo nghịch tướng quân xương hào kích hoạt trong n h á n mắt phát sinh một chút biến hóa Cái nhưng g u y ê n t ủ vệ danh hào t r ớ c đó đột h thêm i ê n m ra ộ vấn i đề không lớn hắn kích hoạt thảo nghịch tướng quân xương hào sau thu được chiêu mộ nghĩa sĩ cùng bổ nhiệm tướng tá quyền lực chỉ cần đem mấy vị tướng quân kéo vào thảo nghịch trận danh liền có thể để bọn hắn tự hành đi chiêu mộ nghĩa sĩ vì thế chu nguyên bắt đầu đại phong quân chức bất quá một lát liền bổ nhiệm hai vị giáo hứa năm vị đô hủy hai mươi vị quân tư mã trong đó thanh nguyên trưởng giáo lý tư cùng năm mươi lăm cấp thần võ đại tướng sử dụng đều là đảm nhiệm giáo hí chức vụ năm mươi cấp mây huy đạo đem công tôn thạc năm mươi cấp ngụy trung vũ tướng quân tất đồng còn có ba vị đến từ vũ lâm dũng tướng thống binh tướng quân đảm nhiệm đô hủy chức vụ cùng lúc đó vòng vây cái nguyên b ắ c thành môn thiên lý giáo đề kỵ cũng xuất hiện quân kỳ ô biểu tượng nó xác tái n h u ậ v ằ đen là dấu vết vị viết thiên lý sau đó trận doanh đối kháng hiệu quả liền bắt đầu hiện hiện ba mươi năm cấp cái nguyên thủ vệ cùng ba mươi cấp cái nguyên để cưới xuất thủ trước không có nửa phần điểm báo đột nhiên d ư ờ n g cung lắp tên phóng ngựa công kích đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên nương theo lấy kêu thảm kêu trên thanh n m vang lên thiên lý để cưới đầu tiên là sức s ở sau đó đ ạ i hỉ những cái k i u huyền giáp đạo binh cuối cùng nhịn không được xuất thủ nhiệm vụ của bọn hắn đã viên mãn hoàn thành các h u y n h đệ rút lui vô hữu binh sẽ đánh giết những cái kia là binh không cần người dẫn đầu nhắc nhở nhận được công kích trong nháy mắt thiên lý để cưới liền chạy từ tán nhiệm vụ của bọn hắn là du địch mà không phải chiến đấu tại bị tập k nhưng bọn hắn rất nhanh liền ý thức được không đối địch nhân chẳng những không có m ề n nguyên thủ vệ dây dưa ngược lại phóng ngựa truy kích mà ra ước chừng chạy một dặm tri địa sau kỵ binh địch lại đột nhiên từ bỏ truy kích quay trở về cái nguyên thành một tiếng quạt kẹt cái nguyên thành nặng nề g h dày đ ặ t cửa thành bị nốt nguyên bản không có vật gì cửa thành lầu đột n h i ê n dân g lên hai mặt đại kỷ một là thảo n ị c h một là cái nguyên một dặm tri địa cũng liền năm trăm m tại t chống trải giã ngoại mắt có thể bằng chỗ có thể thấy rõ ràng chưa tình hồn t i ê n lý đề cơi thấy cảnh này đều là sinh ra được chuyện lại chưa thành mâu thuẫn cảm giác đội trưởng công kích người của chúng ta giống như không phải huyền gi ta biết việc này quá mức quỷ dị không lo chư thành bình thường đều không bế cửa thành ngày đêm có thể tiến hiện tại vì sao đột nhiên đóng cửa cửa thành trên cổng thành còn dâng lên hai mặt quân kỳ đối mặt loại này vượt qua lẽ thường kỳ quái biến hóa thiên lý đề kỵ lĩnh đội lập tức thông qua liên lạc vật gửi đi truyền tin lao t r ư ở n g quỹ chúng ta bị công kích dấu ở vô hưu thành thạch mương bên trong lao t r ư ở n g quỹ nghe vậy l ạ i h ỉ kế hoạch của hắn thành công kể từ đó đầu tiên xuất thủ huyền giáp đạo binh chắc chắn bị trong thành bộ k h o i thủ vệ truy kích mặt khác huyền giáp đạo binh một khi cứu trợ đồng đội liền sẽ liên lụy càng nhiều người tham chiến qua không được mấy canh sau khi mừng rỡ lao trưởng quỹ cũng có chút n g h i hoặc vì sao trong thành mật thám không có b ẩ m báo chẳng lẽ huyền giáp đạo binh cùng trong thành quân coi giữ tranh đấu quy mô cũng không lớn rất tốt các người đi đầu rút lui đi đến tiếp sau sự t ì n h sẽ có trong thành mật thám phụ trách lao trưởng quỹ đ ừ n g đội ta còn chưa nói rõ cái nguyên thành sự t ì n h công kích chúng ta không phải huyền giáp đạo binh mà là trong thành quân coi giữ cùng bộ khoái vì xác nhận thật giả ta cố ý trở về cái nguyên dưới thành g i xét gặp nó cửa thành đa bế trên cổng thành còn dâng lên hai mặt quân kỷ cấp giới truyền tin chấn kinh lao trưởng quỹ loại tình huống này hắn đ ặ qua năm đó thiên lý giáo tiến công từng cái huyện nhã lúc Cái cửa thảo à là n h đều đ lại nịch h i ê n đóng l ư n những g chi kia u ý không khó lý giải ý theo không lo quy tắc sẽ không xuất hiện không có chút nào lý do biến hóa hiện tại lại là bế thành chuẩn bị chiến đấu lại là dâng lên thảo nghịch lá cờ bọn hắn nắm giữ mười hai tòa thành trì rất có thể cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự hắn đoán không lầm chưa quá nhiều lúc các thành thành chủ tuần tự phát tới truyền tin đều là nói cửa thành đóng quân kỳ dâng lên hơn nữa còn là hai mặt quân kỳ một là thành tên một là thiên lý yêu long truyện xấu nếu không có bọn hắn công phá cái nguyên thành như thế nào dẫn phát cục diện c ỡ này huyền giáp đạo binh vì sao đối với vô biên bí cảnh quy tắc quen thuộc như thế thậm chí có thể nhấc lên thảo n ị c h chi chiến bọn hắn sẽ không phải là đồng hành của chúng ta đi đều là phụ thuộc vô biên bí cảnh m à tồn ý đồ khống chế càng nhiều vô biên bí cảnh trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển sau khi lão trưởng quy quả quyết kích hoạt ban g hội truyền tống công năng trở về trung giới trình báo quân tình đối mặt hắn thuật lại thủ vệ tại hồng dương điện truyền tin làm lập tức đem việc này thông báo thiên lý giáo chủ kể từ đó trải qua hai viên liên lạc vật trung chuyển thiên lý giáo chủ liền có thể lúc nào cũng biết được các nơi cấp báo không cần một lát thiên lý giáo chủ liền cho trả lời chắc chắn nói không phải nhân tộc tham chiến chắc chắn sẽ kích phát không lo phá kích tại phật đạo hai phái đều là lập chùa triền tình hùng d ớ i các vị thần sứ không tiện xuất thủ bất quá huyện gia á p đạo binh l mặc không lo, thế thế, lo i nói nói dù chưa xuất hiện lại có thể đem đạo quan kia chiếm cứ phá hủy hơn phân nửa có thể phá hủy huyện giáp đạo binh thông đạo truyền tống ở trên trời để y giáo chủ yêu cầu bên dưới hai mươi người thiên lý hộ pháp đội nhanh chóng tập kết tuần tự qua âm dương môn truyền tống đến cái nguyên thành phụ cận lai an thành bọn hắn sẽ cùng láo trưởng quỹ tập kích thanh nguyên đạo q u a n mau chóng chặt đứt huyền giáp đạo binh đường lui cũng không chế thế cục vì c h ấ n an đám người thiên lý giáo chủ còn cố ý bàn giao các loại huyền giáp đạo binh xuất chiến sau lại tập kích đạo quán xử lý xong việc này xếp bằng ở một đoá huyết liên bên trong thả câu đạo nhân mặc hồng bào đột nhiên huy động c ầ n câu đem một mặt mắt giữ t h ậ n thị huyết tu la quỷ đánh vào sọt cá muốn câu vong lưu quốc con cá lớn này thật đúng là phiền phức nguyên bản nhiều chiếm thành trì lại đi quy hàng liền có thể đến thủ quán tước tiến hành theo chất lượng chưa hẳn không có khả năng tại vong lưu quốc hiện thế trước trở thành chư trư vương trường không mu lại để bọn hắn làm mùi đi để bọn hắn thử xem chương ấ t l nhìn đạo q ba kia lấy trăm bốn mươi bảy đồng môn trợ rút chương ba trăm bốn mươi bảy đồng môn trợ rút có bí cảnh yêu ma muốn hóa người phá hạn có bí cảnh yêu ma nước chảy vẻ trôi tự nhiên cũng có ham bí cảnh danh vị người thiên lý giáo chủ chính là thứ nhất hắn thấy tránh thoát bí cảnh trói bực là bị loại trí lộ không thể làm cũng không thể là bí cảnh trật tự rõ ràng quy tắc để hắn tìm được một đầu khác được ra đó chính là thu hoạch được càng nhiều cao vị thậm chí trở thành bí cảnh trong thế lực cực kỳ trọng yếu một thành viên hắn đem này xưng là danh vị tấn t h ă n g pháp đã thực lực không cách nào tiến thủ đồng thời có thể tăng lên thân phận địa vị khi đó một ý niệm liền có thể điều động u minh quỷ tướng không lo chư quân gặp được tranh đấu không cần tự mình độc thủ thuận theo thiên lý nhưng phải vô tận binh tướng hiệu lực đường này cũng không phải là không có chút nào căn cứ ý nghĩ hão huyền mà là hắn xem nhân dân cổ sử lĩnh ngộ diệu pháp hắn du lịch nhân dân lúc học xong đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy bụng ta ra bụng người phương thức tư duy lại xem cổ sử đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu không linh thời kỳ đế vương rất mạnh này mạnh không phải là lực lượng mạnh yếu mà là danh vị quyền lực bình tĩnh mà xem xét như hắn là người bình thường đối mặt một nước binh tướng vây bắt lúc trừ thúc thủ chịu trói bên ngoài cũng không cách khác bình thường có chi yêu ma nghĩ đến đây tránh không được bắt đầu sinh duy lực trường tồn duy pháp tiêu giao cảm giác ưu việt nhưng hắn khác biệt hắn cho là người có cực ma có hạ lực yếu chi ma loại người ở giữa anh đồng lực mạnh chi ma là vô song dũng tướng đã như vậy như thế nào lấy anh đồng chi thân buộc dũng tướng thân thể tự nhiên là lấy quân vương tên điều đến hiệu mệnh bởi vậy thu hoạch danh vị hắn thấy cũng là chính đạo mà lại so truy cầu phá hạn càng hữu hiệu, hiệu an toàn hơn cho nên hắn để mắt tới vô biên bí cảnh từ trung giới đã thế hình vong y ê u quốc vương vị muốn v ì nhân thế quân cũng là ưu minh chủ lại phụ thiên c h i vị thống thiên địa nhân tam giới quyền lực lấy bí cảnh thiên quân tên uy lâm thiên hạ như vậy có thể thay trời hành phạt thay trời đi để ý cũng không mất là thiên đạo chính đồ từ hắn chế định danh vị tấn thăng kế hoạch đến nay gặp phải không ít khốn cảnh nhưng ở thiên lý giáo đồ hiến thân bên giới khó thì tạm đánh dễ thì nhanh lấy tổng thể tới nói tiến hành coi như thuận lợi vì thế hắn rất thưởng thức liên tục không ngừng t hắn, hắn không muốn biết đạo mạch chân truyền như thế nào khải trí cũng không muốn biết h ai sẽ đi tới một viên tươi sáng đạo tâm hắn chỉ muốn đem biến số này mau chóng thanh trừ tránh cho thanh nguyên đạo mạch cùng không lo chiều sâu buộc chặt người có hồng trần muốn lưới tình yêu tương liên mọi việc nan giải riêng phần mình có lý nhưng cũng có trị tận gốc thủ đoạn lấy tuệ nhãn quan chi xuyên thấu qua phức tạp chi vong có thể gặp người chỉ cần đem người kia giải quyết làm hắn lần nữa hóa thành vô trí người tất cả sầu lo thai họa ngầm tự nhiên phong thích là a cái kia ngươi nói ta nói như vậy phải chăng có lý thiên lý giáo chủ vừa dứt lời trên huyết hà đột có đỏ thấm chi khí nhanh chóng ngưng tụ h ó a thành một tôn h ắ c giáp áo bào đỏ chi giữ tận tu la quỷ tướng giáo chủ nói như vậy tự nhiên là đúng cần phải ta đi g i ế t đạo mạch tia chân truyền tốt nó binh tướng xuất trinh các thành chư hộ pháp loạn đạo quan vô luận hắn theo quân hay là lưu thủ kiểu gì cũng sẽ bại lộ chút gì thường chớ có tùy tiện ra tay khóa chặt sau người nó lại đi sát phạt giáo chủ yên tâm ta có tu la quả báo chú có thể tác định vạn dặm truy hồn và mệnh mình có hộ pháp có tại n hàng g đ tu la quỷ tướng la a cái kia sau khi rời đi thiên lý giáo chủ lần nữa đem lưới câu căng vào trong huyết thủy nhắm mắt thả câu ăn ta m g ồ i câu từ mắc câu đến lại nhìn ngươi có mấy lượng khí lực thiên lý giáo chủ mưu phân do nguyên phân với lúc tuấn nguyên cũng tại cùng một đám đại ngụy quan tướng chế định xuất chiến kế hoạch nói tóm lại chính là lợi dụng đóng nguyên huyện nha chưa xuất hiện ưu thế tất lên vũ lâm minh tướng cùng đóng nguyên quân coi giữ tiến đánh thành trì chung quanh bất quá trước lúc này còn cần tiến hành một hạng thí nghiệm thần võ tướng quân ta trước đem ngươi thanh gia thảo n g h ị quân sau đó ngươi liền công kích thanh nguyên phân viện chú ý không nên công kích chủ điện chỉ công kích cửa viện nhà bếp chỗ ở loại hình kiến trúc liền có thể chu đô đốc lời ấy ý gì chúng ta ưu thế ở chỗ huyện nha chưa ra không cần phòng thủ thêm nữa đóng nguyên thành hai canh giờ thiết lập lại một lần có thể tiếp tục điều động đóng nguyên quân coi giữ tham chiến nhưng đạo quán lại là chúng ta mới trụ sở không biết thanh nguyên đạo mạch sẽ hay không trợ g ú t trước chúng ta cũng cần phòng thủ đạo quán tướng quân thực lực cường đại như gặp nguy cơ có thể nhanh chóng vào biển lưu tránh Thanh ra thảo quân sau n đó một, một khắc thần võ đại tướng sử dụng h rút thời đao ra trôi h n cùng h t r lưới lao tiện h tay vô nhất chuyển liền tạo thành một thanh ba hơn thức dáng d ấ t uy vũ chiến lao lưới lao kia toàn thân trắng sáng t h ô i đao huyền hoàng phối trọng t h ô i vi đao toàn là xích kim tứ nhận trong khi vung lên có kim quang hiện lên thanh nguyên phân viện môn hộ cùng b á c h tường trong nháy mắt bị nhất đao lưỡng đoạn cùng lúc đó thuần nguyên cùng lý tư cũng làm xong cầu tình chuẩn bị như ba vị chuyển pháp chân nhân đến đây hộ xem nhất định phải nhanh chóng tiến lên giải thích hiểu lầm phòng ngừa phe mình thần võ đại tướng bị phe mình sư trưởng liên thủ hành hung may mà nguy cơ sự tình cũng không phải là phát sinh ba vị chuyển pháp chân nhân nếu trao tặng địa phương trước trưởng môn chính là bung tay lịch luyện chi ý sẽ không lúc nào cũng giữ ký đốt thanh nguyên đạo mạch đóng nguyên phân viện lọt vào tập kích xin mau sớm chạy về phòng thủ đạo viện các điện bị tổn hại sau làm mất đi trước trưởng môn có thể kêu g ân nghĩa khó số lượng thành ý có thể đo cần dâng ra chân quý linh vật làm cứu viện chi lễ chú như vật phẩm giá trị phong phú hoặc cùng đạo mạch hảo cảm đầy đủ có tỷ lệ phát động sư môn che chở trước mắt có thể kêu gọi thanh nguyên hộ pháp con nghe thạch sư tham chiến thanh nguyên t r u y ề n pháp chân nhân có tỷ lệ hiệp đồng trợ chiến con nghe thạch sư không hổ là t u ầ n nguyên hảo hữu trí giao không cần bất luận cái gì cầu viện chi lễ liền nguyện ý theo lúc xuất chiến ba vị hộ pháp chân nhân cũng là tự ái không thêm cứu viện chi lễ có tỷ lệ trợ chiến tăng thêm cứu viện chi lễ sau chắc chắn sẽ nhanh chóng g á n g lâm đạo mạch phân viện tự mang đồng môn tr Tiến đ á không cần một lát uy nghiêm sư hống vang vọng thành trì hai cái con nghe thạch sư dị thường uy vũ nhập đạo viện tuần sát nhưng lại chưa phát hiện được nhân con nghe thạch sư đến tại tuấn nguyên trong dự liệu lấy quan hệ giữa bọn họ nếu không hưởng ứng đồng môn trợ giúp mới có vấn đề nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là sau đó nói trong viện lại theo thứ tự xuất hiện mấy chục đạo người bọn hắn trẻ có giả có đều là hiển sơn thanh nguyên cửa con người tuấn nguyên cùng lý tư chạy vội nhập viện sau nhìn thấy thạch sư dạo bước tuần phòng đạo nhân cầm kiếm kết trận c h i cảnh đạo hình còn tốt ngươi thử thử một lần nếu không những này tiểu đạo mạo mội trợ giúp đồng môn chắc chắn có nhiều tổn thương ta biết ta ngay cả một phần tạ lễ cũng không dân ra phòng chính là bọn hắn gặp lợi quên uy chưa từng nghĩ bọn hắn càng như thế nhiệt chương ba trăm bốn mươi tám tu la quả báo chương ba trăm bốn mươi tám tu la quả báo con nhỏ lên núi tân v h ụ n g đạo đam chiêu suy nghĩ đều là thanh nguyên chất n g h e đạo mạch bị lịch tập sao dám làm việc thiên tư đưa sự tình bên ngoài t i ệ n sơn thanh nguyên xem đạo nhân cũng không phải là không biết viện trợ đồng môn tồn tại phong hiểm nhưng bọn hắn nhận giáo dục không cho phép bọn hắn không đếm xỉa đến vì thế vô luận là vừa nhập đạo đồng tử hay là dâu tóc bạc trắng lao đạo đều là hưởng ứng đồng môn cầu viện vội vàng truyền tống mà đến hộ vệ đạo mạch cũng may ra ngoài đảm nhiệm mọi việc thanh nguyên đạo người còn có lý trí bọn hắn biết đạo mạch bị tập kích sau trọng yếu nhất không phải trợ r ú t mà là mượn nhờ địa lợi nhanh chóng lận tảng hết sức giữ lại thanh nguyên đạo truyền thừa nếu không hiển sơn thanh nguyên xem tất cả nhập đạo người rất có thể bị một đạo thư cầu viện toàn bộ đ i ể u đến khi tuần nguyên cùng lý tư nhanh chóng chạy đến sau một đám thanh nguyên đạo người bận đ i ệ u dạo bước tiến lên dâu tóc bạc trắng đến thường đạo trưởng làm đức cao vọng trọng người trước tiên mở miệng trưởng giáo t r u tướng quân các ngươi cũng tới chúng ta chợt nghe thanh nguyên đạo mạch bị tập kích không kịp ngẫm nghị nữa đều là hưởng ứng cứu viện chỉ là nơi đây có chút q á i gì trong quan không một đạo nhân, cũng không gặp địch nhân tung tích. lý tư rất muốn nói lần này đồng môn cầu viện chính là bọn hắn phát khởi nhưng tưởng tượng tuần nguyên ngay tại bên người hay là quyết định ăn ngay nói thật đến thường sư đệ c h ớ b u ồ n lần này viện trợ là chu trưởng môn tại khảo thí phân viện công hiệu bất quá các ngươi có chút lỗ m a n g rồi có thể nào không rõ hung h i ể m liền hưởng ứng cầu viện nếu là bị chuyển vào chiến trường chắc chắn có nhiều tổn thương về sau gặp được việc này khi phái một hai đạo người xem xét tình huống tận lực giữ lại thân hữu dụng chuyển thừa ta hiển sơn thanh nguyên xem trường môn lời ấy không ổn lão đạo tu hơn tám mươi năm đạo lần đầu nghe nói đạo môn có cần sao dám bởi vì tuổi già liền tránh mà không tiến Chúng đệ tử cũng thế. bọn hắn đã là thanh nguyên đạo người liền nên cùng đạo mạch đồng sinh cộng tử nếu không thủ thanh nguyên đạo cửa lại lấy gì tầm tu thanh nguyên đạo pháp hiển sơn thanh nguyên đạo xây xem hơn một trăm n h t o n g năm lần đầu gặp được đạo mạch cầu viện sự tỉnh vì thế bọn hắn không có ứng đối kinh nghiệm đều là mang một viên chân thành c h i tâm đến đây hiến thân hộ đạo tại tuần nguyên cùng lý tư kiên nhẫn giải thích một phen sau bọn hắn mới hiểu được tiền căn hậu quá c h ư vị viện trợ phân viện chính là hộ pháp chi trách các ngươi không cần hưởng ứng viện trợ như chuyên cần đạo pháp sớm trở thành sự thật đan cũng có chuyển thừa có thứ tự chi công chúng ta cần tuân trưởng môn dạy bảo một đám hiển sơn thanh trong lúc nhất thời không phân do hắn đến cùng là người hay là bí cảnh đạo nhân bọn hắn càng muốn tin tưởng tuần nguyên đầu tiên là bí cảnh đạo nhân lại vào thế đến đại ngụy quá tước nếu không thực sự không cách nào giải thích trưởng giáo lý tư tu đạo nhiều năm lao khổ công cao vì sao không chức trưởng môn bản thân cũng không một đạo q u a n đến thụ nghĩ như thế bọn hắn trong nháy mắt dễ chịu không ít nguyên lai、like、không phải chu tướng quân trời sinh đắc đạo mà là đắc đạo sau lại nhập nhân gian du lịch bọn hắn lòng có gì muốn tuần nguyên cùng lý tư đều không biết cũng không cần giải thích chân tướng khiến cho bọn hắn bị đ ặ kích việc cấp bách là điều về những n à y hiện đường núi người cũng làm bọn hắn ghi nhớ trong ngắn h tại trường giáo cùng trưởng môn hai vị thanh nguyên đạo người chấp trường phân p h ó bên dưới bọn hắn có chút tiếp nối rời đi thanh nguyên phân viện cũng quyết định siêng năng tu luyện sớm trở thành sự thật đan tốt thu hoạch được tán thành gia nhập đạo tranh đại nghiệp tránh khỏi h i ể n sơn thanh nguyên xem già trẻ đạo nhân bị liên lụy thai hỏa ngầm sau hai cái con nghe thạch sư liền tốt đuổi nhiều tuấn nguyên cùng bọn họ chơi đ ù a một lát can đoan gặp được người xâm nhập sẽ trước tiên kêu gọi bọn hắn viện trợ sau liền lắc đầu lay động đuôi hài lòng rời đi thân võ đại tướng sử d ụ cùng trung vũ tướng quân tất bồng chờ bọn hắn sau khi rời đi mới từ bờ đi mới thần võ tướng con yên tâm con nghe thạch sư là thanh nguyên đạo mạch hộ pháp thần thú bình thường cường đạo không phải là bọn hắn đối thủ thần võ đại tướng sử dụng mặc dù không biết hai cái thạch sư thực lực như thế nào nhưng hắn tin tưởng thanh nguyên đạo mạch thực lực nếu thạch sư là hộ pháp thần thú hắn thực lực tất nhiên bất phàm hắn nghĩ không sai hai cái thạch sư tên đầy đủ là năm năm cấp hộ đạo con nghe cùng hắn vị này năm mươi năm cấp thần võ đại tướng thuộc về đồng cấp đơn vị t h i kiểm tra xong đồng môn viện trợ công hiệu sau đại ngụy tướng sĩ、si、rốt c u c yên lòng chuẩn bị xuất quân xuất trinh không lưu phòng thủ điều hành vật tư trong lúc đó tuần nguyên lại trở về một lần đấu trai thất tinh cung thanh lý lưỡng nghi gang tấp kính cũ tọa độ đổi mới tọa độ hắn lo lắng gặp được cái gì khó chơi đ ặ kích cho dù hắn có tuyệt mệnh phục sinh thuật cùng chết thay ngũ thải tú cầu cũng cần một chỗ an toàn hoàn cảnh khôi phục đấu trai thất tinh cung liền vừa vặn làm thất tinh cung duy nhất đệ tử chân truyền thất tinh chân nhân thế tất sẽ bảo vệ tốt an toàn của hắn khi hắn trở về đóng nguyên thành lấy thay mặt huyện ủy xương hảo ngưng tủ quân kỳ dẫn đạo đóng nguyên quân coi giữ ra khỏi thành lúc hóa thành đất khí ẩn núp mà tới nhưng la a đó cũng chưa lựa chọn lập tức xuất thủ hắn biết một chỗ trưởng môn lực lượng mặc dù không bằng hắn nhưng cũng không trở thành không có năng lực phản kháng tỷ như vô ưu thành lục tướng quang minh c h ù a pháp tuệ phương trượng liền có chút chịu đánh chi phí chút thủ đoạn mới có thể đem nó đánh bại bởi vậy hắn chuẩn bị các loại tuần nguyên bên người đạo đem toàn lực công thành lúc lại đột nhiên xuất thủ trước lấy tu la quả báo chú tỏa định đối phương lại thừa dịp chúng đạo đem khó mà viện trợ thời cơ nhanh chóng đánh rết đối phương cùng lúc đó thiên lý giáo lao trưởng quy cùng hộ pháp tiểu đội cũng bắt đầu hành động mặc dù đó nguyên thành mật thám truyền tin nói trong thành trợt nghe sư hống uy ngh việc đã đến nước này chớ nói một tiếng sư hống chính là bách thú gầm cũng không thể làm bọn hắn tránh lui trong lúc nhất thời thiên lý chúng hộ pháp lên không quấn tập đóng nguyên thành muốn lấy nhân tộc thân phận tránh đi phúc thần nhất mạch phá hủy đạo quán tu la quỷ tướng dung nhập địa khí đi đầu một bước tiến về thảo nịch quân tiến lên phương hướng ẩn nút tuân nguyên cùng người khác đem đốc vũ lâm doanh một đóng nguyên thủ vệ sáu trăm n h a n h chóng hướng phương bắc lai an thành phương hướng di động thảo nịch chi chiến tập kích chi chiến chặn giết chi chiến sắp khai hỏa song phương đều là lòng tin chặn đấy chỉ có lai an thành chủ đứng ngồi không yên hắn không có khả năng tùy ý rời đi huyện nha tị nạn nếu không quân địch một khi phá thành chiếm cư huyện nhà lai an huyện thành liền sẽ thất thủ hy vọng chúng hộ pháp mau chóng phá hủy tòa đạo q u a n kia khiến cho bọn hắn trở về thủ không phải vậy trong thành một nghìn quân coi giữ một trăm hai mươi bộ khoái đề kỵ đối phó thường nhân vẫn được như thế nào đối phó những cái k i a đạo binh đạo đem không biết đạo quan kia trưởng môn như thế nào điều động quân coi giữ nếu ta các loại cũng có thể như vậy khi tụ mười hai thành binh tướng chủ động vây thành mới là đúng lý tại lai an thành chủ lo sợ bất t an lúc thảo địch quân đã tiếp cận lai an thành giờ phút này hắn cũng đoán được thân phận của mình biến hóa hắn không còn là trấn thủ một chỗ thành chủ mà là một viên thả câu mồi câu giáo chủ、a. ngươi vẫn là như vậy ưa thích câu cá chính là không biết lần này giúp ngươi mỏ cá là ai đông đông đông ô ô ô trâm thấp kèn lệnh thanh n â m cùng bành trướng chống trận thanh n â m đồng thời vang lên thần võ đại tướng sử dụng mang theo chúng võ tướng nhảy lên tường thành s á o trộn quân coi giữ bố phòng chiến đấu vừa mới bắt đầu thảo n ị c h quân liền chiếm cư ưu thế đón g nguyên quân coi giữ phụ trách hàng phía trước đối xạ vũ lâm quân phụ trách tinh chuẩn thư địch không bao lâu thần võ đại tướng sử dụng liền liên hợp mây huy đạo đem công tôn to lớn chúng vũ tướng quân tất đồng nhảy xuống tường thành sau đó huy động ba mét đôi rồng giống, giống như cắt chem trong động cự tại hắn tới gần cửa thành lúc một mực g ầ n nút tu la quỷ tướng la a cái k i a đột nhiên động đốt gặp tu la quả báo chú tiêu ký trong một khắc đồng hồ người thi chú có thể phát động ba lần truyền thống đà kích chương ba trăm bốn mươi chín độ ếch thất tinh chương ba trăm bốn mươi chín độ ếch thất tinh tu la quỷ tướng la a cái k i a kích phát quả báo chú sau lập tức ngưng tụ thân hình phát động tập kích quả báo chú ba lần truyền thống đà kích là hắn dùng để thu hoạch bại địch thuật pháp trước đó hắn c ẩ n tận khả năng nhiều tổn thương mục tiêu nhưng tuần nguyên tốc độ phản ứng rất nhanh thu hoạch được hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt liền lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấm kính truyền tống về đấu trai thất tình cung đây hết thể đều là tại trong khoảnh khắc phát sinh tu la chiến hống truy hồn và bệnh x í c h hồng sóng âm liên tục như nước do mà đăm đăm trùng thiên vũ tu la quỷ tướng la a cái k ê u ý đổ nhiễu loạn mục tiêu thần hồn khởi xướng đa trọng đả kích cũng tại mục tiêu chạy trốn đi sau động quả báo chú truy sát nhưng hắn kế hoạch thất bại tuần nguyên đi quá nhanh hoàn toàn không có thân là chủ xoái duy trì quan tâm ý nghĩ không trách tuần nguyên cấp tốc rời đi trước đó lý tư cùng thần võ đại tướng s vì thế dựa vào bọn hắn bảo hộ cũng không bảo hiểm không bằng đi đầu rút lui để bọn hắn b u ô n g tay b u ô n g chân đi phản kích kẻ đánh lén cũng may thảo nghịch chi chiến là trận doanh đ ố i kháng các phương chủ xoáy không cần muốn thường xuyên đi theo binh tướng cho nên tuần nguyên rời đi cũng không tạo thành ác liệt ảnh hưởng ngược lại làm lý tư có thể bông u xuống lo lắng an tâm chiến đấu kỳ thật tại tuần nguyên lấy ra l ư ợ n g nghi g ă n g tấp kính lúc thủ vệ ở bên cạnh hắn lý tư liền phát hiện dị thường sinh hồng sóng âm sau khi xuất hiện lý tư phi thường may mắn chu đạo hình quả nhân phúc vẫn không cạn phần này quả quyết ứng biến chi năng nhất định t r ư ờ n t h tu la quỷ tướng một kích không chúng quả quyết hắn biết mình chỉ có một khắc đồng hồ thời gian lần này đánh lén nếu bại lộ ngày sau đánh lén hơn phân nửa cũng sẽ không có hiệu bởi vậy không bằng phát động quả báo chu tập kích nhìn có thể hay không cự ly xa đánh g i ế t mục tiêu cho dù g i ế t chi không thành mục tiêu cũng sẽ bản thân bị trọng thường không còn dám tùy tiện trở về không lo hắn nghĩ rất tốt đặc thù thuật pháp ưu thế khiến cho hắn có thể cự ly xa mục tiêu đạt kích mà mục tiêu chỉ có thể phòng ngự không cách nào hữu hiệu phản kích tại loại này nhìn không thấy sở không được thai họm tiêu trừ trước pháp này đủ để uy hiếp đại đa số đối thủ nhưng lúc này tuần nguyên đã trở về đấu trai thất tinh cung công kích của hắn sẽ không còn là đối với tuần nguyên cá thể đã kích mà là đối với đấu trai thất tinh cung tuyên chiến chân nhân ngài có nghe nói qua tu l à quả báo chú ta bị thuật này khóa chặt tuần nguyên đang khi nói chuyện đột có huyết quang gia thân như mạng nhạy ăn mòn thân thể của hắn nó thanh máu cũng trong nháy mắt giảm xuống ba mươi hai phần trăm cũng được gấp tăng thêm mấy linh suy pháp t r ả thái dùng cái này đến xem quả báo c h ú đối với hắn s á c thực tồn tại uy hiếp nhưng không muốn mệnh của hắn chỉ có thể ở khôi phục cùng tiêu hao bên trong thanh không hắn bộ phận thanh máu tại hắn vô ý thức sử dụng các loại linh dược khôi phục sinh mệnh lúc thất tinh chân nhân sau l ư n g đột nhiên hiện hiện, hiện bắt đầu cựu nguyên tinh đồ một thanh tiêu thay độ ếch thất tinh kiếm cũng tự động ra khỏi vỏ n g h ệ t quỷ hung h ă n g ngang ngược làm sao d á m phạm ta thất tinh đạo cung bắt đầu làm dẫn cựu nguyên giải thế hồi sinh chú chết tiêu thay độ ếch tu la quỷ tướng la a cái k i a đạo thứ hai huyết quang công kích bị tả phụ hữu bật hai sao định trụ thất tinh hư ảnh theo độ ếch kiếm chỉ dẫn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó sáu không cấp tu la quỷ tướng la a cái tia tại lờ mờ dưới mặt đất thình lình nhìn thấy tựa như ảo viên thứ nhất kiếm tinh tiêu tan hắn năm phần trăm hp viên thứ hai kiếm tinh thanh không m ộ ư ơ i phần trăm hp viên thứ ba hai mươi phần trăm viên thứ từ bốn mươi phần trăm cứ thế mà suy ra viên thứ bảy kiếm tinh tướng thanh không hắn ba trăm hai mươi phần trăm hp độ ếch thất tinh kiếm tổng cộng nhưng đối với hắn tạo thành sáu trăm ba mươi lăm phần trăm tổn thương đồng thời thất tinh kiếm quang vốn là một thể ở giữa không tồn tại cái gì bổ sung hp cơ hội đối mặt loại này khủng bố đ ả kích hắn chớ nói còn sống còn muốn đổ thiếu năm trăm ba mươi lăm phần trăm thanh máu bởi vậy hắn đi rất sung sướng thậm chí không có bất kỳ cái gì đau xót cảm giác liền tan thành mấy khói chỉ còn lại một viên màu son quang cầu một mình lấp l ó e đốt phụ trợ đánh rết sáu mươi cấp tu la quỷ tướng thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm mươi sự thật chứng minh hấp dẫn tổn thương cũng coi như trợ công hàng phía trước phòng ngự tại bí cảnh trong quy tắc cũng có chính thống địa vị tuấn nguyên thu đến đánh rết nhắc nhở sau lập tức điều khiển hương hỏa hóa thân tiến đến tìm rơi xuống vật chuyện hôm nay vượt xa khỏi dự liệu của hắn tu la quả báo chú loại này ám sát kỳ thuật đã cực kỳ đặc thù ai ngờ thất tinh chân nhân cũng có thể cự ly xa tác địch chân nhân đây là đạo pháp gì ta khả năng học dễ nói đây là độ ách thất t p tầng tầng h đa tạ chân nhân cứu trợ nếu không có chân nhân xuất thủ ta sợ rằng sẽ giữ nhiều lãnh ít nhưng tu hành lịch sự tình khó tránh khỏi sẽ có hưng hiểm không biết chân nhân có thể có không cần hộ thân linh bảo ta lại tìm được mấy phần phúc vận hương hỏa có thể làm trao đổi tuần nguyên xem thời cơ sẽ khó được thuận thế đưa ra trao đổi sự tình ngươi h thể hay ì n không không. có k có có lại lấy ba phần phúc vận hương hỏa tại ta lần này liền phá lệ tạ ngươi về sau còn muốn khi thu hoạch được mấy vị chân nhân tán thành mới được thất tinh chân nhân lời nói làm cho thuần nguyên ý thức được lòng son thuần nguyên gia chỉ hào cảm chỉ có thể thu hoạch được như thế ưu đãi người có thất u h khiếu đ bên trong cùng tâm ứng phách có bể thật thụ linh bắt đầu cho nên bắt đầu khổng khiếu liên tâm thống phách thiên nguyên thượng ứng tham lang đến bắt đầu thanh khí thuộc giáp đất mục dương minh chi khí đại hiện có thể thịnh lôi đình dưỡng sinh hồn hiệu quả thiên su diên thọ nhận trí mạng lúc công kích hp sẽ không bị trong nháy mắt t h a n h h ô n g mỗi k h ắ c đồng hồ có thể kích phát một lần diên thọ hiệu quả bắt đầu thanh khí nhận lôi thuộc tính cùng phong thuộc tính thuật pháp lúc công kích có tỷ lệ khôi phục sinh mệnh cùng linh khí dương minh c h i khí thái dương là mở thiếu dương là trụ cột dương minh là hợp sử dụng lôi pháp lúc công kích điệp ra thuần dương hiệu quả đối với âm tả yêu ma loại đơn vị tạo thành bạo kích tổn thương Chú, hư đạo bào cái này cũng từ mặt bên đã chứng minh thất tinh bí cảnh độ khó thủ hộ thiên su bí cảnh tham làng chân nhân rất khó bị nhanh chóng đánh giết tại tuần nguyên xem xét dương minh đạo bảo hiệu quả lúc ở vào trung giới thiên lý giáo chủ lại khó tinh tâm là a cái kia vậy mà chết không lo đến cùng xảy ra chuyện gì lấy thực lực của hắn cho dù đối mặt phật đạo hai phái chuyến pháp người cũng không nên không hề có lực hoàn thủ mới đối hắn vậy mà không kịp phát ra cái gì truyền tin liên chết ai có thể đánh giết trong trước mắt hắn chương ba trăm năm mươi kim đan định tính chương ba trăm năm mươi kim đan định tính tu la quỷ tướng la a cái kia có thể bị đánh bại nhưng không có khả năng không có chút nào âm thanh chết đi thiên lý giáo chủ biết la a cái kia tuy là hiếu chiến tu la nhưng làm người luôn luôn cẩn thận sẽ không hành sự lỗ mãng nó đột nhiên tử vong không chỉ có làm rối loạn kế hoạch của hắn còn phá vỡ hắn nhận biết việc này hắn thấy so đạo mạnh chân truyền khải trí càng thêm quỷ dị làm hắn kinh hãi sau khi khó tránh khỏi kinh hoàng bất quá hắn rất nhanh liền có đối sách t r u y ề n tin hồng dương điện người mang tin tức thu hồi liên lạc vật chặt đức không lo giáo đồ thông đạo truyền thống trả ơn phái lao trưởng quỹ cùng mười hai thành chủ đều có mời thành viên quyền lực đây là trung giới lớn nhất thai h o a n g ầ m hiện tại liên lạc vật đã bị gỡ xuống không chỗ nương t n g không lo thông hướng trung giới đường cũng liền gây mất thanh trừ thai h o a ngầm hậu tiên h để ý giáo chủ an tâm không ít hắn quyết định từ bỏ không lo c h ư thành vẹn vẹn giữ lại mật thám ẩn nút thu thập các loại tình báo về phần hộ pháp tiểu đội cũng là không cần lo lắng bọn hắn đã bắt đầu hành động cũng không mời thành viên quyền h ạ chắc chắn sẽ tự ti lần này mặc dù câu được hung ác cự thú may m à ta không ngại trung giới không ngại một chút tổn thất qua chút năm tháng liền không có thể bộ về ta có thể đánh bại tu la quỷ tướng la a cái kia nhưng không cách nào đánh giết trong chớp mắt đạo mạch kia chân truyền đã có pháp tuấn sát la a cái kia liền có pháp phản chế tại ta lại đem không lo đưa cho hắn tiêu dao ngày sau chưa hẳn không có khả năng tìm chút cấp dưới tận lực tới giao hảo thiên lý giáo chủ rất hiện thực gặp yếu thì sắp nhập t h ô n tính gặp nạn thì mưu đồ gặp được không thể địch lại người tự nhiên cũng nguyện ý cải biến lập trường với hắn mà nói xoắn suýt như thế nào đánh bại đối phương không có chút ý nghĩa nào tổn thế chi pháp có bao nhiêu chủng tối kỵ từ h a m cuốn cảnh tại hắn nhanh trong thanh lý hậu hóa lúc tuấn nguyên hương hỏa hóa thân cũng đi đến bị tập kích chỗ tìm kiếm rơi xuống vật nếu là phổ thông rơi xuống vật hắn còn có thể coi nhẹ nhưng tu la quỷ tướng thuật pháp hết sức kỳ lạ đang giá dụng tâm tìm kiếm so sánh cùng tuấn nguyên mạo hiểm thiên lý giáo chủ kinh hoàng tu la quỷ tướng bình yên thiên lý giáo lao trưởng quy cùng người khác hộ pháp thì có chút tự tại bọn hắn giáng lâm đóng nguyên thành trong nháy mắt liền cảm giác nhiệm vụ lần này ô thỏa bởi vì trong thành không chỉ có không có huyền giáp đạo binh cùng đóng nguyên thủ vệ trong đạo quán cũng không có một hai thêm nữa bọn hắn cũng không ở trên trời để ý mười hai thành đảm nhiệm chức vị thuộc về không nhận trận danh o đối kháng ảnh hưởng trung lập đơn vị vì thế cả tòa đóng nguyên thành đối bọn hắn tới nói gần như không đề phòng có thể tùy ý tiến thối đây là n à o cái nào ra thoại bản bên trong không thành kế sao huyện nha vô tung đạo quán không người nên là đạo quán không cần phòng thủ chân chính khẩn y ế u chính là vị kia đạo mạch chân truyền thiên lý hộ pháp tiểu đội chấp hành qua nhiều lần tập kích nhiệm vụ có nhất tập trung báo dò xét năng lực vẹn vẹn liếc nhìn đạo quán một chút liền có suy đoán vậy tự nhiên muốn vô luận có hay không hiệu quả cũng nên thử qua mới biết sao có thể gặp không thì lùi chư vị xuất thủ một lượt đi tốc chiến tốc thắng phá hủy đạo quán kiến trúc lui lại vào trong biển lại c h u y ể n t ố n g về trung giới gặp mặt giáo chủ tốt trước phá chủ điện lại hủy đi phụ điện hộ pháp tiểu đội đặt thành trung nhận thức trong lúc nhất thời các loại diễm hỏa thuật pháp tuân hướng thanh nguyên p h á p điện tạo thành không nhỏ bạo tạc hiệu quả đồng thời còn đem xung quanh phòng ốc dẫn đốt đốt thanh nguyên p â n viện chủ điện bị tập kích xin mau sớm chạy về phòng thủ đạo viện các đ i ệ n bị tổn hại sau làm mất đi trước trưởng môn có thể kêu gọi đồng môn trợ rút ân ngh lần này cầu viện hắn cũng không dâng ra chân quý linh vật có thể là chủ điện bị tập kích sự tỉnh tương đối nghiêm trọng cũng có lẽ là phát động sư môn tre chở hiệu quả sau không cấp thanh nguyên chân nhân tươi sáng lại cùng hai cái năm năm cấp hộ đạo con nghe cùng nhau giáng lâm phân viện nói thực ra loại tình huống này vượt ra khỏi tuần nguyên cùng lý tư năm trước bọn hắn bản kế hoạch có người tập kích đạo quán lúc tìm cơ hội bắt mấy tên người xâm nhập lại đem nó giao cho đại ngụy trường học sự t ì n h p h ụ thẩm vấn nhất định có thể hỏi ra không ít tình báo nhưng tu la quỷ tướng đánh lén cùng thanh nguyên chân nhân giáng lâm làm việc này không có chấp hành khả năng theo hai đạo huy nghiêm sư hống vang vọng toàn thành hai cái con n g h e thạch sư há miệng n u ố t vào đạo quán khói lửa lại phun ra nồng đậm khói xanh đem chọn tòa đạo quán b a o khỏa một vệ kim quang từ mặt đất hướng bốn bề nhanh chóng quyết tán thiên lý chúng hộ pháp đều bị điệp ra kim đan định chân tính trạng thái lúc này chớ nói truyền tống thuật chính là chuyện vị chi thuật cũng khó có thể áp dụng nên không thì càng không thể nào may mắn bọn hắn còn có thể bình thường di động nếu không ngay cả cơ hội phản kích cũng sẽ không có không tốt đây là bấy dập đạo nhân k i u kim quan g thuật k h ắ c thường có thể phong tỏa địa hình mau giết hắn thoát chiến một đám thiên lý hộ pháp không kịp n g ầ m nghĩ nữa liên thủ hướng thanh nguyên chân nhân khởi xướng công kích m á n h liệt nhưng con n g h e thạch sư khói l ử a phi thường đặc thù thuật pháp của bọn họ xuyên qua khói xanh lúc đều là tự đốt xanh tím chi hỏa trong khoảnh khắc pháp diệt thuật tán một đạo lôi quang màu vàng chiếu sáng che mắt khói xanh nửa đường phân liệt rời rạc như xanh hoa mục tu giống như diên phần mình tắc địch kim đan đạo cường đ trong a m b tất thành, t hai n làm cái t con nghe hộ pháp thu hồi khói xanh lúc này trong đạo quán trừ thanh nguyên đạo người bên ngoài chỉ có một người quỳ xuống đất bái phục đường giết ta ta cũng không có làm gì thiên lý giáo lao trưởng quỹ may mắn trốn qua một kiếp trước đó chúng hộ pháp hưng hỏa thiêu xem hắn p h ụ trách chui xuống đất lần thủ đạo cửa quan sát sẽ hay không có viện quân xuất hiện thanh nguyên chân nhân cùng hai cái con nghe thạch sư p h ụ xuống thời giờ hắn cho là cần quan sát công kích của đối phương phương thức lại tìm cơ hội khởi s ư ớ n g đánh lén ai ngờ trong khoảnh khắc chúng hộ pháp liền hóa thành bụi bặm độc lưu hắn một người may mắn còn sống hắn vốn định phát động truyền t ố n g thuật chạy trốn lại lo lắng vị đạo nhân kia không cho hắn cơ hội đành phải trồi lên mặt đất quỷ xuống đất cầu xin tha thứ thanh nguyên đạo người cùng hai cái con nghe thạch sư hay là rất g i n g quy củ sẽ không cố ý đánh giết bất luận cái gì trung lập đơn vị vì thế mà là hắn vốn cũng không thuộc về địch quân mục tiêu cư sĩ đây là làm gì chúng ta lấy đạo r a bắt cung pháp mạch một t r ò n g là vì thiên hạ chính đạo đương nhiên sẽ không làm điều s à n g bậy giết chóc thanh nguyên trân nhân đáp lại rất nghiêm túc có thể thiên l y giáo lao trưởng quỹ không thể nào tin là được giữa bọn hắn đối thoại giới hạn nơi này nếu không có liên lụy đến cầu xin tha thứ sự tình thanh nguyên trân nhân chưa chắc sẽ để ý đến hắn theo thanh nguyên trân nhân cùng hai cái con nghe hộ pháp truyền tống rời đi hắn mới vững tin chính mình an toàn bận điệu kích hoạt liên lạc vật chuẩn bị truyền tống về trung giới tị nạn qua ước chừng một khắc đồng hồ thường ngày hết sức tốt dùng truyền tống thuật pháp lại không có chút nào đáp lại điều này làm hắn ý thức được cái gì hh thanh t nguyên đạo là địch không giết ta thiên lý giáo là bạn đoạn đường ta mỗi câu là chúng cũng có mệnh quá thay đã như vậy liền chớ trách ta dùng chút thủ đoạn lao trưởng uy không biết liên lạc vật truyền tin công năng khi nào sẽ bị gián đoạn nhanh đối với chúng thành chủ phát đi truyền tin chư vị thành chủ hai mươi vị hộ pháp khoảnh khắc đều là vòng truyền tống đường lui đã bị chặt đứt chúng ta không có viện binh nếu có thành phá liền đầu hàng đi lúc này lấy bảo toàn tính mệnh làm đầu chương ba trăm năm mươi mốt chúng thành nghĩ hằng chương ba trăm năm mươi mốt chúng thành nghĩ hằng thiên lý giáo đồ bên trong có trung thành tuyệt đối người cũng có tư tâm nặng hơn người thiên lý giáo chủ thu hồi liên lạc vật hành vi đồng dạng là tư tâm chỗ đến làm cho giáo đồ thất vọng đồng thời cũng khiến cho bọn hắn người người cảm thấy bất an bất quá lao trưởng quỹ danh vọng cùng trời để ý giáo chủ tranh lệnh rất xa chúng thành chủ càng tin tưởng hắn là bị bắt muốn thông qua chiêu hàng hiện ra giá trị lao trưởng quỹ việc này có hơi quá mọi loại tranh đấu đều có thắng bại giáo chủ chưa từng bởi vì chiến sự gặp khó mà vứt bỏ giáo đồ tại không để ý n g ư như bị bắt cầu cứu chính là có thể nào vũ n ụ c giáo chủ mẹ hoặc chúng ta là cực lao trưởng quỹ tư tâm không thể quá nặng chúng ta đã là đồng liêu lại là đồng đạo bao nhiêu có mấy phần tình nghĩa tại sao có thể là bảo toàn tự thân liền h ồ ngôn luận ngữ nhớ quân tâm ta chúng thành chủ rõ ràng tín nhiệm hơn thiên lý giáo chủ mà không phải lao trưởng quỹ vị này không lo người phụ trách hắn nghe nói lời ấy không khỏi l ừ a dận công tâm không muốn lại để ý những cái tia ngu mội thành chủ nhưng vì lợi dụng bọn hắn hiện ra giá trị hay là đẻ xuống bất mãn lần nữa truyền tin ngu xuẩn ta lừa ngươi các loại có gì ích lợi việc này thật giả thử một lần liền biết không cần tranh chấp các ngươi lại tuyển ra một hai người để nó truyền về chúng giới như hắn có thể trở về các ngươi có thể liệu chết chống cự như hắn không đường thối lui không như nghe từ ta nói. nếu không phải ngươi ta huynh đệ ngày xưa hữu nghĩa ta ngồi xem các ngươi hồn quy thiên liền có thể không cần phí hết tâm tư vì ngươi các loại mưu cầu sinh lộ lao trưởng quỹ đem tự thân lợi ích cùng tình nghĩa huynh đệ lẫn nhau buộc chặt sau chúng thành chủ hoặc nhiều hoặc ít tin mấy phần bọn hắn giao lưu vài câu âm thầm tuyển ra hai vị lần cận vô ưu thành thành c h ủ đếm thử truyền t ố n g kể từ đó cho dù bọn hắn bị lao trưởng quỹ l ừ a thảo nghịch quân cũng vô pháp trong khoảnh khắc đột phá các thành binh lâm vô ưu thành phụ cận kết quả khảo nghiệm rất mau ra hiện lao trưởng quỹ không có lừa gạt bọn hắn liên lạc vẫn xác thực đã mất đi bọn hắn biết điều này đại biểu có người lấy đi liên lạc vật bọn hắn lại không thả câu chi sợi dây gắn kết tiếp thành nước c h ả y bẻo trôi ngư trùng điều này làm cho bọn hắn mười phần sợ hãi thảo nghịch quân đến cùng cường đại cỡ nào mới có thể làm cho giáo chủ chặt đứt thông đạo truyền thống giáo chủ lại vì sao không gọi bọn hắn trở lại là lo lắng bọn hắn mang theo ngoại nhân trở về trung giới sao nếu là như vậy lời nói thảo nghịch quân thực lực liền vượt qua trung giới sự phản kháng của bọn họ làm mất đi ý nghĩa đa tạ lao trưởng q u ỹ dịu rát nếu không chúng ta thực khó sống sót nhưng thảo n ị c h quân bản tính như thế nào chúng ta chưa biết được không bằng không so với có trí người chúng ta hay là càng tin vô trí người thiên lý giáo có một bộ thành t ụ c quy hàng c h i pháp bình thường là chiếm cứ đầy đủ thành trí sau các thành chủ tướng chức vị chuyển di cho thiên lý giáo chủ lại để cho nó mang theo chúng thành quy thuận bí cảnh thế lực pháp này thu lợi nhiều nhất tránh được miễn điểm ban t h ư ở n g tán không chiếm được sung túc hồi báo chúng thành chủ cũng có thể bởi vậy thu hoạch được giáo chủ bản ơ n mấy vị thành chủ nói ra pháp này chính là muốn tại quy hàng đồng thời giữ lại thân phận như vậy an toàn của bọn hắn để cho không lo quận thủ cùng g i n g uy quảng vũ tướng quân phụ trách l ã o trưởng quỹ đương nhiên biết pháp này ổn thỏa nhất nhưng hắn không có chức thành chủ bản thân tự nhiên không hy vọng chúng thành chủ thu hoạch mà chính mình không có chút nào đoạt được chư vị huynh đệ chi pháp có chút ổn thỏa nhưng còn xin nghĩ lại mà làm sao thanh nguyên đạo cửa nếu năng lực ép giáo chủ làm sao không có thể chiếm cứ không lo của thành bọn hắn đều là nhân tộc sẽ không khiến cho lục tướng quang minh chùa phản kích các ngôi ư đầu nhập vô ưu thành có thể tạm bảo đảm nhất thời lại hậu hoạn vô tận không bằng thừa dịp hiện tại mang theo thành trì ném thanh nguyên đạo đ ạ i lấy càng nhiều công hơn cùng tán thành mất đi thiên lý giáo duy trì sau láo trưởng quỹ không cách nào lại mệnh lệnh mấy vị thành chủ thực bởi vậy hắn chỉ có thể hết sức k huyên nhủ chúng thành chủ hy vọng dẫn chúng thành chủ quy hàng chứng minh chính mình chiêu hàng giá trị mấy vị thành chủ có người tán thành đề nghị của hắn cho là nên đầu nhập vào càng cường đại hơn thanh nguyên đạo cửa cũng thừa cơ thu hoạch được thanh nguyên môn nhân thân phận cũng có mấy vị không đồng ý đề nghị của hắn cho là nên ổn thỏa làm trọng trước đầu nhập không lo quận thủ lại quan sát thế cục nhu cầu được ra nhưng những n à y lý do thoái thác đồng đều không ảnh hưởng tới lai an thành chủ đối mặt phá thành mà vào thảo nghịch binh tướng hắn quả quyết lựa chọn ủng hộ thanh nguyên đạo cửa chớ đánh ta nguyện đầu hàng ta muốn gặp trưởng môn chỉ cần ta bình an không lo mặt khác thành chủ liền sẽ không ngo lai an thành chủ đột nhiên đầu hàng làm cho thần võ đại tướng sử dụng cùng chư vị tướng quân có chút nổi nóng như n ó sớm hàng bọn hắn không có lý do không tiếp nhận nhưng giờ phút này thành trì đã phá lại hàng chính là phân mỏng chiến công của bọn hắn đã chậm trưởng môn về thành hộ xem đi chúng ta chỉ tiếp phá thành thảo nghịch làm cho không được tiếp nhận đầu hàng quyền lực thần võ đại tướng sử dụng lời nói có mấy phần đạo lý nhưng không nhiều là được lấy thân phận của hắn tự nhiên có thể tiếp nhận đầu hàng nhưng thuần nguyên cũng xác thực không có nói qua chiêu hàng sự tỉnh vì thế hắn nói cũng không tính sai cũng may lý tư cũng tại hiện trường mở miệng mệnh lai an thành chủ nhanh chóng quý hàng nếu không phủ nha vừa vỡ định bị binh kích lai an thành chủ không được chọn bận điệu cầm lấy bên cạnh lai an trị huyện ấn miệng nói nguyện hướng thảo n ị c h quân đầu hàng xin mời thiên lý minh giám Sau suy sinh phía xa đấu trai thất tinh Nguyên đột thu đến hệ thống đốt. Lai An đấu cung Tuần Nguyên thu đầu Tuần một mặc mệnh mà tại thất tinh đột thống đốt thành tiếp trường thế xuất phát Tả bất thành khắc, khởi không nhưng hệ nhắc nhở chủ hàng nhận hay không, Tuần Nguyên mặc dù không do chiến trường thế cục, Nhưng khái hưu chủ Có cục cũng đại khái suy đoán xuất phát đã sinh cái tiếp Gặp đến đoán xướng Nguyên gì Tả hưu bất quá là thành dù do quá phá đã từng cái cường công chắc chắn sẽ tổn thương không ít cường công chắn không cái chắc sẽ vì ũ lâm lời lo giảm mạnh. sĩ tốt thời thành rất thể thú thảo đồng đáng nói, nơi hướng không quận hàng, khiến hắn nghịch công bách chủ cho chi bức các có quá quy v thế hắn hay là tiếp nhận đầu hàng cũng lấy huyền môn truyền t ố n g thuật tiến về đạo quán phân viện xem xét chiến trường tình h u ố n g đốt đã thu phục lai an thành phe mình thành trì gia tăng thành ba tòa thiên lý nghĩa quân thành trì giảm b ấ t đến một ò a Đốt, thu hoạch đ ư ợ c l a i An huyện lệnh một r tòa h chỉnh trong huyện nhân h điều trong viên trong thành màu trắng thiên lý quân kỳ cũng tự động hạ xuống dâng lên một mặt nền đỏ kim văn thảo nghịch quân kỳ lai an thành chủ tay nâng trị huyện ấn tại huyện nha kinh bái đại lễ thảo nghịch quân tướng sĩ mười phần không thích hướng đột nhiên thiết lập lại hiện tượng nhưng cũng minh bạch chiến sự kết thúc tính ngươi vận khí tốt giao ra tất cả mang theo vật phẩm đổi lại một thân bình thường áo vải l ạ n g chờ đô đốc triệu kiến đa tạ tướng quân hạ thủ lưu tỉnh tại hạ chắc chắn phối hợp làm việc lai an thành chủ thành công quy hàng khiến cho hắn mười một vị thành chủ không còn quan sát đều là tuần tự hướng thảo n ị c h quân cùng không lo quận thủ khởi sướng quy hàng lúc này tuần nguyên đã trở về đạo qu cũng nhìn đạo ư trưởng chưa ngươi ngươi ợ đợi c tóc chân cùng con lông lý lao không hao tổn thiên lý giáo lao trưởng quỹ thanh nguyên nhân nghe mang bọn hắn đến tiễn giáo gọi ta hao hai hộ pháp o đi, quỹ vậy vị đem mà đ n đường. đ ạ trưởng thứ tội ta đang đứng đại công ta đã khuyên nhủ các nơi thành chủ hướng thảo nghịch quân quy hàng lại an thành chủ đã tiếp thu đề nghị của ta thì ra là thế vì sao trước công ta đạo q u a n lại nửa đường phản bội đạo trưởng q u a n của ta ta chưa bao giờ công kích đạo quán nếu không chân nhân thi triển diệu pháp lúc t u y ệ t sẽ không vung tha ta không phải ta phản bội mà là giáo chủ phản bội cô phụ chúng ta vì thế ta mới tuân theo thiên lý quy thuận thảo n ị c h quân chương ba trăm năm mươi hai tham dự xi、si、pháp chương ba trăm năm mươi hai tham d n s i pháp thiên lý giáo lao trưởng uy thuyết pháp rất có ý tứ không phải hắn phản bội mà là giáo chủ phản bội lời này làm sao nghe đều giống như kẻ phản bội giải vây nói như vậy nhưng y theo thiên lý giáo thuận thiên giàn đạo trăm t ộ i tiêu hết lý niệm đến xem vứt bỏ không lo thiên lý giáo chủ mới thật sự là phản bội người đạo trưởng mình dám giáo chủ đã chặt đứt liên lạc vật truyền t ố n g chi năng không chỉ có vứt bỏ chúng ta còn vứt bỏ không lo chữ thành như vậy lâm nguy trở ra tổn hại tiền tuyến tướng sĩ tính mệnh làm sao không là phản bội có thể nào không tính phản bội cho dù hắn là giáo chủ cũng không thể xem thường thiên lý vạn sự vạn vật có lý m à theo vi phạm thiên lý vứt bỏ đạo nghĩa chính là phản đồ lao trưởng quy biết quy hàng là một môn đại học vấn hạ đẳng nhất là vì cầu mạng sống mà mất đi đại nghĩa một khi lựa chọn đường này cho dù miễn cưỡng bảo toàn tính mệnh cũng sẽ bị các loại khinh thị thậm chí lại không tiến thủ cơ hội nếu là thường nhân thì cũng thôi đi tả hữu bất quá là đổi một trận phú quý cô vài bầu rượu ngon mê say trong lòng khát vọng tâm mặc dù không được tự nhiên thân thể lại an khang nhưng hắn là linh vũ chi sĩ không thiếu được bổ khí linh vật dưỡng sinh chưa thương bảo dược dưỡng mệnh như bị k i n h thị mà đất linh thực nơi phát ra nói gì quãng đời còn lại an tưởng chẳng c ầ u cái chết nhanh t h ô n g khoái bởi vậy hắn quả quyết công kích thiên lý giáo chủ vứt bỏ giáo đồ không phải bọn hắn bất trung bất nghĩa mà là nhờ và không đúng người muốn đi trung nghĩa nhưng không được kỳ chủ ngươi phần này lý do thoái thác có chút thú vị ta gặp qua trung nghĩa c h i tướng cũng đã được nghe nói ngu ngốc c h i chủ cũng không cho là khư khư cố chấp đều là đại thiện tiến hành bất quá ngươi có mấy phần công tích còn phải xem người đầu hàng bao nhiêu lai an thành chủ không làm được số hắn không hàng thì tính mệnh khó đảm bảo không có khả năng xem như công lao của ngươi đa tạ đạo trưởng minh giám không phải là tại hạ lấy thiên lý làm thế tất không nói bữa đang khi nói chuyện tuần nguyên đột nhưng thu đến hệ thống nhắc nhở còn lại mười một vị thành chủ làm ra lựa chọn của mình đốt lâm vui mạn nam tư dừng khánh xem bốn thành thành chủ khởi xướng đầu hàng có tiếp nhận hay không tại hắn tiếp nhận đầu hàng sau hệ thống mới nhắc nhở theo nhau mà đến đốt đã thu phục lâm vui mạn nam tư dừng khánh xem bốn thành phe mình thành trị gia tăng thành bài tòa thiên lý nghĩa quân thành trị giảm bớt đến bài tòa đốt thiên lý nghĩa quân mang theo bảy thành c h i địa hướng không lo quận thủ quy hàng không lo thảo nghịch quân đại thắng thảo n ị c h chi chiến kết thúc thiên lý chúng thành chủ đầu hàng quá nhanh đến mức tuần nguyên không kịp tiến hành hứa hẹn bọn hắn liền phân hai phái đường ai nấy đi loại tình huống này lợi và hại nửa nọ nửa kia nguyên bản hắn dần dần phá thành liền có thể chiếm cứ mười hai thành chi địa hiện tại tới tay thành chỉ chỉ có năm tòa nhưng việc này khó mà tránh khỏi thiên lý chúng thành chủ nắm giữ lấy quy hàng quyền chủ động có quyền lựa chọn mới người che chở ngươi nhận được tin tức đi có bốn thành hàng ta bảy thành quy thuận cầu thủ trận chiến này là kết thúc lại không được toàn thắng xin mời đạo trưởng ban cho ta đề kỵ thân phận ta nguyện dần dần b á i phỏng bảy vị bạn cũ khuyên bọn họ tiếp nhận đạo trưởng điều hành tốt như lại lập công tích ban thưởng cấp đội không được thiện quả cũng nhớ ngươi khổ lao hạ quan phòng kém lĩnh mệnh cái này liền đi tìm bọn hắn thương ngh lao trưởng quỹ phòng kém rất tức giận không lo không lớn giật đảo c h i quốc là đảo trong biệt tự muốn đi tứ phương nếu không có liên lạc vật truyền tống liền muốn nhìn thủy tộc phải trăng hiền lành dưới loại tình huống này không lo tuyệt đối tồn không xuống hai thanh âm hết lần này tới lần khác mấy vị thành chủ nhìn không thấu trong đó nhân quả tự cho là đầu nhập vào quận thủ liền có thể bảo toàn tính mệnh có thể thiên hạ nào có chuyện tốt b ự c này hôm nay thảo nghịch quân có thể xuất chiến thiên lý nghĩa quân ngày mai bọn hắn liền có thể thay cái danh hào tiến đánh những thành trí khác khi đó mấy vị thành chủ liền không có quy hàng cơ hội mới nghĩa quân cùng thảo n ị c h quân vốn là người một nhà không cần bọn hắn làm thay ngu xuẩ muốn tại lực á p giáo chủ trong thế lực làm chư hầu chết chớ trách ta không nói tình nghĩa huynh đệ lao trưởng quỹ phòng kém đoán rất đúng thảo nghịch chi chiến mặc dù kết thúc nhưng mới nghĩa quân chi chiến chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng lấy tuần nguyên cầm đầu đại ngụy tướng sĩ tuyệt không cho phép những thành chủ kia cầm huyện lệnh danh hào chiếm cứ một thành chi địa bọn hắn nếu dẹp song lai an thành tự nhiên có thể đánh hạ mặt khác bảy tòa thành trì bởi vậy trận này thảo nghịch chi chiến sẽ không kết thúc mà là sẽ trao đổi thân phận tiếp tục tiến hành trong ạ đó tu la chiến quỷ giáp là một loại hồn giáp có thể chứa chuẩn bị âm hồn loại đơn vị có lây chiến dưỡng hồn chi năng tổn thương mặt khắp đơn vị sau có thể khôi phục tự thân máu lam tham d n si ba độc ba cấu pháp tướng đối đặc thù là một bộ tu ba không thiện căn tả ma chi pháp công pháp tham dự si ba độc ba cấu pháp giới thiệu tham dự si là ba độc ba cấu pháp i ớ i thiệu h a m dự i là ba độc ba cấu h á p giới thiệu tham dự si là ba độc ba độc ba cấu pháp giới thiệu tham dự si là ba độc ba c ba cấu pháp giới thiệu tham là chếm mớn g i ậ n l à p h ẫ n hận si là không phải là không rõ như chúng độc này khi đi giới định tuệ ba pháp khu tránh nếu không hề linh suy pháp loạn thần tăng khí hiệu quả ba cấp kích hoạt trạng thái tham ngũ dục sáu cấp kích hoạt trạng thái g i ậ n thù hận m ộ ư ơ i cấp kích hoạt trạng thái si không minh tất cả công kích kèm theo tham giận si ba độc tham ngũ dục sắc âm thanh hương vị sở v ậ n ngũ dục cố chấp nhiệm yêu có thể đoạt chi đánh giết tinh thuộc tính cao hơn phe m ì ờ i người có tỷ lệ tam phúc tự thân tinh thuộc tính không phải bản k ó toàn mười tám tức đầy dẫn thu hận gắt là tính có thể c h ư ớ không giận không an ổ tính v、si, si, si、chú các không phải tu la ra xoa la sát pha giới tăng đơn vị tu luyện pháp này đem đồng thời điệp ra ba độc quế linh ba cấu luận thần tăng hỏa đốt tinh trạng thái tham dự si ba độc ba cấu pháp hiệu quả để t u ầ n nguyên kiến thức đến cái gì là chân chính tạo pháp tốc độ thành chi tiện lợi tăng phúc chi chu toàn tuyệt không phải bình thường thuật pháp nhưng so sánh duy nhất thiếu hụt chính là muốn hy sinh con đường phía trước tinh khí thần ba thuộc tính sẽ tiến vào đầy tận tuyệt trạng thái dù vậy tham d n si ba độc ba cấu pháp y nguyên có cải biến nhân gian các quốc gia lực lượng một khi đem nó đem ra công khai nhân gian các quốc gia thực lực tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng trưởng cái này nhưng so sánh đi chính đạo sản g khoái nhiều nhưng theo nhau mà đến chính là trật tự sụp đổ các quốc gia quyền quý chắc chắn sẽ lợi dụng quyền thế chăn nuôi võ giả đạo nhân cũng định kỳ thu hoạch tăng cường thực lực bản thân thêm nữa các quốc gia vốn là có tốc thành tạp tu võ giả phương pháp thường ngày không cần là bởi vì tạp tu võ giả hao phí linh vật chiến lược không đủ có tham d n si ba độc ba cấu pháp liền vô ngại tốc sinh võ giả lại đi thu hoạch duy lực duy pháp đời đời truyền lại các quốc gia tôn thất cũng sẽ dần dần chuyển hóa làm tu la là ác quỷ về phần sẽ hay không lọt vào phản kháng cũng không phải là vấn đề không để cho bọn hắn vũ khí trang bị dựa vào một thân lộn xộn khí lực có thể nào phản kháng thế gian này phật đạo đại thịnh vũ võ vĩnh sương nhưng không thấy tà ma chi pháp tung hoành thiên hạ nên cùng một đ ả n có chi yêu ma có quan hệ Tà ma thuật truyền tại người, tại yêu, thậm chí tà Trường là là ma ma pháp phá khắp chí ba ba hại. nếu yêu, đều bá, rộng người, Vong đại dù sao nhập tịnh thổ thành thị khu cầu viên quang xá lợi khó Quay người pha giới thành tham d n si dễ đương nhiên pháp này một khi t r ù n g kích đại lương thịnh phật c h i cục lỗ tức liền muốn bận rộn lấy hắn tắc phong làm việc chắc chắn tìm kiếm các nơi thiêu tấn ba độc t u ấ n nguyên không phù hợp tu hành pháp này điều kiện cũng không chuẩn bị chính mình tu hành ngược lại là có thể chuyển hóa vừa vỡ, vỡ giới tăng hóa thân tu hành pháp này cha xét xong tham d n si ba độc ba cấu pháp sau khi giới thiệu hắn vừa nhìn về phía tu la quả báo chú chú pháp tu la quả báo chú giới thiệu tu la người sáu đạo một trong ý là không phải trời quả báo giống như trời mà không phải trời một thiện nhậm người cũng đến thiện quả báo một ác nhậm người cũng đến ác quả báo quả báo giả đại đi có ba dị quen các loại chạy tăng bên trên tu la quả báo thuộc các loại chạy quả thập thác bởi đo chín vị viết giận buồn bực n h â n quả duyên này giận buồn bực khan tâm chi tội không có khả năng n g ầ m cho lấy giận buồn bực hại người cũng là người buồn bực hại hiệu quả năm cấp kích hoạt giận bởi vì trạng thái m ộ ư ơ i cấp kích hoạt quả báo trạng thái giận bởi vì tiêu ký quả báo là đổi u chú tiêu ký mục tiêu sau trong một khắc đồng hồ có thể thi triển ba lần đổi u chú đạc kích chú đòn công kích bình thường không cách nào thông qua đổi chú truyền thống chỉ có thể thêm vào các loại chú thuật không phải tu la đơn vị thi triển lúc đồng thời tiêu hao tinh trí lực tu la đơn vị thi triển lúc vẹn vẹn tiêu hao th tu la quả báo chú đối với chủng tộc có yêu cầu nhưng chủng tộc khác cũng không phải là không thể sử dụng chỉ là cùng lúc tiêu hao sinh mệnh linh khí cùng thần ý so sánh cùng tu la quả báo chú hiệu quả thần kỳ nhiều chút tiêu hao không tính là gì tuấn nguyên quả đoạn sử dụng phát này cũng đem nó lên tới m ắ t cấp kể từ đó hắn cũng có cự ly xa b ổ i chú năng lực gặp được không tốt bên ngoài đánh chết mục tiêu hoặc là cần tạm thời lui tránh tình huống đồng đều có thể đến tiếp sau phản chế đợi kiểm tra xong đoạt được hắn lại k h ô n g chế s a n h thủy tường vân lên không tiến về không lo quận thành nhận lấy thảo n ị c h tri chiến ban thưởng trận chiến này dù chưa tận toàn công có bảy tòa thành trì đầu phục cũng không xuất binh không lo quận thủ nhưng thu phục năm thành chi công vẫn là phải kết toán khi hắn lần nữa đến phủ quận thủ lúc không lo quận thủ cũng không đứng yên phòng lớn mà là tươi cởi dạng dỡ d a n g nên tiếp trưởng môn tới đúng lúc triều đình chiếu thư đã hạ đạt b ệ hạ đối với hai người chúng ta thống binh khắc địch tiến hành cũng có ban thưởng bởi vì ngươi là chủ tướng lại bức bách chúng cường đạo đầu hàng vì thế cô y đối với ngươi gấp đội phong thưởng trừ đốc sáu huyện chi địa bên ngoài hoàn ân cho huyện hậu tất vị làm ta có chút cực kỳ hâm mộ cần biết ta vong yêu quốc tức chế là nam linh thôn con đốc hương bá trị trấn huyện lạ hậu quận vì công châu là vua trường môn đến thụ hầu vị có thể hóa công vị tư thống lệ thuộc trực tiếp đất phong c h i binh xuất c h i ế n các nơi không lo quận thủ mặc dù năm tháng nhưng thu phục bảy thành c h i địa công tích đồng dạng không nhỏ bởi vậy cũng thu được xưng ơ hào ban thưởng nguyên bản danh h à o của hắn tên đầy đủ là sau không cấp không lo quận thủ kim dương bây giờ lại biến thành tri ê u nghĩa bá sau không cấp không lo quận thủ kim dương chúc mừng quận thủ quang vinh lấy được tri ê u nghĩa bá c h i tước hai người chúng ta hợp lực thảo nghịch cũng c ó đoạt được thật sự là lớn tốt sự tình trường môn nói là làm là vì có đạo trân tu ngày sau gặp lại loại quân ta chắc chắn là trường môn giữ lại thảo nghị tướng quân chức vụ người nếu không lấy ta lại chi ô mộ mặc thu hoạch được tức vị đóng sau nguyên huyện. Huyện nguyên huyện hầu ấn l có xin m ờ thể khai phủ xây răng chiêu mộ binh tướng mệnh lệ thuộc trực tiếp tri điệu binh tướng xuất chiến các nơi tuấn nguyên xem xét giới thiệu t ư ờ n g tình đi sau hiện hán thực phong chi địa chỉ có đóng nguyên huyện nhưng cũng có thể quản lý mặt khác năm huyện bất quá không phải lệ thuộc trực tiếp đất phong không có điều động binh tướng quyền lực chỉ có thể mặc cho mệnh huyện lệnh trở xuống các loại chức vị khai phủ kiến nha thì cùng gấm phúc thủy phủ cùng loại có hồi phủ truyền thống p h ủ binh thông tin công năng nhưng không có chiến đấu cổng truyền thống hiệu quả phủ binh quy mô là năm trăm xem như có cố định trụ sở cỡ trung bang hội vấn đề duy nhất là đóng nguyên huyện hồi phụ đồng dạng tại thành nam k h bởi vậy cái gọi là hồi phủ truyền thống tràn đầy bất ngờ mặt khác không lo tán là hồi máu hồi lam tiêu trừ trượt trạng thái hư nhược k h ô nói tóm lại lần này thảo nghịch chi chiến tuần nguyên ích lợi rất nhiều thậm chí có hướng bí cảnh chưa xuất hiện chi địa chuyển vận phủ binh năng lực vì thế hắn truyền tống về đạo quán phân viện sau lập tức phong hương hỏa hóa thân thành hầu phủ đại tướng đưa cho hắn chiêu mộ phủ binh quyền lực sau đó điều khiển hương hỏa hóa thân tiến về giật đảo t h i quốc như mấy t ê vậy n xem ra làm nhóm đ cái này thảo nghịch n à quân còn không bằng làm nghĩa quân chí ít nghĩa quân có thể chiếm lĩnh thành trì tốt hơn khống chế không lo chư thành thần võ đại tướng sử dụng cùng lý tư đều là cảm giác thua lỗ sớm biết như vậy không bằng trực tiếp tiến đánh loạn quân thành trì chúng tướng h h lực vị t ư quân đường n g hội, sĩ vốn cho rằng chiến sự đã kết thúc không muốn trận thứ hai chiến đấu có thể tùy thời mở ra điều này làm cho bọn hắn có chút hệ thoại tâm tình lần nữa tràn ngập đấu trí đô đốc có gì an bài khả năng từ thảo nghịch quân cùng nghĩa quân trong tranh đấu thu hoạch Đang muốn c ù n người g k h á c t ư ớ n g quân p h ba trăm năm này nịch thắng thảo ta phải đại mươi bốn g hiện đã đứng hàng đóng nguyên t bí cảnh g n Nam h truyền hiện không biết bề ngoài. Tạo hóa nhuệ chuyên công chục võ giả mấy chuyên công không lo chư thành, nhìn có thể h y không thảo n dựa vào chương tri ba trăm năm mươi bốn n bí cảnh truyền hóa, chương 354, bí cảnh chuyển hóa. không lo địa chỉ nhìn nhân quả không hỏi nguyên do hôm nay chi thảo nghịch quân tùy thời có thể cầm vũ khí nổi dậy trở thành mới nghĩa quân lao trưởng quỹ phòng kém lại là khuyên nhủ lại là đe dọa làm đầu hàng quận thủ bảy vị thành chủ minh bạch tự thân tình cảnh hiện tại đặt ở trước mặt bọn hắn đường giống như chỉ còn một đầu đó chính là các loại mới nghĩa quân lúc xuất hiện lại hướng nó quy hàng t r ợ thanh nguyên đạo cửa lấy thảo nghịch tên không chế không lo chư thành có thể huyện lệnh đ ổ n g lộc mỗi ngày cao tới hai mươi phần không lo tán một tấm ngự phong thần hành ụ dù hoặc này thực sự quá lớn nói không khoa trương phần này bổng lộc không gần đủ bọn hắn tu hành còn có thể để bọn hắn thực hiện linh d nếu không có bọn hắn trước đó không biết t r ư ớ c thành chủ cùng huyện lệnh vị trí t r ê n lệnh đã sớm từng cái khởi s ư ớ n g quy hàng an tâm làm huyện lệnh lao t r ư ở n g quỹ không phải các m i n h đệ không do khổ tâm của ngươi có thể phần này bổng lộc thật là khiến người khó mà bỏ qua chúng ta có thể không cần huyện lệnh quyền lực cũng có thể đem vài tòa thành t r ì đều đưa cho thanh nguyên đạo cửa nhưng bọn hắn lấy cái gì đến nổi cho dù bọn hắn lại hào phú cũng sẽ không cho chúng ta mỗi ngày cấp cho hai mươi phần bổ khí linh vật mấy vị thành chủ trả lời làm cho láo trưởng quỹ m ư ơ i phần hâm mộ khó trách giáo chủ tình nguyện vi phạm thiên lý cũng muốn thu hoạch bí cảnh cao vị một cái nho nhỏ huyện lệnh liền có bực này hồi báo nếu là thu hoạch được vương công vị trí, nó hồi báo đơn giản không cách nào tưởng tượng mấu chốt là những n à y hồi báo cũng không phải là duy nhất một lần ban thưởng mà là liên tục không ngừng ngày ngày đều có lợi ích bí cảnh thiên ý sao mà n h â nước thật không biết vì sao có người muốn hạn chế bí cảnh khuất trương đệ xuống trong lòng hâm mộ cùng không hiểu sao lão trưởng quỹ phòng kém trong nháy mắt làm rõ đầu mối ta còn không bồng lộc có thể lĩnh chúng huynh đệ nhận nhất định là họa không phải phúc mấy vị huynh đệ không cần thiết hám lợi đ ê n lòng huyện l ệ n h t i ê u bồng lộc cho dù cho dù tốt cũng cần có mệnh có thể hưởng sao có thể vì thế mất mạng lao trưởng quỹ ngươi chớ lại nói ngày xưa giáo chủ thân kiêm chư vị hưởng hết trời ban tri phúc Hôm nay chúng nay tại a c u cùng c mấy vị thành chủ tâm thần bất định bà tan cầu nguyện thanh nguyên đạo cửa quên bọn hắn lúc tuấn nguyên hương hỏa hóa thân cũng đã tới giật đảo tri quốc gái lính huyện n hương ờ hỏa u hóa thân nhìn thấy năm tên sơn phỉ lúc bọn hắn đã bị đói hai mắt ngất đi thấy không rõ từ bên ngoài đến người còn tưởng rằng là chính mình thời hạn thi hành án đã đến mục tốt đến đây xét người phu cận trong phòng giam tù phạm cũng phần lớn như vậy đều là nằm ngoài đống cỏ khô trên nửa chết không sống thỉnh thoảng còn chuyển ra trận trận thăng nhẹ xem bọn hắn thân thể từng cái dinh dưỡng không đầy đủ chớ nói lẫn nhau đánh nhau đoán chừng liền đứng lên đều tốn sức khi khi khi t u ầ n nguyên đánh ba lần khóa sát hấp dẫn năm vị sơn phỉ chú ý gà l í n h sơn phỉ mở lớn đầu dương nhị hoa triệu tiết h đầu lý đại nghiêu mầm tiểu hổ trung đoạn tiền hàng bảy lần giết m ư ơ i ba người có gì dị nghị không ha ha cuối cùng đem các ngươi chờ được không có dị nghị chúng ta huynh đệ dám làm dám chịu mau giết chúng ta đi m ư ơ i tám năm sau lão tử lại là một đầu hảo h huệ y n lệnh gần đây nghe đại sư truyền thụ phật pháp không đành lòng lại đi sát sinh đặc mệnh đưa ngươi các loại thời hạn thi hành án chỉ hoan ba năm nguyên bản còn ra vẻ hào khí sơn phỉ nghe nói lời ấy bận điệu nổi lên khí lực leo đến cửa nhà lao kêu g ê n cầu ngục tốt từ bi cho thống khoái vậy phải xem các ngươi phối hợp hay không tuấn nguyên thừa cơ đ ố i với năm tên sơn phỉ tiến hành phủ binh chiêu mộ cũng yêu cầu bọn hắn mặc n i ệ m trở về đóng nguyên h ầ u phủ nếu không phối hợp mỗi ngày cháo loãng lại đi giảm phân nửa ở đây uy hiếp bên dưới năm vị sơn phỉ tự nhiên tận tâm phối hợp khiến cho hắn thu hoạch năm vị nhân tộc phủ binh không cần đã lâu năm vị sơn phỉ dưới thân đều có vòng xoáy màu làm từ hư hóa thực sau đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tuấn nguyên trước tiên tiến hành phủ binh truyền tin nói huyện tôn ban â n thịt rượu a i mớn lại chưa đổi lấy mảy may đ ắ p lại hắn lật ra đ h ó m nguyên huyện hầu ấn xem xét thư giới thiệu hơi thở phát hiện năm vị sơn phỉ cũng không tử vong kỳ danh hào lại tại phát sinh biến hóa nguyên bản danh hào của bọn hắn vì nhân tộc phủ binh giáp nhân tộc phủ binh nhất loại hình không ký danh số thứ tự bây giờ lại biến thành phủ binh gà lĩnh sơn p h mở lớn đầu phủ binh gà lĩnh sơn p h lý đại n ư u loại hình danh hào ước chừng qua nửa kh vậy mà có được đẳng cấp biến thành đóng nguyên huyện hầu phụ binh hai cấp gà lĩnh sơn phỉ lý đại n h ư u chữ lần này biến h ó a sau khi danh hảo của bọn hắn triệt để vững chắc không còn lúc sáng lúc tối ngẫu nhiên chuyển hóa loại hiện tượng này t u ầ n nguyên hay là lần đầu thấy được hắn suy đoán sơn phỉ tiến vào chưa xuất hiện bí cảnh tri địa sau bị đồng hóa thành cùng loại vô trí người giống như tồn tại có sơn phỉ tiền tố làm sao cũng không tính trung lập đơn vị đi như hủy bỏ nó phủ binh thân phận lại sẽ phát sinh cái gì trong lúc suy tư tuần nguyên hủy bỏ sơn phỉ lý đại n g u phủ binh xưng hảo lại đồng thời nhận được mấy đầu hệ thống nhắc nhở đốt đóng nguyên hầu phủ lọt vào xâm lấn, xin mau sớm chạy về phòng thủ. hầu phủ lọt vào phá hư sau đem tạm thời mất đi khai phủ kiến nha chi năng chú có thể hao phí tài vật hướng vong hữu quốc công bộ xin mời tu bổ chữa trị sau lại lần kích hoạt khai phủ kiến nha công n ă n g đốt hầu phủ bị tập kích có thể kêu gọi triều đình trợ giúp quân đội bạn xuất động hộ vệ tư nhân quân phí tự phó linh vật treo giải thưởng trước mắt trợ giúp tỷ lệ kẻ cao nhất là không lo cầu thủ chú treo giải thưởng càng quý quân đội bạn càng nhiều treo giải thưởng không đủ quân đội bạn khó đi hầu phủ triều đình trợ giúp cùng đạo quán đồng môn trợ giúp có chút cùng loại nhưng không giống đồng môn trợ giúp như vậy có tỷ lệ phát động sư môn che tr bất quá một cái hai cấp sơn phỉ cũng không cần đến triều đình trợ giúp loại này công năng mà khác bốn tên phủ binh sơn phỉ đủ để giải quyết hắn đốt phủ binh triệu thiết đầu đánh giết sơn phỉ lý đại niu đóng nguyên huyện hầu phủ giải trừ xâm lấn trạng thái bốn cái hai cấp phủ binh đánh một cái hai cấp sơn phỉ thắng rất bình thường cái này cũng chứng minh năm cái sơn phỉ tiến vào hầu phủ sau s ắ c thực chuyển hóa làm vô trí người và không bọn hắn cho dù chuyển hóa làm bí cảnh thân thể cũng không nên công kích lẫn nhau mới đối đây coi là không tính một loại khác bí cảnh thân thể tạo nên pháp đóng nguyên thành nam qua không được bao lâu sẽ xuất hiện khi đó tiến vào hầu phủ chuyển hóa người nên sẽ cùng nhau xuất hiện nếu như nguyện ý từ bỏ linh trí lời nói, hơn phân n ba trăm h tạo nên năm mươi lăm tin phụ ân nghĩa chương ba trăm năm mươi lăm tin phụ ân nghĩa nam tên sơn phỉ chuyển hóa làm bí cảnh người sau tuấn nguyên lại lấy ra một tôn thổ địa hóa thân hắn chuẩn bị nhìn xem chưa xuất hiện chi địa đến cùng là loại nào hình thái thổ địa hóa thân phải chăng có thể ở trong đó tự do hành tẩu chiêu mộ phù binh phát động truyền thống phía trước hai bước tiến hành phi thường thuận lợi nhưng đến b ư ớ c thứ ba lại xuất hiện ngoài ý m ớ n thổ địa của hàn hóa thân hoàn thành phụ binh truyền tống sau trong nháy mắt mất đi liên hệ lại không bất luận cái gì phản hồi xuất hiện xem xét đóng nguyên huyện hầu h ớ n biết được bốn mươi cấp đào viên thổ địa hóa thân y nguyên tồn tại nhưng danh hào biến thành đóng nguyên huyện hầu phụ binh bốn không cấp đào viên thổ địa cái này làm cho tuần nguyên ý thức được chưa xuất hiện bí cảnh c h i địa đồng hóa lực cực mạnh thậm chí khả năng ở vào chân chính bí cảnh tiên tri bên trong thường nhân tiến vào bên trong át gặp đồng hóa đồng thời kỳ đồng hóa phương thức phi thường triệt đề cũng sẽ không giữ lại thường nhân linh trí như vậy xem ra các loại bí cảnh trời triệt một khi bản giới thiên địa bị thua bí cảnh trời chưa chắc sẽ thanh lý dân chúng tầm thường nhưng tóm lại muốn khu trừ mệnh lý hình thức phổ cập bí cảnh quy tắc một cái chưa xuất hiện huyện hầu phủ nha để tuần nguyên thấy được bí cảnh đồng hóa t h i năng cũng đối phủ công học thuyết có hiệu mới l ư ỡ n g giới tranh chấp giống như v ắ n cờ đen trắng song phương cũng có chuyển hóa quân cờ chi năng thành bại không phải một quân cờ có thể quyết định nhưng lại cùng mỗi mai quân v ắ n cờ đều có liên quan sau đó hai ngày hắn lại tiến hành mấy lần thí nghiệm trong đó một lần tìm được hai vị võ giả tù phạm bọn hắn tuy bị gây mất linh thực cung cấp vẫn còn còn sót lại mấy phần khí lực chuyến thống nhập huyện hầu phủ n h à sau đồng dạng chuyển hóa làm bí cảnh người khác biệt duy nhất là bọn hắn đẳng cấp tương đối cao một vị là bảy cấp gia tướng một vị là tám cấp t r a n chủ mặt khác bọn hắn chuyển hóa tốc độ so phổ thông sơn phỉ chậm một chút phổ thông sơn phỉ nửa khắc đồng hồ hoàn thành chuyển hóa bọn h ắ n ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ mới xuất hiện đẳng cấp danh hảo tại t u ầ n nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân tiến hành các loại thí nghiệm lúc hắn lấy thiếu phủ thừa danh nghĩa phát hướng nghi ngờ châu phủ đô đốc cùng tịnh an đại doanh thư tín cũng lần lượt đưa đạt tịnh an giá o u y khương đảm nhiệm nhìn xem trên thư chữ viết không khỏi lâm vào hồi ức năm ngoái tháng sáu bắt đầu nhập danh dùng anh thân mật từng bức thăng nhìn thấy họa bị âm quỷ sự t ì n h phá án và bắt giam liên hoàn ổ xào huyện mới nguyên linh thử lộ g a phong mang hương giã thiếu niên thành bạc khôi thư nhà truyền đạt vui chưa tán thân nhập chúc hương thắng ngươi đến cùng là phương nào thần nhân xuống phòng trần năm đó ngươi đứng ở khố phòng ngóng nhìn tại ta hiện tại nên ta an thủ địa phương tính ngưỡng ngươi ngươi không quên bạn cũ quả thật hữu nghĩa ta sao dám tự kiềm chế thân phận cao ngạo thủ k i ự u khương đảm nhiệm đa tạ chu m i n h phủ chiếu lên đảo đằng sau tất nghe lời giám giác đẻ xuống trong lòng đủ loại cảm xúc sau khương đảm nhiệm lại mệnh thân vệ đi gọi quân tư mã thái thành nhập đường trong lúc đó hắn tại chính vụ đường đi qua đi lại không biết nên lấy cớ nào thân phận đi gặp mặt thiếu phủ thừa ông chuyện lấy này cũ trưởng quan thân phận kể ra hữu nghị đi lộ ra vô lễ lấy hôm nay hạ quan thân phận tham kiến thiếu th lại lộ ra xa lạ vật đổi sao rời người ta tính tình dù trở biến nhưng địa vị chi biến cũng là đại biến dân gian thoại bản trung bình có một người đắc đạo gà chó lên trời mà nói sơ nghe hâm mộ gà chó may mắn quay đầu cũng đã trong n à y người tâm ý chập t r ù n g phía dưới thương đảm nhiệm trong lòng bàn tay cùng phía sau lưng lại chạy ra không ít mồ hôi giống như năm đó mới nguyên linh thử lúc như vậy khẩn trương luôn uống hắn không biết mượn nhờ ngày xưa tình nghĩa đầu nhập vào tuần nguyên l à phúc l à họa nhưng đây là cơ hội khó được hắn không muốn từ bỏ giáo húy đại nhân ngài gọi ta đến có chuyện gì thái thành thân mang áo giáp vội vàng mà đến trên đó bám vào không ít vết máu chứng minh hắn còn tại phụ trách bí cảnh công phạt chu thiếu thừa gửi thư người ta đều có ta là lập công cơ hội ngươi lại không biết ra sao giáo huy đại nhân vì sao không mở ra nhìn xem tư thông thư tín bất quá doanh thẩm quả thật tội lớn còn nữa chu thiếu thừa là người thế nào ta trong quân này doanh quan sao biết như thế quý nhân là t u ấ n nguyên hắn lại thăng chức hiện là cựu khanh cấp dưới linh thiếu phủ thừa độ cao vị ngân ấn sanh thụ đốc sơn hà chỉ trạch chi thuế theo q u ố c triều cố sự đương nhiệm thiếu phủ khanh trí sĩ sau hắn rất có thể tiếp quản thiếu phủ trở thành ta đại ngụy cựu khanh trọng thần khương đảm nhiệm lời nói làm thái thành có loại nằm mơ cảm giác hắn vốn cho rằng tuần nguyên năng thành mới nguyên bảng khôi đã là thiền tư cao tuyệt phúc vận thâm hậu kỳ tích không ngờ lúc này mới chỉ là bắt đầu lúc này cách hắn được ban cho trúc hương huyện con chi thân mới qua bao lâu sao lại thăng làm thiếu phụ thừa bất quá hắn cũng không giống khương đảm nhiệm như vậy lo được lo mất chỉ cảm thấy chính mình góp nhặt hơn ba mươi năm v ậ n khí rốt cục bạo phát ha ha ha ta liền biết tuần nguyên không phải vật trong ao lại không biết hắn là trong mệnh ta quý nhân năm ngoái hắn rời doanh lúc ta còn nói bựa sưng muốn chờ hắn cùng giáo ú y đại nhân dữ dứt t ố t hơn ta cái này vo phu một mình ki không muốn nói đùa cũng có thể trở thành sự thật lại tới nhanh như vậy thái thành thập phần vui vẻ tiếp nhận thư xem xét vẹn vẹn nhìn mấy dòng chữ liền mặt đỏ tới mang thai khí huyết cuồn cuộn nhiều năm tâm nguyện có hy vọng sau khi trong mắt không khỏi bắt đầu sinh hơi nước như thế nào hắn đồng ý với n g ư ơ i cái gì chu m i n h biết ta thứ ta nhập vũ lâm doanh bồi dưỡng ân này rất nặng ta sợ là khó mà hoàn lại thái thành vốn cho rằng tuần nguyên hội thăng một lít hắn chức quan nhiều nhất điều vào lòng châu đại doanh nhậm chức ai ngờ lại là một bước lên trời thẳng vào vũ lâm đây chính là đại n g ụ vũ lâm doanh thiên hạ vũ dũng hào kiệt hội tụ trí địa có thiên tử thân quân như đi vào bồi dưỡng một lần còn độ không qua linh thử chính là cùng linh vũ vô duyên cũng không cần tiết mới khương đảm nhiệm lý giải thái thành vì sao thất thố đi ra phía trước vô vô bờ vai của hắn c h ấ n an nói cơ hội khó được không dung bỏ lỡ nhất định phải tiến đến thử một lần không cần lo lắng gia quyến lấy chu thiếu thừa bây giờ tên nhìn người ta đều là tính nó phụ thuộc tính ăn trong thành định không người dám khinh mạng ngươi c h i thân quyến ta biết cái này liền trở về thu thập hành trang cùng vợ con cáo biệt đi thôi ta khởi hành lúc lại sớm thông chi ngươi mấy ngày gần đây ngươi có thể mở tiệc chiêu đãi bạn cũ thân bằng nói g i thượng y dịu rát hoạn lộ trôi chạy chim Thành tỉnh khi Húy phân phó An sau rời đi Giáo tước h m thủy nguyện tiết lúc chu tướng quân tặng cho ngươi mạ vàng đồng tức vẫn còn chứ ở cha ngài dạy qua quý khách chi lễ không thể ném giá hàng khó chống đỡ lễ bên trong tỉnh hào hai tử nhất định phải cất kỹ viên kia đồng tước có nó ở kinh thành huynh đệ tỷ bội liền sẽ không k h i dễ ngươi những người khác cũng sẽ thiện đãi ngươi chớ nhìn nó chỉ là một viên mạ vàng đồng tước kỳ thực lại là ngươi hộ thân chi bảo khương đảm nhiệm nhắc nhở chim tức nghe không hiểu mấy phần nhưng cũng minh bạch đồng tước quý giá là vì vô giá ngày sau cần hào hào chân tàng đi thu dọn đồ đạt đi các loại tân nhiệm giáo húy vừa tới chúng ta liền đứng dậy h ồ i kinh kết thiện nhân đến thiện quả ta cùng thái tư mã từng là quý nhân của hắn hiện tại hắn cũng thành chúng ta quý nhân chương ba trăm năm mươi sáu nghĩa quân phục lên chương ba trăm năm mươi sáu nghĩa quân phục lên t i n h an gia huy khương đảm nhiệm cùng quân tư mã thái thành tâm t ì n h phân chấn sau khi cũng lo lắng cho mình không tiếp nổi như thế ân nghĩa so với bọn hắn tâm thần bất định kích động nghi ngờ châu đô đốc dương tuấn tâm t ì n h thì phức tạp hơn tiểu tử này mỗi lần gửi thư đều là thăng quan thêm tức lúc về khoảng cách lần phong tức còn chưa đầy ba tháng hắn sẽ không lại lần thăng trước đi mở ra tuần nguyên thư t í n trước hắn còn tự nhiên nói dỡn đợi nhìn thấy viên kia đại ngụy thiếu phụ thừa chu ấn lúc đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ hắn nhìn chằm chằm trong thư văn tự cùng màu son quan ấn nhìn hồi lâu mới tỉnh h ồ lại sau khi mừng dỡ lại tiếp nối thở dài đáng tiếc, chờ ngươi tiếp nhận thiếu phủ khanh lúc ta hơn phân nửa đ ạ i trí sĩ trở về nhà nếu không ngươi ta một văn một võ một trải vớt thiên hạ linh thuế một c h ấ n thủ nghi ngờ châu chi điệu liên thủ lại nhất định có thể vi hoài châu bách tính làm những gì như vậy cũng tốt cho dù ta rời đi triều đình cũng có người chống lên tràn diện dù sao cũng tốt hơn không người kế tục tại kinh tiên suy ta thời niên thiếu cũng không có ngươi bực này phúc vận ngươi so với ta mạnh hơn là có thể so ta đi càng xa không qua đường hay là từ từ đi mới ổn thỏa nhảy vọt đề tung khó tránh khỏi sẽ té ngã đợi lại gặp nhau ta cần dạy ngươi cái đạo lý nhanh tiến công hơn sau khi kịp thời vững chắc mà không phải lại đi tiến thủ có thể, thể t nguyên h t còn ó thể không biết thư tín của hắn đã dẫn phát cái gì lúc này hắn chính tiến biệt xuất trình tướng sĩ nguy hoàng đối với không lo có chút coi trọng thu đến thảo nghịch quân cùng nghĩa quân tranh chấp khả năng được lợi sau phi thường đồng ý nuôi khấu tự trọng lẫn nhau thành tựu sách lược bởi vì lý tư có đạo nhân thân phận không tiện làm nghĩa quân t h ố n g soái hắn lại điều đến một vị c h ấ n quốc công phối hợp thần võ đại tướng sử dụng phát động nghĩa quân công thành kỳ danh xưng là cốc mang quân năm năm cấp du lịch trên trời đem bành hưng người khoác trăm mang khảm tú h bảo bên trong phụ thành kim vân văn giáp một tay cầm trường thường một tay nắm đỏ giản thân hình có chút đ vũ khuôn mặt lạnh lùng luôn từ thưa tớt gặp tuần nguyên niên thiếu nhi không tiêu căng cũng chắp tay thi lễ kính xưng đô đốc còn xin chư vị tướng quân cẩn thận làm việc chúng ta thời gian sung túc tiếp tế ổn định không cần truy cầu tất thắng chu đô đ ố c yên tâm nếu là bí t h ư ờ n g nhân sẽ cân nhắc sẽ l ợ i hại lại m ấ thực i ệ h u ra đại tượng, tất sẽ không liều chết chống ngụy tướng sĩ thực lực vượt ra khỏi bảy vị thành chủ chống cự phạm vi bọn hắn bảo toàn huyện lệnh tổng lộc ý nghĩ nhất định không cách nào thực hiện lao trưởng quỹ phòng kém nhân cơ hội này lại đi k h u y ê n cáo mấy vị thành chủ không biết thực hư nhưng cũng lòng sinh dao động chuẩn bị một khi có thành bị phá liền lập tức hướng nghĩa quân quy hàng bọn hắn vốn cho rằng t r í ít có thể kéo bên trên một hai ngày quan sát thế cục lại không muốn buổi sáng thu đến thanh nguyên đạo lại hưng nghĩa quân buổi c h i ề u liền có thành trì lọt vào tập kích khi lai an huyện sơn đông mèo lương huyện bị tập kích lúc t u ấ n nguyên cũng nhận được hệ thống nhắc nhở đốt không lo quận mèo lương huyện bị tập kích có thể tiến về trợ giút chú mèo lương huyện lệnh cũng không khởi xướng linh vật treo giải thưởng ra tay cứu viện sau sẽ không thu hoạch được treo giải thưởng thù lao bởi vậy bèo tuần thức nguyên lương c c bí huyện lệnh lại không lai、like、an thành chủ như vậy vẫn khí tốt nó chỗ huyện nha bị hai mươi vị cường lực võ giả không hàng tập kích hắn còn chưa tới kịp có kẻ mắc cả l i ê n bị du lịch trên trời đem bành hưng một thương đinh ngã xuống đất sau đó bị thần võ đại tướng sử dụng lấy đôi lửa huyền kim lưới đao gọt đi thủ cấp tại hắn chết sau bèo lương thành cũng không thất thủ hắn còn có ba lần phản kích cơ hội mỗi lần nửa canh giờ tổng cộng một nửa canh giờ nhưng loại này phương thức phản kích rõ ràng là là người chơi cùng bí cảnh người chuẩn bị hắn không cách nào khởi tử hoàn sinh bèo lương thành đến tiếp sau sự tỉnh tự nhiên cũng liền không có quan hệ gì với hắn huyện nha bị công phá ngoài thành có binh sĩ kiềm chế quân coi giữ cựu hận bèo lương thành tại trong vòng một canh giờ rưỡi phát sinh ba lần thiết lập lại hiện tượng khi lần thứ i ế t lập l ạ ba thủ vệ phản kích sau khi kết thúc bèo lương huyện liền đã rơi vào trong tay bọn họ trong thành thủ vệ cũng trong nháy mắt thiết lập lại lần nữa trở về các nơi tuần tra trở thành nghĩa quân cấp dưới đơn vị đốt bèo lương huyện thất thủ đại nguyện nghĩa quân công chiếm bèo lương huyện có thể hướng không lo quận thủ nhận lấy thảo nghị thùy thác không lo đối với bèo lương huyện thất thủ phản ứng bình thản không có xuất binh thảo phạt ý tứ vẹn vẹn nó trận doanh trúc quan phát động thảo nghịch thông chi thiên lý giáo đồ đã từng đến cỡ nào h ưa thích loại này công bằng quy tắc hiện tại liền có bấy nhiêu a i chán ghét loại này lạnh nhạt quy tắc bèo lương huyện lệnh tử vong khiến cho bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đều là chủ động liên hệ lao trưởng quỹ phòng kém khẩn cầu quy hàng bảo mệnh lao trưởng quỹ chúng ta hiện tại đổi ý còn kịp sao xem ở ngày xưa về mặt tình cảm kéo các minh đệ một h à n h nếu là không thành chúng ta liền tiến về không lo phủ quận thủ tránh hoạc ai các người sớm nên tính đến chuyện này lúc trước vì sa cũng được chúng ta sớm người quy hàng tính mệnh không lo lại được công phạt bí cảnh bảo dưỡng tự thân quyền lực cũng không thể để các ngươi đều là v o n g tại bỏ mạng bất quá ta có thể đầu tiên nói trước trưởng môn nhân đức tự nhiên nguyện ý cho các ngươi sửa đổi cơ hội nhưng những cái kia đấu tướng sát tài chưa chắc có ý tưởng này ta nhanh bẩm trưởng môn các ngươi đều là lập tức quy hàng như vậy nghĩa quân chúng tướng mới không tốt vi phạm trưởng môn quyết sách chúng ta hiểu rồi lần này quy hàng tuyệt không dám chậm truyền tin hoàn tất lao trưởng quỹ đối với tuần nguyên biểu thị các thành đều là hàng duy cầu bảo mệnh là nguồn hàng người bọn hắn sẽ không cách nào được hưởng khoan hậu l ã n ngộ cần gia nhập quân đội chinh chiến giật đạo tri khi tuấn nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân đến không lo phủ quân thủ cũng mượn nhờ lưỡng nghi gang tấm kính truyền tống mà tới lúc không lo q u ậ n thủ đã không có chiêu nghĩa bá sương hào đóng nguyên hầu ngày cuối cùng tới trong quận lịch t ặ p nổi lên chiêm cứ bảy thành t r i địa vậy hạ hàng phạt gọn đi ta chiêu nghĩa bá hảo còn xin quân hầu lại linh nghĩa sĩ thảo phạt phản địch đưa ta không lo quận thái bình chương ba trăm năm mươi bảy không đồng làng khó chương ba trăm năm mươi bảy không đồng làng khó không lo quận thủ thu hoạch được chiêu nghĩa bá xương hảo chỉ có ba ngày liền bị trừ tức giữ chức khôi phục như thường may mắn hắn không có linh trí cảm xúc không hiện nếu không chắc chắn tự mình dẫn dệ tốt công phạt phản địch nghĩa quân quận thủ đường đội ta chính là vì chuyện này mà đến chỉ là cái này nghĩa quân diệt mà phục hưng ném mà lại phản triều đình liền không có biện pháp ứng đối sao nếu là như vậy loạn quân khó mà quét sạch không nói thế lực khác chỉ sợ cũng phải tranh nhau bắt trước tạo thành lực á p thì hàng gặp nạn thì phản cục diện quân hầu lời nói rất là nhưng ta vong yêu quốc luôn luôn nhân đ ứ c vi hoài có thiện đái người đầu hàng truyền thống bọn hắn đã hàng chúng ta sao có thể lại đi sát phạt vì thế bệ hạ đồng dạng thiện đái các phương nghĩa sĩ lấy nghĩa sĩ ép loạn quân cũng không thương nền tảng lập quốc lại có thể lấy tranh chấp gấp rút cân bằng loạn quân mặc dù tự tại lại vô lực cấp cho các hạng đồng lộc cuối cùng đành phải một hư danh tùy thời có thể phá nghĩa sĩ đến thủ quan tức chỉ cần phụ trách tư binh thân vệ tri bổng không cần tiền nào cấp dưới quân tốt chi、hướng. gọi tên đến thực mới có thể lâu dài không lo quận thủ nói ra nghĩa quân lớn nhất lỗ thủng không phải bọn hắn tự xây thế lực sau không có thực quyền mà là không cách nào cấp cho bồng lộc như vậy cấp dưới cùng quân tốt không phản đã là trung tâm có thừa như thế nào lại tiếp nhận thành chủ điều lệ mặt ngoài nhìn chỉ cần c ấ p thành thành chủ cấp cho bồng lộc liền có thể hoàn toàn hành xử thành chủ quyền lực nhưng đây là một cái hô to không nói tất cả c h ú c quan cần loại nào linh vật làm bồng lộc chỉ nói trong thành cái k i a m ộ t nghìn thủ vệ quân lương liền có thể để thường nhân tuyệt vọng bởi vậy nghĩa quân thành chủ khó được thực quyền c h i m cứ thành chỉ càng lâu thiếu lương càng nhiều cuối cùng chỉ có thể lưu vị thành chủ danh hào không cách nào hữu hiệu quản lý quyền sở hữu thì ra là thế triều đình pháp chế kiện toàn quốc khố tràn đầy loạn quân tiền tài có hạn khó thành chuẩn mực chỉ cần nghĩa sĩ cùng loạn quân trao đổi lẫn nhau đạt o được tự nhiên sẽ tâm hướng triều đình đúng là như thế lòng người khó dọ dùng cái gì toàn trung lúc này lấy dụ dỗ chi các nơi loạn quân sớm muộn cũng sẽ thành tâm quy thuận thành ta vong h u quốc trợ lực xác định lặp đi lặp lại hoành k i ê u sẽ không lọt vào ngoài định mức trừng trị sau tuần nguyên lần nữa tiếp nhận thảo n ị c h tướng quân chức vụ quận thủ chờ một lát. Lợi sau c đó n g kham ba n định loạn con không lo ăn h h ngày Như vậy vậy l m phiền quân hầu, nếu có công lập tại t h ê một ấ mươi một vị thiên lý thành chủ trợ giúp bên dưới đại ngụy chư tướng đối với thành chủ quyền lực có kỹ càng nhận biết khi thần võ đại tướng sử dụng biết được cần cấp cho bồng lộc mới có thể hành xử thành chủ quyền lực sau trong nháy mắt đối với nghĩa quân chức thành chủ hảo cảm mất hết trước đó các ngươi không phải còn điều kiện đề kỵ phong tỏa đóng nguyên cửa thành bắc sao chẳng lẽ bồng lộc có thể tách ra cấp cho cùng ai bồng lộc liền có thể điều động ai tướng quân h i ể u lầm đề kỵ cũng tốt thủ vệ cũng được cũng có trên dưới phụ thuộc quan hệ nếu không cho trên đó quan cấp cho bồng lộc bọn hắn liền lĩnh không đến đi tuần chi lệnh bởi vậy chúng ta lợi dụng thành chủ quyền lực giao phó giáo chúng đề kỵ thân p ậ n để bọn hắn thay làm việc nếu là như vậy vị trí thành chủ này làm n ư ợ c lại là bị khuất kém xa có bồng l không dám lừa gạt tướng quân tình hình thực tế xác thực như vậy sớm biết huyện lệnh vị trí quý giá như thế chúng ta tất sẽ không ngồi người thành chủ kia vị trí chúng thành chủ tiếp nối bỏ lỡ nhiều năm đồng lộc đều là cảm giác tim như bị đao cắt khó tự k i ể m chế đại ngụy trư tướng nhưng từ trông được đến dưỡng binh cơ hội chỉ cần đem các thành quân tốt toàn bộ đ ổ i thành đại ngụy sĩ tốt để bọn hắn đi lĩnh phần kia đồng lộc nhất định có thể giảm bất quốc chiều gánh b á c như phần kia đồng lộc như huyện lệnh giống như mỗi ngày đều có không thể nói trước còn có thể mượn cơ hội luyện nhóm chức linh vũ binh tướng làm qua huyện lệnh mấy cái kia tới trả lời ta xin hỏi các ngươi huyện lệnh vị trí phải chăng có quyền thay đ h u y dù sao huyện nha cấp dưới tất cả phòng trực nhân viên không ít vẹn vẹn đề kỵ cùng bộ khoái hai ban liền có một trăm hai mươi người nhiều bộ khoái cùng đề kỵ cũng có cỡ nào đồng lộc các ngươi có thể từng thí nghiệm không dám lừa gạt tướng quân chúng ta lòng tham khó dừng thu hoạch được huyện lệnh vị trí sau liền triệu tập giáo chúng tiến hành khảo thí trong đó bộ khoái mỗi ngày đồng lộc làm một phần không lo tán bộ đầu cùng đề kỵ thì làm ba phần huyện nha các phòng tiểu lại có thể thay đổi nhưng không đồng lộc có thể lĩnh đình h u y ệ n chủ bộ du lịch yếu nghị tạo chủ ký sử lưu sư sáu chức thay đổi sau cũng không đồng lộc có thể lĩnh huyện t h ừ a huyện ý vị trí chúng ta đều không quyền thay thế không biết nó có gì quý đại thiện trong huyện bộ khoái đề kỵ một trăm hai mươi huyện lệnh vị trí một người thêm nữa một ư ơ i ba thành t r i địa nhưng phải có đ ồ n g vị trí một năm mươi bảy không có t h ừ a đủ để nuôi một danh linh vũ chiến binh không lo giá trị vượt ra khỏi đại ngụy chư tướng đó trước Có này, lọc này đồng thần võ đại tướng sử dụng biết được huyện lệnh vị trí giá trị sau mệnh sáu vị tướng quân tiến về các nơi huyện nhà khởi xướng quy hàng chính hắn thì tự mình tiến vào b è lương huyện nhà cầm lấy chị huyện l ấn chuẩn bị phối hợp hành động ước trừng qua một cách giờ sáu vị nắm giữ phi hành đạo cụ tướng quân tuần tự đến các thành huyện nhà cũng truyền tin tuần nguyên khởi xướng thảo n ị c h chi chiến theo thảo n ị c h chi chiến lần nữa mở ra đại nguyện nghĩa quân đều là khởi xướng quy hàng khiến cho vừa mới mở ra thảo n ị c h chi chiến trong nháy mắt kết thúc đốt không lo thảo n ị c h chiến mở ra phe mình đơn vị không lo b ả y thành địch quân đơn vị đại nguyện nghĩa quân b ả y thành đốt đại nguyện nghĩa quân mang theo b ả y thành chi địa quy hàng không lo thảo n ị c h quân đại thắng thảo n ị c h chi chiến kết thúc lần này thảo n ị c h chi chiến mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng đại ngụy chúng tướng sĩ lại thu hoạch không nhỏ không chỉ có lập súng phá thành công vân còn phát hiện cực kỳ giá trị bồng lộc tại bọn hắn xếp hàng trở về đóng nguyên thành trong lúc đó tuấn nguyên lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấp kính lần nữa truyền tống đến không lo p h ụ quận thủ không lo quận thủ gặp hắn xuất hiện vận điệu đi mau mấy bước nhanh đón tiếp lấy quân hầu chi uy quả thật vinh thịnh hai lần thảo n ị c h chi chiến đều là quân hầu chỗ bình công này quá lớn triều đ ỉ n h chiếu thư hiện đã hạ đạn b ậ y hạ thêm ban thưởng tức vị do đóng nguyên huyện hầu thăng làm nguyên an huyện hầu lệ thuộc trực tiếp đất phong là đóng nguyên huyện c ù n g lai an huyện trừ cái đó ra còn có đốc quận bên trong m ư ơ i một huyện quyền lực thêm nữa quân hầu chỗ lĩnh hai huyện tri đ i ệ trung trị được không lo quận m ư ơ i ba huyện tri đ i ệ khác trao tặng Quân hầu chương ó t ể t ba trăm năm mươi tám đồng lộc có khác chương ba trăm năm mươi tám đồng lộc có khác vong hữu quốc phong thưởng chế độ có lợi dụng không gian nhưng không nhiều đóng nguyên huyện hầu thăng làm nguyên an huyện hầu sự t ì n h làm cho tuần nguyên ý thức được liên tục cao hứng thảo nghịch chi chiến quả thật có thể thu lợi có thể thành trì số lượng có hạn một khi thu hoạch được đại đa số thành trì đốc chấn quyền liền không cách nào soát lấy công vân khi đó mất đi hạ hạ thành trì lại đoạt lại vốn là phải có tri nghĩa không cần lại thêm ban thưởng chức vị làm ban thưởng c đốt, huyện. Huyện đốt thu hoạch được nguyên an huyện hầu ấn g nhưng i ệ công tại nghĩ thất đó nguyên lai an hai huyện khai phủ kiến nha chiêu mộ binh tướng mệnh lệ thuộc trực tiếp binh tướng xuất chiến các nơi nguyên an huyện hầu tức vị so đó nguyên huyện hầu mạnh không ít lệ thuộc trực tiếp phong huyện biến nhiều đồng thời hầu phủ cũng nhiều ra một tòa phủ binh số lượng cũng từ trước đó năm trăm n tháng làm tám trăm mặt khác chức quyền không thay đổi có thể điều chỉnh lệ thuộc trực tiếp đất phong tất cả chức vị có thể bổ nhiệm hạ hạ mười một thành huyện lệnh trở xuống các loại chức vị thay đổi lớn nhất là thu được thảo nghịch quyền lực chỉ cần có phản nghịch thế lực xuất hiện liền có thể tùy thời phát động thảo nghịch chi chiến quân thủ nếu ta hạ hạ chi địa bị phản quân chiếm lĩnh ta chi tức vị sẽ hay không bị triệt tiêu tự nhiên sẽ quân hầu mỗi mất đi một tòa thành chi triều đình liền sẽ thu hồi một tòa thành chi đốc c h â n quyền nếu làm ấ t đi lệ thuộc trực tiếp đất phong thì tức vị khó đảm bảo nhưng chỉ cần đến tiếp sau thu phục mất đất liền có thể quan phục nguyên chức không cần lại tích lũy công tích từng bước thăng trước thì ra là thế nếu ta hạ hạt chi thành toàn bộ mất đi chỉ còn lại lệ thuộc trực tiếp đất phong lại nên xử trí như thế nào nếu là như vậy quân h ầ u làm mất đi đối với hạ hạt thành trì quyền quản lý cho dù những thành trì kêu bị triều đình thu hồi cũng sẽ không trả lại quân h ầ u đ ấ c c h ấ n bất quá chỉ cần lệ thuộc trực tiếp đất phong không mất quân h ầ u tức vị liền sẽ không bị hủy bỏ biết được vong lưu quốc thưởng phạt quy tắc sau tuần nguyên đối với huyện hầu vị trí có hiểu biết mới nói tóm lại chính là lệ thuộc trực tiếp đất phong không còn gì để mất hạ hạt huyện thành là được ném sau đó hắn kích hoạt huyền môn thuật pháp truyền thống về đạo quán bao gồm vị tướng quân đến đóng nguyên thành thương nghị chức vị an trí công việc ước chừng qua hai canh giờ xuất trình đại ngụy tướng sĩ xếp hàng trở về sáu vị đầu hàng thành c h ủ bị tháo háo g i á p binh khí đồng đều lấy á o vải đi theo du lịch trên trời đem bành hưng ơ bất thiện nô tử vẹn vẹn chắp tay thi lễ nói chư thành đều là phụ may mắn không làm được mệnh thân võ đại tướng sử dụng thì tiến lên cùng tuần nguyên nói lên chức vị động lộc sự tình nô tử có nhiều vui vẻ cho là đây là trời ban chi phúc lại có việc này ta trước đó còn tưởng rằng chỉ có các nơi chủ quan mới có động lộc như cẩm không muốn bộ k h o i đề k � cũng có h u y ệ n lệnh vị trí cũng có thể lấy chỗ chúng ta có thể mưu đồ lấy chi đô đốc có thể có thu hoạch có thể bổ nhiệm các thành huyện lệnh không tức vị lại tăng cấp một lệ thuộc trực tiếp đóng nguyên lai an hai huyện phân công quản lý mặt khác một ư ơ i một thành trì lệ thuộc trực tiếp chi địa có thể bổ nhiệm huyện lệnh nhân tuyển phân công quản lý chi địa không thể để bạt huyện lệnh đổ có thể để bạt mặt khác t r ú c oan khả năng thay đổi các thành thủ tức không nếu có thể thay đổi là có thể thu hoạch được càng nhiều đồng lộc có thể thử một lần nhưng chưa hẳn có thể thành nếu không, không lo điệu ra sẽ không trao tặng tư mộ binh sĩ quyền lực sau đó hai ngày tuần nguyên cùng chư vị tướng quân khảo nghiệm các loại chức vị thay đổi cuối cùng phát hiện một loại rất đặc thù hiện tượng một là lệ thuộc trực tiếp chi địa có thể thay đổi thủ vệ đốc quản chi địa lại không được đồng thời thủ vệ danh ngạch có hạn thay đổi một người bí cảnh thủ vệ liền sẽ thiếu một người hai là trừ bộ khoái đề kỵ huyện lệnh huyện l ý bên ngoài những chức vị khác đều không có cách nào nhận lấy bổng lộc hỏi thăm trong thành quan lại thủ vệ sau biết được bọn hắn xác thực có bổng lộc cùng quân lương triều đình định kỳ cấp cho làm trả thù lao loại này đặc thù hiện tượng làm cho đại ngụy chư tướng hết sức kỳ quái đều là tham không thấu nguyên do trong đó bộ khoái đề kỵ cùng thủ vệ có gì khác biệt vì sao chúng ta nhậm chức bộ khoái sau có bổng lộc có thể lĩnh xung làm thủ vệ lại không thu hoạch được gì nhìn xem khổ não đại ngụy trừ tướng tuấn nguyên đột nhưng nghĩ đến một loại khả năng đó chính là chấp pháp vấn đề bộ khoái đề kỵ nhìn như chức vị không cao lại là giữ gìn trị an nhân viên chấp pháp nên sẽ thu nạp loại người chơi quần thể gia nhập nó bổng lộc hơn phân nửa là ý nghĩa tượng trưng trả thù lao truy nã bắt đổi lấy ban thưởng mới thật sự là thu lợi phương thức nhưng pháp này đối với người thường mà nói ý nghĩa không lớn lấy bí cảnh xử phạt nghiêm ngặt mà nói một khi bị bắt xác suất lớn li lực yếu người ở trong thành phạm không xuống đại sự cho dù bắt cũng lĩnh không đến bao nhiêu ban thường thậm chí không kịp bắt liền sẽ bị trong thành cư dân đánh giết chư vị tướng quân chớ có lo ngại chúng ta thời gian sung túc đại khái có thể từ kinh thành đ i ề u một nhóm giải bí sứ đến đây điều tra trong đó điều bí ẩn việc cấp bách là đem đề kỵ bộ khoái đổi thành người của chúng ta ta đất phong huyện lệnh huyện ý chức vụ cũng khi thay đổi nhân tuyển chu đô đốc lời nói rất là huyện ý mỗi ngày có thể lĩnh không lo tán hai mươi kim cương hộ thể phù một đạo huyện lĩnh mỗi ngày có hay không lo tán hai mươi ngự phong thần hành phù một đạo đề kỵ bộ k h o i cũng có chỗ đến mỗi chậm trễ một ngày đều là đang lãng phí linh vật xin mời đô đốc trao tặng chúng tướng sĩ chức vị lấy lấy được linh vật tuấn nguyên hiện tại trưởng quản mười ba thành t r i địa có thể phong đề kỵ bộ khoái chung một phẩy năm sáu mươi người huyện lệnh hai người huyện l ý hai người căn cứ nâng thân không tránh hiểm nghi nguyên tắc hán đầu tiên phong lý tư là đóng nguyên huệ y n lệnh phong du lịch trên trời đem bành hưng là đóng nguyên huệ y n l ý sau đó phong thần võ đại đem sử dụng là lai an huệ y n lệnh mây huy đạo đem công tôn to lớn là lai an huệ ý còn thưa chư tướng nói rõ chức vị có hạn khó mà tấn phong cao vị sau lại lấy bộ đầu đề kỵ vị trí tạm thời an trí vũ lâm chiến binh đều là bộ phụ binh văn sĩ、si、tạm không thêm chức vị làm nhóm đầu tiên quy hàng năm vị thành chủ cũng được bộ khoái vị trí đồng lộc mặc dù không nhiều nhưng quy ở bền b ị như vậy phân phong đằng sau tuần nguyên trong tay còn lại ngàn lẻ vài chức vị lưu làm ngày sau giật đảo chi chiến lúc làm thưởng công chi dụng t r ư ở n g giáo du lịch thiên tướng quân đóng nguyên huyện nha chưa xuất hiện đồng lộc của các ngươi không cách nào trực tiếp nhận lấy nhất định kỳ tiến về không lo quận phủ nhà nhận lấy việc rất nhỏ chúng ta góp n h ặ t cái mười ngày nửa tháng buôn tàu một chuyến liền có thể bất quá những bộ khoái kia chức vị giữ lại quả thực có chút đáng tiếc khi xin mời bệ hạ điều động một nhóm sĩ tốt tạm thay nhận lấy có thể lập công chuyện chính thức tên làm khích lệ cũng là không cần lo lắng thưởng mà phục đoạt ảnh hưởng q u â n tâm có thể thực hiện xin mời trưởng giáo truyền tống về kinh một c h u y ế n lại đ i ề u một nghìn chiến binh đến đây c ầ n tuân đô đốc chi mệnh ta lập tức hồi kinh phục mệnh phong tứ xong các hạng chức vị t u â n nguyên lại tổ chức tiệc tối cùng người khác tướng quân nói lên không nhận lệ thuộc mười một huyện lệnh vị trí quyết định cuối cùng lại nổi lên nghĩa quân theo thứ tự thảo phạt tốt thu hoạch cái kia mười một phần huyện lệnh động lộc đô đốc không biết không lo quận thành khả năng công phá nếu là có thể được nói không chỉ có thể lại thêm công vân cũng có thể thu hoạch không ít động lộc chức vị tuấn nguyên hồi tưởng chúng long thuộc thiếu quân xâm l chứ v ô a ưu thành hoàng cùng lục tướng quang minh chùa tăng c h ú n g bên ngoài v ô a ưu thành còn có sáu mươi cấp quận thủ một người năm mươi lăm cấp rộng uy tướng quân quảng vũ tướng quân q u ậ n thừa tất cả một vị năm mươi cấp đô uý ba mươi bốn mươi lăm cấp giành chức duệ tốt khoảng ba trăm bốn mươi cấp trấn thủ tinh binh ba nghìn có thừa cho dù hắn có thể làm cho quận thủ tạm thời an cư đóng nguyên huyện hội phủ phần này thực lực cũng không phải thần võ đại tướng bọn hắn có thể công phá có lẽ có thể làm nhưng phong hiểm rất lớn chúng ta thực lực hiện hữu chỉ sợ không đủ để thành sự lại báo cùng bệ hạ lựa chọn đi chương ba trăm năm mươi chín nguyễn kính chiếu tinh chương ba trăm năm mươi chín nguyễn kính chiếu tinh đại ngụy chư tướng nhìn thấy chính là lợi ích ngụy hoàng nhìn thấy lại là phong hiểm khi lý tư c h u y ể n tống về kinh đem không lo địa chi sự tình đều bẩm báo sau ngụy hoàng sau khi mừng rỡ rất nhanh tỉnh táo lại hãn tình nguyện không cần quận thủ chi bồng cũng sẽ không tùy tiện thêm vào chiến lược đi cùng cái kia có thể đủ nặng đưa vô ưu thành đỏ sức bậy hạ cơ hội khó được cần phải thử một lần thử một chút ngược lại là có thể thực hiện nhưng lý c ô n g ứng biết chuyển tu trước sau thực lực trên lệnh không nhỏ như cái kia vô ưu thành bên trong có chuyển tu người đóng dữ kẻ yếu thử không ra sâu cạn cường giả cũng bị tổn thương chi lo ta có thể thay đổi tu người tiến đến đối chiến nhưng thắng không tr xảy ra sai sót lại biết giao động nền tảng lập quốc không bằng duy trì lấy lực gáp chế cục diện xâm chiếm chư huyện thành thu lợi tạm lưu vô ưu thành là mượn lực chi điểm như vậy yêu long quay lại lúc ở vào không lo tướng sĩ cũng có thể lui vào quân thành mượn nhờ quận thủ chi lực phòng ngự phản kích so sánh cùng nhau một phần đ ộ n g lộc lại coi là cái gì phái thần võ tướng quân đi công phạt bí cảnh một ngày cũng có thể thu hoạch không ít linh vật nhưng cường đại vô tư chiến lược cũng không thấy nhiều ngụy hoàng nói như vậy cũng là lý tư suy nghĩ chúng tướng sĩ xuất chiến không lo đến nay quá mức thuận lợi lòng tiến thủ khó tránh khỏi sao động nhưng thiên lý giao chúng bẩm cáo qua thủy tộc long trúc giáng lâm sự、tình. nó uy quá lớn lại có địa lợi có thể theo không thể không đề phòng kể từ đó cấp c đoạt không lo quận thủ vị trí liền sẽ hại lớn hơn lợi bệ hạ minh d á m lưu chuyển tu chi sĩ đóng giữ không lo không bằng mượn nhờ không lo địa chi lực phòng ngự thủy tộc tập kích quấy dối chu đô đốc có màu đùa dỡn cửa chỗ thụ bảo kính có thể lâm nguy thoát thân chư tướng sĩ lại không bực này phúc vận chính là lý do này tạo ý không lo chú quân hai điểm vừa vào đóng nguyên thành mượn thanh nguyên đạo cửa chi lực đóng giữ hai nhập vô ưu thành mượn quận thủ cùng lục tướng quang minh chùa c h lực đóng giữ mặt khác chư thành có thể lưu đề kỵ mật thám tuần tra nhưng không thể làm là tụ binh chi lý tư cùng ngụy hoàng đều biết thủy tộc long trúc bỏ mặc quân ngụy binh lâm không lo hơn phân nửa là đang lợi dụng bọn h ắ n k h ô n g chế không lo khuyết trương nhưng lợi dụng cuối cùng không phải hợp tác luôn có không lo sự tình bình thủy tộc lại đến khả năng vì thế ngụy hoàng quyết định bình ổn phát triển đại ngụy chư tướng lưu đồ vô hưu thành sự t ì n h liền tạm thời bỏ dở sau đó mấy ngày tuần nguyên b ệ bộn nhiều việc chuyển vận binh tướng ban cho chức vị cũng cùng chư tướng dẫn đạo nghĩa quân lên mà phục hàng đem không lo huyện lệnh vị trí đều đổi thành đại ngụy tướng sĩ khi làm xong đây hết thể sau hắn thanh nhàn hai ngày lại điều khiển hương hòa hóa thân truyền thống đến sở quốc vân hòa vân bởi v ì vua cổ sư âu viu tự hạo nguyệt sẽ quay trở về đồng đ ộ o quận nó không chỉ có mang về không ít địa tịch còn mang về một vị nguyệt sứ giả để tiên sinh b ợ i lâu tân tuyên vương sự t ì n h bệ hạ đã ở ta truyền tin nó tung quỷ làm giữ ám kết ngụy quốc ý đồ bước lên nhân yêu chi chiến loạn ta đại sở vì thế bệ hạ vừa rồi phái tôn thất đại tướng đem nó truy nã âu càng không biết những sự tình này đều là cùng tuần nguyên có quan hệ vừa vào vân hòa vương phụ liền chủ động giải thích trong đó điều bí ẩn bốn bộ vương yên tâm ta đến sở quốc chỉ có một tháng như thế nào lấy mình chi tâm bình phán sở quốc chính sự tiên sinh anh minh cái kia tân tuyên vương không biết tiên sinh uy danh mới dám sinh loạn nếu không chắc chắn thu l i ệ m gia tâm đơn giản giải thích vài câu sau ủ càng cường điệu giới thiệu sở quốc hảo n g u y ệ n sẽ nói về chính là nhân gian tinh thần đạo chi nhánh riêng có âm tình viên khuyết có thể đo thiên mệnh trăng sáng n ô lên cao có thể chiếu chúng tinh mà nói tại sở quốc danh khí lớn nhất người chính là hảo n g u y ệ t bảy làm phân biệt là trăng non m â y n g à i lên dây cung doanh thắng thuốc thế thắng hạ huyền tàn nguyện tiên sinh đây cũng là ta bạn bè kia đương nhiệm hảo nguyện sẽ tàn nguyện sứ tinh thông nguyện kính chiếu tinh chi thuận hắn nghe nói tiên sinh chính là sao trên thiên quan sau khẩn không hòa、vương、phủ cùng tiên sinh luận đạo, vì thế hắn hạo tịch. vân vương cùng tiên luận còn cố ý mang đến không ít nguyệt biết điện cầu cố vào vì đạo, ít biết ý xin mời tiên sinh xem ở cầu mong gì khác học tâm thành phân thượng cùng hắn giao lưu chút tinh tú lý lẽ như vậy tiên sinh cũng có thể nghe một chút nhân gian tinh thần đạo kiến giải vụ về như tiên sinh có thể t r ợ t có được, được cho là chúng ta cộng đồng may mắn ô càng việc này làm xinh đẹp đã có thành ý cũng không tranh công được chuyện hắn tự nhiên có công không thành chính là tàn nguyện sứ học thức không đủ hắn ngược lại là tiến thối tự nhiên tâm tình thư sướng tàn nguyện sứ lại trong lòng dấu kín lợi bán giận ngươi cái này cổ sư đơn giản không biết xấu hổ mặc dù trong lòng có nhiều phất hận nhưng tàn nguyện sứ có chút tôn trọng toàn tâm sâu độc bởi vậy trên mặt dáng tươi cười mười phần vừa vặn bất quá bề ngoài hiền lành không có nghĩa là ngôn ngữ không có khả năng khiêu khích ố cẳng vừa dứt lời hắn liền chắp tay thi lễ nói là người sơn dạ bái kiến vân hòa vương nghe nói vân hòa vương chính là sao trên thiên quan không biết là đạo gia ba mươi sáu ngày hay là phật gia hai mươi b ố chư thiên có thể là cao mịt mù t r ú n g huyền thương ú cửu tiên Ú càng nghe nói lời ấy đ ô n g cảm giác tàn nguyệt sứ không coi trọng bọn hắn hữu nghị ngày sau chi phí tâm dạy bảo một phen mới có thể khiến cho thành tâm thành ý tuần nguyên ngược lại là không có cảm giác bị mạo phạm ngược lại hết sức tò mò hạo nguyệt biết nguyệt k i n h chiếu tinh thuật có diệu dụng gì tàn nguyệt sứ không phải tinh thông tinh thuật sao không bằng đo lường tính toán nhìn xem cho nên mong muốn cũng không dám xin mọi người vân hỏa vương chờ một lát lại cho ta đến tính toán tàn nguyệt sứ các loại chính là cơ hội này hắn muốn nhìn người nào dám can đảm tự xưng sao trên thiên quan nó bản tính như thế nào đến cùng, cùng tinh thần có hay không liên quan xét thấy đối phương có thể là bí cảnh yêu ma lấy tròn khuyết thuật đo không ra cái gì hắn liền bắt đầu dùng cần tiêu hao thiên thời khí vận ánh trang thuật theo thần dẫn thái âm nhập m ệ n h nó thái âm sứ diệu mệnh cách hóa thành gương sáng chiếu dõi tinh tượng sau một khắc hắn nhìn thấy ngũ sắc ngũ đ ứ c dây dựa chi khí tím khí trăm phúc trường m ì n h c h i quang đó là phúc vận hương hỏa ngưng tụ hương hỏa hóa thân lúc giáng cấp hiện tượng lại hướng bên trên nhìn có tím thần hư ảnh chiếu dọi h à o quang chính là tím khí chiếu mệnh hiện ra đó là tuần nguyên p â n phong tím khí tinh quan vị trí nhìn thấy cảnh này tàn n u ệ sứ còn không vừa lòng tiếp tục hướng bên trên nhìn tr nó chỗ chiếu tinh thần lại lấy như thế nào nguyên nhưng thái âm sứ diệu nghiên cứu biến thành gương sáng đột nhiên lõm xuất hiện trăng tròn thị khuyết c h i tướng đồng thời rất nhanh do kính tròn biến thành tàn kính loại hiện tượng này tới quá mức kinh người doa đến tàn nguyệt sứ khẩn cấp bỏ dở ánh trăng thuật thái dương là đế quân thái âm là nguyên quân thiên hạ này vì sao lại có thái âm sứ diệu không cách nào chiếu dọi c h i cảnh q u á i thai khổ quá bốn bộ vương ô càng quả nhiên là trong mệnh ta kiếp nạn nó lấy lực trói ta nó bạn lấy quý gọn mệnh ta nghiên cứu cùng bọn hắn chờ lâu mấy ngày ta chắc chắn tính mệnh đều là mất b ấ tàn q nguyệt i i sứ không biết vân hòa vương đến cùng là tình huống như thế nào nhưng căn cứ thua người không thua trận nguyên tắc hay là đẻ xuống kinh hoàng chịu đựng tinh thần hao hết thống khổ ra vẻ lạnh nhạt nói ta đã nhìn thấy hư thực vân hòa vương xác nhận tìm thấy nói còn chưa nói xong hắn đột nhiên thẳng tắp hôn mê bất tỉnh ngược lại là gặp nguy không loạn bình tĩnh an nhiên tiên sinh hắn đây là thế nào ta cũng không biết có lẽ nguyệt kính chiếu tinh thuật quá tinh d i ệ u sử dụng sau liền sẽ nguyệt t h ầ n người ngủ xem ra hắn rất tín nhiệm chúng ta đem hắn đưa vào tính thất nghỉ ngơi đi chương ba trăm sáu mươi nặng bảy có bí chương ba trăm sáu mươi nặng bảy có bí ta nguyệt sứ xem nửa đời người tinh tượng chưa bao giờ nghĩ tới có thiên hội bởi vì tinh tượng mê say khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện chính mình nằm tại một tấm gỗ đàn hương điều văn trên giường đầu giường chỗ có lư hương để đặt chính toát ra từng sợi khói xanh người chi dị hương xông vào mũi an thần môi phách sơ giải mọi bệnh tinh thần hao hết thống khổ mặc dù thoáng làm dịu nhưng hắn cũng không đứng dậy đi tìm bốn bộ v mà là lần nữa hai mắt nhắm lại hồi tưởng thi thuật thấy c h i cảnh ngũ sắc ngũ đức chi khí tím khí trăm phúc chi quang những hiện tượng này đơn nhất xuất hiện cũng không kỳ quái lại gần như không có khả năng đồng thời xuất hiện ngũ sắc ngũ đức tương sinh bổ sung cơ duyên bố trí ngũ đức gồm nhiều mặt cũng có khả năng xuất hiện nhưng ngũ đức đã là quý bên trong c h i quý vì sao sẽ xảy ra tím khí hư tinh trong lòng nghi hoặc nan giải phía dưới tàn nguyệt sứ lại sử dụng nguyệt kính thuật nhìn thoáng qua tướng mệnh của mình vừa xem xét này khiến cho hắn không tự giác ngồi xếp bằng đứng dậy tập trung tinh thần lại nhìn vài lần lại xảy ra không thể luyến có quắc về giường hắn nhìn thấy chính mình thái âm sứ diệu nghiên cứu từ nhiều minh thiếu tối tàn nguyệt biến thành nhiều tối thiếu minh huyền nguyệt là ta l ô mắng rồi may mắn tháng nghiên cứu còn t ạ i nếu không ta liền không cách nào sử dụng nguyệt kính thuật bất quá mây kia cùng vương quá mức quỷ dị lấy tháng chiếu người có thể thấy được cái bóng hao tâm tốn sức mà tổn hại hơi chấp nhất cầu chân mới có thể tổn thương nguyệt kính ta bất quá nhìn lên trên một chút chẳng những không hề thu hoạch còn bị thương căn bản trên thân nó nhất định có đại bí ẩn tàng bảy tháng bảy gần có lẽ có thể lợi dụng chỗ bí cảnh kia bên trong người tường lấy bí cảnh gánh chịu tiêu hao nhìn thấy nó bí ẩn đau đầu thêm đau lòng hai loại thống khổ làm cho tàn nguyệt sứ già chằm t r ọ c cho dù m ũ i thở ở giữa có an thần hương an ủi cũng nan giải trong lòng thiền muộn quý khách nếu có khó chịu ta có thể gọi thầy thuốc đến đây khám và chữa bệnh tại trong tinh thất phòng thủ người hầu gặp tàn nguyệt sứ đột nhiên ngồi dậy lại sủi lơ nga xuống cuối cùng càng là lật qua lật lại lộ ra cực kỳ thống khổ bước lên phía trước hỏi thăm ta bệnh này đau nhức bình thường thầy thuốc chị không được nhà ngươi đại vương an thần hương cũng chỉ có thể t r ị biểu chị không được bàn một tiếng kẹt tinh thất cửa phòng bị đầy ra ố càng nhấc chân đi vào giống như cười mà không phải cười nhìn về ph nhưng cũng thả một viên ẩn mắt sâu độc tại tính tất h làm trông coi bởi vậy tàn nguyệt sứ tỉnh lại trong nháy mắt hắn liền có đ i ề u phát giác đồng thời lập tức đến đây xách người để chu h i n h bị liên lụy vân hòa vương an thần hương nếu không đúng bệnh lại đổi ta an thần sâu độc thử một chút mắt thấy ô càng tới gần tàn nguyệt sứ chu phương vội vàng từ trên giường nhảy lên một cái p h i ề n não tận cởi sau khi quả thực là gạt ra ba phần mỉm cười làm phiền ô huynh nhớ mong vừa mới mà nói chính là tranh thủ thời gian nói đùa không làm được số chúng ta đi tìm vân hòa vương luận đạo đi chu h u n h không ngại t h u ậ tiện là bảo trưởng cựu an khang còn xin chu h u n h nhiều hơn liệu tâm thân thể Ô càng một câu hai ý nghĩa biểu thị toàn tâm sâu độc còn tại trên người ngươi còn dám loạn sinh thị phi khó được ngày sau an khang ố huynh yên tâm lấy ngươi ta thổ lộ tâm tình c h i tình chỉ cần có ngươi tại ta liền sẽ không xảy ra chuyện hai người nói dỡn ở giữa song song đi ra t i n h thất tình hình kia giống như có thể lẫn nhau phó thác quãng đời còn lại hảo hữu trí g i a o gặp lại tuần nguyên lúc tàn nguyệt sứ có chút nhiệt tình không chỉ có giảng thuật bảo quang h ữ chiếu diệu quả là m nguyệt c h i để ý còn lấy hạo n g u y ệ t tròn khuyết thuật bàn về thiên đ i ệ tin tượng thắng thần ánh sáng mà không diệu phụ vạn vật tri tự nhiên nhà ta tổ sư có lời thái âm sứ diệu linh bảo chỉ toàn minh cùng ngày tinh tị có tàn h chiếu ể s nguyệt sứ nói xong trên mặt kỳ vọng nhìn về phía tuấn nguyên hy vọng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn bằng không hắn tổn thất liền không có giá trị tuấn nguyên đối nguyện chiếu thuật độ chuẩn xác dù sao cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới tàn n g u y ệ n sứ thật có thể nhìn ra thứ gì dù là hắn nhìn chỉ là hương hỏa hóa thân mà không phải nó bản thể phần này kỹ nghệ cũng đầy đủ tinh xảo chu tiên sinh nói không giả ta xác thực là trời cao tim khí tinh quan rất tốt nếu ta may mắn không sai liền chứng minh ta phái nguyện kính chiếu tinh thuật là thật không phải giả cần biết luận đạo quý thành như đều có ẩn tàng nhìn trái phải mà nói hắn chắc chắn dẫn song phương nội nhập lạc đối ta đã là luận đạo mà đến liền dẫn có một viên thành tâm vân h ỏ a vương nếu không chê có thể trước học ta phái điện tịch tốt cha lậu bổ khuyết tân chứng với nhau chu tiên sinh đại khí ta cũng có tinh đấu chi pháp có thể cùng tiên sinh giao lưu ố càng nhìn xem trò chuyện với nhau thật vui hai người vây dâu gật đầu rất là hài lòng lúc này mới nói sao luận đạo thổ lộ tâm tình liền nên lấy thành làm gốc có thể nào ra vẻ khiêu khích m u ố n biện cao thấp lần này luận đạo tiến hành rất là thuận lợi tàn n g u y ệ t đem hết tâm dạy bảo tháng chiếu chi pháp tuần nguyên dụng tâm học tập đồng thời cũng lấy tinh tú đấu số đáp lại nghiên cứu thảo luận cả hai một tháng k i n h chiếu tinh chi thuật tinh xảo một cái tinh tú đấu số chi pháp cao t u y ệ t thêm nữa vốn là lý niệm tương cận pháp gia đồng môn tự nhiên càng đàm luận càng thoải mái càng trò chuyện càng thư thái vân hòa vương đại tài sớm biết đại vương có như thế học thức ta định đến nhà bãi phòng chu tiên sinh bác học cùng tiên sinh luận đạo khiến cho ta được lợi rất nhiều ô càng không hiểu tinh tú đầu số lại càng không biết tháng chiếu chi thuật hắn mặc dù tận tâm tiếp khách nhưng nghe như lọt vào trong x ư ơ n g mù không rõ ràng cho lắm nhưng gặp t u ầ n nguyên ngôn từ vui vẻ cũng biết tàn nguyện sứ quả thật có chút b ả n sự kể từ đó khổ tâm của hắn liền không có bổn g phí cầu mong gì khắc linh đan vốn là giao dịch dẫn diệu pháp có thể thường ấn đức vân h ò a vương nhất định có thể nhìn thấy thành ý của hắn ô càng giấu g i ế m vui vẻ thời điểm tàn nguyện sứ chu phương trong lòng tối đ o á n cũng tiêu tán không ít trước khi đến hắn tưởng rằng mãi nghệ cầu sinh bây giờ lại cho rằng là lẫn nhau thành cựu không cam lòng tư tàng chi tâm tự nhiên tiêu tán nguyện ta có một chuyện cần nói trước đó ta xem ngươi chỗ chiếu tinh thần lúc ý đồ hướng lên quan sát một chút lấy s ắ c trời phán định ngươi bắt nguồn từ bí cảnh trời hay là bản giới thiên địa nếu là bản giới thiên địa tự nhiên rộng lớn vô biên nếu là bí cảnh thiên địa nên như không trọn vẹn bàn cờ không muốn ta cái gì cũng không nhìn thấy nguyện k i n h chiếu tinh thuật liền tự sụp đổ tháng nghiên cứu cũng bị hao tổn thương đại vương như biết được nguyên do trong đó tất nhiên là không ngại nếu không d õ ý nghĩa gần đây có thể mượn ngoại lực xem xét điều bí ẩn xin mời chu tiên sinh nói thẳng ta cũng hiếu kỳ nguyên do trong đó không biết cái tia ngoại lực vì sao hương hỏa hóa thân tìm khí chiếu mệnh hướng lên ngược dòng tìm hiệu là tuần nguyên trời cao tinh quân vị trí nhưng hắn ngũ đức diệu thế nghiên cứu miễn dịch đo lường tính toán chi pháp tàn nguyệt sứ đương nhiên nhìn không ra cái gì bất quá hắn đối với tàn nguyệt sứ trong miệng ngoại lực rất là tò mò nếu thật có thể mượn vật đo lường tính toán thang chiếu thuật giá trị liền sẽ càng thêm bất p h ẳ m cái kia ngoại lực làm một bí cảnh tại hàng năm bảy tháng bảy ban đêm mở ra chỉ này một ngày bảy canh giờ quá hạn không lùi người sẽ bị cưỡng chế trục xuất trong đó có thiếu nữ tê bái tinh thần cũng có trên trời rơi xuống cam lộ n ệ n cao chân kết lưới linh chim khách gặp nhau thành du lịch thi bầu trời đêm một mạc song tinh lấp lóe trăng tròn cao thăng dọi khắp nơi đại địa theo thời gian chuyển rời cầu ô thức sẽ thăng nhập giữa tháng khi đó liền có thể mượn bí cảnh chi nguyệt chiếu dọi tinh tượng nó phương pháp đi vào cũng có chút kỳ lạ ngày đó ban đêm lấy chín lỗ châm ngũ s ắ c tuyến hướng tháng mặc chi qua người thì làm phù ứng đến lúc đó cầm ngũ s ắ c kim khâu phủ xa bãi nặng bảy chi n g u y ệ t liền có thể tiến vào bên trong chương ba trăm sáu mươi mốt n g u y ệ t tính cho quyết chương ba trăm sáu mươi mốt nguyện tính cho quyết chín lỗ châm ngũ sắp tuyến hướng tháng mặc đến phù ứng nặng bảy bí cảnh tiến vào phương thức có chút dườm g i nhưng tài liệu cần thiết lại cực kỳ phổ、biến. chín lỗ châm là t h e o t h u a chi châm nhiều lấy làm bằng đồng hình thái dài nhỏ cuối cùng sắp đặt một lỗ có thể mặc chủ tuyến châm trôi phân bố chín lỗ dễ dàng cho ăn mặc g ầ m tuyến ngũ s ắ c tuyến là xanh đỏ vàng trắng đen năm tuyến chính là chê háo khảm t h e o vật thường dùng vì thế đêm trăng cầm tú ý lên bãi n g u y ệ t sự t ì n h cũng không phải là không có khả năng phát sinh hạ n g u y ệ t sẽ t í n h trọng thắng thần phát hiện việc này cũng là không kỳ quái nhưng các quốc gia trong cung thất t h e o nữ lông đạo luôn có đa sầu đa cảm bãi nguyện nhớ nhà người có thể phát động nặng bậy bí cảnh nên không phải bí ẩn gì mới đối bởi vậy tuần nguyên quay đầu nhìn về phía âu cảng nhìn sở quốc triều đ ỉ n h cùng dân gian phải chăng có tương quan ghi chép cái này có thể chẳng lẽ ô càng hắn một cái vu cổ sư mỗi ngày nhiều cùng độc chúng liên hệ như thế nào lưu ý kim khâu bái nguyện sự tình cũng may hắn ở nhân gian pha trộn nhiều năm cũng có du lịch nhàn cư xử đối với các nơi tập tục cũng có chút hiểu rõ chu tiên sinh nói hẳn là khất xảo tiết vì dân ở giữa nữ nhi ra ngày lễ có khẩn cầu khéo tay chi ý đại sở địa vực rộng rãi các nơi dân tục khác biệt cho nên nặng bày chi tiết chỗ vui phương thức cũng khác nhau ta nghe nói có sâu kim t ấ t xảo n g h cao chân ứng xảo gác đêm cầu nguyện cầu xin nhân duyên kính bái sao khôi các loại thuyết pháp. nhưng không biết có thể chín lô ngũ sắc kim khâu là phụ ứng nhập bí cảnh thừa cầu gặp nguyệt chi sự t ì n h nghĩ đến pháp này có chút khó khăn nếu không chắc chắn có đại lượng bách tính đi vào vì ngăn ngừa quá nhiều thương vòng triều đ ỉ n h cũng sẽ cấm chỉ đoạn mấu chốt này truyền bá Âu càng dù chưa từng tiến vào nặng bảy bí cảnh nhưng lời nói rất có đạo lý như nặng bảy bí cảnh dễ dàng tiến vào các nơi phong quân chắc chắn ngăn lại đoạn mấu chốt này cũng lấy yêu ma bất cắt mà nói đem nặng bảy ngày d ẫ n là sớm ngủ tiết ấu hình lời nói rất đối với đối nguyệt khoe khoang kỹ xào nhìn như đơn giản kỳ thực không dễ năm tiếng vê hợp tiếp qua chín lô không thể sinh sai nếu không liền muốn lần nữa tới qua. chín lỗ bảy hào lớn chi vô dụng năm tuyến bảy hào nhỏ chi vô hiệu đều là muốn ứng đối nặng bày số lượng n à y không phải xảo thủ mọi người không thể làm chi dân chúng tầm thường khó mà khoe khoang kỹ xảo khống linh chi sĩ、si、mới có hy vọng nặng bày bí cảnh cũng không phải là chỉ có hạo nguyệt sẽ biết được bọn hắn đương nhiên sẽ không vì đó giữ bí mật tàn nguyệt sứ chu phương vốn là hiếu kỳ tuần nguyên tinh tượng chi dị thêm nữa lại bị toàn tâm sâu đ ậ c uy hiếp muốn luận n g u y ệ t kính chiếu tinh thuật chi bất p h ả m thu hoạch được coi trọng kể từ đó vân hòa vương hướng hắn học tập thuật pháp cũng nên tốn hao thời gian không ngắn hãn đại khái có thể trong đoạn thời gian này giao hảo vân hòa vương. cũng xin mời nó lấy đi toàn tâm sâu độc khôi phục tự do dù sao vân hòa vương nhìn có chút phân rõ phải trái hai người lại đều là tinh thông tinh thần mệnh lý chi thuật dù sao cũng so dã man vô lễ bốn bộ vương tới đáng tin mấy ngày nữa chính là nặng bảy chi tiết đại vương có thể nhập bí cảnh nhìn qua nhìn ta lời nói là thật là giả như đại vương có cần ta khả thi thuật vì đại vương chiếu giỏi như đại vương muốn từ gặp nó quả có thể tinh thông nguyện kính thuật hậu lại tìm cơ hội nhập nặng bảy bí cảnh nghiệm chứng ta nguyện sứ chu p ư ơ n g nghĩ rất tốt hắn cho là tuần nguyên làm sao cũng muốn thời gian mấy năm mới có thể học được nguyện kính chiếu tinh thuật nhưng hắn không biết tuần nguyên đối tự thân tin h tượng cũng không thể nghi ngờ nghi ngờ chỉ là hiếu k ỳ nặng b ả y bí cảnh tháng thần có gì đặc thù có thể làm mượn lực đồ vật chu tiên sinh thiên hạ bí cảnh đông đảo bên trong có n g u y ệ t cảnh tin h tượng người cũng không hiếm thấy vì sao không phải nặng b ả y bí cảnh không thể chẳng lẽ muốn nhập giữa tháng mới có thể mượn lực như vậy một có thể mượn thuật phi hành thành sự hai có thể mượn thủy n g u y ệ t t i ế t nhập nguyện cung chứng thực nguyên lai đại vương là nghi hoặc việc này nguyên do trong này cũng không phức tạp bí cảnh chi nguyện đa số hư thần nặng bậy trong bí cảnh tháng thần lại có mấy phần chân thực đương nhiên thủy n g u y ệ t tiết lúc trăng tròn chính thịnh n g u y ệ t cung bí cảnh chính là giữa tháng c h i quốc tự nhiên có thể thực hiện nhưng n g u y ệ t cung khó nhập không nói trong đó càng là nguy hiểm và phần ta phái tiền bối từng đi vào triều n g u y ệ t không thương tổn nguyện t ỏ không tổn hại kim thiềm chỉ đi n g u y ệ t kính chiếu tinh thuật mượn n g u y ệ t cung chi lực thăm dò n g u y ệ t cung hư thực không muốn n g u y ệ t kính có thành tựu thời điểm nó thái âm sứ diệu mệnh cách trong nháy mắt sụp đổ vẹn vẹn nhìn thấy trong một tháng thần ảnh liền không còn thu hoạch gì nữa rời khỏi nguyện cung sau vị tiền bối kia bởi vì tháng nghiên cứu tiêu tán cũng không còn cách nào vận dụng nguyện kính thuật nó lúc lâm t r u n g còn để lại di ngôn để cho chúng ta hậu bối thọ nguyên không có mấy lúc nhập nguyệt cung bí cảnh d i ò n đạo muốn mượn mấy đời c h u y ể n thừa chi lực lại hiện lộ t h â n ảnh vì thế tại nguyệt cung bên trong vận dụng nguyệt kính thuật mười phần hữu hiểm sát xuất lớn sẽ mất mạng nghiên cứu mà không có thu hoạch tuân nguyên không nghĩ tới nhìn cực kỳ bao dung nguyệt cung bí cảnh sẽ như thế nguy hiểm quả thực là nguyệt kính thuật tiên thiên khắc tinh loại tình huống này có chút dị t h ư ờ n g khả năng dính đến bản giới mệnh lý cùng bí cảnh quy tắc đối kháng nếu là thân ở bản giới đến tiên đ i ệ chi lực tương trợ có lẽ có thể có chỗ gặp nhưng thân ở nguyệt cung chính là lấy lực lượng cá nhân đối kháng nguyệt cung bí cảnh. sau đó mấy ngày tuần nguyên hướng tàn nguyệt sứ c h p h ư ơ n g dụng tâm tỉnh h giáo nguyệt kính chiếu tinh thuật ô càng t h ì tuyệt không nóng nội tiến về tân tuyên quận khảo sát bị hoành giang thủy tộc chiếm cứ khinh thủy khu vực đã minh s á t chia làm tôn thất chi địa nhưng huyện k h á c hương đều là hắn cùng vân hòa vương quyền sở hữu hắn cần thay mặt vân hòa vương tiến hành đất phong chia cắt sở hoàng đối với cái này ngược lại là không có chút nào ý kiến nói nơi đây nếu thuộc các ngươi tất cả nên mau chóng điều động binh tướng tiếp quản phòng ngừa có phong quân âm thầm bắt nô nguyên bản tuần nguyên thủ lần tiếp xúc nguyện cách phụ trợ rất khó có thành t i ệ u Cho dù nộ tính bất phàm tu thành n g u y ệ t k i n h thuật cũng cần mượn nhờ nặng bảy bí cảnh t h á n g thần chiếu giỏi tinh tượng nhưng hắn có đại nhật thái âm ngũ đức hơn bốn ngôi sao thần nhập mệnh ấn dỡ xuống thiên nhất tím khí nhập mệnh ấn thay đổi thái âm sứ diệu nhập mệnh ấn liền giải quyết tháng nghiên cứu vấn đề đồng thời mát cấp tinh tú đấu số pháp khiến cho hắn đối n g u y ệ t k i n h chiếu tinh thuật tiếp nhận lực phi thường cao bất quá dùng tám ngày thời gian liền đem nhập môn lại sử dụng góp nhạc điểm kinh nghiệm đem nó lên tới mát cấp sau tàn nguyện sứ chu phương liền dạy không thể dạy thuật pháp nguyện kính chiếu tinh giới thiệu hoàng hoa sứ kết hợp sáu tông phụ âm dương là hệ nhiếp tròn và khuyết là kính âm cảnh là lục dương chi mẫu có thể dẫn trời cấp h ư doanh nguyện vọng mà thuần dương hối mà thuần âm đóng dùng cái này nghĩa có thể chiếu tinh tượng hiệu quả tròn khuyết thuật thu thập hưng thịnh bi thảm sự tình định p h ú c họa chỗ hướng phỏng đoán mệnh cách vật thế nguyện k i n h thuật tiêu hao thiên thời khí v ậ n chiếu giỏi nhân chi mệnh để ý tinh c ó sáng tối số lượng có lớn nhỏ nước đầy thì tràn tròn thì khuyết nguyện kính chiếu tinh thuật cùng tình tú đấu đến được phỏng đoán phương thức khác biệt hiện ra phương thức cũng khác nhau nhưng mục đích lại cực kỳ tương tự duy nhất khác biệt là tháng nghiên cứu hóa kính nhưng v ì sinh tử tội phúc con mắt tinh tú đấu mấy tầng đo n g u y ệ t kính chiếu tinh là gặp từ tính an toàn đến xem tinh tú đấu số càng hơn một bậc đo không ra cũng không quá mức trở ngại b ấ t quá nhiều chút tiêu hao thôi n g u y ệ t kính chiếu tinh thuật có thể gặp cái bóng nhưng hai họa ngầm cũng nhiều hơn không tồn tại chiếu không ra tình huống chỉ luận n g u y ệ t kính dung lượng phải trăng sung túc kể từ đó tu tập n g u y ệ t kính thuật phương sĩ bình thường càng thêm linh nghiệm một khi gặp được t r ă n g tròn thì khuyết sự tỉnh liền sẽ tháng nghiên cứu bị hao tổn tại tuần nguyên quan sát giới thiệu ước định ưu tiêu lúc tàn nguyệt sứ chu phương còn tưởng rằng hắn buồn vì thế mở miệng c h ấ n ă n nói đại vương đ ừ n g nội lấy nơi g ư chi tuyệt hảo nộ tính tu hành ba đến năm năm tất có thu hoạch ta tu hành nguyện k i n h chiếu tinh thuật nhiều năm lại giảng dạy qua đông đảo đệ tử tuyệt sẽ không nhìn lầm ư nguyện mắc á quá. Trường mệnh n g Khúc mắc u k i n h chiếu tinh thuật là mắt tuy chỉ gặp cái bóng không thấy chân hình nhưng cũng dị thường dùng tốt tuấn nguyên bản thể lấy chi thấy rõ nguyên trưởng giáo lý tư nhưng gặp thanh khí bốc lên tinh thần cao thăng nhìn theo xanh biết giáp đất một chút gặp tinh thần biết tạ phụ hiểu rõ lại hướng bên trên quan sát thấy giọng mẫu thiên tượng quần tinh ám ẩn là vì bản giới thiên địa vô biên g á n g v ẻ đến tận đây hết thể nhìn như mười phần bình thường nhưng do cao hướng phía d ư ớ i quan sát không thấy gánh chịu c h i thổ sinh cơ c h i thủy đã thấy một tàn phá bàn cờ trên có đông đảo huyền h ắ c quân cờ lơ lửng không chừng trong đó một viên cùng thiên t ư ợ n g tinh thần hô ứng lẫn nhau đem tạ phụ hiểu rõ c h i quan g dẫn đạo xuống hóa thành bên trong huyền bên ngoài minh thái độ tuấn nguyên lấy thái âm s ứ diệu nhập mệnh nhấn là trang kính lại thân ở bản giới bên trong tự nhiên không lo lắng bị bí cảnh trời phản chế vì thế hắn tiếp tục hướng xuống thăm dò t ả phụ hiểu rõ chi quang khó che nguyên mắt xuyên thấu qua huyền hắc quân cờ gặp tím thanh long h ổ quay quanh ngâm phiếu từ long ứng d ắ p m ộ t thành l ô i thái thanh hồ ứng ất m ộ t là do hình cảnh này hoàn mỹ đối ứng lý tư long h ổ đại tướng danh h ả o lại có song thiên dẫn khí chi tượng không có dễ không có bằng chứng khi tán hư thiên lấy tinh tú đầu đếm giải đọc chính là đoạn bệnh n h ẹ r a khó tụ bản nguyên rơi mà không nắm còn muốn nhìn kỹ nguyên do nguyệt kính lại nhanh chóng lõm không bao lâu liền kính nát hóa trần nguyện nghiên cứu tổn hại đốt thái âm sứ diệu nhập mệnh nhấn tổn hại thu ho t h ủ ký đen ánh sáng mà không rượu phụ vạn vật c h i tự nhiên lâm thời thu hoạch được thái âm chiếu mệnh trạng thái ánh sáng tán mà d ừ n g tuấn nguyên nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở sau đó thay đổi một viên khác thái âm nhập mệnh ấ n tiếp tục thăm dò nhưng kết quả cũng không cải biến rộng lớn tinh không có thể chiếu rọi tàn phá ván cờ chỉ có thể gặp kỳ hình một khi nhìn kỹ căn bản liền sẽ n g u y ệ t kính phá thoái bất quá hắn cũng không phải là không có thu hoạch lần này n g u y ệ t kính chiếu tinh để hắn phát hiện chuyển sinh yêu ma vị trạng thái bởi vì song thiên dẫn khí cục tồn tại bí cảnh thiên năng đủ thông qua bọn hắn thu nạp bản giới tinh mệnh chi lực. Có lẽ là vì ban Cũng bất quá bản giới thiên địa cũng không phải là không có năng lực phản kháng đại biểu lý tư huyền hắc quân cờ đã bị thắp sáng bộ phận nhưng hoàn toàn thắp sáng rất có thể sẽ bị đồng hóa thành bản giới sinh mệnh loại tranh đấu này quá mức cao xa đối với bí cảnh yêu ma mà, mà nói ý nghĩa không lớn nhưng bọn hắn lại có thể lợi dụng hiện tượng này tăng cường tự thân tránh thoát trói buộc hai phe tranh đấu tất cả hứa nó lợi bí cảnh hứa lấy lực lượng bản giới tặng cùng linh trí khó trách lỗ tức muốn đi chuyển sinh chi lộ bỏ lỡ như thế cơ hội lấy lực lượng cá nhân rất khó cùng thiên địa đối kháng nói như thế chuyển sinh chi pháp xác thực có phá hạng khả năng chính là không biết hắc kỳ đều bị thắp sáng sau sẽ phát sinh cái gì là giữ lại linh trí có thể lợi dụng bí cảnh chi lực thiết lập lại vẫn là bị bí cảnh thiên khu trừ triệt để dung nhập bản giới thiên địa tuấn nguyên tiếp tục quan trắc hành vi cũng không gây nên cái gì cảnh tượng kỳ dị lý tư đối với cái này cũng không có chút nào cảm thấy nhưng tuấn nguyên nhìn chăm chú ánh mắt của hắn hay là để hắn cảm giác có chút không được tự nhiên đạo hình vì sao một mực nhìn ta thế nhưng là nói ra suy nghĩ của mình lại không tốt ý tứ mở miệm s á c thực như vậy ta nhớ được trưởng giáo lấy đạo thệ minh tâm lúc từng nói qua sinh là bí cảnh người khai trí vũ d u n g theo đều là bí cảnh ban thượng lại không phải bản tâm cầu đối với cái này ta có chút hiếu kỳ đạo huynh c h ú t bỏ bí cảnh thân thể hóa người s o hồn phách dĩ nguyên trường thọ hay là giống như thường nhân giống như đến nơi đ ế n trốn lý tư phản ứng làm t u ầ n nguyên ý thức đến n g u y ệ t kính thuật một cái khác hai hại đó chính là bị n g u y ệ t kính chiếu tinh người tuy không có cảm thấy trong này h ả o diệu nhưng một mực bị nhìn chăm c h ú cũng sẽ lòng sinh n g h i hoặc Lý Tư c ù nay g đồng hắn h môn lẫn n sư xuất u kính trọng n g ư ợ là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu nếu không có quang vinh khô sao có tân sinh như đến trường thọ sao dám thử hương hỏa khải chí pháp lại tìm chuyển sinh phá hạn pháp đạo hình không phải bí cảnh người không rõ chúng ta tâm ý trường thọ cố nhiên đáng ngưỡng mộ nhưng dù sao về phải có cái truy cầu làm rõ ý chí nếu không hoang đường mấy trăm năm lòng dạ đều là suy tự thân dụng manh đấu trí cũng sẽ bị ma d i ệ t thành cái kiết chỉ có dư lực không dám tranh đấu n g u phu lý tư nói như vậy xác nhận tuần nguyên phỏng đoán chuyển sinh làm người bí cảnh yêu ma mặc dù có thể mượn nhờ hai ngày tranh chấp mà thu lợi nhưng cũng muốn đồng thời tuân thủ song phương quy tắc bản giới trời có tuần hoàn bí cảnh tranh chấp mà nhìn như hoàn toàn trái ngược lại đều là sinh tử hiện tượng khác biệt biểu hiện đa tạ trường giáo dải hoặc có mất có được là hành tri chứng trưởng giáo một lòng cầu đạo nhất định có thể nhìn thấy con đường sau đó hai ngày hắn lại tra xét thường nhân tinh tượng bọn hắn ngược lại là cùng lý tư hoàn toàn tương phản tinh thần nở rộ sáng ngời đồng thời bên ngoài có mực ngấn xâm nhiễm ứng là linh khí đồng hóa chi quả ngược lại là tinh tú tông chưa tu tập thuật pháp đệ tử không tì vết chút nào tinh tượng t h u ầ n khiết về phần hắn chính mình thì đặc thù nhất thiên quyến chi lực khiến cho hắn ở vào bị xâm nhiễm lại tùy thời t h à n h tẩy vết bẩn trạng thái đã đến linh khí chi lợi lại được mệnh lý chi tính khiết tại tuần nguyên sứ dùng n g u kính thuật không ngừng quan sát tinh tượng lúc rất nhanh tới nặng bậy chi tiết ta nguyệt sứ chu phương không biết hắn đã tu thành nguyện kính chiếu tinh thuật chuẩn bị kỹ càng chín lỗ c h â m ngũ sát tuyến sau cố ý hỏi thăm hắn hương hỏa hóa thân phải chăng cần trợ giúp đại vương cần phải ta vì ngài chiếu giỏi tin h t ư ợ n g hư thực không cần như vậy có chút câu đấu cũng nên chính mình giải khai mới có thể biết được liền không dễ dàng cho gặp người nếu không tâm ta sinh hối hận lúc không thể nói trước sẽ đối với tiên sinh bất lợi ta nguyệt sứ chu phương nghe nói lời ấy đầu tiên là may mắn sau đó trong lòng không khỏi hoán trách sở quốc phong quân quả nhiên human vân hỏa vương loại này có đức hạng người cũng không thể ngoại lệ bất quá trong lòng lại là không c a m lòng ngoài mặt vẫn là muốn được thể thân mật đại vương thẳng thắn đến đại vương c h i phúc ta không phải lo rồi n ặ n g bảy chi tiết doanh giới ánh trăng tàn nguyệt sứ chu phương chấp chín lộ chân ngũ s ắ c tuyến hướng tháng mặc chi qua là phụ ứng sau đối nguyệt xa bái trong tay kim câu phủ ứng trong nháy mắt hóa thành một đạo không ngừng xoay tròn ngân bạch cổng truyền t ố n g đặc thù trắng cảnh dưới ánh trăng cầu ô thức giới thiệu bảy tháng bảy nệm cao chân ứng đối n g u y ệ t mặc bánh x à o quả hiện như cầu duyên trèo lên cầu ô thức cây ô lưu bên dưới treo linh tham một tiền dây đỏ đồng tập kết hai đoạn tơ tình không thể nhiều muốn Tế đúng h h là hợp lại trang cảnh nhìn nó giới thiệu hẳn là có thể thu hoạch được dây đỏ đồng tấm kết cùng ngũ thải khóa trường mệnh hai loại đạo cụ đặc thù sau một khắc theo ngân bạch vòng xoáy từ hư hóa thực hà tiến nhập một chỗ ưu tính sơn lâm đã thấy chàng tròn treo trên bầu trời nhạt bóng đêm hai sao đổ vật quang chính minh trong rừng bạch lộc hàm chi thảo trong ao con cá vọt nước lắc tung bách bên mang thúy sân rừng thiếu nữ kiện tâm tế tinh thần ngũ sát sợi là cầm tú áo linh chim khách phụ thân hót v n gấp ưu tính là bởi vì ý người ý cảnh bắt nguồn từ cảnh rượu nhưng loại tình huống này cũng không tiếp tục bao lâu liền bị u y ê n náo thanh âm phá vỡ không có người số hạn chế nặng bảy bí cảnh cực kỳ bao dung đến từ thiên hạ các nơi người theo thứ tự d á n g lâm nơi này trong đó có chửa mặc giáp trụ võ giả mặc đạo bảo đạo nhân cũng có khoác mang cả xa tăng nhân cùng không ít cầm y văn sĩ thậm chí còn có nữ t ử thả i y kinh hông ngữ áo bào đỏ người săn sóc nàng dâu sắn lang quân đại vương tiếp qua hai phút đồng hồ sẽ có bảy chim rời ổ ra núi rừng gặp nhau thành cầu chúng ta cần vào lúc đó leo lên cầu â thước nếu không đám người phun lên khó có đặt chân chi đ i ệ ta nguyện sứ chu phương gặp tuần nguyên hiếu kỳ nhị quanh bước lên phía trước thấp g i n giặt giò e sợ cho lãng phí một năm này một lần hắn không biết tuần nguyên cũng không phải là hiếu kỳ bí cảnh phong quang mà là tại nhìn tế tinh thiếu nữ cùng bạch lộc linh chim khách thân phận ra sao vụ nữ bản mệnh sau không cấp rượu thủ s ả o sư ngọc quỳnh năm năm cấp bạch lộc ngọc sinh năm không cấp linh chim khách h ỉ nhi bốn năm cấp cầu ô thức làm cái này còn chỉ là trên mặt đất đội hình không biết giữa t h a n g có gì v ậ n có thể thấy được cái này đặc thù trảng cảnh cũng không phải làm cản chi địa ai n h a ai tại đời ta cứu mạng a hiện trường có tăng có đạo có võ giả văn sĩ không người biết được nó thiện hay ác có thể hay không xuất thủ ngăn lại xung đột dù vậy vẫn là có người rơi xuống nước hắn có lẽ là hiếu kỳ nước ao sạch sẽ không khỏi tới gần bên cạnh ao cái này liền cho người hữu tâm thăm dò cơ hội cũng may trong nước hồ mặc dù có con cá nhưng dị thường linh mẫn tại hắn rơi xuống nước trong nháy mắt liền nhanh chóng chìm vào trong ao cũng không dẫn phát tranh đấu người kia cuốn quýt sau khi lên bờ không còn dám tới gần nước ao bận i ệ u chạy hướng tăng nhân tụ tập chỗ miệng nói trong nhà đời đời lễ phật cầu chư vị đại sư chiếu cố nhiều hơn về phần tại bên cạnh ao tế tinh diệu thủ xảo sư ngọc bình thì không ai dám tiến lên cái dây xem ra đều biết bí cảnh người thực lực bất phàm không thể làm loạn ngược lại là có người một mực đi theo bạch lộc ngọc sinh sau lưng chăm chú nhìn trong miệng nó chi thảo có chút ý động t u â n nguyên mượn nhờ hương hỏa hóa thân quan sát tình thế xác định không có nguy hiểm sau p h ụ thêm phường thần khối ra thay đổi thiên su dương minh đạo bảo đối nguyệt sâu kim tiến nhập nặng b ả y bí cảnh hắn vừa đến trận liền hấp dẫn không ít đạo nhân chú ý có mấy vị đạo nhân xa xa thi lễ miệng nói đạo huynh mời đến t u â n nguyên mặc dù không biết bọn hắn nhưng ở đây đám người rõ ràng chia phái thêm có cùng nhau trông coi chi thế liền gặp sao yên vậy dung nhập đạo nhân quần thể đến từ ngắm trăng núi ánh trăng chùa từng cùng tuấn nguyên có duyên gặp mặt một lần dẫn hắn nhập ba tháng kính ma bí cảnh áo trắng lao tăng vốn định mở miệng gọi hắn gặp nhau gặp hắn đưa về đạo nhân quần thể sau lại túi đầu mắt túi xuống đọc thẩm phật hiệu nam mô dược sư lưu ly ánh sáng phật m ộ t đức thiền sư hình đạo l à tăng vì sao sẽ nhập đạo đám người thể tuấn nguyên phát hiện áo b à o trắng lao tăng sau nhấc h â n hướng về phía trước muốn nói chuyện phiếm vài câu cảm tạ ánh trăng chùa từng c h e c h ở tinh tú môn nhân tri ân không muốn còn chưa đi mấy bước liền nhìn thấy một thân lấy hoa bảo áo lóc nhiều màu lân giáp thanh niên tuấn mỹ g á n g lâm người đến chính trong lúc nhất thời thiếu nữ âm tầm h nhìn ra xa võ giả như mày lui tránh đạo nhân đệ thấp tâm điệu tăng nhân tính tụng phật hiệu nam mô ánh trăng bồ tát tản mác không t ị n h chiếu khắp vô biên có không rõ ràng cho lắm người không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng nhìn ra người thanh danh khá lớn không biết lô tức thân phận tăng nhân cũng phụ họa tụng hảo khiến cho lô tức giống như phật môn các phái tôn giả giống như có thụ kính trọng lấy tuần nguyên đối với lô tức hiểu rõ chiêu này hiệu quả vô cùng tốt yêu ngạo như lô tức thụ sau đó lễ sau chắc chắn vô ý thức chiếu cô ở đây tăng chú n o bảo trắng lao tăng thế vậy vừa định tiến ra đón đã thấy lô tức hóa thành làm phiên tinh quân nhớ mong ta không thích tranh đấu tự nhiên cũng không tranh đấu tới tìm ta không biết tinh quân đốc binh phòng sở có thể thuận lợi Trừ có chút thanh nhàn bên ngoài hết thể đều tốt t u ầ n nguyên cùng lỗ tức nói chuyện đưa tới mọi người tại đây chú ý bọn hắn đều tốt kỳ t u ầ n nguyên thân phận ra sao lại cùng lương quốc chiêu linh vương giao hảo ta nguyên n sứ chu phương càng là kéo hắn một cái hương hỏa hóa thân thấp giọng nói đại vương vị kia là lương quốc chiêu linh vương thực lực cường hãn có kim diễm hay không độc trấn phản loạn tiến hành tốt nhất đừng tới phát sinh xung đột a ngươi không phải sống lâu đất sở sao vì sao biết lương quốc chi vương đại vương có chỗ không biết, ta t h u t h ậ p n h sau khi xuất hiện giả chi trong bí cảnh an h tinh h i sai lại không ít cũng không có người đi theo bạch lộc nhu đồ cấp đoạt chi thảo sự tỉnh áo bào trắng lao tăng chậm giãi tiến lên hướng lỗ tức cùng tuần nguyên sau khi hành lễ họ cầu ô thức sự tỉnh hai vị thiền sư cũng muốn nhập đài ngắm trăng tu hành sao tuần nguyên thủ lần nghe nói có thể nhập đài ngắm trăng tu hành nghĩ đến đài ngắm trăng chỉ chính là cầu ô thức nhập nguyện chi sự tình ánh trăng chuối nhất mạch cùng tháng thần quan hệ không ít tu cũng là ánh trăng bồ tát tâm trú muốn vào giữa tháng cảm thụ ánh trăng chi quang cũng là hợp tình hợp lý bất quá lô tức hẳn không có loại này nhu cầu h ã n thực lực cao cường lại là bí cảnh yêu ma thân thể tu hành vốn là vô dụng làm gì cầu cái này chỉ có bảy canh giờ đài ngắm trăng ta lần đầu tiến vào nặng bảy bí cảnh không do nội tình chỉ vì vui tìm tòi bí mật cảnh vừa rồi đi vào xem xét tuân nguyên lời nói câu câu là thật áo bảo trắng lao tăng nhiều lần tiến vào nặng bảy bí cảnh đúng là lần đầu thấy được mục đức thiền sư lỗ tước vốn không muốn đáp lại nhưng áo bào trắng lao tăng là phụng dưỡng ánh trăng tôn giả giống tăng nhân cùng hắn có chút nguồn gốc vì thế hắn hay là mở miệng trả lời chắc chắn một câu ta đến xem cố nhân danh h à o phải trăng gắn ở t u â n nguyên hồi tưởng nặng bảy bí cảnh giới thiệu cây ô lưu bên dưới treo linh tham một tiền dây đỏ đồng t ậ m kết liền minh bạch lỗ t ư ớ c trong miệng cố nhân thân phận ra sao nặng bảy bí cảnh rõ ràng là bí cảnh nhân duyên công năng vật dẫn có thể treo ở giữa tháng cây ô lưu dưới linh h a m tất nhiên cần cái kia một tiền dây đỏ làm kết nam mô dự sưu ly ánh sa phật lao nạp lỡ lời minh v ánh trăng chùa vì ta sở kiến ngươi ở trong đó học phật cầu cảm giác chính là hướng ta hỏi ta có thể đáp lại sự tình đương nhiên sẽ không giấu diếm đại kim diệu khổng tức minh vương lấy thành chứng cảm giác không lấy nói bừa khi người lời nói đi đều là nhất trí có dạng này thượng cấp tự nhiên mười phần may mắn nếu không áo bào trắng lao tăng cũng sẽ không nhiều có kính trọng chưa từng e ngại với hắn mục đức thiền sư cái k i a tế tinh thiếu nữ là ta bạn cũ ngươi cần phải ngũ thải khóa trường m ệ n h ta nhưng vì ngươi lấy bên trên một bước chương ba trăm sáu mươi bốn g ũ thải trường bệnh chương ba trăm sáu mươi bốn g ũ thải trường bệnh lỗ tước không hổ là chuyển sinh nhiều thế người nó bạn cũ đếm không hết đối mặt hắn thiện ý tuần nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt cá o biệt áo bào trắng lao tăng sau cùng hắn cùng nhau đi hướng tế tinh thiếu nữ áo bào trắng lao tăng đối với cái này mặc dù có chút hâm mộ nhưng cũng không có lời hắn lợn nói cho cùng hắn tu chính là ánh trăng bồ tát tâm trú một lòng hướng bồ tát cầu học mà không phải khẩn cầu bồ tát ban ân càng vô ý tìm khổn g tức minh vương cầu vợt chính như ánh trăng tán lợi nói ánh trăng tam hội dọi khắp nơi càng khôn t â m tịnh tròn minh tính biển làm sáng tỏ nam mô ánh trăng bồ tát tản mác không tịnh chiếu khắp nhưng trong bí cảnh những người khác lại không cách nào giữ vững bình tĩnh bọn hắn nhìn thấy tuần nguyên cùng lỗ tức tới gần tế tinh thiếu nữ đều là lo lắng vị kia chiêu linh vương hung tính đại phát dẫn phát tranh đấu cũng đem bọn hắn lôi c u ố n trong đó cũng may lo lắng của bọn hắn đúng là dư thừa tuần nguyên cùng lỗ tức chỉ là tiến lên nói chuyện với nhau cũng không có động thủ dấu hiệu thiền sư ta đến v ì n g ư ờ i giới thiệu một chút vị này không đạo chính là đài n g ắ m trang thiên sứ từng hướng vụ nữ tinh quân cầu đạo tên là ngọc quỳnh xảo sư lỗ t ư c không có bởi vì ngọc quỳnh xảo sư vô trí liền lãnh đạo đối phương ngược lại đem nó coi như chân chính bạn bè giống như ch lỗ tước giới thiệu làm tuần nguyên năng đủ quang minh chính đại s ư ơ n g h ồ xảo sư danh h à o cũng coi như đặt xuống giao lưu cơ sở đối mặt hắn chào ngọc quỳnh xảo sư đầu tiên là gật đầu ra hiệu sau đó đình chỉ tế bái nhìn về phía hắn cùng lỗ tước ngươi cái này tức linh tìm ta làm gì nhưng là muốn nói kim tinh vụ nữ tranh hoa sự t ì n h lỗ tước trong miệng bạn cũ thái độ đối với hắn có chút kỳ quái cũng không nhận tình cũng không xa lánh cả hai càng giống là đối thủ cạnh tranh mà không phải bạn cũ hảo hữu xảo sư làm gì nhắc lại việc này kim tinh cùng vụ nữ tranh hoa chính là tinh quân hoa lẫn cùng bọn ta tinh thần chiếu mệnh giả lại không có bao nhi nếu không chưa chắc có lòng dạ thanh thản tìm ta nói chuyện với nhau tốt là lỗ tước cố nhân chủng loại khá nhiều có truy nã hắn có tưởng niệm hắn tự nhiên cũng có cùng hắn kẻ tranh tài đang lúc tuần nguyên hiếu kỳ lỗ t ư ớ c như thế nào hướng ngọc quỳnh xảo sư đòi hỏi ngũ thải khóa trường mệnh lúc ai ngờ ngọc quỳnh xảo sư chính mình cấp ra biện pháp tả hữu ngươi cũng tới không bằng chúng ta lại giao đấu một trận nhưng giao đấu không thể tinh quân tên là chú lúc này lấy vật là chú ta có ngũ thải khóa trường mệnh nhưng vì tiền đặt cược ngươi có thể ra một cây kim diễm linh vũ làm tiền đặt cược ngọc quỳnh s ả o sư phản ứng làm cho thuần nguyên ý thức được bởi vì kim tinh vụ nữ tranh hoa sự t ì n h chiếu lên kim diệu người hơn phân nửa có thể cùng nó phát động giao đấu kể từ đó lô tức muốn đạt được ngũ thải khóa trường m ệ n h liền không khó chớ nhìn đều là đồng cấp ngọc quỳnh s ả o sư không có khả năng thắng qua chuyển sinh nhiều thế lô tức ngọc quỳnh s ả o sư nếu muốn so ta đương nhiên sẽ không từ chối đấu võ là ngươi am hiểu sự t ì n h khoe khoang kỹ s ả o là ta cường đại hạng cho nên đều không thể là bất quá ta cũng sẽ không cố ý áp chế ưu thế của ngươi đi cái kia bất nghĩa sự tỉnh ngươi là t ứ linh ta có xảo cánh không bằng ngươi ta đều là hướng thắng mà đi a i trước đến giữa tháng liền c o i như ai thắng tốt ngọc quỳnh xảo sư trước hết mời ta sau đó tức đạt lỗ tước vừa dứt lời ngọc quỳnh xảo sư mặc ngũ thải hà y đột nhiên mở rộng hai cánh sau đó hóa thành ngũ thải hà quan g truy n g u y ệ t mà đi thiền sư chờ một lát ta đi một chút liền về kim quang thăng vọt ở giữa lôi kéo diễm h ỏ a vạch phá bầu trời nó mặc dù làm x o n nhưng rất nhanh vượt qua ngũ thải hà quan g từng tháng mà đi vô luận là ngọc quỳnh xảo sư hay là lỗ tước hai người tốc độ phi hành đồng đều không phải tuần nguyên nhưng so sánh bất quái này cũng bình thường giao long tốt lặn xuống nước chim tước tốt bay lượn nhân sinh mà có t r í này đều là chủng tộc ưu thế rất khó bằng vào ngoại vật nhanh chóng thêm nhưng ngọc quỳnh xảo sư thì là ngoại lệ nàng ngũ thải h ạ ý chính là xào cánh khiến cho lần này giao đấu thành kỹ pháp cùng thiên phú chi tranh tuấn nguyên không biết lỗ tức chưa chuyển sinh trước có thể hay không nhanh hơn ngũ thải h ạ cánh nhưng bây giờ rõ ràng là hắn càng thêm nhanh chóng mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này đều là hết sức ngạc nhiên bọn hắn trước đây cũng thử qua cùng tế tinh thiếu nữ nói chuyện với nhau chớ nói tới ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đại đa số thời điểm thậm chí không chiếm được trả lời chắc chắn Cũng không bọn i Triều Linh、Vương、tiến lên nói cái gì, lại sẽ phát động như thế biến cố một đuổi một Triều Linh Vương sẽ không muốn giết tinh thiếu nữa đi. ế thế tế t phát một một muốn lên Vương động như Vương không nữa chạy, gì, cố sẽ sẽ b hắn rời đi chúng ta là không thừa dịp cơ cước đoạt hiệu hàng cỏ lỗ tước rời đi làm bầu không khí sinh động không ít vô luận như thế nào hắn từng t h á n g mà đi sẽ không lại công kích đám người hoặc cùng bí cảnh người khởi s ư ớ n g tranh đấu ước chừng qua hai phút đồng hồ trong núi rừng đột nhiên bay ra đại lượng c h i m khách bọn chúng gắn bó cùng nhau đám lấy tụ thành cầu ô thước lấy hót vang thanh em ã huyện chuyển mời thúc người hưu tỉnh trèo lên cầu nhập thắng Tuấn Nguyên Hương hỏa hóa thân cùng Tàn Nguyệt Nguyên Hương cùng hỏa hóa sau ứ tức Sứ Chu Phương lập tức nhảy lên cầu、Âu、thước, có cơ Chu Phương nhảy hạo nhân hội Phương nguyệt muốn Nguyệt lập người lên gần, Tàn tới phất t mấy vị bị sẽ y ngăn lại. s a một khắc mọi người tại đây các hiện thần thông nhao nhao phun lên cầu ô t h ư ớ c xem ra đều là đối với cầu ô t h ư ớ c nhập nguyệt chi sự tỉnh có chỗ chờ mong chỉ có hơn hai mươi người sắc mặt lo lắng bọn hắn là cẩm tú sư nhiều tốt xảo kỹ có thể chế bảo y linh sức sở dĩ nhập nặng bảy bí cảnh là vì tìm ngọc quỳnh xảo sư học nghệ không muốn người không có phận sự còn chưa rời đi lão sư của bọn hắn liền bị chiêu linh vương cũ ra liền tại bọn hắn không biết như thế nào cho phải lúc tại lẫn nhau trùng điệp trong nháy mắt hào quang chi buộc cùng kim diễm ánh sáng phẳng phất biến thành cầu ô thức chi trụ theo ngũ thải cầu trụ cùng kim hoa cầu trụ cách xa mặt đất càng ngày càng gần huyền tím cầu ô thức cũng càng lên càng cao loại này đặc thù cảnh tượng không chỉ có giới cầu người may mắn thấy một lần trên cầu người cũng thấy được mẫu ảo hình bóng trong kim diễm ẩn tức linh ngũ thải chi quang khỏa bóng hình xinh đẹp cỡ nào ánh sáng càng mỹ lệ hơn giống nhau kim tinh vụ nữ sự tỉnh hai đạo quan g hoa tuần tự rơi xuống đất ngọc quỳnh xảo sư chỉnh lý và t á o ở giữa xảo cánh tử thu hai tay vớt ve phần gãy cởi xuống một viên khóa trường mệnh b ứ c cho lỗ tước ngươi thắng khóa trường mệnh v ề ngươi ngày này sang năm lại lại đến so khi đó ta định thắng ngươi ngọc quỳnh xảo sư có giao đấu tri tâm nhưng k h ố n tại thực lực kém một bậc khó mà thủ thắng lỗ tước hẳn là dựa vào pháp này thực hiện khóa trường mệnh tự do tốt sang năm ta lại đến chờ ta hóa người lúc đem kim diễm linh vũ một lần bổ đủ lỗ tước đem ngọc quỳnh xảo sư coi như bằng hưu, hứa hẹn tặng cùng cực kỳ trọng yếu kim diễm linh vũ dù là tặng cho nói như vậy không biết phải chờ thêm mấy năm mới có thể trở thành sự thật nhưng ít ra hắn nói liền sẽ làm ngọc quỳnh s ả o sư cuối cùng có thể thu được không ít kim diễm linh vũ hy vọng như vậy ta muốn thay vụ nữ tinh quân thắng một lần cũng nghĩ vì lao sư là một bộ phượng vũ hà phi ngọc quỳnh s ả o sư tâm nguyện quá hồng vĩ tuy có có thể cùng tế tinh sự kiện có quan hệ nhưng những tài liệu này có thể nhà cung cấp rất ít tuần nguyên ngược lại là có cơ hội cung cấp chỉ cần tìm được c ử u phượng bí cảnh lấy hắn chém giết quỷ s a tàn thủ công tích lấy hơn mấy mai phượng vũ hẳn không phải là vấn đề lỗ tước tiếp nhận ngũ thải khóa trường mệnh sau cũng không lưu luyến chuyển tay đưa cho tuần nguyên người đạo hóa nhân thể thái lại suy cần lấy trường mệnh đồ vật diên thọ viên này ngũ thải khóa trường mệnh ngươi lại cất kỹ thân có ngũ đức một chồng có thể diên thọ mười năm thân ở ngũ đức thứ hai có thể diên thọ ba mươi nếu là ngũ đức c h i phúc đều đủ có thể diên thọ một trăm năm mươi năm chương ba trăm sáu mươi lăm quang v i n h khô đồng tâm chương ba trăm sáu mươi lăm quang v i n h khô đồng tâm tuần nguyên số tuổi thật sự phi thường trẻ tuổi không cần ngũ thải khóa trường mệnh diên thọ nhưng hắn người khoác phường thần khối ra ngoại hình lại có chút vẻ giàn u a có vẻ như có kéo dài thọ nguyên nhu cầu vì thế lỗ tức có chút khẳng khái vươn v i thủ Tặng c hiệu o hắn một k n n ở quả kéo dài tính mạng sợi trang bị sốc nhưng tại tử vong lúc phát động kéo dài tính mạng hiệu quả ngũ đức đều đủ người khôi phục năm thành máu lam ngũ khí có thiếu người dần dần giảm dần, dần khóa trưng bệnh khóa ngũ khí hẩn sinh cơ ngũ khí đều đủ riêng thọ trăm năm ngũ khí không đồng đều cũng dài mới một mươi chú kéo dài tính mạng sợi hiệu quả chỉ có thể kích phát một lần ngũ thải khóa trường mệnh hiệu quả so ngũ thải tú cầu phong phú hơn một chút có kéo dài tính mạng hiệu quả đồng thời còn có thể diên thọ bất quá nhìn kỳ danh thấy tiện biết nó là sự kiện đạo cụ mà không phải bình thường linh vật đạo cụ vì thế mới có thể xuất hiện bí cảnh người không cần diên thọ đặc tính tuân nguyên xem xét vật phẩm sau khi giới thiệu đưa tay đem nó treo ở trên cổ lại đem gấm khóa để vào áo bào tre chắn tinh quân ngươi có hóa người phá hạn ý chí thọ nguyên sớm muộn không đủ ngày sau nhất định phải nhiều lấy vải phó dự bị mệnh khí có hạn khóa có thể diên thọ không thể tăng mệnh mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần nhiều thì vô dụng Ta l ầ thế thế nguyên đ h g bản vật này không tính hiếm lạ chúng ta lúc bắt đầu thấy liền có thể đưa ngươi một viên làm sao lương quốc tôn thất đều là nguyện làm người trường thọ đem ta dự trữ phung phí không còn lỗ tước cho dù lợi hại hơn nữa cũng có bất đắc dĩ chỗ chí ít hắn cất giữ toàn tiện nghi lương quốc tôn thất hết lần này tới lần khác hắn còn thừa nhận lương hoàng có công vô ý đòi lại các loại cất giữ nếu không lương quốc hoàng đế liền muốn trở thành tứ quốc quân vương bên trong chủ vị thiếu nợ người tinh quân ta cho là t ì n h tú tông bị lương quốc tôn thất đáng tin chút ngày sau thu hoạch khi phân mã chữ chi l ờ i ấy có lý ta trở về tất cả linh vật mặc dù có thể tự dước nhưng tóm lại phiền phức không ít làm trò giao người thủ tín trong giữ đang khi nói chuyện lỗ tức hướng ngọc bình xảo sư thi lễ cáo biệt nói còn nhiều thời gian sang năm gặp lại sau đó nó thân thể trợt có kim bạch chi quang lấp lóe phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa quang rời đi thiền sư cầu ô thức sắp nhập tháng cần phải ta mang người đoạt đường tinh quân có thể đi đầu ta có một tay không n â y chi thuật coi như có thể dùng t cầu y n tinh tại tú t ô thức â bên trên đám người gặp kim quan g lại nổi lên lại thêm lôi quang đều là cảm giác một trận đau đầu địa thượng đẳng đợi bái kiến ngọc quỳnh xảo sư cẩm tú sư lại phi thường mừng rỡ đều là bước nhanh về phía trước từng cái hướng ngọc quỳnh xảo sư hành lễ lao sư ta đã chế thành châu nhi kết phú quý khóa khả năng học tập viên niên sợi cùng khóa trường mệnh chế pháp ngũ đức không được đầy đủ như thế nào t ỏ a mệnh lại đến học đỡ đầu khóa chế pháp đi, mặc dù không có khả năng diên tọa lại có thể tẩm bổ sinh cơ tuần nguyên không có cẩm tú sư nghề nghiệp cẩm tú sư không có ngũ đức tương sinh thiên phú lại là có thể học giả chưa nhập môn người nhập môn thiên tư thiếu bất quá cái này cũng không có gì ngọc quỳnh s ả o sư rõ ràng là trung lập đơn vị hắn có cơ hội thu hoạch được nó hữu nghị cũng trao đổi một chút lễ vật tháng treo ở không đúng như mâm t r ọ n lại cao x a sạch sẽ thường nhân khó sở nếu là bản giới thiên đ i ệ tháng thần tuần nguyên cùng lỗ tức đều không được đến chỉ có thể gặp kỳ hình không cách nào sở kỳ thật có thể nặng b ả y bí cảnh thắng thần là một ngoại lệ nó mặc dù nhìn như cao xa nhưng cao chi có độ xa cũng có cách lỗ tước hai phút đồng hồ tả hữu liền trở về nhập thắng thần tuần nguyên tốn hao hơn nửa canh giờ sau cũng tiến nhập trong đó dù vậy tốc độ của hắn hay là so cầu ô thức mò hơn không ít tại hắn tiến vào tháng giờ thìn cầu ô thức còn tại c h ậ m c h ậ m lên cao vừa vào thắng thần hắn liền nhìn thấy sáng bóng minh giữa đài đang đứng một gốc to lớn cây ô lựu nhưng gặp đài năm t r ă g cột đèn đỏ hổ phách uyên ương trên ngói xanh lưu ly li, thạch ngư nham lập đầu bạc kính cây ô lựu bên dưới tơ hồng kết từ n h ư trông gió giống như treo tại cây ô cựu c h ạ c cây đài ngắm trăng không gió linh tham tự động chạm vào nhau ở giữa phát gia đình đ ư ờ n g giọt vang cây kia cây ô là cành lá r ậ m r ạ p xanh úng tươi tốt nó đỉnh chóp không chỉ có thanh máu còn có tên hào tin tức đài ngắm trăng quân bảy năm cấp cây nhân duyên quang vinh hợp sớm đã đến lỗi tức không thấy tung tích t r o n g trải đài ngắm trăng chỉ có tuần nguyên một người giả bước thấy vậy hắn đi ra phía trước nhìn dưới cây treo lơ lửng linh tham cùng tơ hồng có phải hay không cái gọi là đồng tấm kết hắn đoán không sai những cái kia tơ hồng linh tham đúng là đồng tấm kết nhưng đều là vật hư ả o không cách nào chạm đến nó bản thể là kim rượu k h ô n g tước ngươi có thể từng thấy đến hắn người hướng cây c ố i chứng thực nhìn có chút khớm ốc nhưng cây nhân duyên cao tới bảy mươi lăm cấp hay là có quân tên đặc thù đơn vị tuấn nguyên tướng tin thứ nhất nhất định lấy ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại bất quá hắn lòng son t u ầ n nguyên thiên phú vẹn vẹn đối với nhân tộc có hiệu lực cây nhân duyên giống như không linh cũng không để ý đến hắn đối với cái này hắn cũng có biện pháp lập tức từ thùng vật phẩm lấy ra một phần phúc vận hương hỏa chính lên dùng cho biểu hiện ra thành ý quang linh quân ta tới vội vàng chưa từng mang theo trào vật này chính là sư trưởng bàn tặng nhìn ngài chiếu cố nhiều hơn thành ý của hắ một đoạn trạc cây cấp tốc sinh trường lá non c u ấ n đi phúc vận hương hỏa lúc chúng trạc cây đều là rung động nhẹ nhẹ lao phu không biết bị bao nhiêu nhân duyên hương so ngươi phần này hương hỏa tinh khiết người thật là không nhiều cũng được lao phu nếu tham ăn ăn ngươi hương hỏa liền không tốt lại ngủ say không nói gì thừa dịp này nhàn hạ có thể cùng ngươi nói lên vài câu cái kia khổng tức tiến vào đầu bạc k í n h mặc dù một lát ra không được nhưng sẽ không gặp phải nguy hiểm các loại đài ngắm trăng đóng lại không thụ lý nhân duyên sự t ì n h lúc hắn tự nhiên sẽ lui về nhân gian cây nhân duyên đang khi nói chuyện còn run run một chút chặt cây phản phất mới t ỉ n h ngủ giống như giãn ra thân thể ngươi làm sao độc thân đến tận đây nguyên bản còn muốn tặng ngươi một đạo đồng tấm kết gắn nợ xem ra ngươi cũng không cần quang vinh quân chậm đã ta hiện tại không cần không có nghĩa là tương lai không cần không bằng trước tặng ta một phần đồng tấm kết ngày sau gặp được người hữu t ỉ n h ta cũng tốt giảng thuật quang vinh quân c h ú c phúc sự t ỉ n h cái này không hợp q u ý củ nhân duyên chính là hai người lẫn nhau nhu cầu không phải ngươi một người nhất định ngươi nhắc lại cá biệt yêu cầu đi ta cũng không thể để cho ngươi cầm đồng tấm kết tùy ý làm loạn đây nhân duyên rất giả nguyên tắc có thể tặng hai người không tiến một người cũng là phù hợp danh hào của hắn cùng chức trách rơi vào đường cùng tuần nguyên lấy ra hai tôn thổ địa hóa thần chuẩn bị để kỳ thật nghiệm một chút đồng tâm kết hiệu quả quang vinh quân ngươi nhìn hai người này thích hợp sao nếu là có thể xin mời trao tặng bọn hắn đồng tâm kết có thể thực hiện hai người này vô âm vô dương có thể âm có thể dương cũng là không vi phạm âm dương định kéo h q u ắ t cùng quy tắc cây nhân d u y ê n đồng ý trao tặng đồng tâm kết trong nháy mắt một đoạn trạc cây tự nhiên chóc ra hóa thành t ơ hồng lá cây tương hợp trùng điệp hóa thành linh thắm đốt thu hoạch được đồng tâm kết âm dương định có thể cùng hưởng đối phương thuật pháp quang linh k ô cùng kể vai chiến đấu thời gian gánh sở thụ t ổ thương Chú, không cách nào cùng hưởng công pháp. chỉ có thể cùng hưởng thuật pháp một người tử vong lúc một người khác khôi phục tất cả trạng thái cùng máu lam Trường trăng tịch. Trường trăng tịch. Thổ địa thần giống trên lý luận chỉ là trang tạo thần giống, thuộc về phụ lục khải linh bùn đất tượng đá. Vì thế tại thổ thần hoạt tính vật, không trái với tơ tham tắc. Tại tơ hồng kết nối thổ địa hóa thân, tham một ra, ruôi ra dương ngắm linh ngắm linh giống luận giống, linh bùn nhân duyên giống càng không hồng linh hồng kết nối linh danh nhân duyên Đài Đài điệu đá. điệu điệu là hào khải loại với chiếu dọi lại xem âm lý lục chỉ phụ hóa cây có cây quy sau, về Vì có thể u y như t ố vậy ề đ à xem ra lỗi tức đồng tâm kết cũng đã gây mất vâng không hắn liền không cần đợi đến hôm nay mới đến nhìn cố nhân tên có lẽ hóa người đằng sau hắn không cách nào kế thừa kim diệu khổng tức thân phận cũng có thể là là hắn cố nhân qua đời ăn nghỉ khiến cho linh tham tự hủy tơ hồng mất ngay cả đồng tâm kết công năng rất cường đại lỗ tước lại tinh thông phật đạo võ chú các loại nhiều loại thuật pháp t u ầ n nguyên tướng tin hắn vị cố nhân kia cũng sẽ bởi vậy được lợi từ đó có thực lực không tầm thường chỉ là lỗ tước hóa người sau còn muốn đối mặt sinh tử quang vinh khô sự tình hắn vị cố nhân kia tự nhiên không có khả năng ngoại lệ đến cuối cùng cuối cùng sẽ tuyến đoạn tình đường quang vinh quân đầu bạc kính là vật gì đi vào lại có thể nhìn thấy cái gì nam nhi trọng ý khí nữ nhi si tình kia nguyện đến một lòng người đầu bạc bất tương ly cái gương kia có ghi chép qua lại hiệu quả chỉ cần kết nối lại đồng tâm kết người liên lụy gặp nhau chi cảnh liền sẽ bị ghi chép đợi có một người rời đi hoặc tơ hồng mất ngay cả hồi ức người đều có thể đi vào xem qua hướng c h i t ỉ n h vì thế kính tên mặc dù xưng đầu bạc kỳ thực lại là hồi ức c h i kính luôn có người rời đi quá khứ đã quên ngưỡng chân người tốt theo kính hồi ức đồng tâm kết có thu hình lại công năng đầu bạc kính có thể xem xét ảnh lưu niệm chức năng này đối với người chơi quần thể có ba phần công hiệu đối với thường nhân lại có mười phần ký thác khó trách lỗ tức muốn đi vào đầu bạc kính nhìn lại nhân sinh sao lại không phải sơ tâm hành trình nhưng cùng với khúc mắc tác dụng đối với tuần nguyên ý nghĩa không lớn chết thay đổ vật hắn có phân thương đổ vật hắn cũng có có giá trị nhất thì là cùng hưởng thuật pháp c h i năng nhưng lại liên lụy đến linh khí thuộc tính cùng âm dương vấn đề trong tay hắn miễn cưỡng xem như âm thuộc tính đơn vị chỉ có hương hỏa hóa thân cùng thổ địa hóa thân như phạt tác pháp lệnh cùng tru nghiệm pháp lệnh cũng thuộc về cùng hưởng thuật pháp phạm vi ngược lại là có thể tăng phúc một chút thực lực vì thế hắn quyết định để hương hỏa hóa thân cùng tím ly hóa thân kết nối lại đồng t â m kết nhìn chia sẻ thuật pháp công năng đến cùng có gì hiệu quả tại hắn thao tắc bên dưới nó hương hỏa hóa thân tại cầu ô thức phía trên mở rộng phong lôi sông rực nói một tiếng đi đầu một bước liền dương cánh bay cao tím ly hóa thân thì thông qua lưỡng nghi sau đó hương hỏa hóa thân ở không trung lấy kính lại đi truyền thống trong quá trình này hắn cũng thu được hệ thống nhắc nhở đặc thù c h à n g cảnh đang trong quá trình mở ra có thể ghi chép t o a độ c h à n g cảnh đóng lại giật đánh dấu mất đi hiệu lực quang vinh quân ngươi nhìn hai người này phải trang phù hợp phúc thần chi thuộc nên thuần âm tím ly chi long nên thuần dương nhân chính là tính kết duyên chính là khúc mắc nếu phân thuộc â m dương c h i âm hảo hữu cũng có thể thu hoạch đồng t â m kết bất quá cần c h i âm linh vật làm dẫn mới có thể trao tặng tơ hồng linh tham bình thường tập trung linh vật cùng bọn hắn vô hiệu cây nhân duyên linh tham phạm vi rất rộng cũng không cực hạn tại tình yêu nam nữ cũng phủ chiếu c h i âm hào hữu cái này liền cho tuần nguyên thao tác không gian hắn mặc dù không có đối ứng linh vật đưa ra lại có thể lấy phúc vận hương hòa gắn nợ khi hắn lần nữa lấy ra một phần phúc vận hương hòa sau cây nhân duyên nhanh chóng mở rộng trạc cây thu lấy cũng được ta không có khả năng một mực chiếm tiện nghi của ngươi liền tặng cùng bọn hắn một đạo đồng t â m kết lại cho ngươi một phần đài ngắm t r ă n g linh tịch gắn nợ đi trạc cây hóa thơ hồng âm dương kết đồng tâm thời điểm cũng có một viên khắc họa chữa triệt linh tham bay về phía tuần nguyên đốt linh tham g a thân đài ngắm trang tịch thu hoạch được đặc thù xương hào đài ngắ có thể tùy thời truyền t ố n g về đài ngắm trăng nhân duyên cung nhưng tại mục tiêu đồng ý tình huống dưới đem truyền t ố n g nhập đài ngắm trăng nhân duyên cung t u ầ n nguyên phúc v ậ n hương hỏa không có h n p phí cây nhân duyên tương đối lớn phương trao tặng tháng nào đài linh tịch công hiệu quả nhìn như chỉ có truyền t ố n g công năng nhưng truyền t ố n g mình cùng truyền t ố n g người khác hay là có không nhỏ khác biệt dùng được không chỉ là cứu mạng kỹ cũng có thể làm nhân duyên làm bất quá c h i âm linh vật cùng tập trung linh vật còn cần đối phương tự hành thanh toán hắn ngay sau đó chỉ có dẫn tiên quyền cũng không có được hành quyền cái này khiến cho hắn trong nháy mắt nghĩ đến đàm càng cùng lòng nữ không biết bọn hắn có nguyện ý hay không việc này hắn chỉ có thể trợ lực không có khả năng nghiên c n g cần trở về t r ư n g cầu ý kiến của bọn hắn sau đó hắn điều khiển tím ly hóa thân sử dụng phản tác pháp lệnh lại đạt được vô âm nước p h ụ lục không cách nào kích hoạt pháp lệnh nhắc nhở cái này khiến hắn cùng hưởng phản tác pháp lệnh cùng trung nghiệp pháp lệnh kế hoạch bị ép bỏ dở đành phải điều khiển tím ly hóa thân đi đầu trở về gần phúc thủy phủ tại hắn tiến hành các hạng thao tắt lúc h u y ề n tím cầu ô thức cũng thăng nhập t h á n g thần bên trong ánh trăng tự tăng chúng lập tức ngồi xếp bằng đài năm trăng tĩnh tục ánh trăng bồ tắt tâm trú trong lúc nhất thời ánh trăng chi quang lương tụ như nước l a trăng ánh sáng tự tăng c h ú n g p h ụ thêm một tầng ánh trăng bảo y y h mấy vị hùng tráng võ tăng tự phát tuần tra không để cho ngoại nhân q u ấ y r à y ánh trăng tăng c h ú n g t u pháp có hơn mười đối với hỷ phục người mới dắt tay đi hướng cây nhân duyên diễn phần mình từ trong ngực lấy ra tơ hồng ngọc bài đem treo móc ở đầu cánh đốt hương cầu nguyện lại có ba cặp người mới lấy ra khác biệt tập trung linh vật dân g lên cây nhân duyên cho phản hồi đến tơ hồng linh thăm trên trời rơi xuống thành đồng tâm chi kết trong đó có vị thiếu nữ cùng tuần nguyên có duyên gặp mặt một lần đó là đại ngụy an nhân công chúa hầu ở nó bên người kiên nghị thiếu niên hẳn là sở hoàng trưởng tử phu quân ngươi nói chúng ta những này đến thụ đồng tâm kết người có hay không tự chế tơ hồng ngọc bài cứng cỏi đồng tâm không quý tiện tây nhân duyên ban tặng đồng tâm kết cùng tự chế tơ hồng ngọc bài không cũng không khác biệt gì nếu là đồng tâm phạm k i a khó phá nếu là dị tâm linh tuyến dễ đoạn người a dỗ dành người đều sẽ không cũng liền ta tới nếu không sợ là cưới vợ cũng khó khăn sở hoàng trưởng tử nhìn có chút hay thẳng có thể là tu hành chiến vũ chi đạo ảnh hưởng an nhân công chúa liền linh mất nhiều một câu ta tới trong đỡ lúc nhất thời đài ngắm trang chi địa phán phất thành thái âm đạo phủ xưởng gia công hạ nguyệt sẽ người cũng lấy ra mấy tấm đạo phù giả bộ bận rộn kỳ thực đang âm thầm quan sát cái kêu ba cặp đến thủ đồng tấm kết người mới ta nguyệt sứ chu phương thì tới gần tuần nguyên hương hỏa hóa thân dẫn hắn đến đầu bạc trước ương nói nhưng vì hắn biểu thị mượn lực chiếu tinh hiệu quả đại vương nguyện kính chiếu tinh thuật chỉ có thể từ xem người khác không cách nào nhìn trộm nhưng mượn tháng thần chi lực lúc đó có chút cảnh tượng kỳ dị có thể thấy được ta muốn mượn lực quan trắc chiêu linh vương chi h i ế u lấy đó tháng thần mượn lực chi uy ta nguyện sứ chu phương làm chứng minh nguyện kính chiếu tinh thuật giá trị tự nhiên muốn chọn một vị có danh vọng mục tiêu ra tay tuấn nguyên cùng l ỗ tức là bạn liền thành mục tiêu tốt nhất một trong chớ có làm loạn chiêu linh vương mặc dù không tại nhưng nó bạn bè cũng không thể khinh thường đại vương yên tâm bọn hắn lúc này đều là tại tháng thần bên trong không cần nhìn liền có thể quan trắc chương ba trăm sáu mươi bảy ngũ đức na thắng chương ba trăm sáu mươi bảy ngũ đức na thắng tàn nguyên sứ chu phương thân ở vân hòa vương phủ mệnh tại toàn tâm sâu độc bên dưới tự nhiên không dám quan trắc tuần nguyên hương hòa hóa thân nhưng không có nghĩa là ở vào đài n ắ m t r ă n g nhân duyên c u n g lúc không có khả năng thăm dò mặt khác tồn tại giờ phút này có bí cảnh t h á n g thần gánh chịu đại giới chớ nói tuần nguyên cho dù là nổi tiếng bên ngoài chiêu linh vương hắn cũng dám coi trọng hai mắt đồng thời tại nặng bậy trong bí cảnh lấy tháng chiếu tinh vẫn tồn tại những ưu thế khác nếu là nhìn thấy bí cảnh tinh thần thì không cần lo lắng bí cảnh thắng thần tới đồng nguyên đồng căn sẽ không xuất hiện phản kích hành vi nếu là xem nhân dàn tin h t ư ợ n g cũng hết sức an toàn tại ngăn cách thiên địa trong bí cảnh ngày xưa khó mà thấy rõ tin h t ư ợ n g cũng sẽ hiện hiện chân hình bởi vậy tàn n g u y ệ t sứ chu phương dũng khí mười phần rất có giữa t h a n g c h u n g khách mặc dù ẩn danh muốn gặp thực sự tin tưởng tay vì cái gì hào khí đại vương d à i sầu coi như thấy cái gì ghê gớm tin h t ư ợ n g cũng không ngại ta chỉ là nhìn một chút hay có thể thuận nguyện kinh cái bóng khởi s ư ớ n g phản kích cho dù như trăng cung bí cảnh giống như sâu không lường được ta phái tiền bối nhìn cái kia nguyện cung thần ảnh lúc cũng chưa từng lọt vào công kích tàn nguyện sứ chu phương nói rất có lý vô luận là bí cảnh yêu ma hay là nhân gian tinh thần đều không sẽ bởi vì coi cái bóng mà thu hoạch tội tuấn nguyên cũng tò mò tự thân tin h t ư ợ n g nhìn kỹ có thể thấy được vật gì lại lo lắng cho mình sử dụng n g u y ệ t k i n h thuật mượn lực sẽ dẫn phát dị thường sự kiện hiện tại tốt tàn nguyện sứ chu phương nguyện ý thay cực khổ cái này nhưng so sánh chính hắn tự mình quan trắc an toàn nhiều vì thế hắn thuyết phục không có kết quả sau dặn do sự cẩn thận làm việc một khi phát giác dị thường liền lập tức bỏ dở nguyện kính thuật tàn nguyện sứ chu phương ngược lại không chấp nhận cho là lần đầu thi triển nguyện kính thuật liền té xịu hành vi làm vân hòa vương đối với hắn rất có hiểu lầm. lần này nhất định phải mượn cơ hội hiện ra n g u y ệ t kính huyền liền diệu làm cho vân hòa vương biết được năng lực của hắn là bực nào đặc thù đại vương chờ một lát lại cho ta nhìn qua sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ tưởng t ì n h đang khi nói chuyện tàn n g u y ệ t sứ chu phương kích hoạt n g u y ệ t kính thuật lấy n g u y ệ t kính chiếu bí cảnh t h á n g thần hình bóng lại hướng ánh trăng dòng vật lúc này n g u y ệ t kính bên trong có một t h á n g thần c á i bóng ảnh bên trong lại có người ảnh bóng cây trung điệp huyện chuyển hàm xúc trăng trong nước hoa trong kính nhưng đây chỉ là biểu tượng theo thái âm nhập mệnh hiệu quả kích phát tại không cách nào chiếu lên nhân gian thắng thần tình hương dưới tự nhiên phản chiếu bí cảnh thắng thần tàn g u y ệ n sứ Ánh trăng không ngừng phóng chúng cùng nhau, trước gặp đại, sau hiện cái cùng nhau. Cùng tháng ảnh chỉ cái lại cùng Cùng bên trong chỉ còn lại tuần nguyên một đạo động thân hình lúc, hắn lập tức phát hình hắn nguyện lúc, lập khắc i n chiếu tinh chi tinh thuật. h Sau một k hắn nhìn thấy bóng ma l ù i tán tinh quang sáng lên một viên xanh hoa tinh thần nở rộ đạo đạo hà quang lộng lấy bên trong lẩn chứa liên tục sinh cơ nguyên lai là m ộ t đức tinh tượng tuế tinh giám đ ứ ớ c xanh hoa thịnh cảnh chính là phúc h i ể n chi sĩ Chu còn chưa thúc, phương điệu gặp trong lòng ngữ điệu còn chưa kết thúc, lại gặp một lại đây là mê hoặc hiện lên ở phương đông treo hơi thở thủ tâm hiện ra cái này liền đối với có thể cùng chiêu linh vương là bạn người như thế nào là phúc hiền chi sĩ quả nhiên là một hung hãn sát tài x a n h đỏ hai sao hòa lẫn cảnh tượng làm cho chu phương rất là hài lòng hắn cho là mình thấy được tuần nguyên bản tướng nó chính là nắm một mà sinh lấy giết thành đức người nhưng làm hắn không nghĩ tới là x a n h hoa ngôi sao cao thăng xích hồng ngôi sao đông tuần thời khắc lại có một viên nặng nghề tinh thần nợ rộ huyền hoàng chi quang điều đó không có khả năng địa hầu trấn tinh thụ lửa đất túc quản dục vạn loại thành công k h ô k i ê n lực không đủ người chiếu tinh này tượng có nhiều hình luật chi ếch trung à i đức ương n trấn tinh tỏa ánh sáng huy dân đạo xanh đỏ xong tinh quấn tàn nguyệt sứ chu phương cảm giác mình phiền phức lớn rồi có thể nuôi ra bậc này tinh tượng người ở nhân gian nhất định quyền thế ngọc trời có thể triệu tập binh tướng chấn áp khâm phục nếu để nó biết được chính mình tương áp ý thăm dò chắc chắn phái binh tướng đổi u giết hắn chuyện xấu nhân gian lại có nhân vật b ậ c này ta vì sao chưa từng nghe nói qua coi như chu phương chuẩn bị bỏ dở nguyện kính thuật thành thành thật thật về vân hòa vương phủ lần cư mấy tháng lúc ánh trăng bên trong đột có nhất tinh này g ra nó quang hạo c u ồ n c u ộ n đáng như đại nhật chi huy rượu mắt trói mắt kinh thiên mà quá dài canh mặt trắng giờ khác này chu phương trong lòng hiếu kỳ vượt trên e ngại hắn dị thường phân chấn nhìn chằm chằm ngôi sao kia dò xét cuối cùng xác định làm kim n ư c quá trắng quá trắng kinh thiên chính là thiên hạ cách dân c ả n vương mộ chính binh túc sát chi huy hàng xương tuyết lấy dứt l ghê gớm thế này sao lại là c ư ớ p đ o ạ t chính quyền khí tượng quả thực là cách cũ để ý định tân thiên nhân gian đế hoàng chỗ nào có thể nuôi ra nhân vật bực này còn có thể cho hắn thi triển thủ đoạn không gian cho nên hiện ra tứ tinh khai quốc c h i cục vậy hoàng đế không phải ngu ngốc chính là thất thế nếu không nhiều hơn chèn ép một phen cũng có thể đem nó thăng tinh chi thế đ ệ xuống tiếp qua chút niên g h m ẫ quốc tông thất định bị thanh tẩy nhìn nó tin h t ư ợ n g ẩn hiện thái độ cho là lấy h i ể n g i a làm quan lấy q u y ề n trường hình lấy đức đất trấn cuối cùng sao hôm sau mai trừ sạch hết thể vết bẩn làm thiên hạ bạc trắng đợi túc sát xương tuyết hòa tan chính là khai nguyên thăng xuân Tàng Nguyệt Sứ các h Phương u n Tâm đ ộ ó bực này khí tượng n khí định định có có loại lúc khai quốc ban thưởng sung túc linh bổng lâu dài không nói còn có thể thu hoạch được trưởng quán quốc tự thái trúc vị trí nói địa vị siêu nhiên có thể luận quốc sự xa so với bọn hắn lẩn cư thâm sơn tốt hơn nhiều đáng tiếc ta khốn tại vân hòa vương phủ nặng b ả y bí cảnh lại thời gian ngắn ngủi nếu không làm sao cũng muốn mưu đồ một phen tiếc nuối thất thần chu phương đ ố n g nhiên cảm giác n g u y ệ t kính chi quang không còn lóa mắt n g ư n g thần nhìn lại gặp một tử tinh cao thăng giờ phút này hắn chỉ cảm thấy nhân g i a n sẽ có đại biến mà lại là viễn siêu quốc triều thay đổi chi biến t i ê n tâm t í m thần nguyên khí tri chủ thông lợi vạn vật ngậm thật thần linh bao la quan ngũ hành đứng đầu sinh vạn vật tri căn làm thịt rót ven biển giang hà sự tỉnh cái này tin tưởng ta giải không được có thiếu là nhân dân viên tràn đầ hắn không nên xuất hiện ở nhân gian cũng không nên để cho ta nhìn thấy thái âm sứ d i ệ u ở trên đệ tử không dám nhìn lại nhìn bồi thường mệnh là nhỏ hỏng thiên địa linh cơ là lớn chu phương không bỏ dở n g u y ệ t kính thuật còn có bí cảnh thắng thần phản hồi trào c h ố n g vừa mới dừng lại n g u y ệ t kính thuật hắn thái âm sứ d i ệ u nghiên cứu liền sáng ngời tận không thời thực phản hư từ thái âm nhập mệnh hóa thành thái âm chiếu mệnh trạc thái lúc này bí cảnh thắng thần cũng không lại trắng loạn một m ạ c mà là có ngũ sắc chi quang chiếu g i i như mộng như hảo giống như hảo quan giỏi khắp nơi đồng thời tại hắn bỏ dở nguyễn kính thuật hầu những cái kia ngũ th tại ngũ sắc ngũ đức chi quang lúc xuất hiện tuần nguyên cũng thu được hệ thống nhắc n h ỏ đốt thu hoạch được trạng thái đặc thù ngũ đức n ạ p t h á n g thiên địa lấy ngũ đức n ạ p t h á n g làm rượu chiếu h à o quang sinh rượu đốt thu hoạch được thái âm chiếu mệnh trạng thái ánh trăng chi quang ngưng tụ làm thần linh bảo chỉ toàn minh nguyện mắt tự sinh chương ba trăm sáu mươi tám tháng chiếu thải h ạ chương ba trăm sáu mươi tám tháng chiếu thải h ạ tàn nguyện sứ chu phương nhìn thấy ngũ đức tinh thần sau đã hối hận lại may mắn hối hận chính là tháng nghiên cứu do thực hóa hư hắn sau này không cách nào ở nhân gian sử dụng nguyện kính thuật chỉ có thể ở nặng bẫy trong bí cảnh chiếu dọi tháng thần chi cảnh may mắn chính là hắn phát hiện một vị lê gớm tồn tại chỉ cần tiến hành bộ phận đầu tư liền có cơ hội thu hoạch được sung túc hồi báo trong chấp nhóm này hắn cũng không biết việc này đến cùng có đáng giá hay không đến trong lòng cảm xúc phức tạp quần c u ộ n thời khắc không ngừng khuyên bảo chính mình giữ vững bình tĩnh gặp ngũ đức gặp gỡ tinh tượng vẹn vẹn tổn hại tháng nghiên cứu mà không mất tháng thần chi mệnh như thế nào lại không đáng việc này can hệ trọng đại vân hòa vương không cũng biết m ặ t k h á c n g u y ệ t sứ giả cũng không có thể ta đổ biết được kỳ biểu con ta có biết nó bản ta nguyện sứ chu phương nhi tử cũng không trăng thần mệnh cách hắn mới vị đồ đệ ngược lại là chiếu lên tròn khuyết khắc biệt tháng nghiên cứ nhưng không trở ngại hắn đem chính mình thấy phó thác thân tử khiến cho mượn nhờ ngũ đức chi quý thành tựu một phen công lao sự nghiệp ở trong đó đương nhiên sẽ có phong hiểm làm việc người có thể thành có thể bại ngũ đức người cũng thế con của hắn tự nhiên cũng muốn đối mặt trong này hung hiểm bất quá thành tựu công lao sự nghiệp như thế nào không có chút nào phong hiểm hắn có ba đứa con một con lưu tại hạo nguyệt sẽ thủ bản một con ẩ n cư địa phương giàu có một con đi ra ngoài lập nghiệp đãi định nguyên bản hắn còn suy nghĩ để nhi tử đi theo vị k i a phong quân gia làm quan hiện tại không cần suy tính ngũ đức chi q u ý chính là nhân gian nhân tài kiệt xuất tuyệt không phải một chỗ phong quân nhưng so sánh a i kỳ thật ta đi tốt nhất làm sao bốn bộ kia vương d ã man dây dưa t h ự c khó có thoát thân cơ hội xác định tâm ý sau chu phương giả bộ như đã tính trước thái độ mặt mỉm cười mở ra hai mắt đại vương ta đã tra ra nó tin h t ư ợ n g vì sao người kia quả nhiên là thật lớn phúc khí chúng mục tiêu có xanh xích hoàng tam t i n h bốc lên đối ứng tranh đấu thành đức chi tướng chu phương cũng không lấy hoang nôn lừa gạt mà là lựa chọn nói ra bộ phận duy trì thành ý như vậy cho dù vân hòa vương học được nguyện kính chiếu tinh thuật cũng lần nữa gặp được ngũ đức quý nhân cũng chỉ có thể nói hắn kỹ nghệ nông cạn không thể nói hắn hắn ngụy trang rất tốt phần kia tự tin lạnh n h ạ t khiến người nguyện ý tin tưởng hắn lý do thoái thác có thể phần tự tin này vẹn vẹn duy trì một lát liền lần nữa phá phòng không nói đến người kia có cỡ nào tin tượng chu tiên sinh đây chính là ngươi nói xem sao cảnh tượng kỳ dị sao lúc này chu phương còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lấy tất cả nằm trong lòng bàn tay giọng điệu đáp lại nói đại vương yên tâm lấy tháng chiếu tinh tự nhiên có tinh thần hư ảnh xuất hiện giống như đ à i ngắm t r ă n g là chỉ toàn chỉ có tinh chu phương gặp tuần nguyên ngón tay bầu trời đặt câu hỏi tưởng rằng trước đó ánh trăng chiếu tinh lúc xuất hiện ảm đạm tinh ban vì thế cũng không mới biết được c hắn í n mình chọc bao lớn phiền h chọc ước. bao nhìn thấy một mạc nguyện không xuất hiện một tầng mông lung thanh nhã hào quang năm màu cái tiết ánh sáng cực đẹp như lưu hà rượu cảnh như ngũ thải hà quang nhanh chóng biến mất còn có thể nói là chiếu dọi ngũ đức chi cảnh nhưng hào quang đã khắc họa nhập tháng thần bên trong không có tiêu tán pha loạn dấu hiệu đem trắng l o a n tháng thần biến thành một viên nhiễm ngũ sắc minh châu chu tiên sinh có thể cải biến tháng thần ráng vẻ quả nhiên là tài cao số đấu chi sĩ đối mặt tuần nguyên hương hỏa hóa thân khích lệ chu phương cảm giác như rơi vào hờ băng hắn chỉ cầu công danh lợi lộc tiêu sái nhân gian chưa bao giờ từng sinh ra tham gia thiên địa chi tranh dạ tâm hiện tại tốt hắn thăm dò làm thiên địa c h i lực chạy ngược mà đến bí cảnh thắng thần bị nhiễm dị sắc phần nhân quả này thực sự quá lớn hắn sao dám dưới lưng như thế nổi danh vì thế hắn cứng ngắc cười một tiếng dèm pha chính mình sau khi t ậ n lực bỏ qua một bên quan hệ đại vương nói đùa ta vì sao lại có cải biến thắng thần c h i năng loại này cảnh tượng kỳ dị xác nhận bí cảnh tự sinh c h i quang có lẽ nào đó đối với người mới tập trung linh vật quá mức bất phẩm thu được đài ngắm trăng nhân duyên cung gia trì lấy ngũ thải hà quang la trúc rõ ràng chân quý tri tình cũng có thể là, là những đạo nhân kia cùng tăng nhân thủ đoạn bọn hắn một phương có thể nhiếp anh trăng một phương có thể dẫn thắng linh chưa chừng có rượu pháp có thể làm nhiều thắng thần đương nhiên thái âm x ứ rượu cỡ nào to lớn t ô n quý bị ngoại lực ảnh hưởng khả năng c ự thấp càng lớn có thể là t u ế n g u y ệ t tích lũy làm nặng bảy bí cảnh càng thêm hoàn chỉnh chúng ta đúng lúc gặp cơ hội tốt nhìn thấy bí cảnh h à o quang chu phương ý đồ đem chính mình dẫn phát sự tỉnh định nghĩa là lúc này là thủ đám người may mắn tuân nguyên thì điều khiển hương hỏa hóa thân phối hợp hành động ra vẻ nghi ngờ nói chẳng lẽ lấy tiên sinh tri diệu pháp còn không đủ thành cảnh này đại vương minh giám xác thực như vậy ta nếu có năng lực ảnh hưởng bí cảnh thắng thần như thế nào tại ẩn cư s ơ lâm chắc chắn tiến về dính đô t dù sao ta chỉ là một kẻ trong hồng trần người sao dám không nhìn chức quyền chi trọng không cầu phú quý đồ vật ta nguyễn sứ chu phương nói rất chân thành ở vào đài ngắm trăng nhân duyên phủ người đồng đều chưa phát hiện dị thường của hắn đều là nhìn trời tượng chỉ trỏ suy đoán vì sao sinh biến thằng đến linh chim khách h ó t vang thúc người thừa cầu lúc đám người cũng không thu hoạch được đáp án đành phải âm thầm ghi lại việc này chuẩn bị mang về nhân gian tương thảo theo huyền tím cầu ô thức thoát ly t h á n g thần hướng mặt đất chầm chầm hạ xuống t h á n g thần g á n g vẹ lại không v n tàng lại là thân ở giữa thắng không rõ thật rơi xuống đất ngắm trăng chiếu thải hạ v năm g i ộ bảy bí cảnh chi biến không biết là tốt là xấu chúng ta hay là đi đầu trở về đi hắn cẩn thận không phải ví dụ vô luận là tăng đạo hay là võ giả văn sĩ đều là giữ im lặng bước nhanh đi đường hết sức ăn ý theo thứ tự rời khỏi bí cảnh tuần nguyên hương hỏa hóa thân dung nhập trong đó cùng tàn nguyệt sứ chu phương cùng nhau rời khỏi bí cảnh chỉ có những cái k i a cẩm tú sư có chút hưng phấn chỉ phía xa thắng thần kêu gọi ngọc quỳnh xảo sư quan sát lao sư ngài nhìn thắng thần đỉnh chót có hào quang năm màu tạo ra đó chính là ngài nói ngũ thải sợi sao có phải thế không ngũ đức chi quan g xảo dệt là sợi có thể tục mệnh duyên thọ này ánh sáng rất đ ố i v ớ i lại quá cao xa không cách nào thu thập các ngươi chớ có mơ tưởng xa vời khi tìm ngũ hành đồ vật lấy linh dạy tơ điều chế ngũ s á t sợi khi tuần nguyên tiếp cận ngọc q u n h xảo sư quay đầu hướng hắn khởi xướng đối thoại nhà ngươi lao sư tìm ta định chế hai bộ ngũ sắc thải ý n cuối cùng lại chỉ lấy một bộ. Ngươi nếu có thể gom góp tiền có thể tìm ra ta đổi thành một bộ khác ngũ sắc lân y đ g h ĩ a không có lô tức vị này kim diệu phát động kim tinh vụ nữ tranh hoa sự t ì n h tuấn nguyên lòng son thuần nguyên thiên phú lập tức hiện hiện bất phàm không muốn đàm càng thả i y thì còn có bực này lai lịch quả nhiên lấy hắn r ồ i r à o sẽ không thân mang p h à m vật đa tạ xảo sư hao tâm tôn sức chế áo ta quay đầu tìm chút linh vật giao cho xảo sư định giá không biết cái kia ngũ t h ả i lân y vì ai c h ỗ dệt nếu có tính danh lưu lại ta có thể thay t h ầ chuyển giao thái âm sứ diệu như chỉ toàn quả có thể gửi tri tâm cùng đến nhau ngũ sắc thảy y n ĩ a làm mũi p h ụ thừa cầu nhập thắng kết đồng tâm ta cũng không biết người kia là ai, chỉ nói là một bộ thả i y ỉa hỷ phục ta gặp hắn có chút chăm chú liền đồng ý không muốn hỷ phục cuối cùng thành đồ hóa trang hắn lấy đi thả i y ỉa diễn kịch pháp đi, lại chưa hướng ta đòi hỏi lân y ỉa lúc đầu ta nên thêm chút giá tiền làm trả thù lao bởi vì chế lân y hao phí ta không ít ngũ sắc sợ i làm trễ mải mặt khác quần áo bệnh tiến độ nhưng gặp ngươi thuần nguyên chân thành có chút h i ể u chuyện liền ổn định giá giao cho ngươi đi chương ba trăm sáu mươi chín lân y ngũ thải chương ba trăm sáu mươi chín lân y ngũ thải ngũ sắc thả y ỉa là vui phục một kiện khác vì ai sợ định liền không khó đón đàm càng mặc dù giỏi về lấy vật nhưng không có hướng ngọc quỳnh s ả o sư t r e o đùa kỹ nghệ mà là lựa chọn định chế thải Ngọc quỳnh s ả o sư đối với hắn hẳn là cầm hữu hảo thái độ khiến cho cùng hắn có quan hệ người có thể đổi về ngũ thải lân y nhưng bây giờ còn có hơn hai mươi vị cầm tú sư ở đây tuần nguyên không tiện xuất gia phúc vận hương hóa trao đổi vì thế hắn đối với cầm tú sư bọn họ khẽ gật đầu ra hiệu lại đối ngọc quỳnh s ả o sư đạo đa tạ s ả o sư chiếu cố lão sư sự t ì n h không nhất thời vội vã cầu học tri lộ rất là chân quý ta nguyện các loại xảo sư giảng bài hoàn tất lại đi thỉnh giáo tất quả nhiên vẫn là người cái này lòng ta cần cho bạn bè đệ tử lưu c h ú t thời gian tỉnh giáo chuyện cũ xảo tâm quả quyết không thể kéo dài có lẽ là cẩm tú sư nghề nghiệp bất thiện tranh đấu thiếu đi mấy phần lệ khí cũng có lẽ là lần đầu thấy được bạn phái môn nhân cần lấy lễ đối lãi tóm lại một đám cẩm tú sư phi thường bình thản đồng đều hướng tuần nguyên chấp tay thi lễ sau lại hướng ngọc quỳnh xảo sư có thứ tự đặt câu hỏi đây cũng là có sư trưởng bảo vệ chỗ tốt những người khác gặp bí cảnh sinh biến đều không dám lưu lại cẩm tú sư bọn họ lại không thèm để ý chút nào như vậy xem ra cẩm tú sư mới là nặng bảy bí cảnh ưu thế nghề nghiệp ngoại nhân ở chỗ này tìm bọ chắc chắn bị ngọc quỳnh xảo sư chế tài ước chừng một nửa canh giờ chúng c ẩ m tú sư hỏi không thể hỏi nhao n h a u bái biệt lao sư rời đi chờ bọn hắn đạp vào trong nước cầu ảnh biến mất không thấy gì nữa tuấn nguyên mới lấy ra một phần phúc vận hương hỏa tiến lên trình lên xảo sư lại nhìn vật này giá trị bao nhiêu khả năng đổi về ngũ thải lân ý n ngươi ngược lại là s o ngươi lão sư kia còn giàu có mò đùa dỡn môn nhân thiện tài chi mệnh quả thật không giả tuấn nguyên từng đưa qua đi ra không ít phúc vận hương hỏa sở thụ người không phải chân tàng chính là hữu dụng chỉ có ngọc quỳnh xảo sư đặc thù nhất nàng đưa t sau đó lấy ra xanh vàng đỏ trắng đen năm tuyến xoa nắm điều hòa chế thành một cây bảo quang dấu dếm ngũ sát sợi ngũ đức hương h ỏ a đưa cho phúc thần âm quỷ bất quá là trời ban linh ổng trong tay ta lại có các loại diệu dụng người có mấy phần dự trữ nếu là vượt qua t r ă m sợi ta nhưng vì người chế một đ ộ ngũ đức cầm bảo có thể hộ vệ thân hồn tăng phúc thuật pháp tị độc khu sát t r ă m sợi tuần nguyên tạm thời là không có bất quá ngày sau tập hợp đủ có thể lại đến định chế để xảo sư thất vọng ta chi phúc vận hương hòa số lượng có hạn xảo sư nếu thích ta nguyện đưa tặng một phần những người còn lại cần khi chủ vật khó dùng làm chế áo người mạng đai chính mình, ta lại sao tốt thu n g ư ơ i quý lễ cũng được xảo kỹ mọi loại rượu thủ thành chỉ có lòng son chiếu xảo tâm ta cùng ngươi hữu duyên liền vì ngươi bất thêm nửa trụ ngươi lại lại lấy bốn phần phúc vận hương hỏa đến ta thu ngươi năm phần phúc vận hương hỏa đ ư a ngươi ngũ sắc lân y một kiện ngươi có chỗ lợi ta cũng có sở hạch tuần nguyên theo lời lần nữa trình lên bốn phần phúc vận hương hỏa ngọc quỳnh xảo sư thì từ trong v í rút ra một kiện ngũ thải áo quan đáp lễ bề ngoài giống như thiên y không có chút nào may vết tích trên có huyền thủy hình xích châu trụ bạch kim bảy thanh lôi văn hậu thổ bảy các loại trang trí cả kiện lân y màu sắc minh thủy chưa phát giác phức tạp là tia sợi chế lại dị thường cứng cỏi tại ánh trăng chiếu dọi xuống thỉnh thoảng chạy qua trận trận ngũ thải hào quang sự kiện đạo cụ ngũ thải lân y giới thiệu đạo tâm thủ vững không bỏ quên đến nơi đến trốn trong lòng giấu cho dù vô duyên tơ hồng kết cũng làm hỷ phục tận tâm sự tỉnh mang tới hỷ phục diễn trò phục trong lửa giò xét tháng không người biết thiếu niên tóc bạc tâm dứt khoát nhân sinh như kịch ván kế tiếp hiệu quả ngũ sát ngũ hành đưa vào linh khí sau kích hoạt ngũ hành nội có thể thông qua ngũ hành loại địa hình ngũ đức thủ tâm giảm bớt ngũ hành loại thuật pháp tổn thương tăng phúc ngũ hành lo v ả y sợi trường m ệ n h kết liên tiếp cuốn l à k hóa gặp trí mạng lúc công kích khôi phục năm thành máu lam sử dụng sau có thể tìm ra xảo sư một lần nữa biên chế vải y s ợ Chú, sợi ự kiện dỡn đạo đưa đùa đ hoạch hoặc cụ có thể đưa về màu đùa dỡn cửa hoặc cam thể tuyển thủy phủ, thu phụ, ư về màu c môn p h á băng bộ thưởng. Ngũ thải lân hiệu quả rất cường đại, tuần nguyên dựa vào kỹ năng, nghề nghiệp, tinh tượng, đạo cụ lấy được gia hiệu quả, thải này liền thực hiện bộ phận. Mấu chốt nhất là ngũ gia thải rất trì thải thực chốt thải hiệu hiệu được quả quả, vảy đại, lấy là y y Mấu cụ đạo dựa vào kỹ s ngũ sáp ngũ đức là căn cước nhưng vậy sợi có thể biến đổi món tiên là ngũ thải vũ ý ỉa tốt phi hành có xào cánh người cũng nhìn được ta chi xào cánh mặc dù không so được tức linh nhanh chóng nhưng viễn siêu bình thường ngự không tưởng vân chi thuật ngũ thải vũ ý công hiệu cùng đảm càng rất t ư ơ n g hợp hắn giỏi về bảo mệnh lại linh bảo đông đảo cần thiết bất quá là phi thiên đ ộ n địa thông hành ngũ phương chi thuật nhưng cái này cũng đại biểu hắn có thông qua ngũ sáp ngũ hành m ô n năng lực trước đó không thân vào mây trời hẳn là không làm tốt nhập đạo luật tháp bồi dưỡng chuẩn bị xảo sư chi năng siêu phạm tuyệt luân làm ta kiến thức tăng nhiều không biết xảo sư còn tiếp nhận quần áo định ch khả năng cầu được một kiện ngũ thải vũ y yể ngươi không phải môn hạ đệ tử của ta lại không phải vui kết lương duyên người ta vốn không nên vì ngươi chế áo nhưng n i ệ m tình ngươi có chân thành c h i tâm lại phúc đức thâm hậu ta có thể phá lệ vì ngươi bệnh ngũ thải hạ y yể bất quá ngũ thải áo làm vui phục cô âm có dệt độc dương không thành ta như chế áo tất dương ngũ đức cùng âm ngũ thải cùng chế trong đó cần thiết ngũ hành đồ vật không ít ngươi tìm đủ vật liệu lại đến tìm ta đi chớ cảm thấy ta có l ắ n ngươi cần biết đàm càng năm đó cũng là chuẩn bị đạo ngũ hành đồ vật để cho ta rút ra ngũ thải sợi sắp áo này chế thành Về p h càng càng bất h hiệu ợ may quá vì xác định tinh thần nhập mệnh nhấn có thể dùng hắn hay là lấy ra một viên thuế tinh nhập mệnh nhấn hỏi thăm chứng thực xào sư ngươi nhìn ấn này phải trăng hợp cách trung cần bao nhiêu mai có thể chế háo ngươi c h i phúc vận quả thật không tầm thường huế tinh c h i ấn thanh linh lộng lấy tự nhiên có thể thực hiện ngũ thải áo lây trăm năm hảo hợp c h i ý mới có thể chế thành mỗi kiện cần ngũ sát sợi trăm đạo nhiều chi vô dụng thiếu khó khăn thành ngươi như tinh ấn đông đảo có thể cho ta ngũ hành tinh ấn tất cả hai mươi ta nhưng vì ngươi thu thập âm dương ngũ thải sợi chế một đối năm thải y ý ý tuần nguyên không biết lấy trăm viên tinh thần nhập mệnh y n ấn thành quần áo có gì công hiệu nhưng tóm lại không phải là v ậ n tầm thường không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể vượt qua đàm càng sở định ngũ thải vũ ý cùng ngũ thải lân ý ý, ý đã tạo sư dạy hoặc ta về trước đi ch Đi thôi, người t là ba trăm bảy mươi huyền ngọc sừng rồng chương ba trăm bảy mươi huyền ngọc sừng rồng đảm càng nếu không có thu hồi ngũ thải lân y ỉa liền đại biểu đem lân y mang về mỏ đùa dỡn cửa hơn phân nửa cũng sẽ trở thành đồ cất giữ lấy hắn bản tính tự nhiên sẽ bổ đủ giá hàng cũng cho phần thưởng nhất định nhưng tại sự kiện thôi động vô ích bởi vậy tuần nguyên hay là dỡ xuống phường thần khối ra lắp đặt dòng có sừng chi r á c trải qua hoành giang long cung thủy vân đài truyền tống vào cam tuyển thủy phủ cách hắn lần trước bái p h ò n g đã qua hơn tháng nhưng thủy phủ chi cảnh cũng không có gì biến hóa giống nhau lúc trước lưu ly bảo thụ mở ngọc hoa s ứ như điệp tôm giống như thỏ sóng biết ngân xa lộ ra thanh tịnh dòng tầm kim ngao tuần cung phủ hắn vừa mới đến thủy phủ liền có k tới chuyện gì ta ở bên ngoài tìm được một vật có chút hoa mỹ đặc biệt đưa cho lão sư đánh giá làm phiền tướng quân dẫn đường quý khách xin mời đi theo ta thiếu quân chính tại tiếp thủy điện tinh tu kim truy long ngao phía trước dẫn đường tuấn nguyên dạo bước đi theo trên đường đi dòng tầm thủ vệ đều là hành lễ nhiều m à u x ư a e sợ phất phới đợi cho tiếp thủy điện lúc đó có huyền bạch xà nữ gõ ngọc điệp lay động kim linh thanh linh thanh âm tứ tán truyền bá lưu ly màn nước tự động xoay tròn lại là điệp nữ chuông vang động quý khách nhập phủ đến tiếp thủy điện cửa mở long nữ tĩnh tu rừng thân man lân giáp tú thủy bào long nữ ngao rõ Người tới chuyện tới vì, vì thế ta lấy chút linh vật tạ ơn đem trụ về cố ý mang đến xin mời lao sư kiểm tra thực hư Đang khi nói chuyện tuần nguyên từ thùng vật phẩm lấy ra ngũ thải lân y đưa lên lòng nữ ngao rõ ràng sau khi nhận lấy thật lâu không nói ước chừng qua nửa khắc đồng hồ nàng đột nhiên mỉm cười đưa tay đem ngũ thải lân y phủ thêm giờ khắc này áo lóc trắng đoan t ú thủy lân giáp áo khoác ngũ thải hạ y lòng nữ ít đi một phần kiên nghị nạo khí nhiều hơn một phần ôn nhu bình thản ta nói lấy chồng hắn làm hỷ p h ụ không cần chúng sinh gặp minh nguyệt gửi trung t ì n h hào hai tử cái này ngũ thải áo ta rất ưa thích ta cũng có một vật quà đáp lễ của ngươi có thể chúc ngươi nói đồ trôi chạy s ố n ngày hóa rồng từ cái cổ gỡ xuống một kiện linh lung mặc ngọc rơi đưa cho tuấn nguyên khuyên hai ngọc kia hình dạng và cấu tạo có chút đặc biệt chính là một phát trồng chi giác nhỏ như chỉ đóng linh lung đẹp đẽ h quan g dầu dếm tuấn nguyên cũng không chối từ sau khi nhận lấy thu nhập thùng vật phẩm mới biết công hiệu đạo cụ đặc thù huyền ngọc sừng rồng rơi giới thiệu rồng có sừng hóa chân long cũ sừng c ở i như ngọc có thể dẫn hát thủy tụ hộ thân trừ tà sát hoành giang long quân chỗ k ở i sừng rồng ở trong chứa rồng có sừng chi kiển đạo yêu long chi linh tính hát long chi sinh cơ hiệu quả long linh trang bị sao nhập cá long hóa sinh ao có thể chuyển hóa làm mặc ngọc lúc chiến đấu mỗi khắc đồng hồ kích phát một lần tái chiến hiệu quả chúng có thể điệp ra ba tầng đại lượng tăng phúc công thủ cùng thuật pháp tổn thương hát thủy lấy linh khí ngưng tụ sinh cơ hát thủy có thể khôi phục đại lượng sinh mệnh ngang nhau tán c h ú n g độc loạn thần loạn khí loại mặt trái trạng thái Chú, huyền ngọc huyền thủ sừng là không phải thủy tộc Long Trúc không cách nào kích hoạt sinh cơ hát thủy hiệu quả. Huyền ngọc sừng vẹn vẹn kiệt ngạo cùng hát thủy hai hạng r a chỉ liền có thể tăng phúc không ít chiến lược đương nhiên chân quý nhất hay là long linh đặc tính có thể để cho hắn t r ù n g tộc trực tiếp chuyển hóa là mặc ngọc rồng có sừng lao sư đây là l o n g quân tặng cho nhất định là ngươi hộ thân đồ vật ta không dễ chịu này trọng lễ nếu là bình thường linh vật tuần nguyên chắc chắn nhận lấy nhưng huyền ngọc sừng rồng rơi liên lụy đến cha con c h i tình hắn không có khả năng ra v ẻ không biết tùy tiện nhận lấy trưởng b ố i tặng cho mặc dù gửi gắm tình cảm đông đạo bản chất lại là vật truyền thừa phụ thân tại ta sừng rồng rơi là chịu mến nữ ta chuyển tặng ngươi là bảo vệ vì thế trang sức ngọc chỗ gửi c h i tình không có chút nào chiết khấu phụ thân biết sau cũng sẽ đồng ý bởi vì ta đã lâu lớn có hậu bối l à kế long nữ ngao rõ ràng nếu đưa ra mặc ngọc sừng giống rơi đương nhiên sẽ không lần nữa thu hồi t u ấ n nguyên thấy vậy nói lên đài n ắ m trăng tiên sứ thân phận chuẩn bị lấy tơ hồng linh thăm đồng t â m kết để báo đáp lại không ngờ long nữ ngao rõ ràng cũng không cảm thấy hứng thú cái k i a đài n ắ m trăng cây nhân duyên có thể thụ đồng t â m kết sự t ì n h ta cũng nghe nói qua nhưng ta không muốn lấy một cây tơ hồng làm trứng nếu là có tình không cần tơ hồng rát nếu là vô tình rát chi để làm gì Đài như g ắ m trăng t quân n dự í ban đ ầ vậy ô cùng tốt, h kết kết xem, xem ra đồng tâm kết càng thích hợp không cần lo lắng cho tính mạng người chơi quân thể cũng không thích hợp tính mệnh đơn nhất thường nhân người tuy là đ ạ i năm trang thiên sứ lại không thể tùy tiện vì người khác dẫn tiến nhân duyên lấy tình mở là duyên thành hữu duyên tự nhiên có đồng tâm vô duyên đồng tâm cũng phân biệt đài ngắm trăng nhân duyên cung hàng năm mở ra một lần chính là quý các loại lương duyên không nhất thời vội vã mới có thể không mê tại một thế đa tạ lao sư dạy bảo ngày sau ta định cẩn thận dẫn tiến t u ầ n nguyên vốn muốn mượn đài ngắm trăng tiên sứ thân phận trợ long nữ cùng đàm càng kết thân cuối cùng lại chỉ đưa ra một kiện hỷ phục bất quá cái này cũng bình thường lấy long nữ tiêu ngạo cùng đàm càng cố chấp như thế nào cầu một cây tơ hồng trói buộc lẫn nhau như vậy cũng tốt hai người hô kinh cầu đạo lòng dạc a o dù sao cũng tốt hơn hướng một cây tơ hồng thỏa hiệp gửi gắm tình cảm cùng long nữ lại rảnh rỗi phi sau đó hắn điều khiển tím ly truyền tống về l o n g c u n g cũng lấy ra mặc ngọc sừng rồng rơi cường hóa nó、no、thân huyền ngọc sừng rồng rơi tên là phối sức bản chất lại là hoành giang l o n g quân chỗ cởi chi giác thuộc về rồng có sừng sừng thuộc loại có thể cường hóa tím ly hóa thân đốt phải trăng tiêu hao huyền ngọc sừng rồng cường hóa tím ly hóa thân t i ê u hao huyền ngọc sừng rồng cường hóa tím ly hóa thân tại hắn xác định cường hóa sau tím ly hóa thân đẳng cấp bắt đầu tăng vọt rất nhanh vượt qua cấp ba mươi phòng chủ hướng về cấp bốn mươi p h ó n g đi thẳng đến đến cấp năm mươi vừa rồi bình tĩnh trở lại kỳ danh hảo cũng thay lần này cường hóa làm cho tím ly hóa thân thực lực tăng nhiều vượt qua cấp ba mươi hấu long kỳ đã tới cấp năm mươi trường thành kỳ t u ấ n nguyên nếm thử để nó ngưng tụ sinh cơ hát thủy quả nhiên có thể thực hiện nhưng sinh cơ hát thủy không cách nào thu nhập thùng vật phẩm chỉ có thể thu nhập tam bảo cán khôn hồ lô tím ly hóa thân vốn là có k h ô n g thủy c h i năng cùng đ ẳ n g vần giá vũ c h i năng có thể điều khiển hát thủy trị liệu đồng đội hoặc hóa thành hát vụ tiến hành phạm vi lớn trị liệu mặc dù hát thủy hóa sương mù sẽ yếu bất bộ phận hiệu quả trị liệu nhưng q u ở phạm vi rộng khắp có thể phủ chiếu quân đội bạn mặt khác kiệt ngạo thiên phú phát động cũng có đường tắt nhưng tại trước khi đại chiến trước tiên tìm tìm Các loại điệp ra ba trăm ầ n g sau l bảy mươi một thần tinh chi thủy c ba trăm bảy mươi một thần tinh chi thủy ta nguyên sứ chu phương trở lại vân hòa vương phủ sau trở nên dị thường an ổn đã không còn mảy may l ờ i biếng cũng chủ động hướng tuần nguyên hương h ỏ a hóa thân giảng giải n g u y ệ t kính chiếu tinh thuật tuần nguyên biết đây là nỗi lòng không trường biểu hiện hắn hơn phân nửa muốn thông qua giảng thuận hạo nguyện kính điển hòa tan nặng bảy bí cảnh dị thường khi tuần nguyên nói cho hắn biết muốn ra ngoài thăm bạn lúc nó vốn là nỗi lòng lo lắng kém chút phá công mười phần lo lắng vân hòa vương tầm bạn bè chiều sâu nghiên cứu thảo luận bí cảnh cảnh tượng kỳ dị bất quá làm ộ t cái lao giang hồ hắn hay là cố gắng duy trì l ạ n h nhạt thái độ chúc đại vương đường xá trôi chạy ta vừa vặn cần chút thời gian biên soạn giảng ghi chép đợi đại vương trở về lúc có lẽ có thể dùng tới làm phiền tiên sinh hao tâm tổn trí ít thì ba năm ngày nhiều thì hơn mười ngày ta liền sẽ hồi phụ nghe nói tuần nguyên lời nói chu phương trong lòng nhẹ nhõm không ít xem ra vân hòa vương cũng không hoài nghi hắn nếu không cũng sẽ không rời phủ nhiều ngày ô càng còn tại xử lý tân tuyên quận sự vụ cần mời xung quanh phong quân hãng cử hay nghiến hội tuyên cáo sở hoàng đất phong sự tỉnh cùng tân tuyên vương phản nghịch sự tỉnh vì thế tàn n g u y ệ n sứ chu phương thu được một chút tự do thời gian nhưng hắn không chuẩn bị bước ra vân hòa vương phủ một bước tránh cho trong lúc cấp bách sinh loạn từ lòi đôi u ở tại cung tiễn bên d ư ớ i tuần nguyên hương hỏa hóa thân truyền tống đến đại lương ẩn trong khói núi chỗ sau đó tuần nguyên bản thể cũng truyền tống m ạ tới cũng dỡ xuống dòng có từ biệt mấy tháng lần nữa đến ẩ n trong khói núi lúc tòa kia chuyên môn sườn núi thành náo nhiệt không ít h ắ n đột nhiên trở về làm tinh tú tông trên giới đều là chấn động tím khí đạo nhân cùng tháng b ộ t đạo nhân càng là tự mình ra khỏi thành nên đón hai vị thiền sư mạnh khỏe lần này về tông thế nhưng là thiếu bổ khí linh vật còn xin thiền sư yên tâm trong khoảng thời gian này kế đô tinh quân cùng sao la hầu tinh quân dẫn đầu môn nhân thường xuyên công phạt góp nhặt không ít tinh thần đan tinh tú ván cờ bí cảnh đã nguy hiểm lại hữu hảo dưới đó hạn chỉ có cấp mười hạn mức cao nhất tạm thời không rõ sản xuất lại tương đối phong phú là không tệ linh vật nơi sản sinh trong lúc đó tím khí đạo nhân chủ i động nói lên sườn núi thành biến hóa nguyên lai lô tức chỗ đốc tam châu chi địa đối bọn hắn hoàn toàn mở ra cũng hứa bọn hắn thành lập các loại phật tự an thân bởi vậy hiện thế nhất mạch có thể khôi phục nhanh chóng cũng ở các nơi tìm kiếm chiếu lên tinh thần người thu nạp đ ồ i dưỡng tiên sư bạch hạc trại gần đây vừa v ẫ n rất tốt phải chăng cần càng nhiều đệ tử trợ giúp tạm thời không cần bạch hạc trại láng giềng n g u quốc tứ đại khấu một trong môi sân khấu ta điều tra phát hiện nó cùng n g u quốc thừa tướng hứa hử có chút liên lụy xác nhận hứa hử chỗ đồn tư binh vì ngăn ngừa thống binh ở bên ngoài hứa hử truyền tống về vệ i t b ì n h bạch hạc trại gần đây không tốt đánh chiếm ngọc hành núi nhiều ngày không thấy song phương khó tránh khỏi nhiều phiếm b à i câu lại kêu gọi người hầu bố yên uống một phen sau mới tính nên đón xong tất chuyện chỗ này hương hỏa hóa thân trở về phòng nghỉ ngơi tuần nguyên qua trong sương mù cầu dây tiến về vừa vào tinh tú bí cảnh hắn liền lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấc kính ghi chép tọa độ nhìn có thể hay không đem hương hỏa hóa thân cùng tím ly hóa thân truyền tống đi vào sự thật chứng minh hóa thân đơn vị cùng loại t ù y tùng có thể hiệp đồng bản thể tác chiến kể từ đó tinh tú khiêu chiến liền thuận lợi nhiều liên tiếp tám trận khiêu chiến sau tuần nguyên lần nữa gặp được thần tinh nhập mệnh bốn năm cấp hát thủy quân sĩ chỉ bất quá lần này hắn không có lựa chọn dừng lại mà là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến năm mươi cấp h t h ủ y giáo húy cũng không khó đối phó tại tuần nguyên đa trọng tăng thêm trưởng tâm lôi, cùng tím ly hóa thân lôi bao trùm bên dưới rất m a lui lại trận khi trận thứ nguyên bản thân mang huyền giáp cầm trong tay thương t h u ẫ n hát thủy giáo hí lại đổi hình thái kỳ huyền giáp phía trên xuất hiện màu tím minh văn d â n thư phương bắc thần tinh hàng chân kinh một tay cầm tím thần thương một tay cầm hát thủy cờ mi tâm có tím thần tinh ban l ớ p l õ e giống như thiên nhãn thẩm tra nhân gian tên cũng nhiều tiền tố là v ì thần tinh bản mệnh năm năm cấp hát thủy chu tà giáo hí thứ nhất giáng lâm liền hai tay k ế tấn miệng tụng hướng thật l ễ đấu thủy đức tứ thần ngậm thật thần linh thống lợi v vật sau một khắc tinh tú trên bàn cờ xuất hiện mưa phùn giảy càng ngày càng nhanh lại có sương mù làm bạn có thể che chắ nhưng những ngày đối với tuần nguyên ảnh hưởng không lớn hắn có chiến ý trạng thái t h i ê n mục thuật kỹ năng cùng thấy máu đầu c h i năng gia trì tự nhiên có thể tinh chuẩn k h ó a chặt mục tiêu tím ly hóa thân cũng thế nó vốn là trong nước c h i lòng tại trong nước tuần hành thậm chí sẽ kéo dài khôi phục linh khí như thế nào bị hơi nước che chắn ánh mắt đây cũng là tuần nguyên ưu tiên lựa chọn khiêu chiến thủy đức thần tinh nguyên nhân hát thủy giáo uy sáng tạo chiến đấu hoàn cảnh không chỉ có lợi cho hắn cũng có lợi cho tuần nguyên cùng tím ly hóa thân để tỏ lòng đối với thần tinh bản mệnh tôn trọng hắn ở tại kết ấn lúc liên tục sử dụng năm phần tinh thần tri quang lần không giống với kích hoạt t u ế tinh nhập mệnh xanh hoa phong lôi hình thái cũng khác nhau tại kích hoạt thần tinh nhập mệnh thủy nguyên hình thái kích hoạt ngũ đức tinh xa hình thái sau thân thể của hắn cũng không xuất hiện rõ ràng biến hóa nhìn lên hay là người bình thường hình nhưng từ trong r a ngoài có ngũ sắc bảo quang nở rộ tinh xa ngưng tụ thân thể không chỉ có không có tâm thủ mắt các loại nhược điểm còn lớn hơn biên độ tăng cường hắn sức khôi phục cùng thuật pháp hiệu quả lần nữa trạng thái d ư ớ i hắn dùng bảy chim phiến dẫn phong mà rơi ất một phong lôi hóa thành xanh đỏ chi sắc có lôi chi bạo liệt hỏa chi của nhiệt trong lúc nhất thời ớ t một phong lôi bốc hơi hơi nước bao trùm hát thủy giáo húy chu tả dòng lôi dung nhập trong nước giống như thủy t r i ề u tầng tầng quay cuồng nếu là bình thường đơn vị gặp phải như thế đà kích chắc chắn bị quấy nhiều k h ô n g chế cho dù là năm mươi cấp bột quỷ xa tàn thủ cũng không ngoại lệ nhưng có thần tinh bản mệnh trạng thái hát thủy giáo húy là một ngoại lệ nó mi tâm tím lúc sáng đại chán thân thể như mặt nước hóa thành vô hình đồ vật tùy ý chạy xuôi sau đó một đạo vòi dòng nước tại phong vũ lôi điện bên trong nhanh chóng thành hình nó thân thể có hạn không so được thiên địa khí tượng hành động lại càng thêm linh mẫn trong chốc lát hóa dựng th như trong nước cự xà giống như p h o n g tới tuần nguyên nó lơi rắn là tím thần thường răng rắn là đen nước cờ k h í t h ế hung hung muốn n u ố t của nhân tuần nguyên thấy vậy lập tức điều khiển phụ thân anh viên ngọc tượng hương hỏa hóa thân tiến lên ngăn cản sau một khắc c h ó i hai thanh â m vang vọng toàn trường anh viên ngọc tượng từng mảnh rán nước ngực bị đâm xuyên đầu đến bên hông tức thì bị chém ra một đạo thật sâu vết dạn anh viên ngọc tượng mười phần cứng cỏi một lần đả kích đối với nó tạo thành tổn thương không nhỏ nhưng chưa kích phát ngăn cản một lần tất sát công kích viên ngọc hiệu quả hương hỏa hóa thân cũng không lại chờ lợi kích hoạt pha tác pháp lệnh trực tiếp phản kích hát thủy giá nhưng nên rơi lượng máu vẫn là phải rơi tại ớt m ộ t phong lôi cùng chu tà d ồ n g lôi liên tục đ ả kích xuống nó hp vốn là thấp xuống ba mươi bảy bị phạt á p pháp lệnh một kích trong nháy mắt giảm mất mười lăm không đợi nó lần nữa phát động công kích tuấn nguyên liền sử dụng huyền long bố thủy pháp đem nó lôi cuốn chi thủy ngưng tụ làm cờ khiến cho khôi phục trạng thái hình người hát thủy giáo húy còn muốn lần nữa kích hoạt thủy nguyên hình thái nhưng tuấn nguyên tướng huyền thủy cờ đâm về thân thể lấy xác lệnh bố thủy chi lực đem nó một mực khóa chặt trong quá trình này hắn có thu hoạch mới hát thủy giáo h y thủy nguyên hóa thân thể bị huyền thủy cờ thu nạp bộ Có lẽ vì thế đến tiếp sau trong chiến đấu hắn tận lực chậm dần tiết tấu chiến đấu không còn áp chế hát thủy giáo h u lấy thủy nguyên hóa tuất thừa cơ thu lấy thần tinh chi thủy làm hắn không nghĩ tới chính là theo thần tinh chi thủy sói mòn Hát h, h t ủ bởi vì bí cảnh người đẳng cấp không chỉ có cùng thuộc tính cơ sở có quan hệ còn cùng thân phận địa vị trạng thái ra chỉ các loại nhân tố cùng một nhịp thở bởi vậy hát thủy giáo hí mặt ngoài vẹn vẹn rơi xuống hai cấp nhưng nó lực công kích cùng lực phòng ngự đã rõ ràng hạ xuống cái này làm cho chu nguyên thu lấy thần tinh chi thủy hành động càng thêm nhanh gọn có thể c h ậ m dần công kích các loại hát thủy giáo h ú khôi phục bộ phận hp sau lại đi áp chế trong lúc đó hắn rõ ràng cảm giác hát thủy giáo h ú thân cao biến thấp không ít ngưng tụ vòi rồng thủy x à cũng g ầ y gò mấy vòng khi hát thủy giáo húy rất phá năm mươi cấp lúc kỳ danh hào lần nữa biến động hóa thành thần tinh nhập mệnh bốn chín cấp hát thủy giáo h ú thần tinh bản m ệ n h biến nhập mệnh chu tà tiền tố cũng biến mất không thấy gì nữa hắn đoán chừng không cách nào sản xuất thần tinh trí thủy chu nguyên sai rất đúng mất đi thần tinh bản mệnh cùng đẳng cấp bạo h à n sau hát thủy giáo mặc dù còn có thể thủy nguyên hóa lại không còn là thần tinh tự thủy mà là sinh cơ hát thủy đến tận đây hát thủy giáo húy đã mất đi tụ vòi dòng nước năng lực theo sinh cơ hát thủy sói mòn nó thân cao liên tục hạ xuống khoảng ba phần mười đẳng cấp càng là hạ xuống bốn mươi năm cấp khi hắn rơi xuống bốn mươi bốn cấp lúc thần tinh nhập mệnh trạng thái hóa thành thần tinh chiếu mệnh trạng thái cũng đã mất đi thủy nguyên hóa năng lực bảo vệ không ngừng hạ xuống thân cao cùng đẳng cấp sau đó chu nguyên cùng tím ly hóa thân liên thủ phát lực đưa tiễn quá phận thê thảm hát thủy giáo húy khiến cho hắn không cần lại cống hiến thủy nguyên quả nhiên c không sợ thuộc tính khác nhau đối kháng liền sợ gặp được cùng hệ cường giả hàng duy đà kích bởi vì lúc này khiêu chiến sáu mươi cấp đơn vị có chút được không bù mất như gặp được chuyển tu đơn vị có không nhỏ tổn thương phong hiểm bởi vậy chu nguyên nhạc hát thủy giáo húy rơi xuống quang cầu sau đi xuống tinh tú bàn cờ lấy ra tam bảo c ả n khôn h ồ lô tinh luyện lên thần tinh chi thủy đầu tiên bị đề luyện ra chính là sinh cơ hát thủy nó cùng tím ly hóa thân ngưng tụ hát thủy có chút cùng loại nhưng khôi phục hiệu quả càng thêm toàn diện có thể đồng thời khôi phục sinh mệnh linh khí cùng thần ý ngang nhau tán làm dịu loạn khí loạn thần chúng độc loại không tốt trạng thái thứ yếu là tám lượng thần tinh chi thủy s ắ c tím chất tinh khiết như nước giống như ánh sáng ngử chi vô vị phàm khí khó thịnh đặc thù vật liệu thần tinh chi thủy giới thiệu kim là mặt trời ánh sáng tân, ngân là trăng ba cái hợp nhất có thể giải chư đ ộ c y không thuốc tri thật rõ ràng thể nội tạc khí tẩy thần hồn ô huế đây là hát thủy giáo h ú tinh khí thần hóa thủy nguyên đồ vật nội ẩn thần tinh chi lực thiên tâm c h i tím thanh linh lộng lấy có thể liệu trừ tật tinh khí thần không đủ ngũ giả một hai tăng một mạch lại uống tăng tinh thần tinh khí thần qua năm không mười người hai lượng có thể bổ thân hơn mười không đủ mười lăm người năm lượng có thể d ụ c thần uống nhiều có bao nhiêu đến như hơn mười lăm người nhưng vì thuốc cứu mạng t h ẩ bổ tinh khí thần hiệu quả dưỡng sinh căn cứ thực lực t r a n lệch dị có khác biệt tăng phúc hiệu quả luyện khí có thể sung làm vật liệu luyện khí làm vũ khí bám vào thần tinh da chỉ nước rõ ràng chu tà trạng thái bảo dược có thể đồng thời khôi phục tinh khí thần trạng thái b ổ sinh mệnh giàu linh khí đ i ề u thần ý ngang nhau tán dịch bệnh tàn tật trúng độc hồ nước phép tổn hại khí t r ọ c các loại trạng thái đan thủy có thể dùng tại luyện chế đan dược có thể gia tăng tỷ lệ thành đan cũng tăng phúc khôi phục loại hiệu quả chú nhưng làm lễ vật gia tăng luyện khí sư luyện đan sư hào cảm thần tinh chi thủy hiệu quả cực kỳ cường đại có mọc lại thị từ xương tu thần hồn chi năng cũng có thể dùng cho bồi dưỡng cấp dưới đương nhiên nó trên bản chất hay là đặc thù vật liệu dùng cho luyện khí cùng chế bất quá phần này thần tinh chi thủy bắt nguồn từ hát thủy giáo húy trên bản chất cùng loại 55 cấp đặc thù vật liệu hẳn là so ra kém vật phẩm trong giới thiệu tinh quang từ thủy dù vậy chu nguyên cũng thu hoạch không nhỏ đem nó thu nhập thùng vật phẩm bảo tồn sau lại xem xét lên hát thủy giáo húy rơi xuống vật có lẽ là đẳng cấp nghiêm trọng hạ xuống nguyên nhân hát thủy giáo húy cung cấp rơi xuống vật cũng không nhiều phân biệt là thần tinh minh văn giáp một tím thần chu tà thư ơ một hát thủy đi sóng c ử một thần tinh dưỡng mệnh văn năm trong đó giáp thương cờ là đồ bộ, bộ phận tại kích hoạt thần tinh bản mệnh trạnh n ă sau có thể h thần tinh dưỡng mệnh đan là khôi phục sinh mệnh cùng linh khí đan dược có vạn vật chi c à n đặc tính sử dụng sau không chỉ có thể trong nháy mắt khôi phục đại lượng máu lam còn có thể trong một khắc đồng hồ tiếp tục tiêu hao linh khí khôi phục sinh mệnh những này rơi xuống vật mặc dù không tệ nhưng không có chu nguyên muốn thần tinh bản mệnh ấn vì xác định là đẳng cấp hạ xuống đưa đến rơi xuống vật giáng cấp hay là hát thủy giáo húy vốn cũng không sinh thần tinh bản mệnh ấn hắn rời khỏi tinh tú bí cảnh một lần nữa kích phát khiêu chiến lần này năm mươi năm cấp hát thủy chu tả giáo h y so trước đó may mắn nhiều lại không người thu lấy hắn thủy nguyên hóa thân thể khiến cho hắn có thể bình thường chiến đấu. bất quá hắn khó chơi nhất chiêu thức hay là hóa thành hát thủy huyền rắn ghé qua hơi nước không sợ phổ thông vật lý tổn thương thuật này bị chu nguyên huyền thủy kỳ nghiêm trọng khắc chế hắn mỗi lần tụ nước hóa thành vòi rồng thủy x a lúc chu nguyên liền đem hắn tụ tập chi thủy thu hút huyền thủy kỳ bên trong nhưng nó có chút cố chấp chu nguyên thu lấy hắn lại ngưng tụ hai người giao thế cướp đoạt không thủy quyền lực là tím ly hóa thân sáng tạo ra sung túc chuyển v ậ n không gian khi hát thủy giáo h thanh máu lần nữa về không lúc rơi xuống một viên xác hiện lên tím sầm quan cầu đốt thu hoạch được thần tinh bản mệnh châu một thần tinh dưỡng mệnh t bản bản không không không không hiệu ầ n t n nhập h m n h quả trang bị sao châu nhập mệnh cung hóa thành thiên mục ảnh hưởng ngoại quan hình thái có thể chứa đựng thần tinh chi quang nhập mệnh châu trước mắt có thể chứa được năm mươi tồn mà không tổn hao gì có thể tùy thời điều động kích hoạt lúc trong lúc đó thân thể có thể chuyển hóa làm tím thần thủy nguyên hình thái miễn dịch đại đa số k h ô n g chế kỹ năng cùng chúng độc hiệu quả tiếp tục khôi phục tinh khí thần đồng thời đại lượng tăng phúc thủy hệ thuật pháp hiệu quả giảm b ấ t sở thụ thủy hệ thuật pháp tổn thương Chú, nhưng làm trừ tà cầu tộc, chút chi chỉ nhưng lệnh thủy tộc, thủy hành một chút loại phù hứng đồ vật, lấy thần tinh hiệu Phóng Phóng quang tăng Trường quang. Trường mưa, gia gấp làm loại lấy tà một tầm mắt kim quang. Chương 373, phóng tầm mắt kim trừ vật, quả qu xá đội. đồ So、c sau đó hắn lại soát lấy năm lần hát thủy giáo húy trừ thu nhiều lấy năm mai thần tinh bản mệnh châu bên ngoài cũng nhất thủ bốn mươi lượng thần tinh trí thủy hạ độ này rất dễ dàng khống chế chỉ cần tại hát thủy giáo húy rơi xuống năm mươi cấp lúc không còn thu lấy thần tinh chi thủy liền có thể thu hoạch hơi tốt bạo rơi vật kế thần tinh đằng sau hắn lại khiêu chiến thuế tinh thanh hoa gia á úy nó ra trận lúc đồng dạng hai tay kết tấn hướng thật lễ đấu chuyển hóa làm thanh hoa phong lôi hình thái nhấc lên một trận cung phong có gió này trợ hắn hành động nhanh chóng ngự không tấn công chủ yếu thủ đoạn công kích là lôi quang trung kích lôi t á c trói buộc cũng không thụ thông thường khống chế kỹ năng ảnh hưởng nhưng chu nguyên ở đây chiến bên trong đồng dạng hưởng hết địa lợi cung phong hoàn cảnh khiến cho hắn có thể tùy ý dẫn lôi ất một phong lôi như lưới giống như hóa thành lôi mạc dây dưa công kích thiên su dương minh đạo bảo bắt đầu thanh khí hiệu quả là nhận lôi thuộc tính cùng phong thuộc cái này làm thanh hoa giáo hí đối với hắn tạo thành tổn thương đồng thời còn thỉnh thoảng cho hắn khôi phục một chút máu lam chỉ bất quá thanh hoa giáo hí phong lôi kháng tính cũng rất cao chu nguyên đất một phong lôi cùng tím ly hóa thân chu tả rồng lôi không cách nào đối với nó sinh ra áp chế hiệu quả t h ế vậy hắn lúc này thay đổi đấu pháp di thái cùng đô công pháp lục gọi ra hai vị năm mươi b ố cấp bính hỏa xích đem làm chuyển vận bổ sung lựa mượn gió thổi hai vị bính hỏa xích đem đến cuồng phong gia chỉ đồng dạng mau lẹ mạnh liệt lại trở ngại t u ế tinh bản bệnh ra chỉ hiệu quả không cách nào áp chế thanh hoa giáo hí dù vậy chu nguyên một phương cũng chiếm cư Phòng phục hương hỏa hóa thân, khôi phục có các loại linh dược cùng tím ly hóa thân sinh cơ hát thủy. cùng có có các dược cơ tím loại ly vì thế thanh hoa giáo húy mặc dù so hát thủy giáo húy càng thêm cùng bạo chu nguyên cũng không có tốt khắc chế thủ đoạn nhưng hắn hay là thua trận cũng rơi xuống một viên quang cầu màu xanh đốt thu hoạch được tế u tinh bản mệnh châu một tế tinh dưỡng khí đ ă m năm tế tinh dưỡng khí đ a n hiệu quả không tầm thường sử dụng sau có thể trong nháy mắt khôi phục đại lượng máu lam cũng tại trong một khắc đồng hồ tiếp tục khôi phục linh khí tế tinh bản mệnh châu công hiệu cùng thần tinh bản mệnh châu cùng loại cũng có thiết mục chứa đựng tinh quang hình thái chuyển hóa miễn dịch bộ phận khống chế trí năng khác biệt duy nhất là thần tinh bản m ệ n h châu tăng cường thủy hệ thuật pháp hiệu quả thuế tinh bản m ệ n h châu tăng cường phong lôi thuật pháp hiệu quả cũng giảm bớt sở thụ phong lôi thuật pháp tổn thương chu nguyên đem nó thông qua thùng vật phẩm trang bị sau mi tâm thêm ra một đạo thanh lôi tinh ban đối với không khí dơ bẩn phong lôi phun trào dị thường mẫn cảm đến tướng này t r ợ đến tiếp sau khiêu chiến thanh hoa giáo húy trở nên càng thêm thuận lợi lại thu hoạch năm viên thuế tinh bản m ệ n h châu sau hắn liền thay đổi mê hoặc xích hỏa giáo h y khiêu chiến lần khiêu chiến này hắn gặp một chút phiền thoáy mắt liền điều khiển biển lửa cọ rửa tinh tú bàn cờ. bất quá loại này phạm vi lớn tiếp tục công kích phi thường thích hợp hương hỏa hóa thân phát huy thực lực hắn không trốn không né góp nhặt phạt tác pháp lệnh đối với xích hỏa giáo huy tiến hành p h ả n kích chu nguyên t h ì để tím ly hóa thân kiềm chế dây dưa hắn thừa cơ lấy ra cản k h ô n hổ lô khinh đào trước đó thu lấy thủy nguyên ngưng tụ h u y ề n thủy kỳ tại xích hỏa giáo huy tới gần tập kích lúc liền đem h u y ề n thủy kỳ đánh xuống cử động lần này không chỉ có đem xích hỏa giáo huy đánh lui càng như thác nước thiên phủ giống như đối với nó tạo thành tổn thương không nhỏ trong lúc nhất thời bốc hơi hơi nước tràn ngập toàn bộ tinh tú b ằ n cờ có dày có mỏng giống như điện hòa khó kể từ đó xích hỏa giáo huy tiến công bị ảnh hưởng nghiêm trọng không cách nào phát huy hỏa chi hừng hực tổn thương thêm vào hiệu quả lại thêm t r u nguyên n g dĩ thái cùng đô công pháp lục triệu hồi ra hai vị năm mươi b ố cấp nhâm nước xương đem phụ trợ chiến đấu xích hỏa giáo huy cũng từng bước rơi vào hạ phong cũng bị đánh bại đốt thu hoạch được mê hoặc bản mệnh châu một mê hoặc thịnh khí đan ă m xích hỏa giáo huy đằng sau là chấn tinh huyền hoàng giáo huy nó nặng phòng t ố t thủ có thể giảm b ấ t sợ thụ tổn thương có thể tiếp tục khôi phục sinh mệnh giỏi về tiêu hao cũng có thể đánh ra phong cấm hiệu quả nó vũ khí là một truy một thuẫn cận chiến công kích thế đại lực tr nhưng am hiểu tiêu hao đặc tính nhất định hắn hao tổn bất quá trung nguyên đánh nhau kịch liệt ba khắc đồng hồ sau bị thanh không thanh máu lưu lại một viên chấn tinh bản m ệ n h châu cùng năm hai chấn tinh hộ m ệ n h đan nước mục lửa đất bốn giáo hí trung nguyên soát lấy đồng đều tương đối thuận lợi đợi đến thái bạch canh kim giáo ý lúc lại sai lúc xảy ra s ó thương Nó n một tay a c kim t h một tay quá trăng kiếm công phạt vô song sắc bén vi phạm động như mũi tên rời cùng tĩnh có kim cương hộ thân mi tâm sao thái bạch lốm đốm dương là kim mục có lập lòe kim quản bắn ra người chúng sẽ phải gánh chịu định thân trói buộc cũng có thể đánh đoạn thi thuật c h ú nguyên có ngũ đức tinh xa trạng thái hộ thân lại có bao nhiêu nặng trạng thái gia trì đương nhiên sẽ không bị kim quan g định thân nhưng tím ly hóa thân cùng hương hỏa hóa thân lại không được cho dù mỗi người bọn họ trang bị thần tinh bản mệnh châu cùng c h ấ n tinh bản mệnh châu y nguyên sẽ bị kim quan g phong tỏa thân hình đặc biệt là hương hỏa hóa thân đẳng cấp khá thấp bị kim quan g phong tỏa thời gian dài hơn khó mà phản kích không nói muốn trốn tránh cũng không có cơ hội canh kim giáo ý công kích phán định phương thức cực kỳ đặc biệt sẽ ưu tiên khóa chặt đẳng cấp thấp mục tiêu tiến hành thanh trạng bởi vậy chiến đấu vừa mới khai hỏa một đạo k canh kim giáo ý lập tức nối liền công kích trường thương hóa q u o n lâm trường kiếm trói mắt g ọ t thủ canh kim duệ lợi khó cản đâm một cái một gọt đều là xuyên phá anh viên ngọc dũng thấu thể mà ra theo sát mà tới chính là thương hóa bất nhận kiếm thả ngàn ánh sáng từ trong r a ngoài đem anh viên ngọc dũng cắt chém đánh nát cùng lúc đó ngọc dũng phát động ngăn cản tất s á t công kích viên ngọc hiệu quả bảo toàn hương hỏa hóa thân không có bị thuận thế trọng thương canh kim giáo ý phương thức công kích đưa tới chu nguyên chú ý hắn lập tức lấy ra thổ địa thần giống ném mạnh khiến cho hóa thành đạo viên thổ địa không khác biệt công kích Pháp này quả nhiên hữu hiệu, canh kim giáo này quả kim tại ừ bỏ hương hỏa hương hóa thân, mắt đầy kim quang định thân đào viên thổ địa kích quang viên địa mắt kim đầy đào đào viên thổ địa hiến thân lúc chu nguyên lại lấy ra thủy nguyệt đầu giám lấy dẫn linh khống kính thuật từ đó triệu hồi ra hai mươi cấp minh châu trang chủ cùng một đám mười lăm cấp minh châu hộ vệ lúc đầu loại này đẳng cấp thấp triệu hắn v ậ t không đủ để tham chiến nhưng canh kim giáo ý đặc thù ám sát p h á n định khiến cho bọn hắn trở thành phi thường hợp cách phòng ngự đơn vị tại canh kim giáo ý không kết luận thân ám sát lúc chu nguyên liên thủ tím ly hóa thân cùng hai vị năm mươi b ố cấp bính hỏa xích đem tiếp tục phát động công kích hưng hỏa hóa thân thì tiêu hao linh khí chữa trị anh viên ngọc dũng Chờ phản đợi kể từ đó tại hắn đối với mười lăm cấp minh châu hộ vệ đội tận giết đến lúc nó thanh máu cũng đang không ngừng giảm xuống cuối cùng bị hương hỏa hóa thân phạt tác pháp lệnh thanh không thanh máu đốt thu hoạch được quá trắng bản m ệ n h châu một phóng tầm mắt kim quang thuật một chương ba trăm bảy mươi bốn tím khí tinh ngục chương ba trăm bảy mươi bốn tím khí tinh n g ụ Canh kim người lâu dài mai không sinh áo bách luyện không nhẹ từ cách không tuân phương tây t h i hành sinh tại đất nó tính bất bại hủ cho nên là vạn vật bảo đan pháp cầu viên mãn kim tính chú khí cần từ thạch xích đồng mắt mượn sao thái bạch lực mà sinh kim chỗ xem người buộc nó thân trói hồn của hắn dừng nó khí giống như kim thạch không thể động hiệu quả năm cấp kích hoạt phóng tầm mắt hiệu quả khí thuộc tính một mười cấp kích hoạt kim quang hiệu quả thần thuộc tính một phóng tầm mắt kim mục phá t r ư ớ n g có thể gặp hư thực ánh mắt k hóa chặt không chỗ chết thân tiêu hao linh khí cùng thần ý lấy ánh mắt k hóa chặt đơn thể mục tiêu sẽ không bởi vì huế y thuật độ tuật h hư hóa các loại kỹ năng ảnh hưởng mất đi mục tiêu k hóa chặt hiệu quả thụ thần thuộc tính ảnh hưởng thần thuộc tính càng cao k hóa chặt thời gian càng dài kim quang ánh mắt mang theo kim d i ệ u tinh lực nhìn đến lấy kim tính trói b u ộ c tiêu hao linh khí thần ý cùng kim d i ệ u tinh quang tạm thời định thân đơn thể mục tiêu định thân hiệu quả thụ kim rượu tinh lực cùng khí thần thuộc tính ảnh hưởng ba cái càng, định định thân hiệu quả càng tốt mục tiêu tinh khí thần thuộc phóng tầm mắt kim quang là kim rượu thuật i n lực, cần có kim diệu con mắt mới có thể kích phát. Nếu không có kim mục cưỡng được nếu không dụng tàn mắt mới kim thể phát, t điệp ép sử dụng sẽ được điệp ra tật trạng hiệu á Phóng thuật h quang tầm mắt kim i quả rất đặc biệt đã có thể phá giải miễn thuật lại có thể định thân mục tiêu nhưng nó tiêu hao cũng có chút hà k h á c không chỉ cần hao tổn bình thường linh khí còn cần kim rượu tinh quang là phát động điều kiện kể từ đó sử dụng phóng tầm mắt kim quang thuật liền cần dự trữ đầy đủ kim rượu tinh quang làm tiêu hao phẩm c ũ may tinh tú ván cờ vốn là sản xuất các loại tinh thần con tinh qua trắng bản mệnh trâu có thể chứa được năm mươi phần tinh quang có thể giải quyết thời gian chiến tranh tiêu hao vấn đề chú nguyên đem lên tới mát cấp sau n tinh tinh trong đó kim diệu quang tinh nội h ậ n tinh thần chi quang quá trắng vận thần đ a n có thể khôi phục nhanh chóng thần ý ngang nhau tán loạn thần kinh hồn loại mặt trái trạng thái giáp thương kiếm thì là canh kim giáo hí cầm trang bị trừ cơ sở áo giáp bên ngoài trước đó mấy vị giáo hí khiêu chiến ban thường đều có khác biệt hát thủy giáo húy là thương cờ thanh hoa giáo húy là thương tác sinh hỏa giáo húy là thương giản huyền hoàng giáo húy là truy thuẫn bởi vì hương hỏa hóa thân là phản thương chạy đấu pháp không tốt trang bị càng nhiều đồ phòng ngự tử ly hóa thân thì phải hóa thân r ồ n g đ ặ t mìn không cách nào mặc vũ khí thông thường bởi vậy vì không ảnh hưởng bọn hắn phương thức công kích chu nguyên cũng không cho bọn hắn thay đổi trang bị hiện tại xác định không cần hương hỏa hóa thân thay máu phản kích chu nguyên liền cho hắn thay đổi một phen trang bị phụ thân anh viên ngọc tượng thân mang trấn tinh minh văn giáp áo khoác hậu thổ trấn tinh bảo cầm trong tay hậ cử động lần này làm hương hỏa hóa thân lực phòng ngự gia tăng thật lớn mặc dù giảm bớt phản thương hiệu quả lại tăng cường công kích của hắn năng lực t r u nguyên n g thì lựa chọn thanh hoa giáo hí trang bị làm phụ trợ trong đó có thể tê liệt khốn địch giáp mục lôi tắc có thể phối hợp hắn phục lóng tắc kỹ năng sử dụng thanh hoa phong linh thương có thể phối hợp hắn đất mục phong lôi kỹ năng sử dụng nhưng thanh hoa phong linh thương chỉ có thể dẫn trực tiếp dệ p h ò n g càng thích hợp giảm bớt tiêu hao đơn thể đối địch đoàn đội chiến hay là bẫy chim phiến càng cho thỏa đáng hơn dùng thay đổi trang bị sau hắn lại soát lên sao la hầu tê đô tím khí thắ sau đó n g tầm mắt ba ngày hắn toàn lực x o á t lấy tinh thần nhập mệnh ấn cùng tinh thần bạn mệnh châu rất nhanh gom, gom góp ngũ đức nhập mệnh ấn tất cả hai mươi cùng ngũ đức bạn mệnh châu tất cả hai mươi hắn không biết tinh thần bạn mệnh châu có thể hay không làm chế áo vật liệu nhưng không trở ngại hắn trước thu thập chứa đựng lại tiến về đài ngắm trang bí cảnh tìm ngọc quỳnh xảo sư nghiệm c h ứ n g bởi vì tử ly hóa thân có thể dùng t í m khí long châu loại vật liệu cường hóa hắn soát l ấ y càng nhiều t í m khí bản m ệ n h châu nhưng t í m khí bản m ệ n h châu làm năm mươi lăm cấp đơn vị sản xuất đạo cụ không cách nào đem tử ly hóa thân cường hóa đến sáu mươi cấp đang tiêu hao ba viên t í m khí bản m ệ n h châu đem năm mươi cấp tử ly hóa thân cường hóa đến năm mươi lăm cấp sau đến tiếp sau cường hóa cũng chỉ có thể tăng phúc nó hình thể cùng hp độ dày căn cứ tăng phúc hình thể thêm g à y hp cũng là một loại cường hóa nguyên tắc chú nguyên không ngừng soát lây tìm kh tại ở vào tím khí tinh xa hình thái lúc có thể miễn dịch bộ phận khống chế kỹ năng cùng chúng độc trạng thái tăng phúc thuật pháp hiệu quả giảm bớt thuật pháp tiêu hao đến tận đây tử li hóa thân rốt cục có thủy tộc thiếu quân nguyên nghiệm không cần lại tận lực cần tàng h còn quá nhỏ thân rồng sau đó hắn lại soát lấy hai mươi mai tím khí bản mệnh châu chứa đựng vừa rồi khiêu chiến thái âm t h á n g thần huyền nguyệt giáo huý cùng thái dương ngày thần mặt trời đỏ giáo huý huyền nguyệt giáo huý cùng mặt trời đỏ giáo huý đơn thể lực sát thương cũng không vượt qua canh kim giáo huý nhưng hai người công kích một cái kèm theo thái âm đạo khí hiệu quả một cái kèm theo thái dương hóa tinh hiệu quả có thể làm cho mục tiêu linh khí cùng hp tiếp tục xói mòn tại trung nguyên bất kể tiêu hao dưới vây công huyền nguyệt giáo huý cùng mặt trời đỏ giáo huý riêng phần mình rơi xuống tinh thần bản mệnh châu cùng hai loại đặc thù đan dược mặt trời đỏ giáo hu khiến cho công kích kèm theo phá tả hiệu quả huyền nguyệt giáo huy rơi xuống năm khỏa thái âm thuần linh đan nhưng tại trong một khắc đồng hồ là người sử dụng điệp gia nguyên âm trạng thái khiến cho linh khí càng thêm n g ư n g tụ tăng phúc thuật pháp hiệu quả trừ cái đó ra bọn hắn còn cống hiến khiêu chiến bảo dương bên trong có tinh thần quang tinh cùng nguyên bộ vũ khí trang bị mặt trời đỏ giáo huy là thái dương minh văn giáp mặt trời đỏ k í n h t u ẫ n mặt trời rực cháy rượu con thương huyền nguyệt giáo huy là thái âm minh văn giáp huyền nguyệt tính t ẫ n nguyên âm n ư ớ phách kiếm chỉnh lý xong đạt được, được chu nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân cùng tử ly hóa thân riêng sớm đã chờ đợi đã lâu tháng một đạo nhân vội vàng liên tiếp truyền đ ạ t một bầu ngọt ngào rượu gạo để hắn giải khát thiền sư quả nhiên không phải phạm nhân năm ngày đến nay tiếp tục công phạt nghỉ ngơi rất ít như vậy kiên nghị thật là làm ta xấu hổ kim diệu tinh quân ngày hôm trước cũng trở về nghe nói thiền sư đang thu thập linh vật sau cố ý phân phối chúng ta không nên q u á y r à y thiền sư nếu tạm dừng công phạt không bằng nghỉ ngơi trước mấy canh giờ lại cho ta các loại cùng bản chuyện quan trọng Trường 375, Vũ Lan Tiết Trường 375, Vũ Lan Buồn Vũ chu nguyên không biết khổng tức vì sao trở về tinh tốc tông nhưng tóm lại không phải là vì chia sẻ đài n g ắ m t r ă n g đầu bạc kinh thấy hắn cần đem hương hỏa hóa thân truyền tống về bên người vì thế biết nghe lời phải trở về phòng nghỉ ngơi nửa canh giờ trong lúc đó điều khiển hương hỏa hóa thân thay đổi thổ địa thần giống s ắ c ngoài lại mặc tốt trấn tinh minh văn giáp áo khoác hậu thổ trấn tinh bảo sau đó hai người cùng nhau đi tới xem sao điện nhìn khổng tức có chuyện gì thương lượng khi hương hỏa hóa thân tiến vào xem sao điện lúc khổng đầu nhìn thứ nhắc mắt cùng nổi lên thân hư dẫn ra hiệu mời ngồi hai vị thiền sư công phạt bí cảnh thân mệnh tâm cực khổ vì sao không nhiều nghỉ ngơi hai canh giờ. tinh quân khó được về tông một lần lần này trở về nhất định có chuyện quan trọng thương lượng chúng ta sao để cho tinh quân cựu các loại chu nguyên đi đến khổng tức bên trái an toàn hương hỏa hóa thân thì chắp tay thi lễ nói cây lúa hương thổ địa tạm ở thổ đức thiền sư trước gặp qua kim diệu tinh quân phúc thần không cần đa lễ ta gặp người thân hồn tương hợp không phải một thể mà thành ẩn có hương hỏa chi khí đi theo chính là một chỗ phúc thần có phúc thần gia nhập liên minh ta t i n h túc tông chắc chắn hương thịnh có thừa ta ý là phúc thần khu trừ tạm thay danh sưng tôn phúc thần là thổ đức tinh quân còn xin phúc thần không cần chối tử khổng tước kim diệu con m nhìn thấy hương hỏa hóa thân trong nháy mắt liền phát giác nó thân là tựa bùn quanh thân có hương hỏa chi khí ám ẩn vì thế trước tiên xác định hắn là thổ đức thiền sư ở bạch hạc trại vị thứ ba vị tinh quân k h á c h khí ta cùng m ộ t đức thiền sư là bạn cũng hiếu kỳ có thể câu thông nhân gian thiên đ ị a tinh tú chi đạo tự nhiên nguyện nhận thổ đức tên hàn huyên hai câu sau hương hỏa hóa thân tại t r u nguyên n g bên trái an toàn nguyên bản giảng giải tinh tú kinh điện tử khí đạo nhân cũng vương xuốn g văn quyển ngồi nghiêm chính giờ phút này tinh t ú tông hiện thế nhất mạch kim mục đất ba thiền sư ẩn thế nhất mạch tìm khí tháng một kế đô la hầu bốn đạo người gặ bao nhiêu sẽ có chút không đắc cảnh nhưng khổng tức cũng không thèm để ý tinh túc tông hữu lương truyền thống gặp mục đức thiền sư đến tận đây không còn giấu giếm mở miệng nói thẳng chữ vị n ặ n g bảy bí cảnh đã qua năm ngày hôm nay là một ư ơ i hai tháng bảy lại có ba ngày chính là vu lan b u ồ n tiết đoạn mấu chốt này tại dân gian có bao nhiêu chủng thuyết pháp vô luận là bắc địa bên trong nguyên tiết c á t tường t h á n g hay là sở địa chi thi cô tiết trai cô tiết nói đều là nửa tháng bảy quỷ môn mở sự t ì n h tết trung nguyên là trung nguyên tại tỉnh an quận biết được bí cảnh thứ nhất hoạt động hắn đương nhiên sẽ không quên cái này đặc thù thời tiết nhưng làm hắn không nghĩ tới là khổng tức vậy mà không nói ngu quốc sự tình mà là nói lên cùng nhân gian cùng tồn tại nhiều năm bí cảnh hiện tượng tình quân lời ấy ý gì nhưng là muốn mượn tết trung nguyên âm quỷ động sự tình tìm kiếm ẩn tàng âm quỷ bí cảnh không chỉ trung nguyên hơi kinh ngạc từ k h í đạo nhân đồng dạng cảm thấy nghi hoặc tết trung nguyên nói cho cùng tiếp tục không được bao dài thời gian nhân gian các thành c h ấ n t u y ê n chỉ sớm đã dịch ra âm quỷ đông đảo khu vực đêm đó sớm nghỉ ngơi bình thường sẽ không xuất hiện biến cố gì cũng không sao ngự c i n h phạt tất yếu đạo trường nghĩ xấu những bí cảnh kia âm quỷ z chi không dứt mỗi năm hiện lên chẳng thuận theo du đã mấy canh giờ lại trở về về bí cảnh cầu thủ v phật đệ t ử gặp cô hồn tại u minh c h i địa chịu khổ như chỗ treo ngược cầu phật cứu độ khi tại nửa tháng bảy tăng chúng an cư từ thứ ngày chuẩn bị trăm vị ẩm thực cung cấp nuôi dưỡng thập phương cô hồn có thể dùng giải thích đói khát nỗi khổ khổ n g tước lời nói cũng không phải gì đó bí ẩn lương quốc tăng đông đảo quý trọng đoạn mấu chốt này dân gian bách tính cũng thụ nó ảnh hưởng có chút coi trọng vu lan m ộ n tiết ngày đó trừ thi trai tại dân bên ngoài chùa miếu còn cử hành tụng kinh pháp hội cùng thủy lục đạo tràng dân gian bách tính cũng đốt hương thả đèn là cố nhân buồn bất quá khổng tức nếu nhắc lên việc này tất nhiên không phải cùng dân k h n g phải cùng dân cùng tế dù sao việc này thường nhân liền có thể xử lý chỉ cần thuế dụng đúng chỗ thi bên trên một ngày tố trai cũng không phải là việc khó ta nói vu lan b u ồ n tiết một là quỷ môn sự tỉnh hai là siêu độ cô hồn sự tỉnh thế nhân nhiều biết nửa tháng bảy quỷ môn mở bí cảnh âm quỷ du đắng lúc lại ít có người biết ngày đó thật có quỷ môn như thế như trải qua quỷ môn nhập u minh có thể ngưng lại ba c a n h giờ hướng đông nhanh trở lại nhân gian nếu không liền muốn các loại ngày này sang năm mới có thoát thân cơ hội u minh c h i địa có trăm loại quỷ loại cũng có âm phủ thành chấn có loại người ở giữa lại càng thêm hỗn loạn bình thường truyền t ố n g chi thuật không cách nào vượt qua âm dương tri cách phúc thần chi thuộc không ở trong đám này ta muốn tiến về u minh c h i địa đi việc phật siêu độ cô hồn chư vị như muốn đi có thể đồng hành nay tuy là minh giám âm dương cơ duyên nhưng lực yếu người khó mà tại u minh c h i địa còn sống vì thế tinh túc tông đệ tử đồng đều không thích hợp tùy hành k h ô n g tước biết rất rộng không phải chu nguyên ngắn hạn nhưng so sánh hắn có tiến về u minh c h i địa dự định đồng thời không để ý mang mấy người tùy hành cũng coi là một loại tăng cường lực ngưng tụ phương pháp trong đó hung hiểm hắn nói chỗ tốt lại biểu đạt cực kỳ hàm xúc chính là không lấy rụ rỗ cần thi tùy hành không cần dừng tham chi ý chu nguyên tự nhiên là không có vấn đề hưng ơ hỏa hóa thân đối với âm hồn loại sinh mệnh có cơ sở hào cảm giá trị có nó cùng đi rất nhiều chuyện đều có thể trao đổi t ử khí đạo nhân bọn hắn liền tương đối xoắn suýt không đi thôi lo lắng lãng phí xem kỹ âm dương cơ hội tốt đồng thời toàn bộ hành trình chỉ có ba canh giờ cũng sẽ không chậm trễ việc khác đi thôi lại lo lắng kim diệu tinh quân vừa và ưu minh liền bận rộn mình sự tình đem bọn hắn lưu tại quá xa l à u minh chi đ ị a xoắn suýt một lát sau t ử khí đạo nhân cùng tháng b ộ t đạo nhân chuẩn bị tùy hành kế đô la hầu hai vị thì lưu thủ vụ sơn nhai thành hai vị thiền sư thấy thế nào tinh quân hảo ý ta như thế nào cự tuy nói xong tết trung nguyên sự tình khổng tước vừa nhìn về phía trung nguyên hương h ỏ a hóa thân phúc thần lúc có kiến tạo miếu thờ chi năng nhưng tại nha thành nội tuyển không còn kiến tạo miếu thờ như vậy không chỉ có thể mượn nhờ miếu thờ truyền thống Thần miếu vũ công hiệu là, một theo lý thuyết không có khả năng tại quyền sở hữu bên ngoài kiến tạo nhưng khổng tức sẽ không vô cớ đề nghị chu nguyên cẩn thận hồi tưởng xã thần miếu vũ hạn chế phát hiện khổng tức nói như vậy quả thật có chút đạo lý nó yêu cầu tại quyền sở hữu bên trong kiến tạo miếu thờ hẳn là không phải quyền sở hữu kiến tạo sẽ bị bí cảnh quy tắc đổi mới cũng sẽ phát động nơi đó xã thần phản kích nhưng ở nhân gian thiên địa liền không có những hạn chế này nếu là kiến tạo vật liệu đầy đủ chưa hẳn không có khả năng khởi công xây dựng miếu thờ đa tạ t ì n h quân nhắc nhở ta hai ngày này liền tìm kiếm vật liệu thử một lần ban đêm sơn phong trận trận sương mù ấm ớ c khổng tước đứng tại xem sao đỉnh điện bộ ngóng nhìn trên trời minh n g u y ệ t ta hóa từ chăn là người ngọc hoa cũng là người thọ trung s a u đều không nên nhập bí cảnh ư u minh có thể đầu bạc trong kính sau cùng hình ảnh lại là hồn chết núi xem ra tơ hồng kia linh thăm có chút vấn đề chương ba trăm bảy mươi sáu đài năm trăng đám người chương ba trăm bảy mươi sáu đài n ắ m trăng đám người khổng tước muốn điều tra rõ thọ trung chi hồn tại sao lại tiến vào bí cảnh u minh nhưng quỷ môn mở rộng ba canh giờ hơn phân nửa không đủ dùng. h ắ nhưng bốn n đ ị n ă a n thổ đức thiền sư, sư khác biệt là mục đức chi hữu có thể tỉnh nghĩa nam chi lấy thành thật đối đại chi đương thời ta ngược lại thật ra phúc vận tăng trưởng đạo môn thiên cũng có mục đức thiền sư là bạn phúc thần nhất mạch cùng thổ đức thiền sư quen biết nghĩ triệu trên kính ghi lại nhập thế chi pháp quả nhiên hữu hiệu lấy gì kết giao phật đạo yêu quỷ chi sĩ lúc này lấy tinh thần chiếu mệnh làm cơ sở làm nhà xuất thân mà trọng tinh thần không tước biết nếu không có cộng đồng lợi ích cùng cùng truy cầu rất khó gắn bó một tổ chức vận chuyển cùng lấy uy nghiêm n ô dịch cấp dưới không bằng tìm kiếm cộng đồng truy cầu để cấp dưới cũng có thể từ đó thu hoạch đương nhiên m ộ t đức thiền sư cùng thổ đức thiền sư không ở trong đám này bọn hắn thoát ly tinh túc tông sau y nguyên không nhỏ thế lực khi tôn làm bạn không thể thưởng phạt phân mình nghị triệu kính nhớ ta qua lại cũng nhận khắc lục ta kiếp trước trí tuệ có lẽ đây cũng là một loại truy hương hỏa hóa thân thì kích hoạt xã thần miếu vũ công năng tại đó nguyên phường thần miếu cùng đạo hương thổ điệu miếu hai loại miếu thờ quy cách bên trong tuyển định thổ điệu miếu là kiến tạo mục tiêu căn cứ thổ địa v ầ n hòa chúc đất đặc tính hắn chủ yếu lây dùng đỏ vàng hai loại cây đào sung làm vật liệu xây dựng vì thế một tòa tường đỏ đỉnh vàng miếu thờ rất nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên nó cùng đạo hương thôn thổ địa miếu giống nhau ý hệt cao ba m rộng sáu m cửa miếu chỗ có bảng hiệu treo lơ lửng dâng thư đạo hương thổ địa miếu từ khí đạo nhân bọn hắn đối với cái này rất là tò mò bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì sao miếu thờ như cây giống giống như tự hành trưởng thành bọn hắn tiến vào trong miếu đối với tôn kết áo bào màu vàng thổ địa thần giống âm thầm lấy làm kỳ còn đưa tay vớt ve bản thờ làm bọn hắn kinh ngạc chính là cả tòa miếu thờ tự nhiên mà thành vô luận là phòng ốc cũng tốt cái b à n cũng được đồng đều chỉnh tề bóng l o á n g không có chút nào nhân gian đổ gỗ hoa văn ư u khuyết biến hóa thiên sư ngại như thế nào tại trong nháy mắt xây thành như thế miếu thờ thế nhưng là có cái gì tạo vật thuật pháp đạo trường nói không giả miếu này không phải ta kiến tạo mà là thuật pháp thành cựu ta có một thuật tên là xã thần miếu vũ chỉ cần vật liệu đầy đủ liền có thể tạo ra đạo hương thổ điểm miếu từ khí đạo nhân mặc dù nghi vấn đến giải nhưng chợt nhớ tới tổ sư trong t ờ khai g i chép như bí cảnh hóa thành t h i ê n địa chúng sinh có thể đủ lương đủ vui không tổ sư đáp viết không đủ đệ tử lại hỏi vì sao bí cảnh quy tắc k ỳ n áo chúng sinh theo quy mà đi nên an khang không lo tổ sư đáp viết chư k ỹ về thân không k ỹ không làm nổi như vậy chúng sinh lấy gì đủ cuối cùng cũng phải là kỹ pháp bốn ba c ầ u cái kia chắc bụng chi bữa ăn ă n cư chi c h ạ c h từ khí đạo nhân lúc trước chỉ cảm thấy tổ sư nói như vậy có lý lại không nhìn thấy bí cảnh thiên tri sự t ì n h giờ phút này hắn đột nhiên có chỗ l i n h ngộ chư pháp về kỹ lúc nộ tính không đủ người sợ khó có thể bình n n khang nguyên bản không chiếm được lương vật còn có thể tự mình làm cái kém vật thay thế Các vì thế trong lòng không khỏi nói câu lo sợ không đâu khi ghi lại chuyện hôm nay đợi ngày sau án lệ tăng nhiều lại từng cái đối chứng hưng hỏa hóa thân khởi công xây dựng miếu thờ hành vi làm cho tinh túc tông đạo nhân như có điều suy nghĩ chú nguyên thu thập xong vật liệu gỗ truyền tống đến nguyệt đài nhân duyên cúng lúc lại làm cho hạ nguyện sẽ người có chút kinh ngạc bọn hắn biết trang bị phường thần khối ra người mặc thất tinh đạo bảo chu nguyên là chiêu linh vương chi h i ế u bởi vì năm ngày trước tiến vào nặng bảy bí cảnh môn nhân vẽ mấy tấm tướng mạo hình trong đó sáu bức là đến thụ thơ hồng linh thăm vợ chồng một bức là thất tinh đạo nhân nếu là cái kia ba cặp vợ chồng truyền tống về n g u y ệ t đài nhân duyên cung bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc nhưng đột nhiên dáng lâm đúng là vị kia thất tinh đạo nhân cái này liền vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết xảy ra chuyện gì chẳng lẽ bí cảnh nguyện thần xuất hiện ngũ thải hà quan sau không còn lần nút bình thường ngày xa bãi nguyện thần cũng có thể đi vào Có lẽ thất t i không không nhiều năm trước tới nay nặng bảy ngày bọn hắn tạm ẩn nhân gian nặng thất nhất qua liền nam nữ dắt tay lấy vợ chồng thái độ trở về nguyệt đài nhân duyên cung linh vì thế Nhiều năm nay nặng n tới trước g bọn hắn sớm đem đài ngắm trang chi địa coi là mình có từ điểm đó mà xem bọn hắn phát triển hình thức so tinh túc tông càng thêm an toàn bình thường thai họa cơ hồ không cách nào phá hủy truyền thừa của bọn hắn cho dù là nặng bảy ngày mở ra bảy cách giờ cũng có đài ngắm trăng quân cây nhân d u y ê n giữ gìn trật tự cũng liền tàn nguyệt sứ chu phương co tư tâm cũng không tiết lộ chu nguyên chiếu lên ngũ đức tinh thần sự tình nếu không hạ o nguyệt sẽ người liền sẽ không như vậy cảnh giác chu nguyên tại trong những người này thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc bọn hắn tại nặng bảy ngày lúc ý đồ tới gần tàn nguyệt sứ chu phương cũng có nhiều lưu ý ba cặp đến thụ đồng tấm kết vợ chồng kể từ đó thân phận của bọn hắn liền không khó đoán nó nên là hạo nguyệt sẽ người. tốt lợi dụng bí cảnh nguyệt thần chiếu dọi tinh tượng c h u n g u y ê n đối với cái này thật không có kinh ngạc nguyệt đài nhân duyên cung nhiều ẩn thiếu hiện lại là hòa bình trắng cảnh khó tránh khỏi sẽ có người chiếm cứ nơi đây ta nguyệt sứ chu phương vẹn vẹn nói nhập nặng bảy bí cảnh sự t ì n h chưa nói hạ o nguyệt sẽ đối với nguyệt đài nhân duyên cung khai phát tình huống cũng là không tính d ắ p tâm hạ i người dù sao hắn đến vân hòa vương phủ là vì truyền thụ kỹ nghệ mà không phải bán sạch hạ o nguyệt biết vô liếng có cẩm tú sư nhận ra trung u y ê n bước lên phía trước đi chắp tay hành lễ nói tiên sinh thắng sau đài chuyện gì có thể có chúng ta cẩm tú sư có thể đại lao sự tỉnh vô sự ta cùng ngọc q u ỳ n h xảo sư ước hẹn các ngươi tính tu liền có thể không cần bởi vì ta hao tâm tổn trí đang khi nói chuyện chu nguyên hóa thành nhất một phong lôi hình thái k h ô n g chế thanh t h ụ y tường vân sang tháng thần mà hàng s ơ lâm hắn sau khi đi hạo nguyệt sẽ người lấy nhau có sáu người theo thứ tự rời khỏi bí cảnh nhìn có thể hay không lấy bái nguyệt lễ cầu chi pháp tiến vào nặng bảy bí cảnh không bao lâu từng cái truyền tống trở về nói quá lời bảy chi pháp vào không được chương á i kia t ấ nhất t tinh tâm kết tại thân tàn nguyệt nhân định đồng Chu h đạo có sứ p ba ị b trăm bảy mươi bảy ngũ đức vũ y mới chương ba trăm bảy mươi bảy ngũ đức vũ y Đi chu nguyên đến làm cho hạ nguyện sẽ người sinh ra cảm giác nguy cơ bọn hắn không sợ chu nguyên là có đồng tâm kết bí cảnh yêu ma vậy đại biểu đối phương gần đây vừa rồi khả trí vô trí lúc sẽ không chủ động phát động đồng tâm kết truyền tống công năng bọn hắn ngược lại lo lắng chu nguyên là thường nhân lấy tuổi thọ đến xem làm sao cũng sẽ không vượt qua hạ o nguyện biết lái phát đài ngắm trăng nhân duyên cung thời gian kể từ đó liền đại biểu đối phương nắm giữ mặt khác thông hành nặng bảy bí cảnh phương pháp sau này bọn hắn sẽ không thể không cùng dưới đó thuộc cùng hưởng đài ngắm trăng nhân duyên cung bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới dùng vũ lực đổi phương thức ngăn cản đối phương tiến vào đài ngắm trăng nhân duyên cung không hắn chỉ vì chu nguyên là chiêu linh vương bạn bè lấy bọn hắn đối với bí cảnh đại ma hiểu rõ nó bạn bè hoặc là thực lực không tầm t ư ở n g hoặc là bị nó thưởng thức hoặc là rất có thế lực vì thế bọn hắn một khi khiêu khích đối phương, rất có thể bị đối phương cùng chiêu linh vương liên hợp đ ả kích thậm chí bị lương quốc cám quan sát là công tích mục tiêu loại phong h i ể m này bọn hắn đảm đương không nổi cũng không cần thiết vì chính mình dựng nên một cái cường địch dù sao bọn hắn không phải giỏi về khởi nghĩa tinh tu tông mà là lấy n g u y ệ t kính chiếu tinh thuật đầu nhập vào thế lực cường đại cũng gián tiếp đối với nó ảnh hưởng n g u y ệ t k í n h phương sĩ cái này khiến cho bọn hắn tại sở quốc phát triển vô cùng tốt tại nhiều chỗ phong quốc đảm nhiệm linh bài lang ti thiên giam chức vụ chẳng có trỏ k h u y ế t không có gì chu toàn việc này cũng phúc họa tương y ỉa đài ngắm trăng nhân duyên cung mặc dù mất bộ phận tính bí mật nhưng chúng ta chưa chắc không có khả năng mượn cơ hội này đưa mấy người gia nhập hắn cùng chiêu linh vương dưới trướng la cực chỉ có mở rộng phạm vi thế lực mới có thể biết được càng nhiều tháng hơn thần bí cảnh tin tức tại hạ o nguyện hội chúng người phân tích lợi và hại lúc chu nguyên cũng hạ xuống giữa núi rừng lần nữa gặp được sáu mươi cấp ngọc quỳnh xảo sư xảo sư mạnh khỏe lão sư thích vô cùng món kia ngũ thải lân y ỉa ta cũng được lao sư ban thưởng vì thế chuyên tới để cảm tạ xảo sư rượu thủ thợ không làm thù lao t h u lợi nếu là vật đổi sao rời thả i y không vui duy dư phiến não tại ta tại mặc của n áo người đều là không phải v i ệ c t i ệ n ngay tại xoa nắn n g ũ sắc sợi ngọc quỳnh xảo sư nghe nói chu nguyên n g lời nói nguyên bản không quá mức biểu lộ khuôn mặt đột nhiên thêm ra mấy phần ý cười chức trách của nàng trung quy là bệnh hỷ phục mà không phải bán thả i y ỉa nàng mà nói thành tựu việc vui xa so với bệnh thả i y đi hơi trọng yếu hơn dùng cái gì thành vui t ơ hồng ngay cả âm dương ngũ đức hộ nhân duyên ta chế thả y lấy tình chi kim tiên yêu chi hừng hực trường thủ như mục hiểu nhau như nước tốt nhất lại có hậu thổ chi bao dung hắn đã ưa thích món kia ngũ thải lân y ỉ ề ta chế áo dự tính ban đầu liền không có mất như vậy cũng coi như thành một cọc v i ệ c thiện n g ư ơ i chuyên tới để cáo chi ta thải y thì thành vui sự t ì n h chính là mời ta vất vả tôn ta chức trách chế áo sự t ì n h ta nhưng vì ngươi giảm một chút chu nguyên không nghĩ tới ngọc quỳnh xảo sư hảo cảm còn có thể dạng này thu hoạch xem ra nàng đối với mình chức trách rất xem trọng cũng hy vọng lâu dấu thải y thì có thành t i ể u vui này g đạt tạ xảo sư chiếu cố ta đúng lúc tìm mấy cái tinh thần bạn mệnh châu ngài nhìn khả năng dùng cái này làm thành thải y ỉa đang khi nói chuyện chu nguyên tất cả lấy một viên tinh thần bạn mệnh châu chính lên học quỳnh s ả o sư sau khi nhận lấy tinh tế dò xét trải qua vừa rồi nếm thử rút ra ngũ sắc sợi khi kèm theo tinh thần ánh sáng ngũ sắc sợi tơ bị rút lấy mà ra sau tinh thần bản mệnh trâu trong nháy mắt mất đi hào quang giống như bùn cắt chi cầu giống như hóa thành bùi bặm ngươi ngược lại là thật lớn phúc duyên trâu này quả thực bất phẩm như mạnh hơn hơn m ấ y phần ta liền khó có thể rút ra sợi tơ ngươi lại cho ta chín mươi năm mai kiếm đủ t r ă m số ta nhưng vì ngươi bệnh một đôi tinh thần ngũ thải áo nguyên bản lấy vật này chế áo có chút g ư ờ n g g cần hao phí ta không ít linh khí cùng tinh thần khi thêm chút giá cả làm vất vả chi tư. Bất quá ngươi cùng ta có duyên. lại là khó được lòng son thuần nguyên người giá như trước đó năm phần phúc vận hương hỏa là thủ liền có thể ngươi xem coi thế nào hai kiện tinh thần ngũ thải áo chế tác phí tổn trung cần năm phần phúc vận hương hỏa giá tiền này cùng đảm việt một đối năm thải y lìa tương đương nhưng ngọc quỳnh s ả o sư nói lần này chế áo tương đối phiền phức lại nguyện duy trì giá gốc không còn thêm thủ chu nguyên không có lý do không lĩnh t ỉ n h ta tự nhiên tin tưởng s ả o sư kỹ năng còn xin s ả o sư vì ta chế áo khi chu nguyên lấy ra cần thiết tinh thần bản mệnh châu cùng năm phần phúc vận hương hòa sau ngọc quỳnh xảo sư liền bắt đầu không ngừng rút ra các loại sợi tơ Chú nguyên cũng không nhìn một chút đ ô n g lĩnh nộ vô song tài trí nhưng cũng từ đó nhìn ra một điểm gì đó đó chính là ngọc quỳnh s ả o sư nắm giữ lấy một loại rất mạnh thuật thu n h ậ t vì thế các loại ngọc quỳnh s ả o sư rút ra s o n g ngũ sắc sợi tơ sau hắn còn cố ý hỏi một câu s ả o sư ngươi tay này thuật thu n h ậ t ta khả năng học ngọc quỳnh s ả o sư ngẩng đầu nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu ngươi bây giờ học không được thuật này cũng vô pháp dùng cho chiến đấu một khi lấy linh khí kích hoạt y giáp vũ khí cẩn thận thăm dò thuật liền không có tác dụng ngươi nên biết được kén là ý gì không thông ngoại giới bên trong nội biến chỉ có ở đây trạng thái giới mới có kéo t c không, không đợi trung nguyên hồi phục ngọc quỳnh xảo sư theo trong cẩm nang lấy ra một kiện lớn chừng bàn tay xích kim máy dệt lụa phóng tới trên mặt đất sau đó lại lấy tinh quang toa đối với nó đánh cái tiêu máy dệt lụa mỗi bị đánh một lần liền lớn hơn một phần đợi gọ đến thứ bảy bên dưới lúc hóa thành bình thường máy dệt lụa lớn nhỏ trên có triện văn khắc họa vị viết bậy tú ngọc quỳnh xảo sư đem rút ra ngũ sắp tuyến tiếp nhập máy dệt lụa đủ giấm kinh tuyến mục phải cầm đánh vĩ đao trái ném dẫn v i tuyến trở lên bên dưới dệt miệng tả h ư u dẫn vĩ trước sau vội vàng chi pháp dệt ra một khối ngũ thải cầm bố chu nguyên nhìn xem hiếm lạ cũng phát giác được cầm tú sư không chỉ cần kỹ nghệ bất phàm còn cần có nguyên bộ đồ vật phụ trợ chế áo như vậy hay là mò đùa dỡn cửa thực sự hai tay chống chân mà vào không mượn đồ vật liền có điều đến không giống lượn đan rèn đúc chế áo các loại nghề nghiệp còn cần đầu tư vật liệu cùng công cụ đợi cầm bố dệt xong ngọc quỳnh xảo sư lại lấy ra kéo vàng ngân châm làm phụ đối với ngũ thải cầm bố tạo hình trong lúc đó lại cầm trong tay ngọc ấn chuyển r cử động lần này nhất là hao phí thời gian lấy ngọc quỳnh xảo sư chi năng cũng hao phí hai canh giờ mới dương tận khe h ở n g ấn liên thông đường vân coi như chu nguyên coi là tinh thần ngũ thải áo đã chế thành lúc ngọc quỳnh xảo sư lại nói kim một thủy hỏa thổ chi hoa văn ngươi có gì nhu cầu nếu là vô tâm dụng cụ bố trí ta lợi dụng kim là c h ụ nước là lĩnh đất là bày l ử a là khử m ộ t là văn ta không biết cẩm tú lý lẽ nguyện ý nghe xảo sư an bài lại đợi một canh giờ kiện thứ nhất tinh thần ngũ thải áo rốt cục chế xong có lẽ bởi vì tinh thần tài liệu nguyên nhân áo này có bảo quang lấp lóe tại dưới ánh trăng chiếu sáng dạng dỡ đốt thu hoạch được đạo cụ đặc thù tinh thần ngũ đức vụ y ê thư hao sau có thể tìm ra xảo sư chữa trị cần nắm giữ chế áo vật liệu làm chữa trị đạo cụ xảo cánh chính là các ngươi màu đùa dỡn cửa phù hợp nay kiện ta liền chế thành vũ y ê một kiện khác đối ứng âm ngũ hành chi y ê n g ư ơ i cần áo giáp lân y ê hay là cẩm y trong đó áo giáp nạp phỏng lân y kéo dài mạng sống cẩm y nhất tốt khôi phục tinh khí nhưng không thể toàn cầu chu nguyên suy nghĩ một lát hay là tuyển lân y ê bởi vì hắn không thiếu khôi phục tính trạng thái cùng linh dược chương ba trăm bảy mươi tám bàn môn chính đạo chương ba trăm bảy mươi tám bàn môn chính đạo ngọc quỳnh xảo sư bận rộn chế áo chú nguyên thì xem xét lên vũ y hiệu quả đạo cụ đặc thù tinh thần ngũ đức vũ y giới thiệu ngũ đức tinh thần bản mệnh châu cẩn thận thăm dò gấm hà xảo thủ tạo hình điều hoa văn ngũ đức tương sinh hộ sinh cơ hiệu quả ngũ sát ngũ hành đưa vào linh khí sau kích hoạt ngũ hành đội có thể thông qua ngũ hành loại địa hình ngũ đức thủ tâm giảm bớt s ở thụ ngũ hành loại thuật pháp tổn thương tăng phúc ngũ hành loại thuật pháp hiệu quả cũng tiếp tục khôi phục tinh khí thần c h i lực ngũ thải xào cánh gấm sợi l à vũ ngũ đức vi cốt có thể tiêu hao linh khí hóa thành tinh thần hào quang xuyên thẳng qua t h i ê t niệm tinh thần ngũ đức tinh quang l à áo hộ thân cu bách có thể tiêu hao linh khí kích phát hộ mệnh tinh quang màn sáng pha toái trước sẽ không bị thông thường tổn thương chú vũ ý hiệu quả thụ ngũ hành linh khí chất lượng cùng số lượng ảnh hưởng ở vào ngũ đức tinh xa trạng thái lúc có thể tăng bức vũ ý hiệu quả ngũ đức vũ y so đàm việt định chế ngũ thải lân y tốt hơn một chút chứ ngũ đức thủ tâm gia tăng khôi phục hiệu quả bên ngoài còn nhiều gia tinh thần ngũ đức hiệu quả có này hiệu quả gia thân đem thật to tăng phúc trang bị người năng lực phòng ngự xa so với bình thường đ ộ phòng ngự càng cho thỏa đáng hơn dùng lại lợi hai c á n h giờ một kiện khác tinh thần ngũ đức lân y vừa rồi chế thành chu nguyên đem cùng ngũ đức vũ y so sánh phát hiện cả hai cũng có ngũ sắc ngũ hành ngũ đức thủ tâm tinh thần ngũ đức ba loại hiệu quả duy nhất biến hoa chính là ngũ thải xào cánh đổi thành ngũ thải vạy sợi nhưng ngũ đức lân y kéo dài mạng sống hiệu quả lại cùng ngũ thải lân y có chỗ khác biệt từ một lần biến thành ba lần ngũ thải vạy sợi vạy sợi trường m ệ n h kết liên tiếp cuốn l à k hóa ngũ đức tinh kéo dài mạng sống không ngã tam t i ế t khổ gặp trí mạng lúc công kích khôi phục năm thành máu lam sử dụng ba lần sau có thể tìm ra xảo sư một lần nữa biên chế vạy sợi từ mặt ngoài hiệu quả đến xem ngũ đức lân y giá trị muốn so ngũ đức vũ y cao hơn nhưng ngũ đức vũ y càng thích hợp làm thoát chiến đạo cụ sử dụng hóa thành tinh thần hào quang s ô n h ư n g tại bầu trời dưới mặt đất giang hà sơn lâm các loại thông thường địa hình nhanh chóng thông hành. lại thêm xảo cánh ưu thế tốc độ có thể cam đoan lực chiến vô vọng lúc mau chóng rút lui nói tóm lại ngũ đức lân y là đánh nhau kịch liệt đạo cụ ngũ đức vũ y là xảo chiến đạo cụ phối hợp màu đùa dỡn cửa tiên nhân hái đậu thuật sử dụng nhất định có kỳ hiệu có thể chiến thối lui mới có thể nắm giữ quyền chủ động kéo dài mạng sống cản tiếp mới có thể không sợ h u n g hiểm cái này hai kiện ngũ đức áo cao thấp khó phân mặc dù không có khả năng đồng thời trang bị nhưng có thể căn cứ hình thức cần thiết tùy thời thay thế chu nguyên nếm thử trang bị một kiện, áo, một kiện ngũ đức áo sau khảo thí hiệu quả phát hiện không thể cùng lúc kích hoạt hai kiện ngũ đức nó bản thân liền có không tầm thường phòng ngự hiệu quả không cần linh khí kích hoạt cũng có thể ngăn cản bình khí ra hại đợi thi kiểm tra xong ngũ đức áo hiệu quả sau hắn chắp tay c h à o từ biệt ngọc quỳnh xảo sư nghe vậy mỉm cười từ biệt đi thôi các ngươi những này hiệp sĩ t r i n h chiến không ớt nhất tốt siêu tập các loại kỳ t r â n chớ tại ta chỗ này ngưng lại khi hát vang tiến mạnh một đường hướng về phía trước đa tạ xảo sư c h ú c phúc ngày sau ta như tìm được đồ vật kỳ lạ định mang đến xin mời xảo sư phân biệt chú nguyên đột nhiên giáng lâm đài năm trăm nhân viên cùng lại đột nhiên rời đi đối với hạ nguyệt sẽ người sinh ra ảnh hưởng không nhỏ chờ hắn sau khi rời đi ẩn vào sơn lâm hạo nguyệt sẽ cầm tú sư tương vọng đối mặt đều là mười phần kinh ngạc bọn hắn chiếm cứ địa lợi đi theo ngọc quỳnh xảo sư học nghệ nhiều năm lại không biết còn có thể xin mời xảo sư chế áo nếu bọn họ cũng có thể lợi dụng pháp này cầu áo nhất định có thể tiết kiệm đại lượng luyện tập vật liệu cũng bảo đảm thợ may phẩm chất vì thế bọn hắn tuần tự tới gần ngọc quỳnh xảo sư hành lễ mở miệng h ỏ i lên chế áo cần thiết không muốn ngọc quỳnh xảo sư cũng không chế áo dự định ta chỉ vì vui mà chế áo trong đó vất vả tạ ơn giá cả không ít cần thiết linh vật đông đảo lại trân quý các khi ngọc quỳnh s ả o sư nói rõ nhưng vì đệ tử chúc vui lại cần trăm cái chân quý ngũ hành linh vật làm gốc nam kiện kỳ chân linh bảo là thù lúc chúng cẩm tú sư phương chi người kia cỡ nào hào phú chớ có cảm thấy ta không chiếu cố môn hạ đệ tử cần biết thiên hạ sự t ì n h lợi và hại hai điểm ta phụng đại nghĩa mà không phải cưng triều nếu ta mở rộng phương pháp tiếp các loại chế áo thỉnh cầu vậy ngươi các loại cẩm tú sư tồn tại ý gì bởi vì ta ân mỏng ngươi có thể làm khổ tâm học nghệ tự mãn tự mãn bởi vì ta chỉ vì vui chế áo lại tiền thù lao không ít các ngươi mới có thể đối người khác có chế áo ân huệ nhất thời tham nghiệm quên con đường đại đạo ngàn vạn có hành quyết cầu pháp đạo giả sư trưởng chỉ có thể tận tâm g dạy hoặc không cách nào tặng cho đệ tử chư pháp vì thế pháp đạo đại hưng là vì thiên hạ chính đạo chúng ta cầu kỹ nghệ c h i đạo người được xưng là bằng đạo chính là bởi vì kỹ nghệ đại thành đồ vật có thể truyền tặng người khác như vậy truyền thừa kỹ năng cuối cùng rồi sẽ hóa thành vật truyền thừa hậu bối đệ tử cung phụng lao sư chế đ ồ vật tán lấy làm kỳ dấu vết lại không phòng chế tri năng cái này liền mất truyền thừa ý nghĩa vì thế chúng ta tuy là bằng đạo cũng làm tuân theo chính đồ không cầu thiên tứ kỷ vật chỉ cầu xảo thủ thành vật n g ọ quỳnh xảo s các người minh t bạch n g lý do này liền có tổn thế chi cơ lại đứng dậy lúc chúng cẩm tú sư trong lòng cực kỳ hâm mộ tiêu hết chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ may mắn lao sư không dễ dàng chế áo bằng không bọn hắn khó mà thi triển mới có thể không nói tại nhân gian địa vị cũng sẽ trở nên có cũng được mà không có cũng không sao khổ luyện thành xảo thủ tận tâm đến xảo kỹ thiên hạ có thất xảo đều là xảo tâm kỹ tinh quân xuống phàm trần đến hỏi ta chỗ nào theo thất xảo dệt t h à o quang ngũ thải thành vui áo ngọc quỳnh xảo sư ngâm nga lấy thất xảo ca bệnh ngũ s á t sợi chúng cẩm tú sư trở về sơn lâm tại r i ê n g phần mình tơ l ụ i trước sân khấu dụng tâm luyện tập kỹ nghệ giờ khác này bản môn cùng chính đạo ở giữa giới hạn không còn phân biệt rõ ràng đều là cầu đạo giả sao có thể cầu sư trưởng kim đan vì ta dùng lại hy vọng xa v i sư trưởng chế vật bán ta giá như c h u n g nguyên ở đây cũng sẽ tán đồng cử động lần này nếu không chức nghiệp phụ đạo sư liền trở thành bán hàng người ai còn sẽ đi học những cái kia không tầm thường kỹ nghệ khi hắn trở về tinh túc tông vụ sơn nhai thành lúc t ử k h í đạo nhân cùng thắng bột đạo nhân sớm đã tại xem sao điện chờ đợi đã lâu gặp hắn xuất hiện hai người vội vàng tiến lên nên đón có nhiều t h a m hỏi nhưng lại giấu dếm tâm sự hai vị đạo trưởng có chuyện gì không ngại nói thẳng lấy giữa ngươi và ta giao tình có thể trợ lực người ta chắc chắn làm việc thủ thật có sự tình làm phiền thiên sư chúng ta không biết u minh hình dạng mặt đất có nhiều lo lắng. cho nên hỏi thăm kim diệu tinh quân có thể có hộ thân kế sách như vậy cũng không cần làm phiền mấy vị thiền sư hao tâm tổn trí che chở chúng ta kim diệu tinh quân nói có thể tìm ra thổ đức thiền sư cầu một âm sai danh lệch khi đó lại vào ưu minh liền sẽ có chính thức thân phận có thể cung cấp hành c à u chu nguyên nghe vậy liền biết bọn hắn vì sao p h i ề n não tả hữu bất quá là không biết thổ đức thiền sư bản tính không tốt mạo nội mở miệng xin mời thổ đức thiền sư sa thải trung tâm cấp dưới tạm thụ bọn hắn âm sai chức vụ nhưng hương hỏa hóa thân không có bực này lo lắng dưới đó thuần âm kém danh hào có thể tùy thời thay đổi thì Đa tạ thiền phụ sư chương i ế u c ba trăm bảy mươi chín đàng x a trở, trở lại thần từ khí đạo nhân cùng nguyện bột đạo nhân đến cùng tuổi tắc không thấp tâm tính thành t ụ c bọn hắn biết nếu là gặp phải bình thường nguy cơ ba vị thiền sư tất nhiên sẽ xuất thủ che chở bọn hắn nếu không thi ân không thành phản sinh khoảng cách làm gì phí sức dẫn bọn hắn tiến về u minh chi điểm nhưng nếu là gặp được ba vị thiền sư cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn tình huống thì như thế nào che chở bọn hắn khi đó bọn hắn oán hận cũng tốt n i ệ tại bọn hắn lấy ra tạ lễ chuẩn bị không thành liền tặng mục đức một người thành thì tặng mục đức thổ đức hai người lúc chu nguyên cũng đi đến hương hỏa hóa thân nhốt thở bởi vì khổng tức thân ở chuyên môn treo thành vì thế hắn hay là đi một lượn thương thảo quá trình khi hương hỏa hóa thân biểu thị nguyện ý phủ chiếu đồng đạo sau mới vừa cùng thứ nhất cùng trở về quan t i n h điện t ử k h í đạo nhân cùng nguyện b ộ t đạo nhân gặp hai vị thiền sư cùng nhau nhập điện liền biết chuyện này thành liền cầm trong tay tạ lễ bước nhanh nên tiếp các ngươi đây là ý gì hương hỏa hóa thân ra v ẹ không biết hỏi thăm làm t ử khí cùng tháng b ộ t hai người cho là thổ đức thiền sư mặc dù trầm mặc ít nói nhưng cũng là nhân hậu người hai vị thiền sư cho bẩm chúng ta đã muốn hai vị thiền sư phủ chiếu lại phải thổ đức thiền sư tặng cho thân phận quá phận đòi lấy tâm ý nạn an vì thế đặc biệt chuẩn bị tạ lễ lấy đó tâm ý còn xin hai vị thiền sư tuyệt đối không cần chối t cũng được ta nếu không thu tả lễ các ngươi sợ là y ê u tâm tình nghĩa không đủ sẽ không tận tâm mang ngươi các loại đi tới đi lui hôm nay chi lễ ta liền nhận lấy đến tận đây các ngươi đối với ta hữu lễ lại tạm làm ta cấp dưới âm sai nhập u minh âm thổ sau ta định tận tâm che chở đang khi nói chuyện hương hỏa hóa thân hướng bọn hắn khởi xướng âm sai chiêu mộ hai người sau khi đồng ý cũng thu được cây lúa hương thôn âm sai thân phận như thế thân phận tại âm thổ tính không được cao thậm chí chỉ là không quan trọng tiểu lại nhưng tựa như khổng tức nói như vậy có chính thức thân phận liền có thể tại u minh âm thổ hành tẩu không phải dương gian người sống trong đó đưa cho chu nguyên tạ lễ là một phần nguyên bản công pháp hai người tuyển này là bởi vì khổng tức nôn mục đức thiền sư đã chuyển thế là người có thể tu hành chư pháp tăng phúc nó thân đưa cho hương h ỏ a hóa thân tạ lễ là một khối huyền hoàng bảo ngọc bởi vì là phúc thần chi thuộc cần linh tài trang tạo thần giống đốt thu hoạch được đằng xà trở lại thần thuật một huyền hoàng đồng lưu ngọc một huyền hoàng đồng lưu ngọc phu huyền hoàng người thiên địa tri hôn tạc cũng thanh c hỏi ọ c c đồng lưu thăm tử khí đạo nhân sau biết được đại khang những năm có ứng nghĩa quân nổi lên một phía tinh túc tông thừa cơ hội thành lập một câu nghĩa quân sau tại nghĩa quân hội minh lúc minh chủ từng phong thưởng chư lộ nghĩa quân huyền hoàng bảo ngọc cùng đằng xa trở lại thần thuật chính là ban thưởng đồ vật không thể không nói tinh túc tông khởi nghĩa mục tiêu rất là minh xác không phải cầu quyền chính là cầu phong thưởng có thể tùy thời điều chỉnh thân phận kính kết nghĩa anh em chủ mặt khác đằng xa trở lại thần thuật hiệu quả cũng rất đặc biệt là cực kỳ hiếm thấy thần hồn phòng ngự kỹ năng thuật pháp đằng xa trở lại thần thuật giới thiệu đằng xa người trong kỳ môn bắt thần một trong thi hỏa quang k h á i dị h o à n g sợ mơ tưởng yêu tả mê hoặc sự tình tương sinh là âm tư c h i lợi tương khác là âm tư c h i hại lâm cảnh môn chủ anh nến lâm kinh môn chủ hai hại tư kinh mà trở lại thần gia đằng xả tri phương chủ hoảng hốt tinh thần hiệu quả năm cấp kích hoạt mơ tưởng đằng xa trạ có thể lực lượng thần hồn ngưng tụ mơ tưởng đằng xà phòng ngự loạn thần nhập n g ộ n g t i ê m thắng loại thuật pháp công kích mười cấp kích hoạt đằng xà trở lại thần trạng thái gặp loạn thần loại thuật pháp lúc công kích mơ tưởng đằng xà sẽ tự động phản kích đối với mục tiêu tạo thành kinh hồn tổn thương nói thực ra hương hỏa hóa thân cầm huyền hoàng đồng lưu ngọc cũng không vấn đề bởi vì u minh âm thổ là hắn sân nhà lẽ ra lấy thêm một chút nhưng chu nguyên cầm đằng xà trở lại thần thuật nguyên bản cũng có chút lễ tăng thêm dù sao càng là có quan hệ thần hồn thuật pháp càng là cần nguyên bản mới tốt lĩnh hội thuật này công hiệu không tầm thường ta nếu từ chối thì bất kính tinh túc tông là có một ít cất giữ nhưng chu nguyên cũng không bởi vậy phát lên cường thủ hào đoạt tri tâm một là bởi vì hắn về sau cùng tinh túc tông đã đạt thành một chút hữu nghị cũng từ từ khí đạo nhân chỗ học được tinh tu đâu số quả quyết không có cướp bóc bạn bẻ lý lẽ n h ư hắn như vậy cũng liền có thể được mấy bộ thuật pháp nguyên bản lại biết hủy phủ công truyền t h ư ờ n g một trong cũng sẽ mất đi khổng tức vị này bạn bè bởi vậy không bằng lấy thường nhân lý lẽ kết giao ta không ham gia sản của ngươi ngươi cũng chớ ham ta thu hoạch khổng tước cũng là loại này hắn chưa bao giờ yêu cầu bạn bè cung cấp dưới dân g ra cái gì cũng đem hết thể lợi ích bỏ vào trong túi có lẽ đây chính là hắn có thể chuyển sinh nhiều thế nguyên nhân một trong không quá nghiêm khắc người khác mới có thể không bị người khác trách móc nặng nề trung nguyên mấy người làm tốt thân nhập u minh chuẩn bị sau khoảng cách nửa tháng bảy tết trung nguyên còn có hai ngày thời、gian. trong lúc đó khổng tức tìm chu nguyên cùng hương hỏa hóa thân nói lên nhân hồn nhập u minh sự tình cũng xin nhờ hương hỏa hóa thân giúp hắn dò xét việc này chu nguyên bản liền có dò xét u minh c h i tâm tự nhiên không để ý cung cấp một chút trợ giút vì thế thu hoạch khổng tức đáp tạ hứa hẹn bởi vì lần này là hương hỏa hóa thân xuất lực hắn còn cố ý biểu thị sẽ vì hương hỏa hóa thân tìm một viên phúc thần pháp ấn cùng một kiện vô chủ tượng thần s ứ lễ tết c h u n g u y ê n ngày đó một đoàn người sớm tại quan tinh điện tụ tập khổng tức thì lấy ra một mặt lưỡng nghi gang tấm kính kích hoạt truyền tống công năng chư vị mời đi chu nguyên có một thân bảo mệnh linh vật hộ thể lại cùng khổng tức quen thuộc nhất vì thế đầu tiên vượt qua kính mạc cổng truyền thống mà đi sau đó hương hỏa hóa thân cùng tử khí đạo nhân nguyện bột đạo nhân theo thứ tự thông hành chỉ còn lại kế đô l à hầu hai vị đạo nhân đóng giữ s ư ờ n núi thành lưỡng nghi g ă n g tấp kính mục tiêu là lương quốc quý môn sơn đỉnh chót nó đỉnh phong cao vút trong m â y trên có hai núi trong vách cách một trượng tương tự môn hộ có nhiều du khách đến tận đây nắm g cảnh nói mây mù chi môn có thể thông trời thượng giới quý nhân bởi vậy đến vì thế gọi tên quý môn sơn chu nguyên đến lúc gặp mấy trăm võ sĩ cùng chấn này thủ chia làm hai phái lẫn nhau không lệ thu trong đó một phái thân phụ tức đ i ề u lệnh kỳ xác nhận khổng tức thân vệ một phái khác nâng thủ trước cờ hơn phân nửa là c h ấ n thủ quý môn sơn đem cửa quân tốt chúng ta b á i kiến thiền sư khoảng cách giờ tí bốn khắc còn có hai canh giờ còn xin thiền sư nhập danh o trướng hơi d ừ n g vì sao biết ta đại đô đốc nói trước nhập tính mạng mà tới người hẳn là nó bạn mục đức thiền sư chương ba trăm tám mươi ẩm sơn c h i cảnh chương ba trăm tám mươi ẩm sơn c h i cảnh tính mạng đằng sau thiện hay ác cũng nên có người nghiệm chứng người mở đường vượt qua đã là truyền tống khoảng cách cũng là tín nhiệm giống nhau khổng tức suy nghĩ m ộ t đức thiền sư tín nhiệm hắn cũng không yêu cầu t ử khí đạo nhân cùng thắng một đạo nhân đi đầu dò đường loại cảm giác này rất tốt đã từng đại lương khai quốc tri quân cũng tín nhiệm hắn như thế đáng tiếc bạn cũ mất đi lại khó kể vai chiến đấu khi khổng tức thông qua lưỡng nghi gang tất kính truyền tống mà tới sau phân thuộc khác biệt hai phái quân tốt cùng nhau hành lễ miệng nói b á i kiến đại đô đốc sơn phong lạnh lùng chư vị vất vả lại lại phòng thủ tới sáu canh giờ đợi quỷ môn quan bế sau ta khi thiết tiến khoản đái chúng tướng sĩ chỗ chức trách không dám danh công nguyện vị đại đô đốc hiệu lực lương quốc hưu thất nguyện n hay là thế gia quyền quý đều không hứa trèo lên quý môn sơn ngắm cảnh nhưng khổng tức rõ ràng không ở trong đám này hắn không chỉ có thể tùy ý thông hành quý môn sơn còn có thể mang theo bạn bè trung nhập vũ minh âm thổ trấn an thủ sơn tướng sĩ sau hắn tiến vào trong núi danh o t r ư ớ n g cùng chu nguyên mấy người nói chuyện với nhau khi chu nguyên hương hỏa hóa thân hỏi vì sao phong tỏa quý môn sơn thế nhưng là lo lắng chăn nuôi ra có trí quỷ tướng lúc khổng tước cấp gia khác biệt giải thích thiền sư truyền tống đến tận đây không thấy đường lên núi núi này tuy không phải hiểm yếu cao phong nhưng cũng đường núi gập gành leo lên p h í sức lại thêm nửa tháng bảy quỷ môn quan chỉ mở ra ba canh、giờ. n h ư không c h i ề u đ ỉ n h cực lực cung cấp địa phương giặc cỏ vô lực là u minh quỷ tướng khai trí đại lương sở dĩ phong tỏa nơi đây là bởi vì người tại u minh e m thổ tự nhiên tử vong sẽ hóa thành du hồn trong vòng bảy ngày linh trí mất hết hồn phi phách tán việc này nhìn như không quá mức trở ngại nhưng thiên địa c h i hồn thiếu một bí cảnh c h i hồn nhiều tổng cộng về có chút không ổ n mặc dù không do nó hại lại có thể phong tỏa c h i pháp duy trì hiện trạng chu nguyên nghe nói lời ấy có chút ngạc nhiên thường nhân có thể tùy tiện chuyển hóa làm bí cảnh du hồn dù là chỉ có thể tồn tại bảy ngày cũng chưa hẳn không phải một cái cơ hội linh trí di tất không thể giải hồn phi ph nhưng ư ờ i thường cần ẩm thực duy trì sinh cơ giống như du hồn hẳn là cũng có loại này nhu cầu thiền sư lời nói không phải không có lý năm đó đại lương khai quốc thái tổ thử qua nhiều loại phương pháp đều không có cách nào cam đoan bảy ngày du hồn không tiêu tan linh trí không mất nếu không có như thế kéo dài tính mạng c h i lộ tại đại lương quyền quý hơn phân nửa thọ trung tức hóa minh thổ du hồn người sống lúc không cách nào trường sinh không có lý do xả thân hóa quỷ liền có thể trường tồn nhưng chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ tóm lại sẽ có người đi mạo hiểm thăm dò vì thế phong sơn kế sách có chút thực dụng có thể phòng ngừa nhân hồn quá nhiều chạy vào bí cảnh âm thổ tinh quân nếu hồn nhập u minh liền sẽ tiêu tán cái kia dò xét sự tình như thế nào vì đó đây cũng là ta muốn dò xét nguyên do người nhập u minh hóa du hồn hợp tình hợp lý động lòng người ở nhân gian vì sao bị đặt vào trong đó k h ô n g tước tại đầu bạc trong kính nhìn thấy âm sai trật hiện cố nhân nhập u minh tại uống vào một chén rượu nước sau hết thể dai không trong này vấn đề không nhỏ nếu thường nhân c h i hồn không người quản hạt mặc kệ tiêu tán những bí cảnh kia âm sai lại vì sao nhập nhân gian dẫn hồn cũng tặng cho một chén rượu nước chu nguyên mấy người trao đổi một lát sau nhiều cho rằng là phát động bí cảnh luân hồi công năng nhưng không cách nào xác định là bởi vì đồng tâm kết nguyên nhân hay là khổng tức bối cảnh bất phàm cùng hắn nhấc lên đồng tâm kết liền sẽ phát động bí cảnh sự kiện như vậy cũng dọc theo một vấn đề khác như trương ngọc hoa đã thông qua u minh tri địa luân hồi nó lại sẽ chuyển hóa làm người nào hiện ở nơi nào tại mấy người lúc nói chuyện hai canh giờ trôi qua rất nhanh lúc này bầu trời đ ê m tròm sao l o n g lánh trăng sáng treo cao sơn linh ở giữa trải rộng âm hàn qua hạp h o n g ước chừng qua nửa khắc đồng hồ chu nguyên phát hiện vách núi môn hộ ở giữa có chú tử h u quang n n g tụ một đạo cao chừng mười triệu thành quan môn hộ từ hư hoa thực nó cử Cổ ý minh ông trên có bách quỷ du động lẫn nhau lôi kéo treo trên cao vết dỉ sắt biển một khối bên trên khắc â m thổ quỷ môn quan năm cái xích hồng chữ triện giới thiệu nửa tháng bảy người chết tiết quỷ môn mở bách quỷ đi du hồn xuất quan tìm tế lễ người sống đi vào tìm cố nhân ba h ba khắc lại ba phần lan g quên canh giờ chớ về quê thân ở âm thổ sao trường tồn dương khí hao hết hóa du hồn quỷ môn quan chỉ có thời gian hạn chế cũng không tiến vào điều kiện lần này khổng tức chưa khiến người khác đi đầu đi vào mà là tính toán canh giờ từ nhập trong đó lân cận quỷ môn quan lúc còn về thủ nhắc nhở một câu chư vị chờ một lát nửa khắc đồng hồ lại đi, đi vào ta đi thanh lý một trốn cực lạc t h ở chư vị hành tẩu nói x o n g thẳng vào quỷ môn quan biến mất không thấy gì nữa nghĩ đến quỷ môn quan đằng sau cũng có chút hung hiểm cần phí chút thời gian trải b ư ớ c vì ngăn ngừa phạm vi lớn thuật pháp lộ thương chu nguyên mấy người đợi nửa khắc đồng hồ mới theo thứ tự đi hướng vách núi môn hộ vượt qua quỷ môn quan trong nháy mắt hắn nhìn thấy cháy đen lưu ly đất màu son đu minh tháng một tòa hùng vĩ thành quan sừng sững sơn lâm lại không quỷ tốt quỷ tướng đi tuần phạm phất là thất thủ thành quan có thể tùy ý xuất nhập theo kim diễm chi quang lấp lóe khổng tức chưa từ trên trời gián xuống nghe nó ngựa khi đã giết xuyên chó dữ lĩnh làm con đường tiến lên thông suốt chu nguyên lấy thiên mục thuật hướng bốn phía nhìn lại quả nhiên nhìn thấy không ít eo nhỏ mắt đỏ cho tuần tra của dỡn kỳ danh xưng là ba năm cấp khu hồn tuần sân chó nhìn lên danh hào hứng vì phòng ngừa âm hồn lén qua nhân gian thủ vệ đương nhiên cũng có thể phòng ngừa người sống lén sông vào u minh c h i địa âm sơn dãy núi rất lớn như không người chỉ dẫn đường xá rất khó trong khoảng thời gian ngắn rời đi nơi đây cũng may chu nguyên cùng hương hỏa hóa thân đều có thể phi hành một người dựng lên thanh thụy tường vân một người huy động phong lôi song xí mang theo t ử khí đạo nhân cùng thắng bột đạo nhân nhanh chóng bay vào sân lĩnh qua chó giữ linh sau gặp một tòa kỳ lạ n g ọ n núi nó do tàn phá vàng bạc đồng gấm trồng chất ma mà thành màu xác á m trầm có phong hóa vết tích đây là phá tiền sơn bên trong có chuyển vận là mấy trăm từng nói âm hồ nhân gian vô tâm tế cũng rơi hóa hủ thổ khổng tước mặc dù ở phía trước dẫn đường cũng phòng ngừa phi hành đơn vị tập kích nhưng cũng chưa quên giới thiệu âm sơn c h i cảnh chu nguyên nghe vậy hướng phía dưới cẩn thận nhìn lại nhìn thấy hồng y q u ý sai vừa đi vừa về tuần tra đại lực q u ý tốt vận chuyển kim đồng đồ vật ném vào địa hỏa tuyển trong mắt hòa tan k ý danh h à o phân biệt là bốn năm cấp tiền âm phụ chuyển vận làm bốn không cấp chuyển vận q u ý tốt sau đó mấy người lại qua tên là bệnh thiếu máu a o trong núi lao nước lại trải qua bất k lô t h o đỉnh vương ra âm sơn d â núi khổng lộ tuyến cực kỳ ấu thỏa chuyến này cơ hồ không có gặp phải bất luận cái gì phong hiểm nhập â m thổ chân núi có nhất t h ô n chấn trong đó có người có quỷ tướng chỗ hài hòa chúng ta liền ở đây hạ xuống đi hai vị đạo trưởng có thể nơi này tùy tâm thăm dò cũng có thể tính tu mấy canh giờ cảm thụ âm dương chi dị đây là tức đ i ề u linh kỳ các ngươi lại cất kỹ nếu ta trở về nơi đây lúc hai vị thiền sư còn chưa đến ta liền dẫn các ngươi quay về nhân g i a n hai vị thiền sư tinh thông phi hành chi pháp lại có đang lúc phúc thần thân phận có thể thông đi đại đa số địa khu như vậy vậy làm phiền thiền sư tiến về thành c h ấ n thẩm tra danh sách ta đi đầu một bước đi tìm tòa kia cô tiểu chi tiểu chương ba trăm tám mươi mốt bách quỷ đồ lục chương ba trăm tám mươi mốt bách quỷ đổ lục khổng tức hóa thành kim quan g b a y mất hắn muốn đi tìm tại đầu bạc trong kính nhìn thấy sông lớn trường kiểu chu nguyên cùng hương hỏa hóa thân thì mang theo tìm i khí tháng một hai vị đạo nhân hạ xuống mặt đất đi vào âm sơn dưới chân thôn c h ấ n như khổng tức lời nói chỗ này tên là bình an trấn thôn c h ấ n có chút thân mật nội bộ không chỉ có âm hồn còn có người sống chu nguyên thậm chí nhìn thấy âm hồn cùng người sống đổi thành vật phẩm theo như nhu cầu ở trung hải hỏa nó đẳng cấp cũng phổ biến tại hai mươi cấp đến hai mươi năm cấp ở giữa chỉ có chút ít tuần tra âm sai đạt đến ba mươi năm cấp khi hương hỏa hóa thân tới gần tuần tra âm sai lúc bọn hắn còn chủ động hành lễ miệng nói phúc thần mạnh khỏe có thể cần dẫn đường đến này tiện lợi chú nguyên không tốn thời gian gì liền gặp được bốn không cấp bình an chấn thổ địa an ngọn núi nó không có m i ê u thổ địa vũ cùng thổ địa thần giống lấy âm hồn hình thái cư phủ nha làm việc gặp hương hỏa hóa thân nhập phủ hắn vội vàng đi mau m ấ y b ư ớ c tiến lên nên đón phúc thần không ở nhân gian hưng phúc trở về âm thổ làm thế nào tiên sinh lời ấy hỏi trong nội tâm của ta nghi hoặc tiên sinh đã cùng là phúc thần vì sao lưu thủ minh thổ không tiến hướng nhân gian quản lý một chỗ đối mặt hương hỏa hóa thân hỏi tham bình an trấn thổ địa k h ẽ thở dài một cái phân p h ó âm hồn người hầu chuẩn bị nước trà sau mới mở miệng đáp lại không phải ta không m u ố n nhưng âm đức không đủ khó mà quản lý một chỗ vì thế ta mới tại âm sơn dưới chân thành lập thông trấn thu lưu không nơi nương tựa du hồn cùng lưu lạc minh thổ người sống phúc thần chớ nhìn bình an trấn coi như an toàn ngoài trấn lại có nhiều ác quỷ chiếm cứ cướp đường nhân gian đạo tặc đa số đồ tài u minh ác quỷ lại là hình mệnh có nhiều du hồn bị bọn hắn há miệng tuân vệ vô vọng luân hồi ta thực hiện phúc thần chi trách đã là che chở một phương cũng vì góp nhà tâm đức giống như ta bực này thổ địa tại âm sơn dưới chân cũng không hiếm thấy chỉ là ta chỗ này thôn c h ấ n danh tự lên tốt so với những thôn c h ấ n khác nhiều hơn mấy phần danh khí bình an c h ấ n thổ địa nói như vậy nói rõ một chuyện đó chính là muốn trở thành danh xứng với thực phúc đức thổ địa cũng không dễ dàng c h ỉ ít cần nhất định chuyển hóa điều kiện thì ra là thế không biết ta khả năng tại minh thổ kiến nhất thôn c h ấ n là cô hồn giá quỷ thất lạc người sống tận một phần tâm ý phúc thần đã có tâm này tự nhiên có thể thực hiện bất quá muốn trước tìm âm ti phán quan cầu một phần tránh rõ pháp lệnh mới tốt kiến tạo nếu không giờ ngỏ ba khắc cơm phong tàn phá bừa bãi thời điểm chắc chắn đưa ngươi thôn trấn thổi tan mặt khác thôn trấn mới lập lúc xung quanh ác quỷ không biết sâu cạn chắc chắn sẽ liên thủ công kích thôn trấn mấy lần cần đem bọn hắn đều đánh bại mới có thể đặt chân thành lập thôn trấn đánh bại ác quỷ vây công che chở du hồn người sống thu hoạch tâm đ ứ c đây cũng là ư u minh thổ địa lên trước lộ tuyến so với tự tại độc hành ư u minh quỷ phúc thần nhất mạch càng giống là kinh doanh nghề nghiệp tại cùng bình an trấn thổ địa nói chuyện p h í a m ộ t lát sau chu nguyên hỏi thường nhân chi hồn bảy ngày tiêu tán sự tỉnh bình an trấn thổ địa đối với cái này thật là hiểu rõ không ít nhưng không có mở miệng giải đáp mà là tiên phong tán ngoại nhân việc này dính đến âm t i chư luật còn xin phúc thần chi hữu t chưa tháng bọn hắn đều l n h a u tuần tự đ i r a phủ nhà đi thể tạp nghiệm nhân quỷ tạp cư bình an trấn phong t ỉ n h chờ bọn hắn đều là sau khi rời đi bình an trấn thổ địa mới đối hương hỏa hóa thân nói ra tình hình thực tế bình thường người sống khó tại âm thổ trường tồn t r ă m năm c h i thọ năm sáu năm mà kết thúc cũng không hiếm lạ mất đi nhục thân tre trở sinh hồn càng thêm yếu ớt như âm tư có nó quê quán người tự nhiên sẽ có quỷ sai dẫn độ thủ t h ầ m như âm tư không có nó quê quán người liền không luân hồi cơ hội chỉ có thể hóa thành bách quỷ tri thuộc đến âm thọ mà còn sống thường nhân tri hồn tiêu tán không người quản cũng vô pháp phát động âm thổ luân hồi công năng nguyên nhân cũng không phức tạp như vậy xem ra trương ngọc hoa hơn phân nửa là có cái gọi là quê quán mới bị âm sai dẫn vào u minh đa tạ thổ địa giải hoặc ta bạn bè thân quyến chi hồn bị âm sai dẫn vào u minh sau uống rượu cầu tạm không biết tung tích thổ địa có biết to lớn khái đi hướng nơi nào mạnh bà thang vong trần rượu s a y quá hướng tẩy tân sinh hắn nên đã luân hồi c h u y ể n thế nếu là thân có phúc đức có lẽ có thể hóa thành v o n g hữu cốc người không có gì đặc biệt cũng có thể trở thành các nơi người nếu là chịu tội khá lớn liền khó mà nói có thể là hóa thành tẩu thú cá bơi có thể là vào tù bị phạt c h ú nguyên quả thực không nghĩ tới vong y ư u quốc hay là đứng đắn phúc địa chỉ có thân có phúc đức người mới có thể chuyển thế là vong y ư u quốc dân bất quá đây quả thật là tồn tại một chút dấu hiệu như đạo hương thôn nhìn như hài hòa ngoài thôn lại là hung thu xâm xơ lâm đạo phỉ khắp nơi trên đất đi v ô a ưu quận lại có đề kỵ bốn chỗ tuần tra chỉ cần không rời đi quan đạo chủ động tìm chết v ô a ưu để cưới liền có thể cam đoan người đi đường an toàn về phần v ô a ưu quận thành trấn thì càng không cần nói trong đó chấp pháp nghiêm minh bách tính thân mật khiến cho giật đảo tri dân vừa vào trong đó liền không muốn rời đi lúc này lại hồi tưởng v u ưu quận c h ủ loại phong phú ủ như vậy an toàn giàu có chấp pháp nghiêm minh địa khu xác thực coi là nhân gian phúc điện so sánh cùng nhau đi ra ngoài liền muốn cùng sơn phỉ lợn rừng liệu mạng đạo h ư ơ n g thôn càng giống là rừng thiêng nước độc thổ địa có biết nơi luân hồi ở đâu ta chưa luân hồi qua tự nhiên không biết bất quá ta nghe luân hồi tư âm sai nói cầu ngoại hà là dứt khóc đường một khi trèo lên cầu liền muốn luân hồi nếu không liền sẽ bị loại hà chi thủy hòa tan tiêu tán lại không chuyển thế cầu sinh cơ hội vì thế trải qua thẩm phán giả đều là muốn uống một bắt vòng trần diệu tránh cho lưu luyến si mê kiếp trước không chịu cầu tạm bình an c h ấ n thổ địa miêu tả cầu đại hà cùng minh thổ bí cảnh tòa kia cầu đại hà có chút tương tự có lẽ vốn là một tòa chẳng qua là đầu cầu cầu đôi khác nhau biết được u minh chi địa đại khái quy tắc sau chú nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân lấy ra trăm phần tin linh hương làm đáp tạ đồ vật bình an thổ địa vui vẻ nhận lấy cũng từ trong ngực lấy ra một bản bách quỷ đồ lục tuy không quá lớn dùng lại ghi chép bách quỷ tướng mạo cùng đặc tính ta dùng cái này hình tặng phúc thần hy vọng phúc thần không bị u minh chi quỷ mà tổn thương chú nguyên nghe vậy mở ra xem quả nhiên là hình thái khác nhau có xấu có mỹ treo cổ quỷ tu h ủ y q ỷ đ a da xoa la sát cái này ba loại có thể tu hành tham giận si ba độc ba cấu pháp quỷ loại cũng có ghi chép bọn hắn ở vào hung ác nhất bách quỷ hàng ngũ giết lên phúc thần âm sai không chút nào nương tay lại rất có thế lực mười phần khó chơi trong đó âm sơn bên trong bệnh thiếu máu ao liền thông hướng tu la huyết hải chật có tu la quỷ từ đó chạy ra tàn phá bừa bãi một chỗ bởi vậy có âm t i quỷ tướng quanh năm nắm giữ g vì, vì ngăn y cho chu n u y ngừa hung quỷ chi lưu chui vào nhân gian u minh âm ty đặc biệt xây quỷ môn quan phong tỏa các nơi gần như chỉ ở nửa tháng bảy thời điểm g ã i bẫy triệt tiêu thủ tướng ẩn vào quỷ môn các loại ác quỷ hung thú tự chui đầu vào lưới thổ địa nếu theo đồ lục ghi chép xúc phạm âm thổ luật pháp giả phải chăng khó mà thông qua quỷ môn quan trở về nhân gian cũng không hẳn vậy có bối cảnh lại chịu tội có h ạ n người y nguyên có thể như thường thông hành nếu là thường nhân xúc phạm âm luật lại nên như thế nào vậy dĩ nhiên là đi không được âm ti trọng địa há lại muốn đến thì đến còn muốn chạy liền đi địa phương chương ba trăm tám mươi hai âm thổ du thương ưu minh tri đ i ệ cũng không bình tĩnh ác quỷ đông đảo hung thú thành đàn chỉ có thành chấn bên trong coi như an toàn từ k h í đạo nhân cùng t h á n g một đạo nhân khó được đến âm thổ một lần vì thế lưu thủ phủ nha một người xem sao một người tu hành chu nguyên thì nhập bình an chấn tuần tra trên đường phát hiện có không ít ủy thác có thể tiếp phần lớn là đánh giết gác quỷ trải vớt thôn trấn thông đạo sự tình bởi vì đi qua nguy cơ trùng trùng âm sơn sơn mạch cũng không dễ dàng trong trấn cũng vô thường người đều là bí cảnh người cùng minh thổ âm hồn tại bọn hắn trò chuyện lên nhân gian sự t ì n h lúc minh thổ âm hồn không biết chút nào đều là nói sinh ở đây lớn ở đây bí cảnh người ngược lại là có thể nói lên hai câu trong đó nhất tương tự kinh lịch chính là muốn gặp người chết liền tìm thông ngũ chi sĩ mua sắm nhập âm thổ danh lệch đợi thêm thông ngũ chi sĩ dò xét đến cố nhân chỗ dẫn bọn hắn gặp nhau lẫn nhau tố tâm sự quá trình này cần chờ thêm một năm nửa năm vì thế bọn hắn phụ thuộc các nơi thôn c h ấ n sinh tồn thúc đẩy nhân quỷ chung sống kỳ lạ phong bạo ngoài ra còn có một số người đã thấy qua cố nhân c h i hồn nhưng tiền tài bị gian thương lừa gạt không còn không cách nào lại mua sắm thông ngũ danh lệch trở về nhân gian đương nhiên đây chỉ là bọn hắn sẽ chỉ ở u minh âm thổ không ngừng đổi mới thiết lập lại vĩnh viên ở vào tạm ở trạng thái làm cho chu nguyên ngoại ý muốn chính là lại có âm hồn chủ động tới gần hắn để cử thương phẩm người sống khó mà tại u minh c h i địa trường tồn khách nhân khi đổi thành chút dương khí tán hộ thân như đi con đường của ta mua sắm có thể hưởng không ít chiếc h ấ u còn xin khách nhân chớ có keo kiệt dẫn tiền phí chu nguyên có chút hiếu kỳ cái gọi là dương khí tán từ đâu mà đến liền giao một phần mất hồn hương làm dẫn tiền phí theo dẫn đường âm hồn đi đến một chỗ trong chấn người ta khi khi khi đánh cửa phòng vài tiếng sau từ ngoài bên cạnh cửa sổ bị lời ra từ đó nhô ra một mặt lỗ tròn n h u n đầu ký danh sưng là âm thổ du thương ba năm cấp t ủ tiền quỷ thân mang tinh mỹ hoa phục tay mang bảo thạch kim tiến đến giới mở cửa sổ thì cười cực kỳ n h i ệ t t ì n h tiểu quỷ đa tạ quý khách lâm môn khách nhân có thể cần dương k h í tán hộ thân xin đem đổi thành vật giao cho ta định giá chu nguyên nghe vậy đưa lên một phần mất hôn hương t ủ tiền quỷ lắc đầu liên tục khó mà nói không tốt hạ đẳng hương hỏa không đáng giá bao nhiêu tiền hắn lại lấy ra tin linh hương đưa lên t ủ tiền quỷ y nguyên lắc đầu miệng nói phổ thông hương hỏa chỉ có thể đổi một phần dương khi tán tù tiền quỷ quả nhiên là gian thương miệm nó khí do、so、bình an chấn thổ địa lớn hơn bởi ì vậy hắn cố ý điều khiển hương hỏa hóa thân cáo biệt bình an trấn thổ địa cầm trong tay tinh tú bí cảnh sản xuất chấn tinh hám sơn chú ý tới phân rõ phải trái khách nhân ý gì chúng ta tủ tiền quỷ nhất là lương thiện tuyệt sẽ không cố ý ép giá đương đội ta bạn bè kia đã tới các ngươi trước trò chuyện vài câu nhìn x o n g phương thế nhưng là thành tâm giao dịch đang khi nói chuyện chu nguyên cùng hương hỏa hóa thân gặp t h á n g q u a t ủ tiền quỷ không rõ ràng cho lắm ý nguyên lệ cũ mở miệng chào hỏi quý khách vì sao mà đến cần phải mua chút dương khí tán c h e t r ở thân thể ốc c h ạ c h vách tường ngăn không được biết đội t h ủ thuật hương hỏa hóa thân nó cầm trong tay hám sơn chủ ý xuyên qua vách tường mà vào trong phòng đã thấy trong phòng có một bằng sắt tủ tiền rộng mở khe hở t ủ tiền quỷ n ô ra một nửa thân hình chào hỏi sinh ý một nửa k h á c dấu kín tại tủ tiền bên trong loại này hình thái cùng loại ốc xên bị tập kích lúc có thể trong nháy mắt trở về tủ tiền tị nạn hương hỏa hóa thân điều khi đem tủ tiền thu bạo cũng từ đó bắt được tù tiền quỷ lấy n g n gõ chi vì sao làm tổn thương ta bình an c h ấ n âm sai chắc chắn đưa người bắt hương hỏa hóa thân không để ý tới uy hiếp của hắn tiếp tục huy động hám sơn chủ y tiến hành đ ạ kích trong khi h p t h ấ p đến ba mươi phần trăm sau lại phát động mới đối thoại trở đánh sinh ý sự tình vốn là có kẻ mặc cả những người kia dạng không xuống giá tiền có thể không đoán ta được tăng giá quý khách nếu có thể b u ô n g tha ta ta nguyện đưa ngài hai phần dương khí tán làm trả thù lao tù tiền quỷ có chút thủ tại tham lam thẳng đến hát h ấ p hơn ba mươi phần trăm lúc mới biểu thị có thể tự chuộc lôi nó thân chu nguyên không quan tâm hắn có mấy phần dương khí tán quan tâm hơn âm thổ du thương buôn bán cái gì có thể hay không chuyển hóa làm cấp dưới âm sai tự sản tự tiêu dù sao bình thường có buôn bán công năng đều là kiến trúc đơn vị trưởng quy tiểu nhị chỉ là phụ trợ tiêu thụ rất ít gặp đến tủ tiền quỷ loại này tự mang hàng hóa đặc thù đơn vị dương khí tán từ đâu mà đến thế nhưng là ngươi tại nhân gian hại người đọc được ta đúng lúc cùng âm sơn phủ phán có mấy phần giao tỉnh sẽ đưa ngươi đưa cho phủ phán thẩm tra chịu tội phúc thần chấm đã ta dương khí tán đều là hướng họ bị quỷ muốn xác quỷ thu mua mà đến tuyệt không có hại người tiến hành ngài muốn cho phủ phán t ặ n lễ cũng không cần bắt ta cái này không quan trọng gì du thương chúng ó t ể đi bắt những cái kia mới hiệu bắt những hồn h ác có lệ quỷ mới có hiệu quả. p c t h ầ chức n h i đối với loại ệ p đ âm quỷ ơ nguyên vị có đặc chi thuộc c tự biệt nhiên phán quan n hiếp hiệu uy quả, là à có thể khiến cho Chú thể bất khiến khủng hoảng bất an. Chú nguyên chỉ là uy hiếp hai câu liền thu hoạch được không ít tin tức xem ra tủ tiền quỷ có bộ phận thủ tiêu tăng vật chi năng trừ dương khí tán bên ngoài ta còn có thể từ nguyên nơi này mua được cái gì ta còn bán từ âm thổ tiến về nhân gian danh lệch có giỏi về kinh doanh quỷ tướng đặc cách chúng ta tủ tiền quỷ bán xuất hành danh lệch nhưng vì không trái với âm luật chỉ có thể đi h ư n g mạng thành len qua như leo lên đến h ư n g mạng ngục tầng cao nhất liền có thể trở về nhân gian dương gian có thông u chi sĩ tặng người nhập tâm thổ u minh có tiền tủ quỷ bán trở về danh lệch chu nguyên từ đó thấy được một đầu hoàn chỉnh thương nghiệp dây xích đặc biệt là bọn hắn để bảo đảm người sống có thể tại âm thổ sinh tồn còn bán dương khi tán giúp đỡ hộ thân chu nguyên không biết tủ tiền quỷ nói như vậy có mấy phần có thể tin dù sao nhân vật thiết lập của hắn là gian thương nó nói hơn phân nửa có thật có giả vì thế hắn cố ý lấy ra đảo trúc bức tranh đem nó bắt là t ù y tùng đơn vị chuẩn bị lấy hương hỏa để cao nó độ trung thành sau lại đi hỏi thăm không muốn tủ tiền quỷ có chút đặc thù kỳ thành là t h y tùng sau độ trung thành hạ xuống cực nh lúc này nếu đem nó gọi ra tham chiến chắc chắn lập tức thoát thân m à đi loại hiện tượng này có chút không bình thường hoàn toàn trái với tùy tùng đơn vị bồi dưỡng phương thức lúc này tủ tiền quỷ cũng tại đào trúc trong bức họa âm thầm kêu khổ tính sai cái này phúc thần đúng là cái mãn phu hoàn toàn không sợ âm ti truy nã nghĩ hắn làm giáo chủ sùng thân một trong không chỉ có bên trong túi đ e o lưng mỗi ngày sẽ thiết lập lại ra dương k h í tán còn có thể định thời gian định kỳ lấy dương k h í tán cùng vô trí người đổi thành linh vật ai ngờ hôm nay bình an chân tới mấy vị người sống hắng vốn định vụ trộm rời đi nhưng lại lo lắng gây nên chú ý của bọn hắn bị truy tung tr chưa từng nghĩ ẩn vào tủ tiền vẫn không thể nào tránh đi cái này dị vạng hắn cỡ nào ưa thích vô trí âm hồn tự động cho hắn mang khách hôm nay liền bao nhiêu chán ghét vô trí âm hồn cứng nhắc hy vọng bọn họ thật tiến về hồn m ạ n g thành chỉ cần đi và hồn m ạ n g ngủ câm binh quỷ tướng liền sẽ lấy lén qua c h i tội đem bọn hắn đánh giết lại có mười cách giờ ta liền có thể lập tức giáng lâm mặt khác tủ tiền khi đó mới có thể tiêu trừ đi nguy cơ